Chương 173, Hoàng Kim Tử Thú, một năm cảm ơn vị ủy 001. Lùi bại trạm thu phí, báo chí vỏ trái cây lá cây tại trong cuồn phong bay múa bước lên, trên mặt đất còn có mấy bãi màu đen vết máu khô khốc. Từng cái thể trạng to lớn hư thối động vật, theo những này vết máu bên cạnh chậm rãi bỏ qua. Nơi này chính là Trung ương vườn bách thú, nó cùng Trung ương vườn cây tất cả đều lệ thuộc vào Thiên Hà thành phố trung ương công viên. Đối Trung ương vườn bách thú tới nói, nó là cấp 3 du lịch cảnh khu, diện tích có 100 hecta, bên trong chân quý động vật hoang dã có hơn 400 cái chủng loại, số lượng vượt qua 6000 con. Lục Phạm rượi vào tại động vật vườn một gốc khô cạn trên cây. cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lục Phàm, ta tốt, chúng ta đi thôi. Lãnh ngưng Sương nện bước chân dài thận trọng theo phía sau cây đi ra, nàng hai chân lúc đi lại, sắc mặt còn hiện lên một tia đau khổ, bởi vì quần áo đều bị Lục Phàm xé rách, hiện tại cũng chỉ có thể dùng Lục Phàm bạch kim dây truyền trong quần áo. Nhưng Lục Phàm người này, bề ngoài cương nghị, xoáy khí, thành thật, nhưng kỳ thực là một cái phi thường muộn tao nam nhân, hắn đi nữ trang nhãn hiệu cửa hàng càn quét nữ trang, kiểu dáng gợi cảm lớn mật, quả thực có thể để cho nữ nhân đều cảm thấy thèm thùng. Chẳng hạn như Lãnh Ngưng Sương hiện tại mặc màu đen lở trang, cùng hạ vũ manh mặc bạch lam không dương phục. đây là hai người bọn họ cẩn thận chọn lựa ra bảo thủ nhất nữ trang gốc rễ của hắn liền mặc không ra ừm vậy chúng ta đi lục phạm nhìn mặc gợi cảm lanh ngưng sương lấy lòng cười ừ lãnh ngưng sương nghiêng đầu sang chỗ khác không nguyện ý nhìn hắn từ khi xảy ra kia chuyện hoang đường về sau bọn họ quan hệ ba người liền biến lung túng vốn chính là cái băng sơn lanh ngưng sương hiện tại là một chút tươi cười cũng không có nhìn về phía lục phạm ánh mắt đều tràn đầy lánh mang nhìn nàng tay cầm súng lục phạm sợ nàng một súng bắt hắn cho bắn chết lục phạm ngươi có phát hiện hay không này vườn bách thú vô cùng tiến tĩnh cầm súng tự động hạ vũ manh nhỏ giọng hỏi hạ vũ manh thân thể mặc dù cũng có chút khó chịu nhưng đến cùng là cái cảnh sát hình sự khôi phục vô cùng nhanh ta cũng phát hiện chúng ta đều cẩn thận một chút đi lục Phàm uống vào sữa bò bổ sung thể năng nhìn lãnh ngưng sương muốn hỏi một chút nàng còn có thể hay không đi ai biết nàng lại ngạo kiểu quay đầu đi hạ vũ manh tiếp tục hỏi ngươi nói minh ca tại sao muốn chúng ta tới nơi này à nơi này giống như cũng không có gì đặc thù không rõ lắm chỉ biết là đối với chúng ta có chỗ tốt minh ca chỉ ở trong thư viết có chỗ tốt gì nhưng lại một chút không đề cập tới làm thế nào chiếm được chỗ tốt đi vào nửa giờ ngoại trừ yên tĩnh không tiếng động cùng một chút tiến hóa động vật cùng sát thối động vật hắn là một chút manh mối cũng không phát hiện giang giác đột nhiên một tiếng nhánh cây bị bẻ gãy thanh âm từ trên đỉnh đầu chuyển đến lục phàm trong lòng giật mình ngẩng đầu nhìn lại lập tức trông thấy một con cỡ lớn màu đỏ chú lộ đang đứng tại trên một nhánh cây mắt lộ huyết quang nhìn chằm chằm lục phàm ba người thật dài mỏ chim thượng nhiễm lấy đỏ thâm vết máu huyết hồng trên móng đuốt còn đang nắm một đầu nữ nhân cánh tay từ màu đỏ chú lộ mở ra mỏ chim như như ánh chớp đột nhiên đánh tới lục trong mắt co rụt lại thân thể như phản xạ có điều kiện đem đầu co rụt lại xương cổ áp xúc đến ngực đầu lập tức hướng phía dưới rụt mấy tấc giống như không có cổ này mấy tấc khoảng cách hiểm hiểm tránh đi mỏ chim công kích năng lực này nhìn như đơn giản lại cần đối thân thể của mình có tinh chuẩn khống chế mới có thể hoàn mỹ nắm chặt thời cơ tránh đi qua sau lục phàm tay phải vung lên trường đao xẹt qua một tuyến hàn mang chém vào màu đỏ chu lộ dỗi dài trên cổ ẩm một con chim đầu bay lên không đầu màu đỏ chu lộ quẳng xuống đất thân thể lắp một cái lắp một cái chỗ cổ còn mạo hiểm màu tươi này nhưng là đồ tốt muốn thu lại lục phàm nhìn trên mặt đất đại khái nặng một cân chu lộ mừng rỡ cất vào trong giới chỉ. đây chính là vật đại bổ. vì sao biết là vật đại bổ? là lục phàm đùi cựu nướng lúc phát hiện ăn những này tiến hóa động vật vậy mà có thể cải thiện thể chất càng cường lực lượng đây cũng là vì cái gì hắn ở cục cảnh sát cơ hồ đi không được đường lập tức lại sinh long hoạt hồ nguyên nhân giống giống đúng lúc này cách đó không xa vườn hộ phát ra kinh thiên tiếng giống to tựa hồ là có tiến hóa sinh vật tại chiến đấu kịch liệt chiến đấu phong ba liền vườn cây đều chịu ảnh hưởng kinh khởi vô số giỏ bị chim đi có biến chúng ta đi qua nhìn một chút lục phàm nhãn tỉnh sáng lên tìm lâu như vậy rốt cục có manh mối Lãnh Ngưng Sương cùng Hạ Vũ manh cũng là lộ ra biểu tình mừng rỡ, nhao nhao nhẹ gật đầu. Thế là ba người lén lút hướng về vườn hộ xuất phát. Trên đường đi rất nhiều tiến hóa sinh vật đều hướng về chạy trốn từ phía. Lục Phàm trên đường lại vụng trộm giết mấy con tiến hóa sinh vật. Trong đó đụng phải nguy hiểm nhất là một con bạch điêu, cái này biến dị sau bạch điêu toàn thân lông tóc có thể như là thép nguội dựng thẳng lên đến, như là con nhím đồng dạng bảo vệ mình hoặc là tiến công địch nhân. Này bạch điêu vừa nhìn thấy Lục Phàm, tựa như nhìn thấy giống như cửu nhân, hai mắt huyết hồng, tốc độ nhanh vô cùng, thuật gian liền vọt tới Lục Phàm trước mặt. May mắn Lục Phạm phản ứng rất nhanh, dùng lư bạo tránh thoát công kích của nó. đồng thời trở tay cho nó đầu lâu tới một đao. Nhưng cái này biến dị bạch điêu xương đầu dị thường cứng rắn, một đao kia xuống dưới, giống như chém vào sắt thép thượng, phản chấn lực lượng dị thường kịch liệt. Bất quá bị lục phàm dùng xảo kình cấp tháo bỏ xuống. Bọn họ đi qua gian nan chiến đấu, cuối cùng vẫn lục phàm cờ cao thêm một bậc, một đao đâm vào bạch điêu hoa cúc, hoàn thành thu hoạch, nhưng cũng thụ mười phần nặng tổn thương. Lục phàm, chạy thật là nhiều máu, thật không có vấn đề sao? Hạ vũ manh lo lắng hỏi. đơn giản như vậy xử lý vết thương, có thể sẽ lây nhiễm. lãnh ngưng xương mặc dù tạm thời không nghĩ phản ứng lục phàm. nhưng xem ở hắn thụ thương trên mặt mũi vẫn là giúp hắn xử lý tốt vết thương lục phàm nhìn đã dán tốt cầm máu dán ngón tay cái tùy ý nói không có gì thụ thương chảy máu ta đều quen thuộc thương nặng như vậy ta qua một đêm liền có thể toàn tốt Hổ khu bên trong có hơn 40 đầu lao hổ nhưng bởi vì tận thế bộc phát đại bộ phận lao hổ đều biến thành dọn bị hổ cuối cùng thành công tiến hóa cũng cứ như vậy mười mấy đầu còn cùng dọn bị hổ tranh đấu không nớt cuối cùng cũng chỉ còn sót như vậy mấy đầu lục phàm ba người vừa đi đến hổ khu con mắt lập tức co rụt lại đây là hai con lớn đến vượt mức bình thường siêu cấp sinh vật tại tranh đấu một đầu bề ngoài cùng lão hổ không sai bị lắm một đầu bề ngoài cùng sư tử không sai bị lắm nhưng phi thường thần dị chính là hai con tiến hóa sinh vật toàn thân màu vàng chiều cao ước chừng vượt qua dài 10 mét chỉ riêng một tấm miệng lớn liền có thể nuốt vào năm sáu người hai con cự thú hiện tại chính tại kịch liệt tranh đấu bọn chúng đã từ bỏ năng lực cùng kỹ xảo bắt đầu dùng nguyên thủy nhất cũng là mạnh nhất vũ khí tiến công người cắn ta một cái ta cắn ngươi một hơi hai cự thú thân thể cao lớn bị cắn máu me đồng địa nhưng chính là chết không hé miệng lục Phàm liếc nhìn vườn hổ một vòng lập tức liền phát hiện bọn chúng tranh đấu mục tiêu đây là một gốc sinh trưởng ở vườn hổ trong trái cây, vàng cây nhỏ. cũng chính là tiến hóa trái cây mời đọc lạn kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng trầm rãi phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 174, ngày tận thế tới điện ảnh kết thúc 2 năm cảm ơn vị hủy không một đây là màu vàng tiến hóa trái cây vẫn luôn lãnh đạo biểu tình lãnh nương xương nhìn thấy vườn hổ trong trái cây vàng cây nhỏ gương mặt xinh đẹp đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nương xương đây chính là tiến hóa trái cây sao lục phang mò hỏi bất quá chỉ là một viên tiến hóa trái cây mà thôi hai con cự thú không cần đánh thảm liệt như vậy đi nhìn tình huống giống như đều phải sinh tử giao nhau Lãnh Ngưng Sương biểu tình ngưng trọng nhẹ gật đầu, bắt đầu giải thích nói: Này trái cây màu vàng nóng cũng không phải bình thường tiến hóa trái cây, mà là đã biết mạnh nhất tiến hóa trái cây. Lãnh Ngưng Sương tiếp tục giải thích nói: Nơi này liền muốn nói rõ một chút tiến hóa trái cây đẳng cấp nhan sắc. Tiến hóa trái cây chia làm 5 loại nhan sắc, phân biệt là màu trắng, màu xanh lá, màu lam, màu tím cùng màu vàng. Trong đó trái cây màu trắng yếu nhất, mà trái cây màu vàng nóng là mạnh nhất trái cây, danh xương thần chi trái cây, thuộc về thần linh quà tặng trái cây, có đủ loại uy năng kinh thiên động địa. Lục phàm, ta giải thích như vậy, ngươi hẳn là có thể rõ ràng này trái cây màu vàng nóng chân quý tính đi. Phòng phát sóng trực tiếp trong bắt đầu xoát lấy lít nha lít nhít bình luận. Nhớ kỹ, mọi người nhanh nhớ kỹ, lập tức liền muốn tận thế, lại dùng đến. Thì ra tiến hóa trái cây còn có đẳng cấp, chủ bá không nói, ta cũng không biết đâu. Trái cây màu vàng nóng mạnh như vậy, ta thật hy vọng nhà ta thiên thạch kết xuất trái cây là màu vàng, như vậy ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Trên lầu huynh đệ, tư tưởng của ngươi cần cải tạo a, bất quá vườn hổ trong hoàng kim lão hổ vì cái gì không ăn đâu? Bây giờ cách tận thế đều có 2 tháng, nó muốn ăn, đã sớm có thể ăn a. Hạ Vũ manh nghi ngờ hỏi. Ta cũng nghĩ thế bởi vì nó muốn đem trái cây cấp chưa xuất thế hải từ đi. các ngươi nhìn bụng của nó có phải hay không mang thai lục Phạm nhìn thấy hoàng kim cự hổ nâng lên đến bụng lập tức hiểu tới hẳn là hoàng kim cự hổ trông coi trái cây vàng cây nhỏ muốn cho chưa xuất thế hải tử ăn nhưng lại bị cùng cấp bậc hoàng kim cự sư phát hiện cho nên mới có một màn này xảy ra ngay tại ba người đang âm thầm quan sát lúc tình huống phát sinh biến hóa ngao hoàng kim cự hổ trong cổ họng lóe lóa mắt kim quang hổ há miệng trứng mắt kim quang đánh vào hoàng kim cự sư trên lưng đem nó đánh bay ra xa mấy chục mét mà hoàng kim cự sư bay phương hướng đúng lúc là lục phàm ba người vị trí phanh hoàng kim cự sư một đường trượt Cuối cùng đổ vào lục phàm cách đó không xa, phần lưng còn khói đen bút lên, không núp nick cũng không biết có phải hay không là chết rồi. Ngay tại lục phàm coi là nó chết rồi, chuẩn bị tránh tránh Hoàng Kim Cự Hổ phong mang. Hoàng Kim Cự sư tứ chi vừa thu lại rối ra, lắc lắc đầu sư tử, liền đứng lên, cảm nhận được phần lưng đã thụ thương chảy máu. Sư mục câm lệnh đánh giá Hoàng Kim Cự Hổ. Lúc này Hoàng Kim Cự sư tựa hồ cảm nhận được sau lưng có mấy con tiểu côn trùng tồn tại, tùy ý vô vô cái đôi, xác định không cảm giác được tiểu côn trùng tồn tại về sau, mới hài lòng điểm một cái đầu sư tử. Ngao. Hoàng Kim Cự sư nhìn trời dài giống một tiếng, tứ chi sinh phong. cấp tốc hướng về hoàng kim cự hổ đánh tới, này bổ nhào về phía trước, hoàn toàn hiện ra sư vương phong thái. Ngao. Hoàng kim cự hổ cũng không cam chịu yếu thế, ba khí giống lên một tiếng vang vọng vườn thú, cũng hướng về hoàng kim cự hổ đánh tới, này bổ nhào về phía trước, vạn thú chi vương phong thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phanh. Hai con cự thú chạm vào nhau rơi xuống đất, đem mặt đất đều ném ra hai cái hố sâu, bọn chúng cắn nhau lấy cổ của đối phương, gắt gao chính là không hé miệng, máu đỏ tươi theo miệng lớn chảy xuống, cơ hồ đã chạy đầy toàn bộ hố sâu. Bên kia, vốn dĩ đang xem diễn lục phàm ba người, đột nhiên gặp vận rủi lớn. cũng không biết đầu kia cự sư nổi điên làm gì, dài mấy mét sư đuôi, nhanh như thiểm điện hướng về phía Lục Phạm ba người giúp tới. Biến cố này, làm Lục Phạm liền thời gian phản ứng đều không có, hắn chỉ tới kịp đem Lãnh Ngưng sương cùng Hạ Vũ manh đẩy ra, liền bị nhanh như thiểm điện sư đuôi quất ngã xuống đất. Lục Phạm, Lãnh Ngưng sương cùng Hạ Vũ manh khàn cả giọng hô. Theo cự sư cái đuôi rời, Lục Phạm đã bị đập vào trong đất. Khu khu cụ Lục Phạm hiện tại cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đã lệch vị trí, hắn không nghĩ tới này cái đuôi tốc độ nhanh như thiểm điện không nói, uy lực còn siêu cấp mạnh, làm hắn chỉ làm ra một chút phản ứng, liền bị chụp thành sắp chết trạng thái. lấy trò chơi trạng thái tới nói chính là không máu trạng thái trọng thương đồng thời còn đang kéo dài trừ máu lãnh ngưng xương cùng hạ vũ manh vội vàng tới ôm lấy lục phàm lãnh ngưng xương cầm lục phàm tay con mắt chạy thanh lệ nói lục phàm ngươi vì cái gì làm như thế hạ vũ manh đem lục phàm đỡ đến trước ngực ôn nhu nói ngươi rõ ràng có thể né tránh tại sao muốn cứu chúng ta chẳng lẽ cũng bởi vì kia cái gọi là vợ chồng chi thực sao nói cho ngươi ta nhưng sẽ không để ý cái này khu khu vì cái gì ta cũng không rõ ràng ta chỉ biết là không có thể để các ngươi chết là đủ rồi lục phàm nhở phùn ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu lấy ra bạch kim dây chuyển cùng phong thư, phân biệt đưa cho lăng ngưng sương cùng hạ vũ manh, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt hai nữ gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói, ngưng sương, vũ manh, phong thư này đi lại thu hoạch lần này cùng một chút tương lai đoạn ngắn, ta nghĩ đối các ngươi sẽ coi trợ giúp, về sau con đường liền dựa vào chính các ngươi, hy vọng các ngươi có thể hào hào sống sót. lục phàm nói xong, hóa thành tinh tinh điểm điểm chậm rãi biến mất tại không trung. lục phàm, hai nữ khàn cả giọng kêu lên, đem sắp gặp tử vong hai đầu hoàng kim cự thú đều quấy nhiều đến, nâng lên nặng nề tầm mắt mắt nhìn cái phương hướng này, sau đó chảy máu quá nhiều, mang theo không cam lòng chết đi, quang mang lóe lên. Lục Phàm xuất hiện tại dạp chiếu phim kinh dị. Hô! rốt cục trở về. Lục Phàm không có chút nào hình tượng nằm tại phòng chiếu phim trên ghế ngồi, giống điều cá khô đồng dạng nhìn chậm rãi bế mạc điện ảnh màn bạc. Lần này điện ảnh là thật kích thích, đáng tiếc không có gì quá đại thu hoạch, thu hoạch duy nhất chính là mang về một chút quân dụng xuống ống, ngược lại là có thể cho hắn trang bức dùng. Đáng tiếc, rõ ràng đã đến nhanh thu hoạch thời điểm, lại chết tại sư đôi hạng. Lục Phàm hoài nghi, liền tính là không chết tại sư đôi giới, cũng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân bị giết, dạp chiếu phim có thể sẽ không cho phép chính mình đem không thuộc về thế giới này lực lượng đưa vào đến thế giới này. Nếu không. Đầu kia cự sư vì cái gì đang đánh nhau đồng thời sẽ còn chú ý tới ba người bọn hắn nhỏ bé người, còn một cái đuôi chụp về phía bọn họ. Nói cách khác, Lục phàm ngược lại bị Minh Ca hại chết, dù sao chỉ cần thu được lá thư này, trên cơ bản tựa như là tiếp vào nhiệm vụ chính tuyến đồng dạng, hắn nhất định sẽ hiếu kỳ đi hoàn thành, chắc không được một trận điện ảnh đều không có nhiệm vụ chính tuyến, phản mà chỉ có một cái nhiệm vụ chi nhánh. Bây giờ suy nghĩ một chút, này nhiệm vụ chi nhánh căn bản chính là cái mồi, chỉ cần hắn tiếp nhận, liền nhất định sẽ thu được kia phong tương lai tin, từ đó đi tìm trong thư cho ra trái cây địa điểm. Đáng tiếc, Lục Phạm vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy. Hoàng kim sinh vật nơi trái tim trung tâm thần tính tiến hóa chi huyết, đây có lẽ là một cái khác điều tiến hóa chi lộ. So với cái này bình thường thế giới, Lục phàm ngược lại là hy vọng sinh hoạt tại cái kia tận thế thế giới, kia mới là nam nhân nên tồn tại địa phương. Lúc này, một đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên, ngày tận thế tới quay chụp hoàn tất, bắt đầu kết toán cả thiệt. Tổng cộng thu nhập 100 vàng nguyên, chuyển đổi thành cả thiệt, 1000 điểm đoán linh cuốn. Mua nhân vật một lần, khấu trừ cả thiệt, 400 điểm đoán linh cuốn. Diễn viên chưa theo kịch bản vai diễn nhân vật, tạo thành cường độ thấp ND, khấu trừ cả thiệ, 20 điểm đoán linh cuốn kết toán bắt đầu. diễn viên tổng cộng thu hoạch được 1.000 điểm đoán linh cuốn cả tia diễn viên tổng cộng khấu trừ bốn điểm đoán linh cuốn cả tia kết toán hoàn thành diễn viên cuối cùng thu hoạch được cả tia 570 trăm bảy điểm đoán linh cuốn diễn viên còn thừa đoán linh cuốn số dư còn lại 1.940 điểm đoán linh cuốn lục Phạm rối lưng một cái tùy ý nói được rồi vẫn là trước đi ngủ những chuyện khác ngày mai lại nói hai ngày này thế nhưng là đem hắn mới chết thần kinh vẫn luôn ở vào khẩn trương bên trong bây giờ trở lại thế giới hiện thực hắn muốn hào hảo ngủ một giấc say mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng trầm rãi phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà trường 175 ủy tế đảo báo trước 3 năm cảm ơn vị hủy 001 vài ngày sau dạp chiếu phim kinh dị thời gian này quá nhàm chán lục phàm ngáp một cái một bộ cá khô bộ dáng nằm trên ghế salon nhìn 62 inch tv trên lén lén lút lút tránh né dòm bị du khách thật sâu thở dài thật là làm cho hề lúc này đi đến lục phàm bên cạnh chỗ ngồi xuống mị ấu ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn im lặng nói lao bản ngươi cần tìm người bạn gái như vậy liền sẽ không nhàm chán nha lục phàm quay đầu nhìn ngồi bên cạnh vũ đạo huấn luyện viên ngụy ấu ngưng nàng hôm nay mặc mười phần đơn giản thanh nhã trên người mặc một kiện vàng nhạt bó sát người ngăn tay thân dưới mặc một đầu màu đen quần ngắn hoàn mỹ làm nổi bật lên bộ ngực cao vút cùng tuyết trắng chân dài không hổ là vũ đạo huấn luyện viên làm sao mặc cũng ẩn đóng không được chính mình gợi cảm giác người lục phạm nhìn thấy ngụy ấu ngưng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo nói ấu ngưng mỹ nữ ngươi có biết hay không khuôn mặt của ngươi nhìn rất đẹp rất toán dài khúc khụ nói sai là ngươi chân dài rất tuyết trắng rất kém dịu ha, ha. ngụy ấu ngưng nhìn khẩn trương đến im lặng lục vừa nhìn liền biết là một cái thành thật ngại ngùng nam nhân, nguy ấu ngưng rỗi ra bản thân chân dài, tại lục phàm trước mặt lung lay, cười nói, vậy lao bà ngươi, thích không? lục phàm khoẹt miệng có chút dương lên, ngón tay thon dài ôm lấy nguy ấu ngưng tinh xảo cái cằm, nói ra, mị nữ, ngươi là đằng cầu dẫn ta sao? nguy ấu ngưng bị lục phàm như vậy nhất câu, hai bên gương mặt đều có chút từng đỏ. này muốn lúc trước, lục phàm là tuyệt đối không dám như vậy đùa giỡn, nhưng từ khi mở ăn mặt, lá gan của hắn đều biến lớn không ít. khuku, lão bản, nơi này còn có những người khác ca, các ngươi có thể hay không rụt rè một chút? quan tiểu vũ nhìn không được, đột nhiên tăng háng một cái, hai người này quả thực coi như hắn không tồn tại, phải biết ngụy ấu ngưng thế nhưng là hắn mang tới bạn nữ A đúng đấy, chính là, lão bản, ngươi tại sao có thể đùa giỡn khách hàng đâu? cái khác du khách nhao nhao hét lên, khuku, lục phạm nhìn tại tiếp đãi đại sảnh chờ đợi du khách toàn đều đi theo ồ nào, bất đắc dĩ giải thích nói, đây không phải quá nhảm chán nhà, cho nên mới khống chế không nổi tay phải của mình. đám người cũng làm mù ồ nào, cho nên ồ nào sau một lúc cũng liền ngừng lại. mọi người thấy đại trên tivi, tại tầng lầu bên trong trốn đông trốn tây du khách, ngươi một lời ta một câu thảo luận, xong đời, người này muốn chết. quan tiểu vũ nhìn thấy một cái nam tính du khách bị nữ tính giòn bi bước tiến một gian trung cư trong phòng liền biết hắn chết chắc bởi vì căn này trong căn hộ còn có một nhà ba người bà con giòn bi trong nháy mắt liền đem này nam tính du khách vây lại sẽ thành máu me đồng địa vô cùng thê thảm người này quá ngu ngốc đi vậy mà nhìn cũng không nhìn liền chạy vào một cái lạ lâm trong phòng đây không phải muốn chết sao chu thai châm trọng nói chu mập mạc ngươi còn nói người khác ngươi không phải cũng bị một con nữ tính giòn bị cắn chết sao lúc ấy dọa đến động cũng không dám động chính là cho chúng ta pháp ý hệ mất mặt lý linh khi dễ nhìn chu thai cũng không biết hắn nơi nào còn có mặt kinh bị người khác nay không phải lần đầu tiên nhìn thấy dòm bi loại này kỳ quái sinh vật sao cho nên có chút hiếu kỳ ta mới không có ngay lập tức đi dù sao làm một pháp ý nhìn thấy một bộ đặc thù thi thể có chút hiếu kỳ là mười phần bình thường chu thai cương ép giải thích một đợt sau đó nói còn nói ta chu linh ngươi treo cũng không thể so với ta mượn a ừ chu linh chống eo thon giữ dằn mà nói ngươi không nói ta còn không muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu ngươi lúc đó chết thì chết làm gì còn kêu lớn tiếng như vậy đem cho nên dòm bị đều hấp dẫn tới đem chúng ta đều hạ chết đây không phải đột nhiên bị hù dọa sao nhìn giữ rằng chu linh chu thai yếu ớt nói ha ha lục phàm nhìn lấy hai người bọn họ cảm giác tuổi trẻ chính là tốt có thể có người đơn thuần cùng người cãi nhau thời gian bất chi bất giác đang trôi qua mặt trời bất chi bất giác rơi xuống núi dạp chiếu phim kinh dị theo cuối cùng một nhóm du khách đi đến cũng bắt đầu tiến vào vẽ mẫu thiết kế trạng thái bên trong rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mấy ngày nay một chút việc đều không có ngoại trừ cùng du khách tâm sự chính là chơi đùa nhưng làm lục phàm nhảm chán đến hắn phát hiện mình vẫn là thích hợp kích thích sinh hoạt lục phàm kêu cái thức ăn nhanh đồ ăn ngoài về sau Ngồi tại tiếp đãi đại, đại sảnh trên ghế salon, chăm chú nhìn hệ thống lộ ra bảy gia đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại một cái tự nhiên giữa tháng xem phim, nhân số đạt tới 2000 người. 2002, 2000, nhiệm vụ còn thừa thời gian, 10 ngày nhiệm vụ ban thường một, toàn thuộc tính 5 điểm nhiệm vụ ban thường hai, kinh khủng rút thưởng một lần lục Phạm bình tĩnh điểm xuống sát nhạc hóa, hiện tại cùng trước đó khác biệt, trước đó lục Phạm là một kiện bên trong cực linh dị nguyền rủa chi vật đều không có, cho nên hắn sẽ còn bối rối. Nhưng bây giờ, lục phàm đã súng bắn chim đổi đại pháo, thoát thai hoan cốt. Ánh sáng liền là trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật, Lục Phong đều có hai kiện, còn có mấy món cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật. Cho nên chỉ cần hạ bộ phim là trung cấp điện ảnh, vậy hắn liền không chút nào hoảng. Hệ thống, đưa ra nhiệm vụ. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng toàn điểm thuộc tính năm, kinh khủng rút thưởng một lần, ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống thanh vật phẩm bên trong. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Chúc mừng tước chủ hoàn thành trung cấp nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng định chế giả lập điện ảnh thể nghiệm ghế dự hai, hiện hữu hai mươi đem định chế giả lập điện ảnh thể nghiệm ghế dự, mời không ngừng cố gắng. Hệ thống nhắc nhở, mở ra bộ ba điện ảnh quỷ tế đảo. Mời túc chủ tại dạng sáng 12 giờ tại chiếu phim đại sảnh chờ đợi. Đi tới điện ảnh sở ở thế giới hoàn thành điện ảnh quay chủ. Chế đến tử vong. Điện ảnh quốc sở tơ đã tạo ra. Mời tại tiếp đãi trong đại sảnh xem xét. Mở ra tất cả thuộc tính giao diện. Lục Phàm bình tĩnh nói, hệ thống tin tức đã xuất hiện qua mấy lần, hắn trên cơ bản đã thành thói quen. Trong chốc lát, một khối bộ xương màu đen thanh thuộc tính liền xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt. Dạp chiếu phim tên. giáp chiếu phim kinh dị duy nhất bị động, ác mộng quỷ vương nguyền rủa tuyệt đối hợp lý giáp chiếu phim vật phẩm, nhân vật thương thành thăng cấp bản, giả lập điện ảnh thể nghiệm ghế dựa hai tấm giáp chiếu phim thuộc tính, thể xác tinh thần khỏe mạnh sơ cấp, cường thân kiện xương sơ cấp thể xác tinh thần khỏe mạnh sơ cấp, có thể hữu hiệu loại bỏ thể xác tinh thần tâm tình tiêu cực, để cho người ta thần thành khí sản đồng thời có, thể phạm vi nhỏ loại bỏ một chút nhỏ bé bệnh dữ, cường thân kiện xương sơ cấp, có thể nhỏ xíu cường hóa sinh vật thể chất, từ đó làm hình thể càng thêm hoàn mỹ cân đối. Tốc chủ, Lục Phàm tuổi tác 25 lực lượng 30, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Tốc độ 29, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Thể chất, 38, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Kỹ năng, số liệu chi nhãn đoán linh cuốn, 1940 điểm tiền tài, 30 vạn 4000 có được điện ảnh, Đô thị hoán linh, hoán linh khách sạn, tuyệt vọng quỷ trường học, hoán linh khách sạn 2, ác mộng khách sạn, đêm tối người chơi, ngày tận thế tới có được vật phẩm, ác linh thuốc lá, luân hồi quỷ tháp, chưa hoàn thành trái tim, hoán linh nhận xương, linh chủ quỷ nồi, bạch ngọc khô lâu điện ảnh giá cả, 440 khối 222 khối ba khối trong đó đêm tối người chơi. Giá vé mươi hai khối, ngày tận thế tới giá vé mươi ba khối. Thanh thuộc tính biểu hiện đồ vật, Lục Phạm hài lòng nhất chính là, tiền tại cột biểu hiện 30 vạn 4000 khối tiền. Phải biết, Lục Phàm một tháng trước vẫn là cái, toàn thân cao thấp chỉ có 300 khối tiền kẻ nghèo hèn. Một tháng sau, ai có thể nghĩ tới giá trị bản thân liền lật ra hơn 1000 lần, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mời đọc Lạc Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 176, 12 người phim kinh dị, 4 năm cảm ơn vị không hụ 001. Lục Phàm xem hết thuộc tính của mình về sau, tiến lặng mở ra rút thượng. một tiếng, một cái bộ xương màu đen đầu kiểu dáng quỷ dị bản quay xuất hiện tại lục phàm trước mặt bạch cốt kim đồng hồ thoáng thêm nhiệt xoay tròn một phen chỉ hướng đến cảm ơn hơn hạnh chiếu cố vị trí bắt đầu đi lục phàm nội tâm có chút kích động vẫn là rút thưởng cái gì kích thích nhất nếu có thể lại rút đến một cái linh dị thăng cấp phủ văn liền tốt màu trắng xương chân bắt đầu xoay tròn chậm rãi càng truyền càng nhanh đinh khô lâu bảng thượng màu trắng kim đồng hồ tan ảnh tại lục phàm ánh mắt mong đợi bên trong kim đồng hồ dừng ở một ô màu trắng vật phẩm không bên trên ai lục phàm một mặt thất vọng hắn biết này nhan sắc là bình thường nhất vật phẩm được rồi dù sao cũng so cám ơn hân hạnh chiếu cố muốn tốt lục phàm tự an ủi mình hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ thu hoạch được cán quỷ khăn ăn đã để vào hệ thống thanh vật phẩm bên trong mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận cán quỷ khăn ăn lục phàm một mặt dấu chấm hỏi chẳng lẽ là ăn cơm đệm cái bàn dùng lấy ra nhìn xem lục phàm tâm niệm vừa động một tấm màu đen khăn ăn liền xuất hiện tại trên tay sờ tới sờ lui xúc cảm cũng không tệ lắm lục phàm sờ lên phát hiện không biết dùng tài liệu gì làm rất trơn tính bền dẻo cũng rất tốt lục phàm thuận thế đem cán quỷ khăn ăn trải tại trước mặt trên bàn trà bắt đầu nghiêm túc đánh này cán quỷ khăn ăn đại khái dài một mét rộng, trình thể màu đen, phía trên còn vẽ một cái hư thối đầu bếp béo, đầu bếp này hiện tại chính ngắt động, phách lối nhìn chằm chằm hắn. Lục Phàm nghĩ đến, mập mạp này một mặt sắc khí, vừa nhìn liền biết không phải cái mới phương đông tốt đầu bếp. Mặc dù đồ vật Lục Phàm rất thất vọng, nhưng hắn hay là dùng số liệu chi nhãn quét mắt. lập tức cán quỷ khăn ăn tin tức cặn kẽ xuất hiện tại Lục Phàm trong mắt. Vật phẩm tên, cán quỷ khăn ăn vật phẩm loại hình, linh dị nguyên chi vật vật phẩm cấp, phổ thông vật phẩm giới thiệu, bản lấy ra người vi biểu, lại lấy hư thối linh hồn bị tâm, đi qua 7 -7 ngày gia công, mới cuối cùng hoàn thành. có được nó tốc chủ cũng không tiếp tục sợ nhịn đói chịu đói đúng là linh dị thám hiểm hạ mộ trộm cấp thiết yếu chi vật khăn ăn cho ta đến cái tiêu đen bò bít tết lục phạm lấy ra cái mâm sứ tử tùy ý đặt ở khăn ăn trên đồng thời trực tiếp đối cán quỷ khăn ăn nói vừa vặn lục phạm hiện tại cũng có chút đói bụng gọi đồ ăn ngoài cũng còn chưa tới ngược lại là thế nhưng là thử một chút cái này khăn ăn năng lực nếu như ăn ngon về sau liền rốt cuộc không gọi đồ ăn ngoài hệ thống nhắc nhở khấu trừ 5 điểm bán linh quấn theo thanh âm lạnh như băng rơi xuống vẽ ở khăn ăn thượng hư thối mập mạp, vậy mà bắt đầu chuyển động đầu tiên nó từ trên người chính mình bắt xuống một đoàn thịt thối, tiếp tục dùng hư thối đầu lưỡi tại trên thịt liếm tới liếm lui, cuối cùng đem thịt thối liếm thành bò bít tết hình dạng, sau móc ra con mắt của mình ở phía trên giải lên đều đều màu đen, nhìn lục phàm đều buồn nôn, quang mang loại lên, một khối tiêu đen châu tống ra hiện tại mâm sứ trên, kia vẽ ở khăn ăn thượng mập mạp cũng trở về bình thường, lục phàm phát hiện khối này tiêu đen bò bít tết bề ngoài ngược lại là thật đẹp mắt, còn tản ra nhiệt khí, nếu như không biết bọt bít tết là như thế nào làm ra, lục phàm ngược lại là còn có thể có chút khẩu vị, nhưng bây giờ nha ba tiếng. một khối bỏ bít tết bay ra dạp chiếu phim kinh dị ngã ở bên ngoài nền đá trên mặt ăn cơm quả nhiên không thể chỉ xem bên ngoài còn phải xem nó như thế nào làm ra gâu gâu gâu một con lang thang tết đi chạy tới chạy nước bọn, hai cái liền đem khối này bỏ bít tết ăn vào bụng sau đó con mắt mạo hiểm yếu ớt lục quăng, còn ý vị kéo dài liếm liếm chó môi mẹ nó này bỏ bít tết làm buồn nôn như vậy làm ta làm sao hạ phải đi khẩu không có phun ra cũng không tệ rồi lục pham phủi tay đi trở về dạp chiếu phim đại sảnh, hướng về có dán điện ảnh hốt sờ thơ mặt tường đi đến hắn muốn nhìn một chút quỷ tế đảo tin tức tương quan Cuốc sờ trên tường trừ tới điện ảnh, sờ bên ngoài còn có mới nhất cuốc sờ tơ báo trước tin tức. Lục Phàm con mắt tùy ý quét qua, liền thấy gián tại ngày tận thế tới bên cạnh quỷ tế đảo cuốc sờ tơ tin tức, có thể nói 10 phần dễ thấy. Đứng tại cuốc sờ tơ trước, Lục Phàm nghiêm túc quan sát. Này tấm cuốc sờ tơ bối cảnh đồ là một tòa ở vào trong bóng tối quỷ dị hòn đảo, sở dĩ quỷ dị là bởi vì tòa hòn đảo này từ không trung nhìn xuống giống một viên đầu lâu, hòn đảo rừng rậm rất nhiều, giống như là không chút mở rộng dáng vẻ, ở dưới ánh trăng tỏ ra âm trầm. Hát cá bờ biển còn có một cái cỡ nhỏ thôn xóm, một chút ánh đèn cũng không có mở, liền yên tĩnh đứng vững ở đó. có thể nói ngoại trừ cả tòa đảo giống đầu lâu có chút quỷ dị bên ngoài, lục phàm còn không có phát hiện có cái gì đặc biệt quỷ dị. bất quá nghĩ đến cũng là nếu như quang xem phim poster tơ liền có thể nhìn ra manh mối, kia bộ phim này cũng không cần quay chụp. sau đó chính là điện ảnh văn tự giới thiệu, lần này diễn viên ngoài ý liệu nhiều, nhìn này chính là một bộ rất nguy hiểm điện ảnh. điện ảnh tên, quỷ tế đảo diễn viên danh sách, nhân vật nam chính, minh ca, sở thuộc số không độ giảm chiếu phim, giáo sư, cùng một nhược ngưng là tình nữ quan hệ, cả tỉ, bốn điểm đoán linh cuốn. nhân vật nữ chính, một nhược ngưng, sở thuộc số hai độ giảm chiếu phim, học sinh. Cùng Minh Ca là tình lữ quan hệ, Ca tiệp, 400 điểm đoán linh quấn. Vai phụ 1, Tiêu Nam, sở thuộc số 7 độ giảm chiếu phim, học sinh, cùng Giang Tiểu Nhu là tình lữ quan hệ, Ca tiệp, 200 điểm đoán linh quấn. Vai phụ 2, Giang Tiểu Nhu, sở thuộc lần thứ 3 giảm chiếu phim, học sinh, cùng Tiêu Nam là tình lữ quan hệ, cả tiệp, 200 điểm đoán linh quấn. Vai phụ 3, Cầu Nguyệt Phong, sở thuộc số 9 độ giảm chiếu phim, học sinh, cùng Liêu Thi Vũ là tình lữ quan hệ, cả tiệp, 200 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ 4, Liêu Thi Vũ, sở thuộc số một độ giảm chiếu phim, học sinh cùng cậu Nguyễn Phong là tỉnh lữ quan hệ, cả tiệp, 200 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ 5, Cảnh Địch, sở thuộc số 10 độ giảm chiếu phim, bảo vệ, cả tiệp, 200 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ 6, Doãn Văn Trung, sở thuộc thứ 4 độ giảm chiếu phim, bảo vệ, cả tiệp, 200 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ 7, Hà Tuấn Chí, sở thuộc số 5 độ giảm chiếu phim, học sinh, cả tiệp, 200 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ 8, Tỉnh Vĩnh Trường, sở thuộc số 1 độ giảm chiếu phim, học sinh, cả tiệp, 200 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ 9, Mộ Tuyết, sở thuộc số 6 độ giảm chiếu phim, học sinh Cả tỉa, 200 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ 10, Đông Quy Ngữ, sở thuộc số hai độ giảm chiếu phim, học sinh, cả tỉa, 200 điểm đoán linh cuốn. Ghi chú một, bản điện ảnh chính là không kịch bản nhiều dạp chiếu phim hợp tác điện ảnh, tất cả kịch bản đều từ nhân vật tự do phát triển. Ghi chú hai, bản điện ảnh chính là trung cấp độ khó phim kinh dị, cần diễn viên có nhất định biểu diễn bản lĩnh. Lục Phàm đến một chút, quay chụp diễn viên số lượng vậy mà đạt đến kinh người 12 người, có thể nói là Lục Phàm quay chụp phim kinh dị vừa đến số người nhiều nhất một lần. Hơn nữa làm hắn nghi hoặc không hiểu chính là bộ phim này không phải cùng Hòn Đảo có quan hệ sao? tại sao lại là học sinh lại là giáo sư nhìn vai diễn nhân vật cũng không giống là tại đảo hoang bên trên tiến hành a bất quá vấn đề này không nghĩ ra lục phạm cũng liền lười nhắc lại nghĩ dù sao đến lúc đó cũng sẽ biết ăn xong đồ ăn ngoài tiểu ca đưa tới xa hoa tiệc lục phạm lại nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi xuống liền hướng về chiếu phim đại sảnh đi đến dạng sáng 12 giờ đây là trong một ngày rất âm mú thời gian trừ một chút riêng lẻ vài người viên phần lớn người đều đã nằm tại dễ chịu mềm mại trên giường tiến vào ôn nhu hương chúng dạp chiếu phim kinh dị theo trong dạp chiếu phim dạng sáng cổ lao tiếng chuông gõ vang điện ảnh màn bạc tự động mở ra. màn bạc thượng phát ra từng tia từng tia huyết quang, mấy đạo huyết quang xoay tròn vặn vẹo xuất hiện tại màn bạc trên. Theo huyết quang càng lúc càng lớn, cuối cùng hợp thành mấy cái chữ lớn màu đỏ quạch quỷ tế đạo. Toa một tiếng, Lục Phàm biến mất tại phòng chiếu phim trên ghế ngồi, chỉ còn lại không có một hai phòng chiếu phim cũng tự động phát ra điện ảnh màn bạc. Mời đọc lạng kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 177 trăm điện ảnh bắt đầu ngày đầu tiên, năm năm cảm ơn vị hủy không 01 một. Ngưng, ngươi lập tức liền muốn quay chụp điện ảnh quỷ tế đảo, trước hết đi xuống đi chuẩn bị đi. Ngu Cơ ngồi dựa vào tượng trưng cho thủ lĩnh mềm mại trên ghế ngồi, lười biếng đánh giá trước mắt đối với chính mình một mực cung kính tóc dài nữ nhân. Ngu Cơ đại nhân, chỉ là một bộ trung đẳng phim kinh dị, còn không đáng đến tốn công tốn sức, so với để ý nó, ta vẫn là càng nhiều hy vọng đi theo tại ngu Cơ đại nhân tả hữu." Mục Nhược ngưng túi xuống eo nhỏ, ôn nhu nói. Ngu Cơ nhàn nhạt cười nói, "Ha ha, ngươi có phần này tâm, ta rất hài lòng, bất quá liền xem như trung đẳng phim kinh dị, cũng không thể coi thường, nếu không sớm muộn gặp nhiều thua thiệt." Ngu cơ đại nhân dạy phải, "Ta đã biết." một Nhược ngưng nhìn trên bảo tọa gợi cảm vũ mỹ nữ nhân, thần sắc 10 phần cung kính. vũ mị chỉ là bề ngoài nhưng không muốn như vậy liền dám khinh thị ngu cơ nếu không nhất định trả giá bằng máu nếu biết vậy đi xuống đi ngu cơ cơ cơ trắng non ngọc thủ đúng rồi nhớ rõ tại trong phim ảnh nếu có thể thuận tay giúp đỡ dạp chiếu phim trong cái kia tiểu diễn viên ngu cơ đại nhân Mục nhược ngưng hiểu mà hỏi cái này diễn viên ta cũng đã gặp nàng chỉ là một cái sắp bắt đầu hạng hai diễn viên khảo hạch điện ảnh diễn viên cũng không biết nàng có gì chỗ đặc thủ. ngu cơ không quan trọng nói cũng không có gì đặc thù chính là cái này tiểu diễn viên có chút tiềm lực trở thành một tuyến diễn viên tiềm lực cho nên ngươi cũng coi là đi đầu đầu tư hóa ra là như vậy ngu cơ đại nhân kia ta biết nên làm như thế nào một nhược ngưng biểu tình có chút thận trọng mặc dù nàng cũng là một tuyến diễn viên nhưng nàng cũng biết rõ một tuyến diễn viên đối giạp chiếu phim tầm quan trọng nay một cái luân hồi chúng ta số hai độ luân hồi dạp chiếu phim xuất hiện không ít hạt giống tốt hảo hảo bồi dưỡng một chút nhất định có thể gia tăng không ít một tuyến diễn viên một nhược ngưng nhẹ gật đầu đúng vậy à ngu cơ đại nhân không nói đã là hạng hai diễn viên lạc ninh nguyệt hai tỷ muội liền nói gần nhất đi vào hàn duyệt nghiên cùng Tê na đều biểu hiện ra không tầm thường thiên phú nhất là hàn duyệt nghiên chỉ cần không nửa đường tử vong thấp nhất cũng có thể đến tới một tuyến diễn viên thành ngu cơ nhẹ gật đầu nói ra đây cũng là ta không nghĩ tới vậy mà bộ phim đầu tiên liền có thể đạt được oán linh thư quyển, chuyển chức thành luân hồi dạp chiếu phim đặc thù linh dị trước nghiệp giả tương lai của nàng rất làm ta chờ mong tốt thời gian không sai biệt lắm ngươi đi xuống đi ngu cơ trắng nón ngọc thủ đối một nhực ngưng cơ cơ vâng kia ngu cơ đại nhân ta liền cáo tử quân phật đại học tên gọi tắt quân phật tọa lạc ở táng thiên tỉnh quỷ khóc thành phố là một chỗ hưởng dự thế giới công lập nghiên cứu hình đại học là chứ danh bách thảo khô minh trường học thành viên tại văn học y học luật học thương học sinh vật học chờ nhiều cái lĩnh vực có được cao thượng học thuật địa vị cùng phổ biến lực ảnh hưởng, được công nhận là là đường kim thế giới đứng đầu nhất giáo dục cao đẳng, cơ cấu một trong. Quân Phật Đại học có vô số đáng giá tán thưởng nhân vật cùng sự tích. Mà năm gần đây Quân Phật Đại học lớn nhất đại biểu tính người thuộc về Minh Ca, theo 200 năm trước xây trường đến hiện nay, trẻ tuổi nhất giáo sư. Năm nay vừa đầy 27 tuổi, liền công khắc từng cái sinh vật nan đề, là chữ danh sinh vật tạp chí tổ Alebti Gii ột tưởng chú nhân vật. Minh Ca mới kỳ phương thức giáo dục, lấy hài hước ngữ khí phong cách, làm vô số học sinh vì đó sùng bái. Đồng thời, Minh Ca đang làm việc kỳ bên ngoài. Trà sách viết một bộ bộ toàn cầu bán chạy sinh vật giáo dục tiểu thuyết. Trong đó có đủ nhất đại biểu tính trước ta có, 120 vạn chữ đốt lên nước không thể uống, 130 vạn chữ trà uống nhiều quá nước tiểu liền nhiều, 160 vạn chữ thiếu nữ cùng thiếu phụ khu hoạch tâm đ Này ba bản sinh vật tiểu thuyết, Minh ca lấy 360 độ toàn phương vị luận chứng thí nghiệm, nước sôi vì cái gì không thể uống, trà uống nhiều quá vì cái gì nước tiểu nhiều, dạng gì tình huống dưới là thiếu nữ, dạng gì tình huống dưới là thiếu phụ. Hắn sinh vật tiểu thuyết ảnh hưởng số lượng đông đảo học sinh tiểu học, học sinh cấp 2, học sinh cấp 3. Những học sinh này sau khi xem xong, nhao nhao kích động nói, mở mở tờ, viết đều là nói nhảm. Quân vật cao cấp sinh vật phòng thí nghiệm. Hắc Quang nói lên, ngay tại làm nghiên cứu thí nghiệm phòng thí nghiệm, đột nhiên xuất hiện một đám người. Lục Phàm vừa mở mắt nhìn, phát hiện mình đang đứng tại một cái để đầy dụng cụ thí nghiệm màu trắng đá cẩm thạch trước bàn. Trên mặt bàn còn buộc lấy một con màu trắng giống chim lại giống gà đáng yêu sinh vật, tên gọi Tắt Gà Chim sinh vật. Đinh. Lúc này, băng lãnh giọng nói tại Lục Phàm trong đầu vang lên, điện ảnh tên, quỷ tế đảo điện ảnh loại hình, nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức diễn viên danh sách, nhân vật nam chính, Minh Ca Sở Thư số không độ giạm chiếu phim, sinh vật giáo sư, cùng một Nhược Ngưng là tình lữ quan hệ, cả thiệp, 400 điểm đoán linh uẩn, đã thanh toán. Nhân vật nữ chính, một Nhược Ngưng, sở thuộc số 2 độ giạm chiếu phim, sinh vật học nghiên cứu sinh, cùng mình ca là tình lữ quan hệ, cả thiệp, 400 điểm đoán linh uẩn, đã thanh toán. Ghi chú 1, bản điện ảnh chính là không kịch bản nhiều dạp chiếu phim hợp tác điện ảnh, tất cả kịch bản đều từ nhân vật tự do phát triển. Ghi chú 2, bản điện ảnh chính là trung cấp độ khó phim kinh dị, cần diễn viên có nhất định biểu diễn bản lĩnh. Nhiệm vụ yêu cầu, mời hoàn thành điện ảnh quay chụp hoặc là diễn viên toàn bộ tử vong. mời diễn viên chuẩn bị sẵn sàng điện ảnh chính là bắt đầu một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiện hiện ra đây là một đoạn đỏ như máu văn tự biểu thị lấy nhất định phải chấp hành cùng lúc đó đỉnh đầu bọn họ thượng cũng xuất hiện diễn viên tên tại lục phàm nhớ kỹ sau mới biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy điện ảnh nhắc nhở lục phàm có chút ngoài ý muốn. bởi vì nhiệm vụ yêu cầu như trước kia có chút không giống bây giờ lại là yêu cầu bọn họ hoàn thành điện ảnh quay trụt không có một chút manh mối hơn nữa trọng yếu nhất chính là nhiệm vụ thời gian cũng không thấy điều này đại biểu lấy không hoàn thành điện ảnh quay trụt có lẽ cũng chỉ có thể chết tại trong phim ảnh bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này bởi vì điện ảnh đã bắt đầu lục phàm trong đầu tìm dạp chiếu phim đổi một phần nhân vật cơ bản tin tức bỏ ra hắn 5 điểm đoán linh quấn không thể không nói dạp chiếu phim phi thường hố quay phim kịch vốn không có co coi như xong thậm chí ngay cả nhân thiết đều phải chính mình mua tất nhiên nhân thiết cũng có thể không mua nhưng nhân vật nhân thiết một khi sụp đổ kia trừ đến đoán linh quấn liền không chỉ như vậy điểm rồi cho nên bình thường mà nói diễn viên đều sẽ mua một phần nhân vật nhân thiết lục phàm xem hết vai diễn nhân vật nhân thiết biết hắn là người sinh viên đại học vật giáo sư vẫn là cái chú ý cá tính hóa đặc sắc dạy học giáo sư Tốt, các bạn học, lên lớp, mọi người đi chính mình bàn thí nghiệm làm tốt. Bởi vì hiện tại vừa mới lên lớp, Lục Phàm theo thường lệ nói câu. Lục Phàm ý nghĩ là trước hết để cho các học sinh tự do thí nghiệm, nhưng bàn thí nghiệm thượng gà chim sinh vật đưa tới chú ý của hắn. Cái này dáng dấp giống chim lại giống gà sinh vật, một thân hạt màu tím lông vũ, ngắn ngủi gà mỏ, thật dài vót chim, đều biểu hiện ra cái này gà chim sinh vật không tầm thường. Trọng yếu nhất chính là, này gà chim sinh vật có trường nặng 4 cân. Lục Phàm nuốt nước miếng một cái, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Một cái bàn thí nghiệm một con, nghĩ đến cũng không phải cái gì quý giá chủ loại đi. mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 178, phòng thí nghiệm vị nướng nửa giờ sau theo 200 trăm mét phòng thí nghiệm bị dọn dẹp một phen chỉnh lý ra một mảng lớn thí nghiệm dùng điện thí nghiệm dùng trên mặt đất dựng lên một cái y nộp vị nướng mấy con rút mao chim chính để ở phía trên nướng lục pham xoay tròn lấy vị nướng đồng thời tại bên cạnh nhàn nhã soát lấy tương liệu một bộ rất chuyên nghiệp dáng vẻ nói đến nướng trình độ lục pham vẫn là rất tự hào phải biết hắn kiếp trước thế nhưng là mới phương đông cao cấp trường dạy nấu ăn xây trường đến nay kiệt xuất nhất học viên ưu tú nhất nướng nướng đến có được hay không hạch tâm yếu điểm chính là nhìn vật liệu hỏa hầu khống chế có được hay không chỉ cần hai thứ này làm xong bình thường tới nói nướng ra đến thịt liền sẽ không quá kém thiên hạ thịt nướng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất cho nên đối với các loại không biết tên loài chim bất kể thế nào nướng chỉ cần nắm lấy cây thì là tương liệu muối ăn chờ phối liệu hướng thịt nướng thượng ném là được rồi hương vị bình thường sẽ không quá kém lại thêm lục phàm độc nhất vô nhị nướng phối liệu sẽ đem đồ ăn hương khí chất thịt cảm giác đều phóng đại gấp mấy lần đặt tới để cho người ta cảnh giới vóng ngã Xì xì xì xì. Theo Lục Phàm đem tương liệu dùng bàn trải bôi tại thịt chim trên, đồ ăn hương khí lập tức tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm. U ngủ. U ngủ. U ngủ. Trong phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh nhóm lúc nào người qua tốt như vậy người ngồi thịt, nhao nhao nước miếng trong miệng không nhịn được hướng xuống ớt. Bên trong một cái giữ lại bím tóc đuôi ngựa nữ nghiên cứu sinh, giơ tay yếu ớt mà hỏi: Lão sư, chúng ta không phải tới làm chim chỉ di chuyển tính đa dạng cùng sinh hoạt tập tính nghiên cứu sao? Ngươi làm sao đem sinh vật hàng mẫu ăn? nhìn thấy có đồng học đứng ra bên cạnh nàng một cái khác để tóc dài nữ nghiên cứu sinh cũng đứng dậy, nàng dẫn đầu thuyết minh chim trí tầm quan trọng mình lão sư chúng ta sinh vật học viện tổng cộng cũng mới phân phối đến 20 con chim trí hiện tại lão sư thoáng cái liền nướng ba con sẽ bị hiệu trưởng trách tội hơn nữa chim trí khả ái như vậy lão sư ngươi sao có thể đem nó ăn thì ra này động vật gọi chim trí a tên còn thật phù hợp bề ngoài lục pham sẽ dưới một cây mùi thơm nước mũi đùi gà nướng nghĩa chính ngôn từ nói ra các bạn học Hôm nay lão sư dạy các ngươi nhân sinh bên trong trọng yếu nhất bài học, đó chính là nghĩ nghiên cứu tốt một loại sinh vật, liền nhất định phải xâm nhập nhận biết nó hiểu nó. Tựa như là muốn học biết khảo cổ, chưa hết học biết trộm mộ đồng dạng, liên tục trộm mộ cũng sẽ không kiểm tra cái truy cổ. Lục Phong tùy ý cắn khẩu đuổi gà, nói mò nói, mặc dù sống chim chí cũng có thể mang cho chúng ta sinh hoạt tập tính, trung quân đẳng cấp cùng sinh dục chu kỳ chờ rất nhiều thí nghiệm số liệu, nhưng trọng yếu nhất mấy hạng số liệu lại là sống chim trí cung cấp không được. Vậy lão sư là cái nào mấy hạng số liệu chim trí cung cấp không đây? Một tuyến diễn viên mục nhược ngưng tại bộ phim này bên trong vai diễn chính là Minh Ca bạn gái. cho nên nàng cười nhẹ hỏi một câu vì lục phàm phía sau làm làm nền bộ này phim kinh dị bây giờ còn không có thể hiện ra kinh khủng địa phương phòng thí nghiệm nhìn cũng là mười phần bình thường phòng thí nghiệm ngoại trừ phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh trong một đống lông gà đến nay nhất làm cho một lực ngưng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là minh ca cùng nàng mặc dù là tình lữ nhưng lại là đối điệu tình hình bên dưới lữ thân phận mày may bạo không được ánh sáng bởi vì minh ca thân là trường học nổi danh giáo sư sớm đã kết hôn thê tử vẫn là công nhận là toàn trường đệ nhất mỹ nữ anh ngữ lao sư tô thi giao đương nhiên cái này tin tức thân là minh ca học sinh một lực đã từ lâu biết nhưng Mục Lực Ngưng vẫn là ngăn cản không nổi Minh Ca học rộng tài cao văn nhân tài hoa căn nguyện làm một cái dưới đất bên thứ ba đồng thời thật sâu yêu hắn yên lặng nguyện vì hắn nỗ lực hết thảy cho nên Mục Lực Ngưng vừa xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm liền bắt đầu bí mật quan sát lấy Minh Ca nàng muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng gì hạng hai diễn viên vậy mà có thể làm cho nàng một cái một tuyến diễn viên làm tiểu tam hắn có thể thừa nhận lên lửa giận của ta sao Mục Lực Ngưng quan sát Minh Ca nửa giờ cũng không có phát hiện trên người hắn có bất kỳ ưu điểm ngược lại là phát hiện hắn là cái đầu bị diễn viên tất nhiên nếu như tướng mạo Xoay khí dáng người có hình cũng coi như ưu điểm lời nói. vẫn còn là có một cái ưu điểm. Có thể nói, muốn thông qua Minh ca ngôn hành cử chỉ, phân tích ra tính cách của hắn cùng năng lực, xem như thất bại. Lục Phàm đánh giá thân vừa nói chuyện tóc dài nữ sinh, biết nàng chính là vai diễn chính mình Tiểu Tam một lượng ngưng, tướng mạo ngược lại là rất xinh đẹp. Tất nhiên, làm nhân vật nữ chính, nếu như tướng mạo không xinh đẹp, kia vẽ xem phim phòng khả năng liền đã thiếu một nửa. Một lượng ngưng có tinh xảo trắng non ngũ quan, gợi cảm vóc người cao gầy, là một cái hết sức xinh đẹp lãnh diệm nữ nhân. Trên người bây giờ mặc một bộ màu đen lụa trắng áo. Hạ thân phối hợp một kiện màu xanh da trời quần sắc jean, tuyết trắng thon dài đẹp chân liền bại lộ như vậy tại bạch quang dưới, tản ra xinh đẹp quan mang. Nhưng Lục Phàm hiện tại cũng không phải xử nam, nữ nhân xinh đẹp cũng đã gặp không ít, bởi vì làm điện ảnh nhân vật chính, bên người từ trước đến nay không thiếu hụt các chủng loại hình đẹp nữ. Hắn kiên định tin tưởng, chỉ muốn phim kinh dị tiếp tục quay chụp xuống dưới, hắn nhận biết nhân vật nữ chính sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên đối với một nữ ngưng, hắn cũng không nhiều lắm cảm giác. Lục Phàm cắn khẩu đùi gà, há miệng liền nói, thân là một cái nhà sinh vật học Chúng ta chẳng những phải biết nghiên cứu sinh vật số liệu, còn phải biết nghiên cứu sinh vật cảm giác, cùng trong cơ thể kết cấu. Chỉ có như vậy mới có thể trở thành một cái ưu tú sinh vật nhà nghiên cứu. Các bạn học, các ngươi nói, liền nghiên cứu sinh vật làm sao nhổ lông, giết thế nào, làm sao ăn, nơi nào có thể ăn, nơi nào không thể ăn, cũng không biết, tính là gì hợp cách sinh vật nhà nghiên cứu. Lão sư, ngươi nói rất có lý, chúng ta thủ giáo. Các học sinh nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao cảm thấy Minh ca giáo sư nói có đạo lý. Đúng vậy à, liền kết cấu thân thể, đồ ăn cảm giác cũng không biết, tính sinh vật gì nhà nghiên cứu. Lục Phạm hài lòng nhẹ gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, nói: tốt, chương trình học hôm nay chính là nướng chim chí, sau khi ăn xong viết một thiên ăn sau cảm giác luận văn. Yêu cầu: theo giết chim chí bắt đầu, đến ăn xong kết thúc, đều phải viết xuống kỹ càng số liệu phân tích, cùng sau khi ăn xong cảm thụ luận văn, ta sẽ chọn lựa mấy thiên xuất sắc nhất luận văn phát đến chứ danh sinh vật tạp chí EA gì Biology ột bên trên." Lục Phạm dự định hôm nay nướng mấy con, ngày mai nướng mấy con, ngày mai lại nướng mấy con, cuộc sống côn đồ. Nếu như điện ảnh còn không kết thúc, vậy xin trung hoa tầm nghiên cứu, nghe nói con cá này ăn thật ngon, không đúng, là rất đáng được nghiên cứu. cũng không biết dạp chiếu phim nghĩ như thế nào, vậy mà làm hắn vai diễn sinh vật giáo sư, này không phải làm khó hắn sao? trời mới biết sinh vật nghiên cứu làm sao làm, nếu như nói là cơm trứng chiến làm sao xào, hắn tự tin có thể nói cái ba ngày ba đêm tới. đến, ăn ăn ăn, mọi người mau ăn, không đủ chính mình nướng, nghiên cứu xong ta lại tìm hiệu trưởng xin. lục phàm xé xuống một miếng đùi gà, đưa cho một đường ngưng, cười nói, một đồng học, ăn đùi gà, ăn rất ngon. một đường ngưng nhẹ nhàng tiếp nhận đùi gà, ánh mắt nuông hòa, thanh âm dịu, cảm ơn lão sư đùi gà. tiểu ngự, ta là tới coi mắt. ngự tỷ, coi mắt. tiểu ngự. Không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 179, không biết kịch bản địa ảnh. Lục Phạm nhẹ gật đầu, nữ nhân này diễn kịch rất chuyên nghiệp a, hắn đến bây giờ cũng không biết, trước mắt vị này chính là một cái hàng thật giá thật một tuyến diễn viên. Cùng hắn cái này vừa thăng lên hạng hai diễn viên cao một đại giai. Những học sinh khác cũng đều nhao nhao nhâm nhi thưởng thức, những này hoàng kim gà nướng bên trên tán phát thịt nướng hương khí, đã sớm để bọn hắn khẩu vị mở rộng, nước bọt chảy ròng. "Ăn ngon, ăn ngon, Minh lão sư nướng ăn ngon thật." Nếu như lại đến bình rượu liền càng không tệ. Phòng thí nghiệm có cồn, ngươi muốn uống nói có thể đi cầm. Ngươi nói ca, kia cao nồng độ cồn có thể uống sao? Nghe nói như thế, Lục Phàm theo đoán linh nhận xương bên trong lấy ra một cái địa, tùy ý kêu lên, mọi người tùy tiện uống. Lão sư mời khách, không muốn cùng lão sư khách khí. Cảm ơn minh lão sư. Lão sư quả nhiên là lớn nhất đặc sắc giáo sư. Đối với linh dị nguyền rủa chi vật dùng lúc điện ảnh hợp lý tính liền sẽ trở nên rất thấp, cho nên các học sinh đều không chút phát hiện không đúng. Tất nhiên, coi như phát hiện, Lục Phàm tùy tiện giải thích một chút, luân hồi chiếu phim cũng sẽ làm linh dị rủa chi vật thân phận hợp lý lên. khó được hôm nay cao hứng như vậy chúng ta chụp tấm hình tập thể ảnh chụp đi để chúng ta vĩnh viễn lưu niệm giờ khắp này có học sinh biểu lộ cảm xúc lấy ra máy chụp ảnh nói tốt lục pham nhẹ gật đầu được một hai ba quả cả giám giác một tiếng ở trong phòng thí nghiệm bày biện bị nướng ăn nướng hình ảnh bị vĩnh cửu bảo tồn tại máy chụp ảnh bên trong Sở thuộc số năm độ luân hồi dạp chiếu phim hà tuân trí nhìn thấy minh ca cái này như bức thao tác thật là lượng mù cặp mắt của hắn phải biết trước một bộ nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức điện ảnh hắn liền cùng minh ca hợp tác qua đã từ lâu biết hắn thiên mã hành không tư duy, lần trước tại trong phim ảnh tuyết thư ma hoàn tây du ký, lần này trực tiếp ở trong phòng thí nghiệm than nướng cấp hai bảo hộ động vật chim trí. thật là không đội phục không được. bất quá, làm Hà Tuấn Chí không rõ là Minh Ca vận khí vì cái gì tốt như vậy, lần thứ nhất đoạn hắn muốn quay chủ bán linh khách sạn nhân vật chính thân phận, lần trước quay chủ tuyệt vọng bị trường học lại là nhân vật chính, lần này vậy mà tại có một tuyến diễn viên tình huống dưới vẫn là cấp được nhân vật chính thân phận, nay liên có chút khó tin. chẳng lẽ nói hắn thực lực chân thật đã đạt đến một tuyến diễn viên không thành? Hà Tuấn Chí thầm nghĩ, xem ra muốn cùng hắn tạo mối quan hệ mới được. đã từng thề phải báo thủ cho huynh đệ Hà Tuân Trí, cứ như vậy bị Minh ca nhân cách mị lực cấp chinh phục. Sở thuộc số một độ luân hồi giảm chiếu phim tỉnh Vĩnh Trường, một mặt che lấp nhìn Minh ca, lần trước đang quay nhếp tuyệt vọng quỷ trường học lúc. Hắn liền cùng Minh ca quan hệ xử lý liền rất không hữu hảo, hắn suy đoán Minh ca nhất định xem hắn là cái đinh trong mắt. Nhưng rất đáng tiếc, chính hắn luôn luôn cẩn thận, là Minh ca không có tìm được mảy may cơ hội hạ thủ. Bây giờ, tỉnh Vĩnh Trường thực lực tăng nhiều, Minh ca còn muốn đối phó hắn, quả thực là trong nhà xí chọn phân một chết. Tương phản, nếu có cơ hội, hắn ngược lại sẽ giết Minh ca, đối với tiềm ẩn nguy hiểm, hắn luôn luôn là nơi chi cho thương theo hiểu rõ càng ngày càng nhiều tỉnh vĩnh trường đã đem minh ca coi là cùng một kỳ diễn viên đối thủ cạnh tranh cũng là duy nhất đối thủ cạnh tranh cái khắc cùng một kỳ diễn viên hắn mảy may không để vào mắt Sở thuộc số ba độ luân hồi dạp chiếu phim giang tiểu nhu nhìn lên trần nhà trên không có làm việc chung báo cháy một mặt không hiểu nướng sinh ra đại lượng sương mù vì cái gì chung báo cháy không có làm việc chẳng lẽ hỏng sao giang tiểu nhu quay đầu nhìn về phía minh ca khỏe miệng mang theo nụ cười dễu cợt mặc kệ chung báo cháy có phải hay không hỏng ngươi đều phải gánh chịu lần này loạn chụp hậu quả Giang tiểu nhu trong mắt lóe tái nhợt qua mang, nhìn thế giới đều biến thành quỷ dị màu trắng đen, nàng nhìn chòng chọc vào ngay tại trên vị nướng xoay tròn gà nướng, chỉ thấy gà nướng tùy theo hỏa diễm xoay tròn, một chút âm khí chậm dai bám vào tại gà nướng đầu gà trên, đầu gà con mắt hiện lên một tia âm khí, gà mỏ có chút giật giật. Này một nhỏ bé động tác, không ai trông thấy, có lẽ coi như nhìn thấy, cũng sẽ làm chính mình hoa mắt đi. Đây là oán khí bám vào, sắp có thi biến dấu hiệu. Dù sao đánh ra như vậy không hợp thói thường thì bản dạp chiếu phim cũng không phải ăn chay, nó nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi chế tạo kinh khủng nguy cơ. Bất quá. Giang Tiểu Nhu cũng sẽ không nhắc nhở Minh Ca, nếu như hắn chết rồi, vậy chỉ trách hắn thực lực không đủ. Coi như không chết, cũng có thể kiểm tra một chút thực lực của hắn, có thể hay không xứng đáng cái này nhân vật chính thân phận. Đối với Chung Báo cháy không có mở, Mục Nhược Ngưng không có chút nào ngoài ý muốn. Đã Minh Ca ở trong phòng thí nghiệm nướng không có khâu trừ án linh uẩn, vậy đại biểu cho Luân hồi giảm chiếu phim cảm thấy Minh Ca lý do hợp tình hợp lý, tự nhiên sẽ phối hợp Minh Ca. Nếu không, bên này tại nướng, bên kia liền xuống mưa, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Nương theo cốt nục tách rời, Lục Phàm sẽ xuống một con hoàng kim cánh gà, chuẩn bị lại cho Mục Nhược Ngưng ăn. Nhưng vào lúc này. Kim Hoàng sắc đầu gà vậy mà dơ lên, bệnh ngụn cơ mạo hiểm ẩm khí, nhìn chòng chọc vào lục Phạm, chi chi hai tiếng, nương theo phanh một tiếng, đầu gà thuận gian theo cổ gà thét rời, gà mỏ lõi hàn quang, nhanh như thiểm điện hướng về lục Phạm đầu đâm tới, một nhát này nhanh như thiểm điện, một khi đâm trúng, khẳng định sẽ xuyên thủng lục Phạm đầu. Nhưng đừng nhìn lục Phạm vẫn luôn rất ý hắn nhưng là tùy thời chú ý đến bốn phía dị thường. Tại Kim Hoàng sắc đầu gà ngẩng đầu lên một khắc này, lục Phạm liền chú ý tới. Mặc dù đầu gà tốc độ ngoại ý liệu nhanh, nhưng có so người bình thường cao hơn gấp ba phản xạ thần kinh lục Phạm vẫn là nhìn rõ ràng, rõ ràng. Lục Phàm tay phải một nắm, một miệng hát qua liền xuất hiện tại trong tay. Cho ta có bao xa, liền bay bao xa đi. Lục Phàm cầm đoán linh quỷ nổi, hung hăng vung tay lên, bộ một tiếng, đầu gà thượng âm khí bị đập tan, lấy so với ban đầu tốc độ nhanh hơn, bay về phía đến ngoài cửa sổ, biến mất tại không trung. A, lão sư, vừa rồi đó là vật gì? Không có gì, một cái nho nhỏ chim mà thôi. Mọi người tiếp tục nghiên cứu. Ống kính hình ảnh nhất truyền, một tòa cây cối tươi tốt hòn đảo bờ biển trên bờ cát. Một người mặc quần áo thoải mái thanh niên tóc dài cùng một cái trang điểm thanh xuân tịnh lệ nữ nhân xuất hiện tại bên bãi biển bên trên. Phía sau hai người chất gỗ trên bến tàu còn có một chiếc thuyền gỗ nhỏ, có thể suy đoán ra, thanh niên tóc dài cùng nữ nhân là trèo thuyền tới. Người thanh niên này gọi Cổ Nguyệt Phong, sở thuộc số 9 độ dạp chiếu phim. Cái này mỹ nữ gọi Liễu Thi Vũ, sở thuộc số một độ giảm chiếu phim. Hai người bọn họ đều là quân Phật sinh viên vật hệ nghiên cứu sinh, đồng thời cũng là một đôi tình nữ Hai người đứng tại chỗ, hấp thu mua đến nhân vật cơ sở tin tức. Cổ Nguyệt Phong trong nháy mắt liền biết, tại sao mình lại tới này tòa quỷ dị hòn nào? Là bởi vì cha hắn viết thư nói cho hắn biết, bọn họ thôn trang xảy ra đáng sợ tập bệnh, làm hắn vội vàng trở về một chuyến. Thế là hắn cùng bạn gái liêu thi vũ thương lượng một chút cùng nhau về tới ở vào quỷ khóc thành phố bên cạnh quỷ tế đảo bên trên thi vũ chúng ta đi nhanh đi ta còn không biết ta cha đến cùng đã sinh cái gì bệnh đâu cầu Nguyệt phong lo lắng nói cầu Nguyệt phong lo lắng ngược lại là thật hắn chẳng thể nghĩ tới liền hai người bọn họ bị chuyển tống đến kịch bản bắt đầu quỷ tế đảo cái khác diễn viên vậy mà đều không còn nơi này chiếu phim kinh dị kịch bản hiện tại chính là phim kinh dị đầu phim bắt đầu vì xông ra huyền nghi kinh khủng hiệu quả bình thường đều sẽ an bài mấy cái diễn viên tại mở màn bị quỷ dị giết chết sau đó mới có thể điện ảnh bắt đầu tiến vào chính đề tiếp tục từ nhân vật chính một đường phá năm cửa ải chém 6 tướng người càn giết người quỷ càn giết quỷ giải quyết toàn bộ sự kiện linh dị kịch bản kia đi thôi liêu thi vũ rất rõ ràng cũng nghĩ đến nàng có chút mất tự như nói a cổ nhà ngươi cách bờ biển có bao xa không xa 10 phút lộ trình liền đến cầu nguyện phong nhà chỗ thôn xóm cách bờ biển không xa coi như trong đầu hắn không có bản đồ thông qua phim poster cũng có thể biết điều này tiểu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiểu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng Ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 180, nguy hiểm đầu phim diễn viên. 10 phút lộ trình, không phải rất xa, bất chi bất giác liền đi tới cổ gia thôn khẩu. Cầu Nguyệt Phong cùng Liễu Thi Vũ sở dĩ sẽ nguyện ý hướng cổ gia thôn đi, là bởi vì hướng những phương hướng khác đi sẽ kéo dài không ngừng khấu trừ án linh quấn. Điều này nói rõ, hai người bọn họ chính là cái diễn viên quần chúng diễn viên, chính là đầu phim dùng để thúc đẩy điện ảnh kịch bản diễn viên quần chúng diễn viên, bình thường dạng này diễn viên đều sẽ chết. Cổ gia thôn. Cầu Nguyệt Phong cùng Liễu Thi Vũ đứng tại cửa thôn, đánh ra trước mắt thôn nhỏ nay cổ ra thôn mây mù dày đặc cổ dại, yên tĩnh không tiếng động hào không sức sống cấp cảm giác của bọn hắn liền không giống như là có người ở lại dáng vẻ trong thôn phòng ốc vẫn là vài thập niên trước phòng đất phong cách tàn tạ không chịu nổi âm trầm kinh khủng hơn nữa xây dựng còn không có chút nào quy hoạch trong thôn nhiều nhất chính là rơi sạch lá cây khô cạn cây dương không có lá cây cây dương nhánh cây vây quanh phòng đất bộ dáng giống như ác quỷ dữ tận kinh khủng phối hợp yên tĩnh không tiếng động thôn nhỏ có thể khiến người ta không tự chủ được khẩn trương sợ lên a cổ đây chính là thôn các ngươi nha liêu thi vũ nhìn yên tĩnh thôn cố gắng duy trì chính mình trên nét mặt bình tĩnh, nhưng coi như như thế, nắm bắt quần áo nàng, cũng có thể nhìn ra nàng cẩn trương. đúng vậy, đây chính là quê hương của ta. Cầu Nguyệt Phong nhẹ gật đầu, nói ra, nơi này dựa vào núi bản nước, không khí trong lành, cảnh sắc nghi nhân, thật là tốt dưỡng sinh chi địa. Cầu Nguyệt Phong mặc dù tại Tán Dương quê hương của hắn, nhưng trên nét mặt lại là giới cười, hiển nhiên là trái lương tâm. Thi Vũ, đi thôi, nhà ta vào bên trong đi bốn tòa nhà phòng ở liền đến, cách nơi này không xa. Cầu Nguyệt Phong nói xong, liền lôi kéo Thi Vũ tay vào bên trong đi, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, vậy mà không có kéo động. Thì vũ, ngươi thế nào cầu nguyện phong nghi hoặc không hiểu hỏi Liêu thi vũ mặt không thay đổi nói ra, a cổ chúng ta chia tay đi. Thì vũ vì cái gì chẳng lẽ có ta địa phương nào làm sai sao ngươi nói ta đổi còn không được sao cầu nguyện phong không thể tưởng tượng nổi kêu lên vì cái gì ngươi còn nói với ta vì cái gì ngươi nói ngươi nhà phòng ở xây dựng tại bờ biển phòng ở sau còn có một tòa thuộc về mình đại sơn cùng nông trường kết quả đây phòng ở cách bờ biển có một km xa nói có chính mình đại sơn cùng nông trường lại là cái căn bản là không có mở rộng đại sơn a cổ ngươi biết không Ngươi làm ta rất thất vọng nghèo vậy thì thôi bởi vì ta không thèm để ý ngươi nghèo nhưng ta không thể chịu đựng ngươi lừa gạt ta Ngươi biết không ta một cái lẻ loi trơ trọi cô gái xinh đẹp buổi tiếp ngươi ngồi xe hơi chuyển tàu điện ngầm hoa thuyền gỗ đi đường núi lại tới đây là vì cái gì không cũng là bởi vì ta yêu ngươi sao nhưng ngươi lại như thế lừa gạt ta nhà ngươi rõ ràng ở tại nơi này hoàng sơn giã lĩnh giống như là thế kỷ trước phòng đất bên trong lại nói cho ta nhà ngươi là địa chủ a cổ ngươi cũng biết cha mẹ ta luôn luôn coi ta là tâm can bảo bối đồng dạng yêu thương phải phép ta thật sự là không tiếp thụ được kết hôn sau cùng ngươi ở cùng nhau tại này phế phẩm trong phòng ăn trên núi bên trong thô khang giao dại cho nên chúng ta chia tay đi a cổ ngươi là người tốt về sau nhất định sẽ tìm một cái chân chính yêu ngươi nữ hải Liêu thi vũ một bên nói con mắt còn giữ nước mắt tựa hồ mười phần thương tâm dáng vẻ nhưng đây đều là nàng diễn trò như vậy cái quỷ dị thô trang thấy thế nào đều mười phần nguy hiểm nàng là không thể nào đi vào coi như hiện tại toán linh quấn lấy mỗi giây một chút tốc độ bắt đầu khấu trừ lên Liêu thi vũ cũng không hối hận là một đang tiếp thụ hạng hai diễn viên khảo hạch tam tuyến diễn viên nàng nhất định phải cảnh giác và phần tận lực không đi địa phương nguy hiểm mới có thể an toàn sống sót. Thi Vũ, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta chia tay sao? cầu Nguyệt Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn liều Thi Vũ, thật sự là không nghĩ tới đến cửa thôn, nữ nhân này vậy mà đề xuất với hắn chia tay. Mặc dù cầu Nguyệt Phong biết nàng khả năng sợ hãi, sợ hãi không dám vào thôn, nhưng hắn cũng sẽ không tán đồng loại này phản bội hành vi, này bằng với ra chiến trường làm đào binh một cái tính chất. Đúng vậy, ta đã quyết định, chúng ta chia tay đi. Liều Thi Vũ thần sắc mười phần kiên định, đã quyết định tốt một mình trở về. Mặc dù không biết đi như thế nào, nhưng nàng tin tưởng kịch bản sẽ dẫn dắt nàng rời đi biển cả. Ha ha, đã như vậy. vậy ngươi liền đi trên bờ cắt chờ ta một giờ, chờ ta xử lý xong chuyện trong nhà, cùng nhau trở về, thế nào? chẳng biết tại sao trước kia thôn dân chưa từng từng đi ra ngoài, cho nên trên bến tàu chỉ có một chiếc bọn họ ra thuyền gỗ. Cổ Nguyệt Phong chuyện quan trọng trước cùng Liêu Thi Vũ nói tốt. nếu không, một khi Liêu Thi Vũ đem thuyền lái đi, vậy hắn cũng chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. tốt, ta chờ ngươi một giờ, ngươi không có trở về ta liền tự mình đi. Liêu Thi Vũ khỏe miệng lộ ra ý cười, bởi vì nàng đã không còn khấu trừ án linh quấn, điều này đại biểu dạp chiếu phim đồng ý cái này chia tay kịch bản. đi đến bến tàu, nàng sẽ thử nghiệm đem thuyền gỗ lái đi. chỉ cần trừ đến đoán linh quân không nhiều nàng liền nhất định sẽ đem thuyền gô lái đi tòa đảo này đợi một phút đồng hồ đều cảm giác nguy hiểm lần sau đến chính là cùng nhân vật chính bọn họ cùng đi đi theo nhân vật chính mới sẽ an toàn hơn nữa nhân vật chính bên người còn có cái một tuyến diễn viên dẫn đội vậy được ngươi đi đi nhớ rõ lời hứa của ngươi Ừm, ta đây đi bến tàu chờ ngươi cầu Nguyệt phong nhìn từ trước đến nay lúc nhỏ đường đi tới liêu thi vũ khỏe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng nữ nhân này biểu diễn đến ngược lại là biết tròn biết méo là cái làm diễn viên người kế tục đáng tiếc chính là không đang tín nhiệm không có đồng cam cộng khổ đồng bạn tinh thần loại nữ nhân này chú định không đáng tin cậy nghĩ tới đây cậu nguyễn phong cũng hướng về trong thôn đi đến đến nỗi liêu thi vũ có thể hay không còn sống rời đi tòa hòn đảo này liền mặc kệ việc khác chỉ cần trên người nàng không có trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật kia nàng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ điện ảnh mở đầu lo lắng kịch bản không phải tốt như vậy cự tuyệt chiếu vào điện ảnh manh mối đi còn có cơ hội sống sót không chiếu vào điện ảnh manh mối đi kia trừ phi có thực lực cường đại xông vào điện ảnh an bài lần nữa phim kinh dị phía trước đấu nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ nếu như thân là điện ảnh đầu phim diễn viên chính hắn. cũng không dựa theo điện ảnh manh mối đi như vậy trả ra đại giới có thể sẽ càng khủng bố hơn cho nên hắn là sẽ không dễ dàng thay đổi phim kinh dị phía trước tấu Điểm ấy liền cung cấp thấp phim kinh dị khác biệt cấp thấp phim kinh dị phim kinh dị phía trước tấu đồng dạng đều là từ nguyên tắc nhân vật tiến hành quay trụ mà trung cấp phim kinh dị chính là từ diễn viên phụ trách quay trụ đây là quay trụ qua trung cấp phim kinh dị diễn viên đều biết chuyện mà liêu thi vũ nhưng lại không biết chuyện này nói cách khác nàng chỉ là cái tam tuyến diễn viên cũng không đủ năng lực xử lý giảm chiếu phim một lần nữa gây cho nàng kinh khủng nàng hẳn phải chết không nghi ngờ cầu nguyện phong thậm chí phòng đoán điện ảnh sợ dĩ muốn Liêu Thi Vũ cùng hắn cùng nhau quay chụp phim kinh dị đầu cũng là có làm hắn bảo hộ Liêu Thi Vũ ý tứ ở bên trong cái này cũng phản ứng ra bộ phim này đầu phim đối với hắn có nói có thể sẽ khó khăn nhưng độ khó khăn sẽ không cao lắm hắn hẳn là có thể ứng phó theo càng đi trong thôn đi thôn liền càng tỏ ra hoang vu trên mặt đất tùy ý tán lạc rất nhiều bạch cốt chống giống đầu lâu cứ như vậy nhìn hắn Cổ Nguyệt Phong mười phần bình tĩnh đánh giá những này khô lâu không có bối rối chút nào Cổ Nguyệt Phong suy đoán những này bạch cốt là xây dựng phòng ở lúc bị người moi ra nhưng lại không có hậu nhân một lần nữa mai táng cho nên liền tản mát trong thôn khắp nơi đều là Trước kia hắn ra hương cũng có loại tình huống này, mọi người muốn dùng đất đai xây dựng phòng ở, nhưng tại kiến tạo lúc phát hiện chỗ ban đầu là cái cổ đại bãi tha ma, có đại lượng mai cốt, thế là mọi người đem bọn nó đào lên, hướng về phía ném rác rưởi đồng dạng tùy ý nhét vào thôn âm u nơi hẻo lánh. Lúc kia, bởi vì điều kiện không tốt, đại lượng người chết, cho nên đối với người chết, mọi người cũng không có gì tâm mang sợ hãi. Còn nhớ rõ, hắn khi còn bé thích nhất chơi đồ chơi, chính là một cái trắng đoán đầu lâu, bộ khô lâu này đầu bầu bạn hắn rất nhiều năm, cũng vẫn luôn bị hắn chơi rất nhiều năm, thẳng đến bị thôn chôn, còn làm hắn khóc thật lâu. hoa hoa, hoa cây dương cảnh trên. đứng vững rất nhiều màu đen qua đen, những này màu đen quả đen hai mắt đỏ bừng liền quỷ dị như vậy nhìn chằm chằm hắn. Cầu Nguyệt Phong liếc nhìn một chút, trong thôn cây khô thượng lại có lít nha lít nhít hàng ngàn con qua đen, cứ như vậy tính tính nhìn chằm chằm hắn, chằm chằm hắn có chút tê dại ra đầu. Đây không phải là đại biểu cho trong thôn có sát thối tồn tại. Mời đọc lạng kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương một màu đen đặt cái dương. Cỏ hoa tùm trên đường nhỏ, Liễu bước chân dài, bước nhanh hướng về bãi biển đi đến. Sinh trưởng tại hai bên đường nhỏ cây khô rừng hoang. Yên tinh không tiếng động, nhìn mười phần đáng sợ. Hừ, A cổ chính là làm ta quá là thất vọng, vậy mà lừa gạt tình cảm của ta, thật là một cái cặn bã nam. Liêu Thi Vũ vừa đi vừa lầm bầm lâu bầu, biểu tình mười phần tức giận. Bất quá, nơi này luôn cảm giác có chút quỷ dị, làm ta có chút tâm thần không yên, vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Liêu Thi Vũ nhìn hai bên rừng tây, có một loại khủng hoảng tràn ngập trong lòng, nơi này thật sự là quá an tính, liền một con chim tiếng đều đều nghe không được. Cũng không biết vì cái gì, nàng càng chạy sợ hai trong lòng cảm giác càng thịnh. Cách, cách, cách. Lúc này. Liêu Thi Vũ phát hiện sau lưng đột nhiên truyền đến quỷ dị tiếng bước chân, nay tiếng bước chân nhẹ nhẹ cách nàng nửa mét không đến khoảng cách. Nếu như không phải là bởi vì nàng quá khẩn trương, tinh thần trước giờ chưa từng có tập trung, nàng khả năng còn không phát hiện được. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là Cố Nguyên Phong? Không, không có khả năng. Điện ảnh mở đầu kịch bản chính là lấy hắn vì bắt đầu, hắn tuyệt đối sẽ không vì làm ta sợ, mà tiêu tốn rơi đại lượng oán linh quấn. Chẳng lẽ là Liêu Thi Vũ bị nàng chính mình suy đoán, dọa đến gương mặt trắng bệch, trên trán toát ra từng hạt mồ hôi, nàng bị trong lòng phỏng đoán hù dọa. sợ hai bắt đầu chiếm cư trong lòng của nàng liêu thi vũ bắt đầu không quan tâm chạy mà quỷ dị tiếng bước chân dừng lại cũng đi theo nàng chạy theo sát nàng đằng sau cái này khiến liêu thi vũ có chút sụp đổ nàng không rõ vì cái gì quỷ không tìm khổ nguyện phong hết lần này tới lần khác muốn tìm thượng chính mình rõ ràng điện ảnh đều công nhận chính mình rời khỏi lý do Á không được ta không thể ngồi chờ chết nghĩ tới đây liêu thi vũ dứt khoát ngừng lại nhưng nàng không dám chút nào quay đầu bởi vì rất nhiều quỷ đều là dẫn dụ ngươi quay đầu một khi quay đầu là tử kỳ của ngươi tại liêu thi vũ dừng lại về sau đằng sau quỷ dị tiếng bước chân cũng ngừng lại Nhưng nàng có thể cảm giác được, này những thứ không biết liền ở sau lưng nàng, nhìn chòng chọc vào nàng. Liêu Thi Vũ trong mắt ác quang hiện lên, sau lưng nàng cái bóng liền quỷ dị bắt đầu chuyển động. Cái bóng chậm rãi ngẩng đầu, mà Liêu Thi Vũ tầm mắt cũng cùng cái bóng cùng ngược lên. Đầu tiên xuất hiện tại nàng trong tầm mắt là một đôi cũ ký dày cả vạn. Cái này khiến Liêu Thi Vũ mồ hôi trên mặt có chút không cầm được chạy xuống, bởi vì vậy mà thật sự có người quỷ dị đi theo nàng. Tiếp tục một đầu rách dưới màu đen quần đông xuất hiện ở trước mắt nàng, ngay tại nàng ánh mắt tiếp tục đi lên lúc. Đột nhiên, một cái hư thối lão nhân đầu xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, đối nàng lộ ra ác độc nụ cười dữ tợn. a cứu mạng a đột nhiên xuất hiện hư thối đầu người đem liếu thi vũ đều sợ quá khóc màu trắng quần sọt diên vậy mà xuất hiện mảng lớn nước động một chút nước động còn theo đuổi chạy xuống dưới nhỏ tại khô trên đồng cỏ liêu thi vũ lại bị sợ tẻ ra quần nhưng theo một trận gió lạnh tối qua nàng đột nhiên tỉnh táo lại trong nháy mắt hướng về phía trước chạy tới trường kỳ rèn luyện hiệu quả thoang cái thể hiện xuất hiện không có bởi vì sợ hãi bị dọa đến run chân nhưng lúc này một con âm lãnh thấu xương tay đè tại bả vai nàng trên làm nàng toàn thân máu giống như bị đông lại a thê thảm tiếng kêu sợ hãi vang vọng rừng tây chuyển đến rất rất xa Cầu Nguyệt Phong cẩn thận đi tại trong thôn, trong rừng cây quả đen làm hắn có dự cảm bất tường. Lúc này khi đi ngang qua một căn phòng lúc, hắn cảm giác một đạo băng lanh ánh mắt ác độc nhìn hắn. Ai? Cầu Nguyệt Phong quay đầu đi, quát to một tiếng, vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đáng tiếc, cái tiêu đạo ánh mắt đã biến mất tại phòng cửa sổ nơi. Cầu Nguyệt Phong nghi hoặc nhìn trước mắt rộng mở phòng ốc, nghi hoặc nói nhỏ, vừa rồi chính là ai? Chẳng lẽ là thôn trưởng sao? Căn cứ nhắc nhở, nhà này phòng đất tử chính là nhà thôn trưởng, cho nên hắn có thể một chút nói ngay, làm hắn sẽ không ở loại này đơn giản vấn đề thượng xuất hiện nở nếu như là, vậy quá tốt rồi. như vậy ta liền có thể đi vào hỏi một chút thôn trưởng vì cái gì trong thôn cảm giác hoang phế thật nhiều vì cái gì thôn một cái thôn dân cũng không có có phải hay không xuất hiện biến cố gì cầu nguyệt phong một mặt lo lắng nói đồng thời cũng hướng về trong phòng đi đến cầu nguyệt phong sở dĩ chủ động đi vào địa phương nguy hiểm cũng không phải hắn đi rồi mà là đi qua hắn trọng trọng cân nhắc chủ động tiếp xúc kịch bản cũng bị động tiếp xúc kịch bản hiệu quả là không giống nhau độ khó cũng là không giống nhau coi như hắn hiện tại không đi vào theo mà tránh được một kiếp, nhưng đằng sau liền sẽ có càng thêm hung hiểm nguy cơ chờ đợi hắn đây là vô số trung cấp diễn viên tổng kết ra kinh nghiệm cho nên đừng nghĩ đến lặp đi lặp lại nhiều lần trốn tránh, đây là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Trọng yếu nhất chính là, tham gia kịch bản là có oán linh cuốn ban thưởng, hơn nữa ban thưởng điểm còn rất phong phú. Đây cũng là không kịch bản hình thức phim kinh dị bên trong duy nhất kiếm lấy oán linh cuốn phương thức, nhưng có kịch bản hình thức phim kinh dị khác biệt, bọn họ kiếm lấy oán linh cuốn phương thức là cứu người, cứu vớt kịch bản chúng chắc chắn chết diễn viên, từ đó thu hoạch được án linh cuốn thù lao. Tất nhiên, trở lên hai loại phương thức đều phải có đủ thực lực, nếu không liền cùng muốn chết không có gì khác nhau. Đi vào phòng ốc bên trong, kia sáng thoáng cái liền ảm đạm xuống. Cổ Nguyệt Phong làm sơ đánh giá một phen bốn phía, trong phòng khắp nơi đều là cho bụi cùng mạc nền, trung ương đặt vào một tấm màu nâu bàn bắt tiên, trên bàn bắt tiên vậy mà sắp đặt ba đầu sáu tay Tà thần pho tượng, còn dùng Lư Hương thờ phụng, Lư Hương trước còn có một cái màu đen gỗ đặc cái dương. Gỗ đặc cái dương không lớn, cũng liền 40 cm lớn nhỏ. À, thôn trưởng làm sao cung phục lên Tà thần tới, đây cũng quá cổ quá đi, lần này trở về luôn cảm giác rất quỷ dị bộ dáng, ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nhìn thấy tôn này Tà thần tượng, Cổ Nguyệt Phong càng phát khẳng định nơi này thôn dân có vấn đề. Bất quá làm hắn kỳ quái chính là Chính hắn không phải cũng là nơi này thôn dân sao Vì cái gì hắn nhìn rất bình thường Các người nói có phải không Đang xem sách đại huynh đệ Bất quá thôn trưởng không ở đại sảnh Chẳng lẽ là ở trong nhà sao Cổ Nguyệt Phong đi đến trong phòng cửa Chậm rãi đưa tay phải ra tuấn tại cửa gỗ bên trên Cửa gỗ đẩy ra thanh âm tại yên tĩnh trong phòng 10 phần vang dội trói tai. Chậm rãi cửa gỗ liền bị cổ Nguyệt Phong đẩy ra Lộ ra bên trong bố cục bài trí Đồng dạng trong phòng trong cũng khắp nơi đều là cho bụi cùng mạng nghệ tuyệt đối là tương đối dài một đoạn thời gian không có có người ở bên trong đồ vật rất ít một cái nhuộm chất lỏng màu đen phong bế áo khoác tủ một tấm tất cả đều là cho bụi giường gỗ a thôn trưởng cũng không còn nơi này chẳng lẽ là ta vừa rồi xem sai lầm rồi sao cầu nguyện phong nhỏ giọng thầm thì lấy đồng thời đầu còn lắc đầu tựa hồ là thật rất muốn biết thôn trưởng liền nơi nào đến nỗi nhuộm chất lỏng màu đen trong tủ treo quần áo cùng cao ba mươi bốn mươi cm giường bị hắn theo bản năng quyết lãng này nếu là thật đến đó mặt tìm người đó chính là thật ốc hơn nữa liền xem như manh mối cũng rất không có khả năng giấu ở gầm rừng dưới, trong tủ treo quần áo ngược lại là có khả năng, nhưng phía trên nhuộm vết máu màu đen, rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết, bên trong rất nguy hiểm. Đúng vậy, này chất lỏng màu đen chính là màu đen khô cạn máu, Cổ Nguyệt Phong tại cửa ra vào liếc mắt một cái liền nhìn ra, là một nhìn thám tử lượng danh cổ nạn 900 tập cao nhân, biết rõ các loại địa phương nguy hiểm, trong đó nguy hiểm nhất thuộc về dưới giường. Đến nỗi chân chính manh mối, Cổ Nguyệt Phong nhìn về phía trên bàn bắt tiên dương gỗ, khóe miệng cười một tiếng. Hẳn là nó. Cổ Nguyệt Phong đi ra phía trước, chậm rãi cầm lấy trên bàn bắt tiên dễ thấy dương gỗ. Lúc này một đạo băng lãnh giọng nói ở trong đầu hắn vang lên điện ảnh nhắc nhở chúc mừng xâm nhập thăm dò kịch bản ban thưởng 200 trăm đoàn linh quấn nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại cổ nhân thật không lừa ta tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội chương 182, kinh khủng đầu phim này dương gỗ toàn thân màu đỏ thấm còn khác lấy quỷ dị màu trắng phụ chú dương mặt ngoài bao vây lấy màu đen đồng ra đồng ra tiếp lời nơi trả hết lấy một cái cốt chất dài mảnh khóa vậy mà thượng lấy khóa lắc lắc dương, cựu nguyệt phong phát hiện bên trong có chút động tĩnh, hẳn là có thứ gì ở bên trong, bất quá rất nhẹ, nghĩ đến cũng không phải cái gì đồ trọng yếu. bên trong dương này chứa cái gì đâu? cầu nguyệt phong nhìn liền tòa địa phương đều không có nhà chính, nói, được rồi, trước về thăm nhà một chút, thuận tiện đem cái dương này cũng mang lên, về nhà đang nghĩ biện pháp cài mở. hắn tại nhà chính trong tượng trưng nhìn xuống, cũng không có phát hiện chìa khóa, cũng nhanh bước hướng về phía cửa lớn đi đến, ở chỗ này càng lâu càng nguy hiểm. cựu nguyệt phong chân trước vừa mới đạp qua cửa, trong phòng trong nhốn máu tủ quần áo liền văng lên. đông đông đông thanh âm này giống như là là có người trốn ở trong tủ treo quần áo, gõ cửa tủ quần áo, mà hắn đoán linh cuốn cũng bắt đầu hướng về phía hư mất công tơ điện đồng dạng, bắt đầu trên dưới loạn nhảy dựng lên, đây là sắp nở dê dấu hiệu. Điều này nói rõ nhà thôn trưởng kịch bản còn không có đi đến, hắn một khi đi ra cửa lớn, hậu quả rất nghiêm trọng. Cổ Nguyệt Phong một chân đạp ra ngoài cửa, nhưng một cái chân khác làm sao cũng không bước ra đi. Nhìn ngoài phòng nhìn chằm chằm hắn màu đen qua đen, Cổ Nguyệt Phong trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, trong nội tâm mười phần dày vò, loại này biết rất rõ ràng bên trong rất nguy hiểm, nhưng không thể không đi đưa tâm tình muốn chết thật sự là không cách nào nói nên lời. chỉ có thể nói thể nghiệm cảm giác thật là quá kém. Cổ Nguyệt Phong muốn nếm thử lấy dây một chút, túi đầu suy tư nói: thôn biến như vậy hoang vu không chịu nổi. Nhà thôn trưởng nhìn lại rất lâu không người ở, hiện ở bên trong tủ quần áo vậy mà xuất hiện tiếng đập cửa, thấy thế nào nghĩ như thế nào đều có chút quỷ dị. Ta vẫn là mặc kệ, mau về nhà xem một chút đi. Sau khi nói xong, làm Cổ Nguyệt Phong hân vui chính là, hoán Linh cuốn mặc dù còn tại trên giới nhảy loạn, nhưng lại không có tiêu hao. Đạo diễn có lẽ là cân nhắc qua hiện tại khả năng phát sinh tình huống, trong tủ treo quần áo giàn mua thanh âm sâu kín vang lên. cứu, mạng, a, ta, là. thôn trưởng cổ đông a ai tới cứu cứu ta ta Tốt. đau khổ cầu nguyện phong đây là muốn bức tử ta à hiện tại lại cự tuyệt chỉ sợ là không thể nào nếu không một hồi lúc nào cũng có thể có càng cường đại hơn ác linh tới giết hắn đáp địa đi vào liền đi vào ác linh quấn như cái công tơ điện đồng dạng nhảy loạn cọn mau a chẳng lẽ lao tử sẽ còn sợ sao lao tử chỉ là không muốn để cho ngươi lãng phí điện ảnh quận phim thôi nghĩ tới đây cầu nguyện phong giả bộ như kinh hỉ mà hỏi thôn trưởng ngươi có phải hay không tại trong tủ treo quần áo ngươi chờ một chút ta hiện tại liền đem ngươi cứu ra đáng tiếc đáp lại hắn là triệt để yên tính không tiếng động Cầu nguyệt phong đi vào trong phòng bắt đầu một lần nữa đánh giá nhốn máu tủ quần áo cùng dựa vào tường màu đỏ thấm cũ kỹ giường gỗ nay tủ quần áo có cao hơn 2 mét nhăn sắc đỏ sậm kiểu dáng cổ phác. mà giường gỗ là cổ đại phổ biến cất bức giường lại xưng 8 bức giường chung quanh có làm bằng gỗ rào chắn hai bên mở ra lỗ hồng xem như cửa sổ làm giường gỗ biến thành một gian nhà gỗ nhỏ chỉ để lại rộng nửa mét không gian ra vào ngủ chi dụng cùng dưới giường đèn xỉ không gian Thôn trưởng. Ngươi đừng sợ, ta hiện tại liền tới cứu ngươi. Đáng tiếc, trong tủ treo quần áo vẫn là không ai đáp lại hắn, giống như vừa rồi thôn trưởng yếu ớt mộng ngữ là nghe nhầm đồng dạng. Cổ Đông thôn trưởng, ngươi làm sao không ra, ngươi nhưng phải xuống a. Cầu Nguyệt Phong một cái tay luồn vào trong túi, một cái tay khác chậm rãi hướng về phía trước đưa, giữ tại tủ quần áo bên trái chất gỗ cầm trên tay. Trên mặt hắn mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, đem núm máu cửa tủ quần áo chậm rãi kéo ra. Cái bốn cửa gỗ chậm rãi mở ra, trong tủ treo quần áo đồ vật cũng chậm xuất hiện tại trước mắt. Đầu tiên đập vào mắt bên trong là Đeo ở trong tủ treo quần áo mấy món màu đen láo nhân quần áo tiếp tục một người mặc màu xanh đen đông vải phục lao nhân xuất hiện ở bên trong. lao nhân kia gương mặt tiểu tụy, toàn thân thi ban, có nhiều chỗ da thịt còn hư thối, tản ra hôi thối. Hiện tại người chết chính nhắm mắt lại, thẳng tắp đứng tại trong tủ treo quần áo, rất là quỷ dị. Lão nhân kia chính là cổ gia thôn thôn trưởng cổ đông. cầu Nguyệt Phong lui về phía sau một bước, không thể tưởng tượng nổi kêu lên, không có khả năng, thôn trưởng làm sao có thể chết rồi? Nếu như hắn chết, kia mới vừa rồi là ai đang nói chuyện? Chẳng lẽ lợi mới vừa nói chính là thôn trưởng vòng linh sao? Đúng lúc này. Cầu Nguyệt Phong lại cảm thấy đến trong tủ treo quần áo có đạo ác độc ánh mắt nhìn hắn, lại là loại này bị thăm dò cảm giác, rốt cuộc là thứ gì? Cầu Nguyệt Phong hơi nghi hoặc một chút, cẩn thận kéo ra treo ở bên trong mấy bộ y phục. Đồng thời, tay trái cũng chuẩn bị đem trong túi quần đồ vật lấy ra. Tiếp tục Cầu Nguyệt Phong trong mắt trong nháy mắt phóng đại, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Chỉ thấy bên kia tủ quần áo trong bóng tối, một cái hư thối lao nhân, mở to huyết hồng trong mắt nhìn chòng chọc vào hắn xem. Cầu không tự chủ được quát to một tiếng, lá gan luôn luôn rất lớn hắn tại thời khắc này cũng bị hù dọa. Hơn nữa điện ảnh nhắc nhở hắn, lão quỷ này lại là phụ thân hắn cổ Trinh, quả thực là không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Cha, ngao. Cổ Trinh cảm giác mình bị phát hiện, mở ra hư thối miệng rộng, lộ ra bén nhọn răng cùng sắc bén móng tay, hướng về Cổ Nguyệt Phong đánh tới. Này bổ nhào về phía trước nhanh như thiểm điện, khí thế phi phàm, hoàn toàn thể hiện ra hoan hồn sinh tử coi nhẹ, khó chịu liền làm khí thế khủng bố. Cổ Nguyệt Phong mặc dù bị hù dọa, nhưng hắn hết sức nhanh chóng từ trong túi lấy ra một tấm ô hế cường lực dán, chỉ thấy trương này ô hế cường lực gián toàn thân màu xanh trắng, vừa xuất hiện trong không khí, liền bắt đầu mạo hiểm máu đen. Cổ Nguyệt Phong trong nháy mắt liền đem Mạo Hiểm Máu Đen Ô Huy cường lực dán, dán tại cha hắn cổ trinh trên chán, cha hắn cổ trinh giống như bị ấn tạm dừng, không núp đít. Một động tác này, nhìn như đơn giản, nhưng là Cổ Nguyệt Phong tại trong dạp chiếu bóng trường kỳ khổ luyện tập kết quả, hắn đã luyện đến cho dù là hắn tư tưởng đều không có kịp phản ứng, động tác trên tay cũng có thể theo bản năng hoàn thành. Nếu không lấy quỷ hồn xuất quỷ nhập thần tốc độ, tại hắn còn không có lấy ra lúc, liền có thể bị giết. Mạo Hiểm Máu Đen Ô cường lực dán, hiệu quả mười phần cường đại, cổ trinh bị dán lên về sau, thân thể trong nháy mắt biến thành cho tàn, biến mất tại chỗ. Cổ Nguyệt Phong nhẹ nhàng thở ra. Trường này Ô Hế Cường Lực Gián là hắn tại một tòa một mình nữ sinh chung cư xí lấy được, bên trong bám vào lấy ác linh nữ quỷ đại lượng và khí, nhưng còn không có đạt tới trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật trình độ. Có thể để cho cổ chính biến mất một đoạn thời gian, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Cổ Nguyệt Phong không người hạ eo, liền muốn đi nhặt rơi trên mặt đất Ô Hế Cường Lực Gián. Lúc này, một con tre kiếm thi bàn tay, thoáng cái bắt lấy cổ tay của hắn. Âm linh khí tức quỷ dị trong nháy mắt theo chỗ cổ tay tràn vào cổ Nguyệt Phong thân thể, bao phủ hắn toàn thân, làm cổ Nguyệt Phong chậm rãi đã mất đi năng lực khống chế thân thể. Cô Nguyệt Phong tự động quay đầu đi, nhìn thấy làn da giống như quýt da tiểu thủy thôn trưởng. Lúc này đã mở mắt, lộ ra bên trong huyết hồng trong mắt, hiện tại chính đoán độc nhìn chằm chằm hắn, mà con kia che kín thi bàn tay, chính là thôn trưởng. Chẳng lẽ ta phải chết sao? Cô Nguyệt Phong thời khắc hấp hối bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn đột nhiên nghĩ tự bản thân mới vừa vặn xuất sinh hài tử, cùng vừa sinh xong hài tử một mặt suy yếu bạn gái. Đúng vậy, lão bà hắn đối ngoại cho tới bây giờ đều nói là hắn bạn gái, nói như vậy có thể bảo trì tuổi trẻ, làm hắn đừng đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. vừa nghĩ tới hắn chết, người khác hoa hắn tiền trợ cấp, ngủ lao bà hắn, đánh con của hắn, lớn cha mẹ của hắn, trong lòng của hắn liền có vô cùng vô tận và khí, đây quả thực là chết sau sỉ nhục lớn nhất. không được, ta còn không thể chết, ta nhất định phải trở về thế giới hiện thực đi, đem cái kia dùng ta tiền trợ cấp, ngủ ta lão bà nam nhân giết chết. lửa giận trong lòng dâng lên, trong đầu khôi phục một chút thần trí. điểm này thần trí mặc dù không khống chế được thân thể, nhưng lại gián tiếp cứu hắn mạng, bởi vì điểm ấy thần trí đã đủ để cho hắn sống lại chính mình trung cấp linh dị nguyên rủa vật. liên gặp bị thôn trưởng oán linh gắt gao nắm chặt cổ tay của Nguyệt phong toàn thân đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít quỷ dị màu đen đường vân những đường vân này giống như là sống được tại cánh tay hắn nơi rũ tẩu xoẹt một tiếng cầu nguyện phong cánh tay ứng thanh mã đức, theo chỗ cánh tay phun ra máu đen giống như là có ý thức ngâm thôn trưởng oán linh một thân xì xì xì thôn trưởng oán linh trên người mở mới bước lên khói trắng trên người các nơi xuất hiện quỷ dị mấy cái lô lớn tựa như là bị cao nồng độ lưu toan cho dội cho bị máu đen nhiễm đến địa phương chậm rãi quyết tán không chỉ trong chốc lát liền khuếch tán đến thôn trưởng oán linh toàn thân đem hắn ăn mòn đến ngay cả cặn cũng không còn biến mất trong không khí Đưa một thanh âm vang lên, một cái dài hình cốt chất chìa khóa rơi trên mặt đất. Cầu Nguyệt Phong chịu đựng cánh tay mà truyền đến kịch liệt đau nhức, xoay người nhặt lên trên đất chìa khóa. Cái chìa khóa này chính là mở dương gỗ chìa khóa sao? Không nghĩ tới vậy mà tại thôn trường trên người. Xa xa xa. một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Một dưới giường cũng xuất hiện quỷ dị thanh âm, tiếp tục một con tái nhật tay trước tiên rối ra hắc ám gầm giường, lại sau đó là một cái để tóc dài đầu lâu cũng đi theo ra ngoài. mà Mẹ nó, còn có trong thôn quá nguy hiểm, ta vẫn là về thành trong đi thôi. Cầu Nguyệt Phong cầm lấy chìa khóa cùng ố hế cường lực gián xoay người chạy, liền trên đất gây chi cũng không có mớn. Hiện tại hắn át chủ bài dùng hết, không chạy cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Vì để cho kịch bản càng thêm hợp lý, hắn vừa chạy vừa kêu gào nói: Lão ba, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tìm được hung thủ báo thù cho ngươi. Bất kể là ai, thù này không đội trời chung. Cầu Nguyệt Phong vừa chạy ra khỏi phòng phòng, liền hướng về ngoài thôn chạy tới. Đến nỗi về nhà coi như xong, hắn trở về lý do chính là xem phụ thân hắn, nhưng bây giờ phụ thân hắn đều bị hắn xử lý, trả lại không làm muốn chết sao? Wa wa wa theo Cầu Nguyệt Phong nhanh chóng chạy, kinh khởi vô số quả đen. nhưng hắn bây giờ lại cảm giác những này chim là cỡ nào đang yêu làm hắn tâm tình khẩn trương đều nhẹ nhàng lên chạy ra thôn không bao xa cậu nguyễn phong liền ngừng lại bởi vì hắn tại cách đó không xa thấy được một bộ đổ vào trong máu thi thể chuẩn xác mà nói là dưới thi thể nửa người tại sao có thể như vậy nàng làm sao lại chết ở chỗ này cậu nguyễn phong cẩn thận đi tới bắt đầu đánh giá cô thi thể này đây là một bộ nữ tính thi thể nửa người dưới mặc trên người một đầu màu trắng quần ngắn quần ngắn hạ là tuyết trắng chân dài lại là liêu thi vũ thi thể một chút rất đặc thù rõ ràng đều nói cho hắn biết đây chính là liêu thi vũ thi thể thông qua đứt gãy phán đoán Cổ Nguyệt Phong suy đoán nàng lại là bị người ngạnh sinh sinh kéo thành hai nửa, nửa người trên không biết tung tích, chỉ để lại nửa người dưới ở đây. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt?" Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 183, che giấu nhân vật nữ chính. Tiên Tĩnh Hoang Sơn giá lĩnh, phối hợp nằm tại trong máu một nửa tàn thi, bầu không khí mười phần kinh khủng, nhắc gan nhìn thấy cảnh diện này, vài phút dễ dàng bị hủ chết. Cổ Nguyệt Phong ngồi sồn dưới đất, tàn chi mặt ngoài khóc ròng nói, "Thi Vũ, ngươi chết rất thảm a." mới mới vừa nói xong, hắn liền lời nói nhất chuyện, bất quá Thi vũ ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Hiện tại ta liền trở về báo cảnh sát, làm cảnh sát đến bắt hung thủ, ngươi chờ ta. Cầu Nguyệt Phong đứng dậy, nhanh như chớp liền chạy, tốc độ giống như một trận gió, vô cùng nhanh, không chỉ trong chốc lát, liền biến mất tại rừng cây cuối con đường nhỏ. Theo Cầu Nguyệt Phong rời đi, trong rừng cây cũng liền triệt để yên tĩnh lại. Tại chỗ chỉ còn lại trong máu liêu Thi vũ thân thể tàn phế, cùng ôm nàng một nửa thi thể. Cầu Nguyệt Phong, đúng vậy, chính là Cầu Nguyệt Phong. chỉ thấy Cầu Nguyệt Phong sắc mặt trắng bệch, con mắt chừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy không thể tin không nhúc đít. Tựa như là đã chết. Hai bộ thi thể lẫn nhau ôm cùng một chỗ, cứ như vậy đổ vào đất trống tròng, tỏ ra tức thê lương vừa kinh khủng. Cầu Nguyệt Phong như một làn khói liền chạy tới lúc đến trên thuyền gỗ. May mắn thuyền gỗ là chứa động cơ, không dùng tay động hoa. Động cơ vừa khởi động, thuyền gỗ liền bắt đầu đi. Cầu Nguyệt Phong điều chỉnh tốt phương hướng bắt đầu gia tăng tốc độ, thuyền gỗ liền hướng về biển cả phóng đi. Nhìn hòn đảo nhỏ này cách hắn càng ngày càng xa, Cầu Nguyệt Phong nhẹ nhàng thở ra, nhưng có lập tức nghi hoặc nói nhỏ. A, thật kỳ quái. tại sao ta cảm giác có thứ gì quên đi giống như đến cùng là quên đi cái gì đâu đúng rồi ta không phải tại nhà thôn trưởng tìm được cái dương sao mở ra nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì cũng không biết sẽ có hay không người trong thôn biến mất manh mối cũng thật là thôn trưởng cùng phụ thân bọn họ cũng không biết chạy đi nơi nào toàn thôn không có một người cầu nguyện phong chính là trăm mối vẫn không có cách giải hắn trở về phía sau thôn phát hiện toàn thôn thượng kế tiếp thôn dân đều không có hơn nữa nhìn tình huống đã biến mất mấy tháng lâu hắn tìm lượn toàn thôn cũng chỉ tìm được cái này dương gô cùng một con chìa khóa Về phần hắn gây mất cánh tay là bởi vì trong rừng rậm đụng phải một cái ác linh, hắn chỉ có thể sử dụng hắn ác linh nguyên rùa lấy một cánh tay làm đại giá xua lại ác linh. Nếu như không phải linh dị nguyên rùa chi vật xa vào đến làm lạnh bên trong, hắn tuyệt đối sẽ tiếp tục tìm kiếm các thôn dân hành tung. Cầu nguyện phong đem dương phóng tới trên đùi, dùng phải tay cầm lên chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, giang giác một tiếng, xương khóa ứng thanh mà đứt. Cầu nguyện phong lộ ra biểu tình mừng rỡ, nói, hy vọng bên trong có lao ba manh mối. Kích ba dương gỗ nhỏ bị chầm rãi rời ra, lộ ra bên trong chứa một cái đầu người, đầu người trừng mắt con mắt đỏ ngầu, khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. gắt gao nhìn hắn, cầu nguyện phong dọa đến lùi về phía sau mấy bước, mặt lộ hãi nhiên, chỉ vào đầu người, miệng run rẩy nói, cái này, cái này, đây không phải. ăn xong nướng về sau, Lục Phạm gọi nghiên cứu sinh nón quét dọn tốt phòng thí nghiệm, liền tiêu sai hướng về hắn xa Hoa văn phòng đi đến. căn phòng làm việc này tại vị ở chủ giáo học lâu lầu bốn ngoài cùng bên trái nhất, vì giữ lại thiên tài giáo sư Minh Ca, có thể nói trang trí 10 phần xa Hoa, bên trong nhỏ đến radio, lò vi sóng, lớn đến 62 mươi hai tấc ti vi cờ giờ, tủ lạnh, cái gì cần có đều có. Lục Phong ngồi tại gỗ thật dài mảnh ghế salon trên, tay lấy thức uống. nhìn trên vách tường đối diện treo một bức chiến quốc thời đại thư họa mọi người văn thánh thân bút thư họa. Trên viết, những chi tài hoa này, ta không kịp. Lục Phàm mặt đều cảm giác có chút nóng lên, này nói cũng quá khoa trương đi, người ta thế nhưng là văn thánh a, ta làm sao có thể hơn được. Đến nỗi điện ảnh thế giới bên trong văn thánh có không có nói qua câu nói này, Lục Phàm không biết. Nhưng hắn biết, bọn họ thế giới bên trong văn thánh khẳng định là không có nói qua câu nói này, càng không khả năng còn dùng giấy trắng viết xuống tới. Học qua lịch sử đều biết, thời kỳ chiến quốc có cọng bao giấy trắng a ngay tại Lục Phàm âm thầm nhả lúc, cửa truyền đến cộp cộp cộp thanh thúy cao thanh âm. Nghe thanh âm liền biết đây là song giày cao gót. Lục Phàm đang suy nghĩ người kia là ai lúc, liền cảm giác ánh mắt của mình bị một đôi chân mềm ngọc thủ cho che lại. "Ha ha, minh giáo sư, đoán xem ta là ai?" Một đạo thanh thúy nhu nhã thanh âm tại Lục Phàm vang lên bên hai, nương theo mà đến còn có một tia dễ người lực khí. Lục Phàm đem hắn vai diễn nhân vật tin tức ở trong lòng qua một lần, có thể xứng đáng hảo nữ nhân cũng chỉ có hai người. Một cái chính là bạn gái của hắn một Nhược Ngưng, nhưng hắn đã gặp Mộc Nhược Ngưng một mặt, thanh âm cũng nghe qua, căn bản không thân tượng sau rộng của nữ nhân. Đến nỗi một cái khác chính là hắn tại điện ảnh thế giới lão bà. toàn trường công nhận đệ nhất mỹ nữ năm thứ ba đại học anh ngữ lao sư tô thi giao lục phàm không xác định hỏi ngươi là thi giao ừ lão công tính ngươi quá quan khi nói chuyện tô thi giao tay nhỏ rời lục phàm con mắt cầm lấy bên cạnh trên bàn đồ ăn theo lục phàm sau lưng đi ra lão công ăn cơm chưa không ta giúp ngươi mua ngươi thích ăn nhất đồ ăn lục phàm con mắt lần nữa khôi phục qua mình đã nhìn thấy một cái xinh đẹp gợi cảm nữ nhân theo phía sau mình đi tới ngồi ở bên cạnh hắn nữ nhân này thân cao một m bảy tả hữu tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt vẽ nhàn nhạt đậm trang hiện tại khỏe miệng mang theo nụ cười vui vẻ một thân thời thượng màu đen liên y váy ngắn, đem nàng gợi cảm vóc người xinh đẹp thôn bảy phát huy vô cùng tinh tế, dưới váy ngắn một đôi tuyết trắng thon dài đuổi ngọc liên tiếp lục phàm. Trắng non tiêm tiêm trên chân ngọc mặc một đôi màu đen mảnh chân dày cao gót, đem nàng tuyết trắng ngón chân phụ trợ đẹp cảm giác mười phần. Lục phàm ở trong lòng tán thán nói, lãnh lực băng xương khuôn mặt, vũ mị vóc người xinh đẹp, đây thật là một cái lạnh lùng như băng cùng vũ mị xinh đẹp tập một thân nữ nhân. Lục phàm lắc đầu nói, ta còn không có ăn cơm trưa. Ha ha, ta liền biết ngươi còn không có ăn, cố ý giúp ngươi đánh tới. Tô Thi giao cười nói xong, liền đem đặt ở bàn ăn thượng năm cái tiệc hộp một vừa mở ra, lộ ra bên trong phong phú đồ ăn. Thịt cá hải sản mọi thứ đều đến, Lục phàm đều xem có chút lưu lưới, thật là quá phong phú, giáo sư đãi ngộ đều tốt như vậy sao? Nếu để cho ngay tại ăn bánh bao hệ lịch sử giáo sư biết Lục Phạm trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ hung hăng mắng to hắn một trận. Toàn trường học cũng chính là người đãi ngộ này, những người khác tiền lương lại cao cũng chịu không được ăn như vậy. Ai, ai bảo hắn lao bà có tiền, còn có nghịch thiên dung nhan. Tô Thi Dao cầm lấy một đôi bằng bạc đũa cùng một chén nhỏ cơm trắng, đưa cho Lục Phạm, chính mình cũng cầm lấy một đôi đũa một chén nhỏ cơm trắng. ôn nhu cười nói, lao công, hôm nay lên lớp mệt không? lục phàm xấu hổ sờ lên cái mũi, cười nói, ta cũng không phải rất mệt mỏi, người đây, nướng hai giờ, hoàn toàn chính xác không mệt. còn tốt ta, các học sinh đều rất nghe ta lời nói, cho nên rất nhẹ nhàng. tô thi giao gấp lên một khối cắt nhỏ thịt bò, phóng tới lục phàm trong chén, ôn nhu nói, lao công, đi thử một chút khối này cùng thịt bò. mặc dù trường học làm được không phải rất chính tông, nhưng hương vị cũng còn có thể, phải không? ta đây đến muốn thử một chút. lục Phạm gấp lên trong chén khối nhỏ thịt bò, chỉ thấy cùng thịt bò mặt ngoài sắc đến đỏ sẫm sắc, tản ra mùi thịt. lục phàm đem thịt bò bỏ vào trong miệng cảm giác cửa vào chân mềm vị thịt nồng hậu dày đặc béo gầy giao nhau là thượng hạng cùng thịt bò ăn ngon hoàn toàn chính xác ăn ngon lục phàm nhẹ gật đầu thực tình tán dương tô thi dao cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười tiếp tục tăng thêm một khối cho lục phàm lão công ăn ngon liền ăn nhiều một chút không đủ tại đặt trước lục phàm vội vàng nói đủ rồi những này ngược lại là đủ rồi lại nhiều cũng là lãng phí hắn cùng tô thi dao hiện tại cũng coi là chính là gặp mặt lục phàm đối nàng cảm giác đầu tiên chính là dáng dấp rất xinh đẹp còn giống như rất có tiền cũng rất yêu chính mình xinh đẹp liền không cần nói nhiều Có tiền là thông qua nàng trên lỗ thai quyền thai, trên cổ dây chuyền, trên cổ tay nữ sĩ đồng hồ thủy đoán ra. Những vật này đều là hắn trước kia tại trên TV nhìn thấy xa xỉ phẩm, thuộc về tinh phẩm đắt đỏ hệ liệt. "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Nữ tỷ, coi mắt?" "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 184, lần đầu giao phong. Ăn cơm chưa xong, Tô Thi giao thu thập xong bắt đũa, giúp vào lục phạm trên người. Hai người lưu luyến nông nông ngồi dựa vào ở trên ghế salon, nhỏ giọng nói lời tâm tình. nhưng chủ yếu là tô thi giao đang nói, lục phàm nghe, thuận tiện bộ chút điện ảnh có quan hệ manh mối. tô thi giao gương mặt xinh đẹp tựa ở lục phàm lồng ngực, tố thủ theo bản năng nhẹ khẽ vớt vớt, đôi mắt bên trong mang theo một chút ô nu. lão công, ngươi sẽ vĩnh viễn yêu ta sao? thanh âm của nàng nu hòa êm hay, thanh tịnh dễ nghe như không cốc cù lan, lại uyển như sơn ca tiếng ca, khinh âm cuốn hay, thật lâu không tiêu tan. lục phàm ôm tô thi giao eo nhỏ, ánh mắt kiên định nhìn nàng, tất nhiên ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, một đời một thế. làm ngươi thành thật, lục phàm cả đời theo không nói láo, coi như là nói dối, đó cũng là lời nói dối có thiện ý chu thụ nhân nói qua. khiến người khác không còn vì ta lo lắng rơi lệ, ta sẽ thích hợp nói chút thiện ý hoang luôn, nói, ta hoảng nói không tính hoảng. Lúc này, văn phòng cửa lớn vang lên. "Đông, đông, đông." "Là ai? Vào đi." Lục Phàm cầm lấy một bản sinh vật sách báo làm bộ nói. Lao công, lúc này sẽ là ai tới?" Tô Thi giao theo Lục Phàm trên người lên, thẳng lên eo nhỏ, nghi hoặc không hiểu hỏi. Trường học Lao sư đều biết, giữa trưa là nàng cùng Lục Phàm một mình thời gian, làm sao còn sẽ có người tới đâu. Lục Phàm lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ. "Lão sư, ta đây đi vào." Đại cửa bị mở ra, dáng người cao gầy một lực ngưng tay mang theo một cái hộp cơm đi đến một lực ngưng vốn dị nghĩ đến tìm hiểu một chút lục phạm hư thực nhưng nhìn thấy tô thi dao cũng ở nơi đây cũng liền từ bỏ quyết định này một lực ngưng cẩn thận đánh giá tô thi dao tinh xảo trắng non ngũ quan gợi cảm vóc người cao gầy, còn có một đôi trắng non đôi chân dài nàng ở trong lòng nhẹ gật đầu đích thật là cái xinh đẹp gợi cảm nữ nhân làm nhân vật nam chính là bà tô thi Giao phần diễn nhất định rất nhiều hiện tại không rõ ràng chính là tô thi dao đến tột cùng tại trong phim ảnh đóng vai lấy dạng gì nhân vật tốt người hay là người xấu hoặc là quy hồn tô lao sư ngươi cũng ở nơi đây à. một nhược ngưng nhìn tô thi Giao khẽ cười một tiếng tô thi Giao nhẹ gật đầu đúng vậy ta tới cấp cho minh giáo sư đưa cơm chưa tới rồi tô thi Giao nói xong cũng đánh giá một nhược ngưng phát hiện nàng hoàn toàn không có nửa điểm sinh viên nữ hài đặc thù ngây ngô tịnh lệ băng lánh khuôn mặt có lồi có lom dáng người tuyết trắng thon dài đẹp chân toàn thân cao thấp đều tản ra rung động lòng người mị lực nếu như ra đi dạo phố một nhược ngưng chính mình không nói có lẽ không ai có thể đoán được nàng vẫn là cái không có tốt nghiệp sinh viên tô thi dao tiếp tục hỏi một đồng học có chuyện gì sao Không có gì chuyện cần yếu, chính là vừa rồi làm sinh vật thí nghiệm lúc có chút vấn đề không nghĩ thông, cho nên muốn tìm giáo sư thỉnh giáo một chút." Mục Nhược Ngưng giải thích nói, "Bất quá, xem giáo sư cũng không có thời gian, ta đây tới giữa chưa hỏi lại đi." Mục Đồng học, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi không cần tự mình đến, ngươi đem không hiểu viết tại luận văn trong đến lúc đó giao cho ta là được rồi." Lục Phạm thiện ý nhắc nhở. Điện ảnh nhắc nhở, không phù hợp nhân vật lời kịch cùng nhân vật giả thiết, khấu trừ 10 giờ đoán linh cuốn. Lục Phạm, câu nói này có vấn đề gì? Tại sao muốn trừ ta đoán linh cuốn? Rất muốn báo cáo nó, có ai biết nó báo cáo điện thoại? Từng. minh giáo sư ta đã biết kia ta đi trước Mục nhược ngưng gật đầu cười liền chuẩn bị ra ngoài lúc này tô thi giao không để ý mà hỏi một đồng học ngươi thật chỉ vì thảo luận học tập sao Mục nhược ngưng đôi mắt ngưng lại nhìn chằm chằm tô thi giao chậm rãi mà hỏi tô lao sư lời này của ngươi có ý tứ gì đâu ta đương nhiên là học tập mà đến nếu không ta đến minh giáo sư văn phòng làm gì thân là trực giác của nữ nhân Mục nhược ngưng cảm giác được anh ngữ lao sư tô thi giao đã phát hiện nàng cùng lục phạm dưới mặt đất quan hệ cái này khiến Mục nhược ngưng mười phần bờ dầu hào hảo một cái kinh khủng hình nghi điện ảnh quả thực là muốn gia nhập những này cầu hết luân lý quan hệ cái này khiến nàng như thế nào cho phải nàng rõ ràng ghét nhất những này cầu hết lâm đầu quan hệ bất quá làm một theo không nhận thua nữ nhân trận này vây quanh minh ca chiến tranh nàng nhất định sẽ không thua cũng không thể thua nhìn qua nhân vật nhân thế nàng biết cái này một nhược ngưng nhân vật là cái mặt ngoài ôn nhu nội tâm lại rất cương nghị mạnh hơn nữ nhân nếu như là nàng nhất định sẽ đấu tranh đến cùng ha ha người đến tột cùng là tới làm gì cũng chỉ có chính ngươi rõ ràng ta nhưng không biết thô thi giao nhìn lục phạm tựa hồ có ý riêng xem ra tô lão sư trong lòng có lời gì muốn nói à nếu như có vấn đề gì nói thẳng chính là làm gì giấu ở trong lòng một nhược ngưng không cao hứng nhìn tô thi giao tựa hồ thật không hiểu nàng nói cái gì đã như vậy ta đây hỏi một chút một đồng học đến lão sư văn phòng cầm cái hộp cơm làm gì một nhược ngưng xem trong tay hộp cơm trong này cơm chưa là nàng tỉ mỉ chọn lựa là mua cho minh ca ăn đồng thời cũng tới tìm kiếm nhân vật chính mọi nguồn để cho trong nội tâm nàng có cái đại khái nhưng nàng tất nhiên không thể nói như vậy nghĩ tới đây một nhược ngưng khẽ cười nói xem ra tô lão sư là hiểu lầm cái gì này cơm hộp đồ ăn là ta tại tiệm cơm đánh chuẩn bị cầm lại ký túc xá chính mình ăn nhưng còn không có trở về liền nghĩ đến cái vấn đề cho nên tới trước thỉnh giáo minh giáo sư xin hỏi có vấn đề sao ha ha tô thi giao quay đầu đi nhẹ nhẹ cười cười xem ra là không tin một người ngưng lúc này lục phàm xem hai nữ ở giữa bầu không khí có chút xấu hổ cho nên hắn đánh lên giảng hòa ha ha lá bả một đồng học chỉ là tới hỏi cái vấn đề mà thôi không cần như vậy thượng cương thượng tuyến ảnh hưởng nhiều không tốt một đồng học ngươi đi về trước đi vấn đề của ngươi lợi chút nữa tiết hóa ta lại làm giải thích lục phàm nói xong còn dùng ánh mắt con tô thi giao đánh cái mắt thế vậy lao sư ta đi trước một ngực ngưng nhìn thật sâu mắt tô thi dao thông qua lần đầu tiếp xúc nàng phát hiện đây không phải một cái dễ đối phó nữ nhân muốn thượng vị còn phải hoa chút công phu Ngày, không đúng ta thượng cái gì vị nguy hiểm thật kém chút bị nàng mang vào quả nhiên là cái nữ nhân đáng sợ bất quá nữ nhân trời sinh liền sẽ tranh thủ tình cảm kỹ năng liền ta đều bất chi bất giác sử dụng đi ra ngoài một ngực ngưng xem lấy trong tay đồ ăn tiện tay ném vào bên cạnh trong thùng rác tô thi dao nhìn đi ra ngoài một ngực ngưng ánh mắt băng lãnh suy tư trong chốc lát mới lại lần nữa khôi phục con đu. nằm ở lục phàm trong ngực đầu ngón tay tại hắn lồng ngực vẽ vài vòng có chút mê mang mà hỏi minh ca ngươi thật thích ta sao thích ta lục phàm không chút nghĩ ngợi trả lời vậy ngươi có thể vì ta từ bỏ cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại sao ách không thể đây là giấc mộng của ta tô thi giao là một cô gái tốt lục phàm cũng không muốn lừa dối nàng cuối cùng chỉ có thể như nói thật từ bỏ một ngực ngưng khẳng định là không được nếu không kịch bản còn thế nào tiến hành tiếp tô thi giao rời đi bộ ngực của hắn đứng vậy đôi mắt như băng nhìn lục phàm lớn tiếng kêu lên minh ca ngươi thứ cặn ba nam ta hận ngươi chết đi được nói xong liền hướng về bên ngoài đi đến điện ảnh nhắc nhở thành công tạo nên nhân vật hoàn toàn mới hình tượng cặn bản nam ban thưởng 30 điểm đoán linh cuốn lục phạm mời đọc lạn kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng trầm rãi phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 185, trăm tám mươi tử vong xuống giữa trưa là trường học học sinh nhiều nhất thời điểm ăn cơm ăn cơm chơi bóng chơi bóng nói yêu thương yêu đương trường học các nơi người đến người đi vô cùng náo nhiệt một lực ngưng hướng về nữ sinh ký túc xá đi đến đồng thời suy tư điện ảnh manh mối bộ phim này gọi là quỷ tế đảo nhưng đến bây giờ cũng không có thấy bất luận cái gì có quan hệ hòn đảo manh mối nếu như không phải biết đây là một bộ hàng thật giá thật phim kinh dị nàng đều cho rằng đây là một bộ sân trường thanh xuân thần tượng kịch manh mối đến cùng ở đâu thật chẳng lẽ muốn đi trường học phòng hồ sơ sao nếu như là như vậy vậy chỉ có thể là minh ca cũng cùng đi một lực ngưng chuẩn bị đợi chút nữa trong trường học tìm lao sư hỏi một chút nếu như vẫn là không có manh mối cũng chỉ có thể mời minh ca đi phòng hồ sơ tìm đầu mối dù sao cũng là chính nàng đi phòng hồ sơ lời nói khả năng vào không được nhưng minh ca là trường ngày giáo sư là có tư cách đi phòng hồ sơ Ngay tại một nhược ngưng túi đầu suy tư lúc, không có phát hiện học sinh càng ngày càng ít. Tại đi đến nữ sinh lầu ký túc xá trước rừng cây nhỏ lúc, trung quanh thoáng cái liền yên tĩnh trở lại. Loại này yên tĩnh rất quỷ dị, tựa như vạn vật đột nhiên đã mất đi thanh âm, để cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi. Bây giờ tình huống như vậy, một lực ngưng cũng phát hiện, nàng biết có cái gì tìm tới. Một lực ngưng đảo mắt một tuần, cách đó không xa lầu dạy học, trước mặt nữ sinh lầu ký túc xá đều im lặng, mười phần yên tĩnh. Ngay tại sân bóng rổ huy sáng lấy mồ hôi nam sinh viên, cùng vì bọn họ cố lên nữ hải cũng không biết từ khi nào biến mất vô tung vô ảnh. một lực ngưng đối với loại nguy hiểm này có vượt mức bình thường trực giác đối với giải quyết loại này sự kiện linh dị cũng kinh nghiệm phong phú là một vượt qua 12 bộ phim kinh dị trải qua các loại nguy cơ sinh tử một tuyến diễn viên nàng không có bất luận cái gì sợ hãi cùng sợ hãi trong lòng những cái kia trong lòng sẽ xuất hiện sợ hãi diễn viên đều đã chôn ở đất và dưới lúc này một đạo nhẹ yếu ớt tiếng ca theo rừng cây ở trong chỗ sâu chuyển đến bài hát này nàng rất quen không nghĩ tới ở đây cũng có thể nghe được ta ở chỗ này chờ ngươi trở về chờ ngươi trở về đem kia hồn nhi hái một lực ngưng quát lạnh một tiếng nói người nào tại trong rừng cây giả thần giả quỷ Nhanh lên đi ra cho ta. Này rừng cây nhỏ không lớn, ấn lý tuyết nàng quát nhẹ âm thanh, người ở bên trong tuyệt đối có thể nghe được. Nhưng đáp lại nàng, vẫn là nhẹ yếu ớt tiếng ca. Mộc Nhược Ngưng nghĩ nghĩ, liền hướng về trong rừng cây đi đến. Nàng ngược lại muốn xem xem, là thứ quỷ gì tại mù đội ca tử. Vừa vào đến rừng cây, nhiệt độ không khí lập tức lạnh xuống, bên ngoài vẫn là mặt trời trói trang, trong rừng cây cũng đã xuất hiện sương trắng. Những này trong suốt sương trắng hình tượng tiên biến văn hóa, nhất thời tạo thành khô lâu hình dạng, lại hoặc là tạo thành xác thối bộ dáng. Đôi nàng không tiếng động điên cuồng gào nhưng những này không dọa được Mộc Ngưng. Sương trắng tựa hồ cũng có cảm giác, cũng liền không lại tiếp tục đe dọa nàng, ngược lại biến hóa thành một bộ nữ thi, chỉ dẫn lấy nàng tiến lên đường. Một Nhược ngưng vẻ mặt lạnh nhạt đi theo sương trắng nữ thi sau lưng, bạch dày dẫm trên mặt đất cảnh khô lá vụn trên, thỉnh thoảng theo là khô bên trong lộ ra lạnh lạnh bạch cốt. Rõ ràng không lớn rừng cây nhỏ, nhưng nàng lại đi thời gian rất lâu, cuối cùng dừng ở cả ngày không gặp ánh nắng rừng cây chỗ sâu, nơi này bạch cốt xâm xâm, rắn rết trải rộng. Một Nhược ngưng trên người tản ra lấy như có như không quỷ dị khí tức, khu chửi lấy tới gần nàng gián rết. dẫn ta tới nơi này, chẳng lẽ là có manh mối sao? Một nhược ngưng nhìn cách đó không xa một hơi màu đen giếng cổ, âm thầm suy tư nói. Chỉ thấy trong giếng cổ truyền ra yếu ớt tiếng ca, tiếng ca cùng vừa rồi nghe được, còn có chút không giống nhau lắm, đã là đổi một ca khúc. liền gặp bên trong hát, ngươi là ta nhỏ nha tiểu khô lâu nhi làm sao yêu ngươi đều chê ít đỏ đỏ thì khối ấm áp trái tim của ta thắp sáng sinh mạng ta hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa. Hát đến ngược lại là rất áp vận, đáng tiếc liền là có chút âm trầm cùng kinh khủng, ca khúc cũng đào thải mấy năm. Từ nơi này liền có thể phân tích được đi ra, nữ quỷ này khẳng định là mấy năm trước chết, bởi vì khi đó bài hát này chính lưu hành. Một nhược ngưng còn không có nghe tới vài câu. tiếng ca liền bỗng nhiên mà dừng, chung quanh thoáng cái xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. ngay sau đó, xuống giếng truyền đến quỷ dị khinh âm, tựa như là trong địa ngục nam nhi tự nói, tỷ tỷ, ta thật tỉnh mình, thật nham chán, ngươi, có thể xuống tới bồi bồi ta sao? tựa như bình thường hỏi, nhưng hỏi người lại rưỡi đầy giếng, quả thực để cho người ta phía sau lưng mát lạnh, sợ tóc gáy thật xin lỗi, tỷ tỷ ta còn có là chuyện, không dành chơi với ngươi, ngươi tìm người khác đi đi. một nhược ngưng cười lạnh một tiếng, không chút do dự cự tuyệt nói. theo một nhược ngưng cự tuyệt, không khí thoáng cái ngưng động, trong giếng hắc khí bắt đầu nhanh chóng dâng lên. tựa hồ đồ vật bên trong rất tức giận đồng dạng ha ha ha đã tỉ tỉ ngươi không xuống theo giúp ta ta đây liền lên đi tìm ngươi đem ngươi thiên đao vạn, phá Ác độc thanh âm vừa hạ xuống dưới trong giếng liền truyền đến run lẩy bẩy âm thanh tựa hồ có cái gì muốn lên đến đồng dạng theo miệng giếng dâng lên một trận hát vụ tiếp tục một cái áo trắng nữ quỷ dùng cả tay chân theo miệng giếng bỏ lên ra tới rất là do người nhưng một nhược ngưng chỉ là sắc mặt hơi lộ nghiêm túc vẻ mặt vẫn là mười phần chân định áo trắng nữ quỷ tóc thai bù xù thấy không rõ khuôn mặt nằm dạp trên mặt đất chầm dai hướng về một nhược ngưng bỏ tới. nó cúi đầu hữu lanh nói ta đều thảm như vậy tỉ tỉ ngươi làm sao một chút đồng tình tâm đều không có một nhược ngưng cười nói ha ha ngươi có biết hay không ta cũng rất thảm nói không chừng ta so ngươi thảm hại hơn nói chuyện đồng thời một nhược ngưng phải tay nắm chặt trước ngực một chuỗi xương dây chuyển, tựa hồ là dây chuyển có thể mang cho nàng cảm giác cả an toàn đồng dạng khanh khách ta không tin ngươi có ta thảm đang từ từ bỏ nữ quỷ thân hình loại lên trong nháy mắt biến mất tại chỗ lại xuất hiện lúc đã đến một nhược ngưng trước mặt chỉ thấy nữ quỷ gỡ ra chính mình có khâu tóc dài lộ ra bên trong hư thối gương mặt còn có thi giỏi theo nữ thi trong đầu nhô ra cái đầu nhỏ to mò nhìn một ngược gương, tựa hồ là không có phát hiện cái gì đặc biệt, thi giỏi lại túi xuống cái đầu nhỏ tiếp tục cầm tối nữ quỷ mặt kẹp đã toàn bộ hư thối xong hơn phân nửa, lộ ra bạch cốt tập u, mười phần kinh khủng. lúc này nữ quỷ chụp xuống trong hốc mắt duy nhất một con mắt, ngay trước một ngược ngưng trước mặt, đột nhiên bốc nát, màu xanh lá nước vẩy ra một ngược ngưng trước ngực khắp nơi đều là. sau đó nữ quỷ lại kéo xuống chính mình hư thối bờ môi, lộ ra bên trong phát tóc vàng hắc bén nọ răng. làm xong đây hết thì sau, nữ không có quỷ con mắt hốc mắt nhìn chằm chằm một ngược gương, không có bờ môi trên dưới hàm. có chút khép mở, yếu ớt lành lạnh thanh âm vang lên. Người có ta thảm sao? Một nhược ngưng nhìn không thành nhân dạng nữ quỷ, lắc đầu nói, ta đích xác không có người thảm. áo trắng nữ quỷ tranh cười gần nói, khanh khách, đã không có ta thảm, vậy ngươi liền đi chết đi. nữ quỷ hư thối năm ngón tay, đột nhiên duỗi ra thật dài màu đen móng tay, mạnh hướng về phía một nhược ngưng đâm tới. móng tay như lao, đen như mực, sắc bén dị thường. một nhát này nhanh như thiểm điện, hung ác dị thường, không có cho một nhược ngưng lưu lại phản ứng chút nào thời gian. nhưng một nhược ngưng sớm đã làm tốt chuẩn bị, tại nữ quỷ động thủ về sau, màu đen móng tay phương hướng đi tới liền đã xuất hiện một khối khối này xương thuấn toàn thân đen nhánh bề ngoài dữ tợn tương tự một cái mở ra hình người lồng ngực không xương phanh móng tay cùng xương thuấn đụng vào nhau phát ra kim loại tiếng va chạm mà làm nữ quỷ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là bạo hiểm hắc khí móng tay đâm vào bề ngoài xấu xí xương thuấn trên xương thuấn một chút vết cắt đều không có ngược lại là chính mình xinh đẹp móng tay đứt đoạn thành từng tấc xương thuấn bắt đầu khôi phục phía trên xương sườn hiện ra hắc khí bắt đầu vặn mẹo, giống là đang sống xương trắng nhanh chóng đâm vào nữ quỷ trên người đem nữ quỷ nửa người trên đâm cái thông thấu Khanh khách ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi à ngươi kinh khủng vừa mới bắt đầu nữ quỷ hốc mắt mạo hiểm hừng quang, đe dọa xong một lực ngưng về sau, liền biến thành mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Đối với nữ quỷ đe dọa, một lực ngưng không thèm để ý chút nào. Nữ quỷ này mặc dù là ác linh, đối với hạng hai diễn viên tới nói, là cái rất khủng bố nhân vật. Nhưng đối với nàng cái này một tuyến diễn viên tới nói, lại không có một chút khiêu chiến độ khó, liền cùng với nàng chế tạo khó khăn đều làm không được. Ngược lại là nữ quỷ, làm nàng rất để ý cái gì kinh khủng mới vừa vặn tiến đến, chẳng lẽ còn có càng thêm lợi hại ác linh xuất hiện không thành? Nhưng bây giờ mới là điện ảnh bắt đầu, hơn nữa, liền chính xác địa phương đều không tìm được. làm sao có thể còn sẽ có lợi hại ác linh xuất hiện? nhìn con đang liều linh hắc khí giếng cổ, một nhược ngưng nghĩ nghĩ, quyết định đi qua đó xem, có lẽ bên trong có đầu mối gì cũng không nhất định. miệng giếng này tiểu dáng cổ phát, miệng giếng bốn phía che kín rêu xanh, nhìn như đã bỏ phế thật lâu. nhẹ nhàng đi vào bên cạnh giếng, một nhược ngưng xoay người túi đầu, cẩn thận hướng về trong giếng cổ nhìn lại. trong giếng cổ tối như mực một mảnh, vậy mà xem không đến bất luận cái gì đồ vật, ngay tại nàng cân nhắc phải trang dùng gì động chiếu sáng lúc. trong giếng cổ truyền ra mấy đạo tiếng xe gió, mấy đầu cùng loại màu đen dây từng vật thể, vạch phá giếng cổ hắc ám. Trong nháy mắt xuất hiện tại một nhược ngưng trước mặt, một nhược ngưng con mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không kịp phản ứng qua. Suy suy suy vài tiếng xuyên thủng huyết nhục thanh âm, theo một nhược ngưng trên người truyền ra, liền gặp năm buộc mái tóc dài đen nóng xuyên thủng một nhược ngưng thân thể, tiếp tục tóc dài cuốn một cái, mang theo một nhược ngưng thi thể liền biến mất tại trong giếng cổ, chỉ để lại một khối xương thuận rơi trên mặt đất. Lúc này trong rừng cây truyền đến một đạo sàn sạt tiếng bước chân, một cái bóng đen theo rừng cây chỗ sâu đi ra, đi vào bên giếng cổ bên trên. Bóng đen nhặt lên trên đất xương vẫn, lại nhìn trước mặt lâm vào trong bóng tối giếng cổ, khóe miệng chậm rãi lộ ra tận tươi cười. cười. sinh tại chết nguyên bản ngay tại ngươi một ý niệm đáng tiếc ngươi lựa chọn lại là tử vong cái này đồ vật liền để nó vật quy nguyên chủ đi bóng đen cầm xương thuẫn không chút do dự hướng về trong giếng cổ ném đi xương thuẫn xẹt qua một đầu đường vòng cung liền biến mất tại trong giếng cổ nhìn thấy kết quả này bóng đen quay đầu liền biến mất tại trong rừng cây âm lanh thanh âm còn tại trong rừng cây tiếng vọng thân là kẻ yếu vĩnh truy địa ngục là ngươi rất tốt kết cục theo bóng đen rời đi nơi này chậm rãi xa vào đến trong yên tĩnh là một tuyến diễn viên một ngưng cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị kéo vào băng lánh hắc ám trong giếng cổ. Sống hay chết không được biết. Dự báo hậu sự, mời xem hạ tập, kinh khủng một tuyến diễn viên. Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFf mảnh quá đà chương 186, kinh khủng một tuyến diễn viên. Cùng phong đảo qua rừng cây, phát ra xoát xoát xoát tiếng vang, phát hoàng hư thối lá cây tùy ý bay múa. Rời đi bóng đen không có phát hiện, bên giếng của cái bóng có vẻ hơi bất quy tắc, không bình thường. Đợi rừng cây triệt để lâm vào yên tĩnh sau, giếng của cái bóng nổi lên một từng cơn sóng gợn, tóc dài đen nhánh từ bên trong bay ra, tiếp tục một viên nữ nhân đầu bắt đầu từ bên trong sông ra. dưới đầu cổ dưới cổ lồng ngực cũng đều chậm rãi xông ra không chỉ trong chốc lát chỉ nữ nhân liền toàn bộ toát ra cái bóng mặt ngoài quỷ dị cái bóng cũng khôi phục lại bình thường nàng chính là đã biến mất tại trong giếng cổ một ngực ngưng chỉ thấy một ngực ngưng sắc mặt trắng bệnh không có huyết sắc xem ra năng lực này cũng không phải là không có đại giới một ngực ngưng nhìn bóng đen biến mất phương hướng khỏe miệng lộ ra trào phúng thanh âm trầm thấp nói chính là nữ nhân đã độc vậy mà nhanh như vậy liền muốn giết ta quân phật đại học bắt môn phòng bảo vệ cảnh địch cùng ý văn trung ngồi tại trong phòng bảo vệ nhàm chán nhìn trong trường cảnh địch ngươi xem cô em gái kia thật là dễ nhìn à. hắt dài tóc thẳng tuyết trắng chân dài đều là tiểu mà ta yêu thích y văn trung chỉ vào đi ngang qua cửa trường học một cái tóc dài nữ hài nhi thương phấn kêu lên cảnh địch nhìn đại khái hơn 40 tuổi một thân thịt mỡ mập mạc khinh bị nói lao chung ngươi đều bao nhiêu tuổi còn thích xem tiểu mỹ nữ cảnh địch phi thường phiên muộn nghĩ hắn đường đường một cái hạng hai tinh anh diễn viên vậy mà cùng một cái tam tuyến diễn viên cùng một chỗ chấn thủ cửa trường Về phần tại sao biết hắn là tam tuyến diễn viên bởi vì bộ này nhiều người hợp tác phim kinh dị không phải hạng hai diễn viên chính là đang tiếp thụ hạng hai diễn viên khảo hạch tam tuyến diễn viên Cảnh địch nhìn trung niên mập mạp háo sắc bộ dáng, đoán hắn đại khái suất cũng là phá hôi, tùy thời chết tồn tại. Hiện tại chính mình cùng với hắn một chỗ, tựa hồ cũng sẽ có chút nguy hiểm tính mạng. Mặc dù tuổi của ta đã không nhỏ, nhưng lòng ta vẫn như cũ tuổi trẻ à, lại nói lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, có gì ghê gớm đâu. Y Dĩ Văn Trung nhìn dáng người khôi nô, tướng mạo xoáy khí cảnh địch, cười hát hát nói, Cảnh địch lao đệ, so ngươi lão ca ta nhỏ hơn mười mấy tuổi, làm sao liền một chút người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn đều không có, liền trắng bóng đùi đều không có hứng thú, ngươi cái này. Ha, ha ta cũng không giống như ngươi, nhân sinh như vậy không có theo đuổi. cảnh địch thản như nói nếu như không phải đang quay nhiếp điện ảnh y hiển văn chung loại người này hắn là khinh thường cùng hắn giao lưu loại này tâm địa gian dảo, tại sinh tử coi nhẹ không phục liền làm số 10 độ luân hồi dạp chiếu phim là tuyệt đối sống không quá một thập nữ nhân vĩnh viễn không phải bọn họ dạp chiếu phim chủ đề bọn họ dạp chiếu phim chủ đề cho tới bây giờ chỉ có một cái đó chính là bá đạo không giảng đạo lý bá đạo loại này bá đạo theo diễn viên đẳng cấp càng cao trong lòng bá đạo tín niệm liền càng sẽ xâm nhập trong lòng đây hết thể xét đến cùng là bởi vì dạp chiếu phim vẫn luôn cho bọn họ một chút bá đạo nhân vật vai diễn bất chi bất giác cả người liền hoàn toàn đưa vào tiến vào. hắn coi như tính tình không tệ, nếu như là bọn họ số mười độ một tuyến diễn viên, Y Dĩ Văn Trung dám như vậy cùng bọn hắn nói chuyện hiếm, nhẹ thì một trận đánh đập, nặng thì đoạn thứ năm chi, mặc kệ tự sinh tự diện. Y Văn Trung cười đắc ý nói, cảnh địch lao đệ, ngươi cũng đừng sinh ở trong phúc không biết phúc, ngươi cũng đã biết thân là quân Phật đại học bảo vệ, là hạnh phúc dường nào một việc. Trường đại học này là cả nước nổi danh mỹ nữ đại học, bên trong bề ngoài xuất chúng, dáng người mê người cao chất lượng mỹ nữ tầng tầng lớp lớp, xem chi không hết, không nói mười bước một mỹ nữ, nhưng trăm bước bên trong tất nhiên sẽ có một cái cô gái xinh đẹp. cảnh địch lao đệ chúng ta nơi này tiền lương cao đãi ngộ tốt còn có chói sáng học sinh ngồi xem ngươi không biết có bao nhiêu bảo vệ ghen tị chúng ta đây ngươi lại ngược lại chẳng thèm nó tới y văn trung đối với bảo vệ thân phận ngược lại là rất thích cửa trường học nhiều người dưới đáy lòng liền cảm giác hết sức an toàn đến nơi thích mỹ nữ đều là hắn ngụy trang tại trong dạp chiếu phim chỉ cần có đoán linh quấn người nào mỹ nữ mua không được muốn bao nhiêu xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp đến nơi điện ảnh manh mối y văn trung không quan tâm chút nào những này là đại nhân vật cùng nhân vật chính nên cân nhắc hắn nên cân nhắc là thế nào sinh tồn được cảnh địch lắc đầu cười nhạo nói ha ha chính là kỳ quái, một cái bảo vệ vậy mà ghen tị một cái khác bảo vệ, quả nhiên là hết ngồi đáy giếng a. Y Liễu Văn Trung sợ hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, ngươi cũng không nên chế giễu những người bảo vệ này, bọn họ mỗi ngày đối một đám giống được sinh vật, không có có tâm lý biến thái cũng rất không tệ. Cho nên đối với chúng ta loại này, nữ hài nhiều, hoàn cảnh tốt, tiền lương cao công tác, ghen tị cũng là rất bình thường bất quá chuyện. Y Liễu Văn Trung nói nói, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy một cái khuôn mặt thanh nhã, dáng người thon thả mỹ nữ, cầm hộp cơm túi đi tới. Cảnh địch cũng là to mò nhìn này cái cô gái trẻ tuổi. cô gái trẻ tuổi một mặt thẹn thùng đi đến cảnh địch trước mặt đem trong tay cơm hộp đưa tới trước mặt hắn nhỏ giọng nói ra cảnh địch đại ca ta xem ngươi không có thời gian ăn cơm đây là ta cho ngươi đánh cơm không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của ngươi hy vọng ngươi bỏ qua cho cảnh địch tiếp nhận nữ hải trong tay hộp cơm nhỏ giọng nói ra cảm ơn vị bạn học này từ vân không nên khách khí nữ hải nói xong liền thẹn thùng chạy đến đồng bạn bên người đi hậu nhã không nghĩ tới ngươi lá gan vẫn còn lớn vậy mà thật đem đồ ăn đưa qua bất quá người an ninh này dáng dấp thật đúng là khí xem ra tiểu nhã ngươi là ưa thích thành đại thuốc ca hắc hắc. thích hắn liền đi truy, tục nữ nói, nữ truy nam, cách tần xa, thoáng hiện ra điểm chính mình mỹ lực, một nhất định có thể cầm xuống an ninh này đại thúc. cũng không biết hắn có bạn gái hay không, nếu có bạn gái, tiêu tiểu nhã chỉ có thể đoạn. khuê mật nhóm lời nói, nói hậu nhã thẹn thùng không thôi. nàng nhẹ nói, nào có, ta chỉ là cho hắn đưa cái cơm mà thôi, nào có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy, thật là. ha ha, chỉ là đưa cái cơm mà thôi, vậy ngươi thẹn thùng cái gì tình chán ghét, lại nói nhìn ta không đánh ngươi. ha ha, nói không lại liền độc thủ, còn nói ngươi không thích hắn, đáng tiếc, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, ngươi mơ tưởng gạt chúng ta. mấy cái nữ đồng học cãi nhau ở Mỹ càng chạy càng xa cuối cùng biến mất đến nữ sinh lầu ký túc xá phương hướng cảnh địch xem lấy trong tay hộp cơm thầm nghĩ làm bảo an còn giống như không tệ nhà lục phạm ăn cơm tối xong nằm trên ghế salon bất chi bất giác liền ngủ mất tướng quân tướng quân ta vẫn luôn chờ lấy ngươi một mực chờ đợi ngươi trở về rất nhiều năm tướng quân làm sao vẫn chưa xuất hiện tướng quân tướng quân ngươi có phải hay không không yêu ta ngươi đã nói yêu ta một đời một thế nhưng vì cái gì vì cái gì mấy trăm năm đã từng lời hứa chẳng lẽ tướng quân ngươi cũng quên xảy cả ta oán hận thế giới này ta càng oán hận ngươi lấy linh hồn của ta làm đại giới ta muốn nguyển rủa ngươi ta muốn để ngươi vĩnh viễn sống tại trong sự sợ hãi vĩnh viễn không được siêu sinh nữ nhân thê lương oán độc thanh âm trong bóng đêm tiếng vọng thoáng cái đem lục phàm giật mình tỉnh lại lục phàm đột nhiên từ trên ghế xả lòn bắn lên xoa xoa trên mặt mùa hôi lạnh phát hiện mình vẫn là trong phòng làm việc mới thở dài một hơi nhưng lúc này lục phàm phát hiện tay của mình cánh tay lại bị người ôm thế là quay đầu nhìn lại phát hiện tô thi dao giống con mèo nhỏ nằm tại bên cạnh mình nhưng tô thi dao là trở về lúc nào hắn một chút cảm giác cũng không có tựa hồ là lục phàm đột nhiên đứng dậy đem tô thi giao đánh thức nàng vừa mở mắt liền khẩn trương hỏi lão công ngươi thế nào lại thấy ác ngộng sao cái này khiến lục phàm có chút hãy nhiên nàng vậy mà biết mình thấy ác ngộng hơn nữa nghe tô thi giao ngữ khí còn giống như không phải lần đầu tiên làm cái này quỷ dị ác ngộng trong ngộng nữ nhân đến cùng là thật hay không thật lục phàm không được biết nhưng bây giờ hắn sau khi tỉnh lại trong ngộng giọng của nữ nhân còn vẫn như cũ ghé vào lỗ thai hắn tiếng vọng tô thi dao coi là lục phạm sợ hãi lấy tay lau trên mặt hắn mồ hôi lạnh an ủi lão công không có việc gì trong mộng hết thể đều là giả, thi giao sẽ vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn bồi tiết ngươi. Lục Phàm nắm chặt tay của nàng, mềm nhẹ nói, lão bà, cảm ơn ngươi, ta tốt hơn nhiều. làm một tố chất thân thể viễn siêu thường nhân người, Lục Phàm không thể lại xuất hiện khuôn mặt hoảng sợ, mồ hôi chạy không ngừng thân thể phản ứng, chỉ có thể nói điện ảnh thần thông quảng đại, khống chế thân thể của hắn một ít công năng. điện ảnh làm như thế, tất nhiên sẽ không nhàn nhàng chán. trong động hình ảnh, hẳn là toàn bộ đều là thật, mà lão bà hắn tô thi giao cũng có thể có chuyện giấu giếm nàng, lại hoặc là, nàng chính là tiểu ngự, ta là tới coi mắt, ngự tỷ. Quay mắt, thiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 187, Quỷ dị tô thi dao. Buổi chiều, Lục Phàm lại lên một tiết sinh vật khóa. Nhưng bởi vì là ở phòng học lên lớp, không có phòng thí nghiệm đầy đủ nướng bờ bờ các công cụ. Lục Phàm nghĩ nghĩ, cứ gọi bọn họ viết thiên liên quan tới chim chí chất thịt luận văn được. Thế là, một tiết khóa hắn lại hôm qua. Trường học tan học sau, Lục Phàm hướng về trường học đi ra ngoài. Bởi vì hắn là trường học có đủ nhất tài hoa tuổi trẻ giáo sư. cho nên trường học bỏ vốn ở bên ngoài mua cho hắn một tòa hai tầng biệt thự lấy cung cấp hắn đặt chân nghỉ ngơi chi dụng cho nên dưới tình huống bình thường lục phạm cùng tô thi giao đều chọn đi biệt thự ở khi đi ngang qua phòng bảo vệ lúc lục phạm lại thấy được mới xuất hiện hai cái diễn viên hai người này đều mặc đồng phục an ninh một mặt tùy ý xem tại cửa ra vào chính đang tán gâu sinh viên những ngày sinh viên tốt năm tốt 3 tụ tập cùng một chỗ thương lượng đi nơi nào ăn cơm đi nơi nào chơi cùng đi nơi nào mưu phòng minh giáo sư ngươi chuẩn bị đi trở về nha y văn trung nhìn thấy đi tới lục phạm nhãng tình sáng lên chạy chậm tới một mặt linh không biết còn tưởng rằng là hắn cấp trên đâu đây chính là hàng thật giá thật nhân vật chính a đến vội vàng định bợ một chút lưu cai ấn tượng tốt nói không chừng ngày sau còn có thể cứu mình một mạng minh giáo sư buổi chiều tốt cảnh địch cũng hướng về lục phạm nhẹ gật đầu nhưng vẻ mặt tự nhiên biểu tình không có chút nào biến hóa không có chút nào nhún nhường dễ bảo cúc đầu gối lao tử làm hạng hai diễn viên có thể cùng hắn chào hỏi liền xem như cho hắn mặt núi đúng vậy a ta chuẩn bị đi trở về lục phạm nhẹ gật đầu tiếp tục nói các ngươi tiếp tục làm việc không cần phải để ý đến ta ừm tốt giáo sư bất quá bây giờ học sinh tương đối nhiều vì để tránh cho bọn họ đụng vào người, ta ở phía trước vì ngài mở đường đi túi đầu không lưng y dĩ văn trung không đợi lục phàm nói chuyện lập tức đi đến trước mặt hắn dã man đẩy ra đứng ở phía trước nói chuyện phiếm nam nữ học sinh đi ra đều đi ra không muốn chặt đường ách lục phàm đưa tay vốn định ngăn cản nhưng y dĩ văn trung đã cường mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng bất đắc gì hắn chỉ có thể ở đám người nhìn chăm chú đi ra trường học cửa lớn y dĩ văn trung hành vi quả thực khiêu khích học sinh trúng độ mọi người đang chuẩn bị khiển trách hắn lúc đột nhiên thấy được đằng sau minh giáo sư nhao nhao kêu lên hóa ra là minh ca giáo sư a và minh ca giáo sư rất đẹp trai đây chính là minh ca giáo sư sao quả nhiên so trong truyền thuyết còn muốn xoáy gấp trăm lần làm những này nữ sinh viên nhìn thấy minh ca giáo sư về sau trong nháy mắt đem phẫn nộ trong lòng ném sau, nhao nhao mắt buốc tiểu tình tình tàn dương lưu lại bên cạnh âm thầm cô đơn bạn trai minh ca có gì đặc biệt hơn người chờ ta đến hắn cái tuổi đó đồng dạng cũng có thể thành công đích đích đích lúc này cửa một chiếc xe thể thao màu đỏ loa văng lên sau đó cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống lộ ra bên trong một cái đeo kính đen gợi cảm nữ nhân lao công lên xe Hoa, là toàn trường đệ nhất mỹ nữ lao sư tô thi giao a quả nhiên rất xinh đẹp đệ nhất mỹ nữ danh bất hư truyền đáng tiếc đã gả cho minh ca minh ca giáo sư ta làm còn có thể đi những học sinh này liền thích tan học sau đứng ở cửa trường học ngươi không thô lỗ một chút căn bản là chen không đi ra còn luôn chiêu phong dẫn điệp đem trường học khác nam học sinh cùng xã hội nhân sĩ dẫn tới tạo thành giao thông hỗn loạn thật là quá ác liệt ý nghĩa văn trung nhà danh nói ngươi làm rất không tệ lục Phàm vô ý văn trung bà vai cười hỏi bằng hữu ngươi tên là gì trường học cửa chính hỗn loạn Lục Phàm cũng là có thể tưởng tượng được, dù sao quân Phật trường học là có tiếng mỹ nữ nhiều, tất nhiên sẽ làm cho địa phương khác học sinh hoặc xã hội nhân sĩ đến đây lập diễm. Nhưng trong trường học không cho đi vào, chỉ có thể ở cửa trường học ôm cây đợi thỏ. Ta gọi Y Lệ Văn Trung, về sau minh giáo sư có việc, cứ việc tới tìm ta Y Lệ Văn Trung, Lục Phàm trong đầu nhớ lại một chút diễn viên danh sách, lập tức biết hắn là số 4 độ luân hồi giảm chiếu phim diễn viên. Xem tình huống cũng không phải cái lợi hại diễn viên, ngược lại là bên cạnh hắn Khôi Ngô Tráng hắn có chút lợi hại dáng vẻ. Được rồi, về sau có việc nhất định sẽ tìm ngươi, ta lão bà gọi ta, kia ta đi trước. Lục Phạm nói xong, liền mở ra vừa mới dừng dựa đi tới xe thể thao cửa xe, ngồi xuống. Y Văn Trung nhìn ngồi tại trong phòng điều khiển Tô Thi Giao, trong mắt lóe lên một tia dục hỏa, bởi vì nàng thật sự là thật xinh đẹp. Y Diệp Văn Trung trong lòng có chút không tam lòng, vì cái gì hắn là nhân vật chính, còn có một cái xinh đẹp lão bà, mà chính mình lại chỉ có thể làm một cái bảo vệ. Cảnh địch nhìn Y Diệp Văn Trung, mười phần kinh thường, chính là làm chó săn liệu. Tô Thi Giao nghiêm túc lái xe, đồng thời đối Lục Phàm nhẹ giọng hỏi, Lão Công, đợi chút nữa chúng ta đi nơi nào ăn cơm đâu? Lúc này Tô Thi Dao đã thay đổi một bộ quần áo. Nữ giáo sư đồ công sở thay đổi thành màu đen bách điệp váy nắn, đây là một đầu càng thêm có thể thể hiện ra gợi cảm xinh đẹp dáng người váy. Lục Phạm vuốt ve Tô Thi Dao lóa lộ ở bên ngoài tuyết trắng đùi, tùy ý nói ra, tùy tiện đi, đi nơi nào ăn đều có thể. Cảm thụ được trên đùi truyền đến lửa nóng khí tức, Tô Thi Giao thân thể run rẩy một chút, tốc độ xe đều tăng lên không ít, kém chút đụng tiến về phía trước một chiếc cam hiệu tháng gấp màu đỏ xe con bên trên. Tô Thi Giao vội vàng không chế tốt tốc độ xe, bắt lấy Lục Phạm lung tung đút tay, đối hắn gác giọng, lao Công, ngươi thật là, hiện tại ta đang lái xe, ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng ta lái xe." Lục Phạm cười ha, ha nói Thi giao thật xin lỗi thật xin lỗi kìm lòng không được ngươi tiếp tục lái xe ta cam đoan sẽ không còn như vậy lục pham nhìn tay của mình hơi nghi hoặc một chút này nhiệt độ này xúc cảm làm sao cũng không giống là quỷ hồn dáng vẻ nhưng vì cái gì chính là cảm giác nàng biết chút ít cái gì dáng vẻ thật là đều kết hôn lâu như vậy còn thích loạn như vậy tới thoáng nhả danh một chút Tô thi giao liền đổi đề tài lão công vậy tối nay về nhà chính chúng ta làm đi ngươi cảm thấy thế nào tốt tự mình làm cũng được ta thích ăn nhất thi giao ngươi làm sườn kho vậy thì tốt đã lao công ngươi thích ăn vậy chúng ta liền làm cái này đồ ăn đi Lục Phạm nhìn Tô Thi Giao tịnh lệ bên cạnh mặt, phát hiện nàng thật là một cái rất nữ nhân hoàn mỹ, trình độ cao, tính tính tốt, tướng mạo còn rất xinh đẹp, còn chưa để ý hắn tìm Tiểu Tam. Bất chi bất giác ở chung, Lục Phàm phát hiện mình thật sự có chút thích nàng, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lý trí, bởi vì đây là phim kinh dị, hắn cũng chỉ là một diễn viên mà thôi. Tô Thi Giao thích cũng không phải hắn, đây hết thể tất cả đều là dạp chiếu phim an bài kịch bản thôi. Ngay tại Lục Phàm suy nghĩ lung tung lúc, xe thể thao tiến vào đường hở ở mở tờ chung quanh thoáng cái ảm đạm xuống. Nhìn màu đen thủy tinh, Lục Phàm thoáng cái mở to hai mắt, bởi vì là màu đen thủy tinh trên. vậy mà chỉ có lục phạm cái bóng mà ngồi ở bên cạnh tô thi dao lại một chút không có nàng cái bóng chẳng lẽ tô thi Giao thật là quỷ hồn không thành nhưng nàng giống như cũng không có ý muốn hại ta kêu nàng tới gần ta đến cùng là vì cái gì tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta 14 bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương 188, trăm tử vong như gió màu đỏ siêu xe ra đường hầm liền mở đến mở biển đường cái xanh thẳng biển cả làm lục phạm trong lòng khói mù ngừng lại quét không còn Hắn dự định tại quan sát một phen lại nói, xe thể thao lái về phía trước một hồi, cuối cùng dừng sắt ở bờ biển một tòa hai tầng biệt thự tiểu Việt trong. Lao công, đến, chúng ta xuống xe đi." Tô Thi giao mềm mại đáng yêu như nước nhìn Lục Phạm, môi đỏ nhẹ nhàng đưa đến bên mồm của hắn, cùng hắn tới cái hôn nồng nhiệt, lúc này mới đi xuống xe đi. Lục Phạm nuốt mở môi của mình, trong đầu còn nhớ lại lấy mềm mại xúc cảm. Lần này Lục Phạm là thấy rõ ràng, trái kính chiếu hậu trong giống tuyết, từ đầu tới đuôi đều không có Tô Thi Dao thân ảnh ở bên trong. Cái này khiến Lục Phạm xác định, Tô Thi Dao có. Vấn đề, 89 phần 10 không phải. Người. nghĩ đến cái này lục phàm có chút trở mặc không biết như thế nào cho phải đi vào trong biệt thự lục phàm đánh ra đến đại sảnh bốn phía quả nhiên như hắn sở liệu trong biệt thự không có chút nào cùng tấm gương có quan hệ đồ vật tựa như xe thể thao rán màu đen cửa sổ đồng dạng lão công vậy ngươi ngồi ta đi nấu cơm cho ngươi đi thi dao đợi đã lục phàm kéo lại tô thi dao hai người ngồi ở trên ghế salon lục phàm mặt không thay đổi nói ra ta có lời muốn hỏi ngươi tô thi dao nắm chặt lục phàm tay nghi hoặc không hiểu hỏi lão công ngươi thế nào đột nhiên nghiêm túc như vậy ngươi không phải người Tô Thi Giao biểu tình ngưng lại, liêu xuống tóc, mất tự nhiên cười nói, Lão Công, ngươi đang nói cái gì nha, cái gì ta không phải người. Ha ha, còn dảo biện, dảo biện cũng là vô dụng, ta đã biết hết thể trận tướng. Lúc này, cố nạn bối cảnh bờ gờ mở văng lên. Lục Phàm theo ánh linh nhẫn xương bên trong lấy ra một khối gương bạc, đột nhiên chiếu hướng về phía Tô Thi Giao. Chỉ thấy trong mặt gương màu đen ghế salon bằng da thật có thể thấy rõ ràng, nhưng bị dị chính là phía trên ngồi Tô Thi Giao không có một tia dấu vết. Lục Phàm thu hồi gương bạc, nghiêm túc nói, Thi Giao, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta giải thích sao? tô thi giao giống như là không có nghe được lục phạm nói lời đồng dạng mà không thay đổi túi đầu không nút đích. hài hòa bầu không khí lập tức dương cung bạt kiếm đứng lên lục phạm cũng ở trong tối làm đề phòng mặc dù căn cứ tô thi giao tại trong điện ảnh biểu hiện hẳn là sẽ không hại chính mình nhưng cũng không thể không phòng ai biết vạch trần nàng sau có thể hay không phát rổ, lập tức liền đem hắn giết về phần tại sao lục phạm không động thủ trước bởi vì điện ảnh nhân vật trong giới thiệu vợ chồng bọn họ hai mươi phần ân ái lục phạm không thể là vì chút chuyện nhỏ này liền động thủ giết người đi này không hợp lý hợp lý nhất biện pháp giải quyết là hai người đồng cam khổ. cùng nhau vượt qua lần này nan quan nhưng đó là đô thị tình yêu thần tượng kịch quay chụp phương pháp phim kinh dị quay chụp phương pháp liền có thể sẽ rất kinh dị tô thi giao túi đầu nói mà không có biểu cảm gì nói vì cái gì vì cái gì ngươi muốn phát hiện những này ta rõ ràng đã để ngươi mang tính lựa chọn quên lãng không hợp lý chỗ vì cái gì ngươi vẫn là phát hiện cái này Nay cũng không nên trách ta chỉ có thể nói chân tướng là ẩn giấu không được một ngày nào đó sẽ được phơi bày đúng vậy à một ngày nào đó sẽ bị phát hiện nhưng ta hy vọng nhiều là tại chúng ta chết sau tô thi giao nước mắt lượn quanh mà nhìn lục phàm thanh âm nước nở nói lão công ngươi biết không vì ngươi ta từ bỏ cha mẹ từ bỏ muội muội cùng ngươi đi vào cái này thành thị xa lạ cùng nhau dốc sức làm nhưng ta chưa từng có hối hận bởi vì ta cùng với ngươi rất hạnh phúc lục phạm nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút nói thì giao có ý tứ gì ý của ngươi là nói biến thành như vậy toàn cũng là vì ta lao công đã ngươi đã phát hiện nguyên rủa cũng coi là bị phá giải ta đây sẽ nói cho ngươi biết bị lãng quên ký ức đi tô thi giao bắt đầu nói nàng giấu giếm hết thảy lục phạm là càng nghe càng kinh hãi càng nghe càng sợ hãi Lão công ngươi cùng ta là tại đại học thư viện nhận biết, khi đó ngươi đã là trường học vang dội nhân vật, chúng ta vừa tốt nghiệp liền nhanh chóng kết hôn. Bản cho là chúng ta hôn hậu sinh sống sẽ rất hạnh phúc, nhưng đột nhiên có một ngày, ngươi bắt đầu ký ức suy yếu. Hơn nữa, trời vừa tối ngươi liền bắt đầu mộng du, ngồi sồn ở góc tường nói chút phá chuyện ma quỷ. Khi đó ngươi rất đáng sợ, trong mắt tất cả đều là màu đen, không có tròng trắng mắt, đồng thời trên người cũng hiện ra màu đen mạch lạc, biểu tình cũng biến thành người khác đồng dạng, âm lãnh đáng sợ. Ta một người cực sợ, lại sợ ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vẫn luôn thủ trở ở bên cạnh ngươi tỉnh lại. May mắn chính là ban ngày ngươi nguyện tỉnh lại. Về sau, chúng ta đi lượt cả nước các bệnh viện lớn, tìm lượt tương quan giáo sư chuyên gia, đều không có giải quyết vấn đề của ngươi. Lúc này ngươi, ký ức đã bắt đầu xuất hiện đứt gãy, rất nhiều thứ đều bị quên lãng. Chuyện đáng sợ nhất, tất cả tấm gương đều chiếu không ra thân ảnh của ngươi, giống như theo trên thế giới biến mất đồng dạng. Lục Phàm chỉ chỉ chính mình, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi nói chính là ta. Ta tại sao không có ấn tượng? Lao công, ngươi không có ấn tượng rất bình thường, bởi vì những này ngươi đều quên. Ngậy. Lục Phàm rất vững tin, chính mình không có mất trí nhớ, chính mình rất tốt, chính mình rất vui vẻ. Lục Phàm có chút ngạc Bây giờ không phải là tô thi giao có vấn đề sao? Làm sao trò chuyện một chút biến thành hắn có vấn đề? Thi giao, vậy ngươi nói tiếp. Sau đó thì sao? Xem tình huống hẳn là mình bị chữa khỏi, nhưng tô thi giao ngược lại có vấn đề. Cầu hết nông thôn luân lý kịch đều là như vậy, bản. Ngay tại ta lâm vào tuyệt vọng lúc, một người áo đen tìm tới ta người áo đen. Đúng vậy, chính là người áo đen. Toàn thân hắn đen nhánh, nhìn không thấy khuôn mặt, nhìn không thấy tuổi tác, nhìn không thấy giới tính, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt, răng của hắn rất trắng. Lục Phong thầm nghĩ, đây không phải thám tử lường danh trong người áo đen sao? Lần trước quay chủ quán linh khách sạn hai lúc. cũng xuất hiện qua dạng này đặc thù người bình thường hung thủ chính là hắn không có chạy người áo đen nói lao công ngươi là không phép người là chịu nguyền rủa mà sinh rất nhanh liền sẽ chết đồng thời cũng nói cho ta một loại nguyền rủa có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh của ngươi nguyền rủa cái gì nguyền rủa lục pham kinh ngạc nói sinh tử đồng mệnh nguyền rủa cái này nguyền rủa có thể đem sinh mạng của chúng ta khóa lại đến cùng nhau như vậy lao công ngươi liền có thể kéo dài sinh mệnh thổi phu một tiếng lục pham cười nói lão bà ngươi đây cũng quá giật đi chúng ta đều là cao phần tử trí thức ngươi nói những này ta căn bản cũng không tin tưởng tốt đã ngươi không muốn nói quên đi chúng ta đi làm cơm đi, tạm thời không trò chuyện đề tài. Lục Phạm đề nghị. Tô Thi Giao lắc đầu, nói ra, lão công, quá trễ, theo ngươi phát giác được không đúng một khắc kia trở đi, Nguyên rủa liền đã bị phá giải, ta cũng phải tiếp nhận Thi triển Nguyên rủa đại giới. Nói tới chỗ này, Tô Thi Giao nhu tình mật ý nhìn Lục Phàm, vẻ mặt nhẹ nhõm cười nói, lão công, thật xin lỗi. Tô Thi Giao lời còn chưa nói hết, ngay tại Lục Phàm không thể tin trong ánh mắt, đầu thoáng cái bay lên, huyết dịch đỏ thắm giống như là suối phun đồng dạng, phun đại sảnh khắp nơi đều là. Lão bà. Lục Phàm không thể tin hét lớn một tiếng, nào tới, tiểu ngự, ta là tới coi mắt. lựa tỉ, cỏi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 189, Quỷ dị lịch sử. Ba một tiếng. Tô Thi Dao đấm máu đầu rất xuống Lục Phàm trong ngực, không đầu thân thể cũng đổ ở trên người hắn, máu tươi tới Lục Phàm một thân. Nhìn chết không nhắm mắt Tô Thi Giao, Lục Phàm buồn theo trong lòng đến, cố gắng gạt ra mấy giọt nước mắt, sau đó không thể tin lắc đầu nói, cái này, làm sao có thể? Thi Giao vậy mà chết? Chẳng lẽ là ta vạch trần nàng, cho nên mới hại chết nàng không thành? Lục Phạm nội tâm có chút ngộng, rõ ràng hoài nghi Tô Thi giao là quỷ, nhưng nàng bây giờ lại chết ở trước mặt mình, còn chết quỷ dị như vậy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a. Đúng lúc này, vội vàng chung điện thoại di động tại yên tĩnh trong đại sảnh vang lên. Lục Phạm hai mắt vô thần, run run giãy giãy cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là hiệu trưởng trường học đánh tới. Lục Phạm biểu diễn 10 phần đúng chỗ, so lần thứ nhất quay chụp lúc, tốt không biết bao nhiêu lần. "Uy, là minh giáo sư sao?" Bên kia một cái thanh âm giản mua truyền tới. Lục Phạm nghi ngờ hỏi, "Là ta, xin hỏi hiệu trưởng có chuyện gì sao?" Hiệu trưởng cao hứng thanh âm vang lên. Quá tốt rồi minh giáo sư, ngươi còn sống à? Cái này ta an tâm, trong trường học xảy ra một kiện đại sự, tình huống cặn kẽ chờ minh giáo sư đến trường học nói. Trong điện thoại nói không rõ ràng. Ách, vậy được rồi, ta hiện tại liền đi qua. Lục Phàm xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhìn đã đen màn hình điện thoại, trong lòng lập tức rõ ràng, kinh khủng kịch bản liền muốn bắt đầu. Nhưng duy nhất không hiểu chính là, Tô Thi Giao tại sao lại chết? Trước khi chết cũng không có đem chuyện giao phó rõ ràng. Ngay lúc này, Lục Phàm chấn kinh phát hiện, đen nhánh trên màn hình điện thoại di động, vậy mà, vậy mà không có cái bóng của mình ở phía trên. Này là mã, là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là? Lục Phạm không biết nghĩ đến cái gì, theo đoán linh nhận xương bên trong lại lấy ra kia mặt hắn dùng để sú mỹ tấm gương, chiếu hướng mình. Sáng tỏ trong mặt gương không có hay chỉ có bị Lục Phạm cầm tô thi dao đầu cùng ngã ở bên cạnh thi thể không đầu. Quả nhiên như ta sở liệu, ngay cả chính ta cái bóng cũng biểu hiện không ra ngoài, ngược lại là bắt đầu biểu hiện không được tô thi dao, chết sau ngược lại có thể lộ ra. Nhìn trong gương hết thảy, Lục Phạm giống như có lẽ đã có chút hiểu được, nhưng tiến một bước suy đoán còn không chiếm được chứng thực. Nói như vậy, nếu như ta không giải quyết trên người mình vấn đề xuất hiện, ta cũng sẽ chết sao? Lục Phạm hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Từ từ chia tích nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng mình còn có bao nhiêu thời gian sống sót, lại làm hảo kế hoạch. Lục Phàm đem Tô Thi giao thi thể bỏ vào quan linh nhẫn xương bên trong, định tìm cái non xanh nước biết chim mà đem nàng trôn, cũng coi là vợ chồng quen biết một trận. Lục Phàm tắm rửa một cái, cầm lấy trên mặt bàn chìa khóa liền đi ra ngoài, đến nỗi trên ghế salon vết máu, hắn liền không còn được. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, Lục Phàm liền cảnh đều không có báo, kịch bản đã tỏ ra 10 phần không hợp lý, đã tạo thành cường độ thấp nợ, hắn đoán linh mở ra bắt đầu chậm rãi tại bị khấu trừ. không có cách, Lục Phạm đành phải giật câu lời kịch. Một biểu tô thi giao trên trời có linh thiêng. Lão bà, ngươi yên tâm đi. Lục Phạm đối bầu trời thì nói, ta nhất định sẽ đem chuyện này tra ra manh mối, còn có tìm được cái kia áo đen hung thủ, sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích. Mở ra tô thi giao lóe đỏ xe thể thao, Lục Phạm một lần nữa trở về tới trường học. Tại cửa ra vào, hắn lại đụng phải thủ vệ hai cái diễn viên bảo vệ lẫn nhau lên tiếng chào. Lục Phạm lúc này mới vào trường học. Hắn chiếu vào trong đầu dùng tiền mua được điện ảnh chỉ dẫn, đi vào lầu dạy học lầu bảy phòng hợp. Này lúc sau đã đến tám giờ tối, dưới tình huống bình thường phòng hợp đã không có người. làm lục phà ngoại ý muốn chính là, hôm nay trong phòng hợp đèn đuốc sáng trưng, hình bầu dục trên bàn hội nghị tràn đầy ngồi đầy hơn phân nửa giáo sư cùng lao sư, còn có một ít lao sư giống như hắn, giờ mới đến. Những lao sư này nhìn trên bàn đầu gỗ dương gỗ, lẫn nhau trâu đầu ghé thai thảo luận, ánh mắt bên trong có mê mang, có hai nhiên, có lửa nóng. Khi bọn hắn nhìn thấy đi tới lục phàm về sau, nhau nhau ngậm miệng lại giữ im lặng, tựa hồ lời mới vừa nói không phải bọn họ đồng dạng. Minh ca giáo sư, mời ngồi đến bên này. Trên thủ vị một cái mặt chữ quốc lão nhân dùng ngón tay chỉ hắn bên trái giữ lại một vị trí, hòa ái dễ gần cười nói. Lục phàm nhẹ gật đầu. rất tự nhiên đi tới, kéo ra cái ghế liền ngồi xuống. hiệu trưởng, đã trễ như vậy, triệu tập chúng ta có chuyện gì không? Lục phạm nhìn trên thủ vị tinh thần phân chấn hiệu trưởng, không hiểu hỏi. nhưng là hiệu trưởng còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn một cái khô cằn lao đầu liền cười nói, ha ha, minh tiểu ca, muộn như vậy tìm ngươi đến, đương nhiên là có chuyện trọng yếu, hơn nữa còn là một kiện ngày đại sự, một khi được chứng thực, vậy sẽ phá vỡ toàn bộ lịch sử. nha, phá vỡ toàn bộ lịch sử, kia đích thật là đại sự. Lục Pham nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên phải một cái giữ lại dâu dê, sắc mặt phát hoàng gầy của lão già. lão đầu này gọi Trương Khải Thuận. đừng xem hắn một bộ lao già bộ dáng nhưng hắn nhưng là hàng thật giá thật giáo sư khảo cổ chuyên nghiệp người có quyền giáo sư đem cả đời thời gian đều dâng hiến cho dưới mặt đất tương truyền hắn tuổi trẻ lúc vì khảo cổ đào móc công tác độc lưu lại trở sinh thê tử tam qua ra môn mà không vào lưu lại hiển hách mỹ danh sau đó hắn thê tử vì không liên lụy hắn liền cùng hắn ly hôn cụ thể chuyện làm hiệu trưởng nói cho người đi trương khải thuận nói ra đúng rồi tô thi giao lao sư người đâu tại sao không có trông thấy nàng lục Phàm biểu tình ngưng lại sau đó điềm nhiên như không có việc gì cười nói nàng à thân thể không thoải mái tới không được làm ta thay thế giúp nàng xin mấy ngày nghỉ xin nghỉ dễ nói ta phê cầm đầu hiệu trưởng vẫy vẫy tay ngược lại quan tâm nói tô lão sư người không có việc gì đi lục phàm lắc đầu nói ra có thể là quá mệt không nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là không sai bịt lắm hiệu trưởng vẫn là nói một chút tìm chúng ta tới nguyên nhân đi làm nhiều như vậy lao sư chờ cũng không tốt nhưng lục phàm nói xong câu đó về sau hắn phát hiện coi như hài hòa bầu không khí lập tức đọc lại đại bộ phận giáo sư cùng lao sư nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút quỷ dị lục phàm sờ lên gương mặt của mình đồng thời âm thầm cảnh giác lên mẹ nó những người này sẽ không cũng là quỷ đi nhưng chuyện không có hướng về phía hắn tưởng tượng phương hướng phát triển, liền gặp hiệu trưởng bắt đầu giải thích. Buổi tối hôm nay có cái học sinh giao lên một cái đầu lâu, nói là tại bọn họ quê nhà tìm được, chúng ta kiểm tra phát hiện, đây là một cái có hơn 1000 năm lịch sử đầu lâu. Hơn 1000 năm lịch sử, chẳng lẽ là thời Tam Quốc cổ nhân? Lục Phàm tò mò hỏi. Hiệu trưởng gật đầu nói, Minh ca giáo sư đoán không sai, đích thật là thời Tam Quốc cổ nhân, người này danh khí còn to lớn vô cùng, ngươi nhất định cũng nhận biết. Là ai? Sẽ không là Lưu Bị đi? Điện ảnh nhắc nhở, nói ra sai lầm nhân vật lịch sử, khấu trừ 20 ván linh cuốn Cái gì Lưu Bị? Thời Tam Quốc gáp căn bản không hề lưu bị này một hào nhân vật. Khảo cổ giáo sư Trương Khải Thuận kỳ quái hỏi, ngược lại là thuộc quốc khai quốc hoàng đế gọi Lưu Tiểu Bị, ngươi sẽ không nói chính là người này đi. Ách. Nói chính là hắn. Lục Phạm cười khăn nói, này thật không thể trách hắn, ai có thể nghĩ tới thuộc quốc nước khai quốc quân chủ Lưu Bị, vậy mà biến thành Lưu Tiểu Bị, đây không phải mù đổi lịch sử sao? Gọi Lưu Tiểu Bị rất không khí thế, có thể có người nguyện ý đi theo hắn sao? Điểm này khúc nhạc giọng ngắn, không có có ảnh hưởng đến hiệu trưởng lời kế tiếp. Người này mặc dù không bằng Lưu Tiểu Bị, nhưng danh khí cũng kém không nhiều. Hiệu trưởng nhìn chăm Lục Phàm. trầm giãi nói hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh lã tiểu bố tiểu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiểu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta 14 bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương 190, trong dương người chết đầu lâu lúc này đằng sau đi vào lão sư đưa ra nghi vấn hỏi vương hiệu trưởng ta không phải chất vấn ngươi nhưng quốc gia khảo cổ tiểu tổ không phải tại thiên nãng sơn tìm được chiến thần lã tiểu bố đầu lâu sao tại sao lại tại một cái khác không biết tên địa phương tìm được khác một cái đầu lâu có phải hay không sai lầm à Lục Pham nhìn về phía phát ra nghi vấn trung niên nữ lao sư, cảm thấy nghi vấn của nàng đề rất tốt, tránh khỏi hắn bởi vì không biết lịch sử, nói mỏ mà bị nở dê bất quá bây giờ trọng điểm là, nếu như nữ lao sư nói lời không sai, nói cách khác, đã tìm được một cái chiến thần lã tiểu bố đầu, hiện tại lại chạy đến một cái đầu. Đây là tình huống như thế nào? Khi còn bé cùng trưởng thành không phải một người. Rất nhưng trọng yếu chính là, này mắc mớ gì tới hắn? Vương hiệu trưởng ngưng trọng nói, lưu Lão sư hỏi rất hay, bất quá vấn đề này ta cũng hiểu đáp không được, đây cũng chính là ta sở nghi hoặc. Theo ta được biết, Thiên Nãng Sơn Chiến Thần La Tiểu Bố đầu lâu đi qua một hệ liệt kiểm tra, tuổi của hắn tại 44 tuổi khoảng trường, nhưng căn cứ sử thư ghi lại, Chiến Thần La Tiểu Bố chỉ sống 37 tuổi, này cùng sử thư ghi lại không hợp. Hơn nữa tòa kia Chiến Thần mộ bản thân liền rất kỳ vọng, nhưng quốc gia lại không có tìm được mặt khắc Chiến Thần mộ, cho nên chỉ có thể không giải quyết được gì. Lại thêm, Chiến Thần mộ du lịch mở rộng kế hoạch đã tại áp dụng bên trong, du lịch đệ vệ lộn mẻn bộ phận đã đầu nhập không ít tiền. Nếu như thừa nhận tòa kia không là Chiến Thần mộ, du lịch đệ vệ lộn bộ phận đem tổn thất không ít giai đoạn trước đầu nhập. chuyện trọng yếu nhất sẽ còn đả kích mọi người đối quốc gia tín nhiệm cho nên đâm lao phải theo lao liền coi nó là tắt chiến thần một mộ mở rộng lục phạm nay không phải liền là quang minh chính đại lừa gạt tiền sao cùng những cái kia vô lương gian thương khác nhau ở chỗ nào lục phạm nghe hiệu trưởng nói lập tức trong đầu nghĩ đến cái này đáng thương du khách cao hứng bừng bừng đi ngắm cảnh chiến thần mộ nhưng lại không biết là cái nào hàng giả mộ hiệu trưởng tiếp tục nói mặc dù niên kỷ không khớp nhưng chúng ta cũng chỉ có thể làm xử ký không được nhưng hôm nay phát hiện chiến thần lã tiểu bố đầu lâu lại càng quá đáng lại là hai tuổi chiến thần lã tiểu bố đây càng thêm là hoang đường lời tuyên bố nhưng ta không thể không thừa nhận, nó cũng là thật. cái gì, là 26 tuổi chiến thần lá tiểu bố, cái này sao có thể? đúng vậy a, hai cái chiến thần lá tiểu bố, khẳng định là máy móc ra trục trặc. 26 tuổi, hoàn toàn không có khả năng, niên kỷ tranh lệnh quá lớn đi. theo ta được biết, chiến thần lá tiểu bố là 37 tuổi bị giết chết. Phòng hợp không biết nội tình lão sư lập tức nghị luận ở mỹ, ngươi một lời ta một câu bắt đầu phát biểu cái nhìn của mình. ở đây lão sư đều là cao phần tử trí thức, căn bản cũng không tin tưởng có hai cái chiến thần lã tiểu bố tồn tại, bọn họ càng muốn tin tưởng là máy móc ra trục trặc. Lục Phàm thực một bước, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng giống như không mắc mớ gì đến chính mình đi. Chẳng lẽ nghĩ để cho mình theo sinh vật học góc độ giải thích một phen sao? Vương Hiệu trưởng nâng nâng tay, tình cảnh lập tức an tĩnh lại, có thể nhìn ra được, hiệu trưởng uy vọng vẫn còn rất cao. Ta biết mọi người rất nghi hoặc, kỳ thật ta cũng rất nghi hoặc, nhưng đây là đi qua chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra ra tới, ta cam đoan tuyệt đối không có vấn đề. Hiệu trưởng, Lục Phàm nói ra, nếu là như vậy, kia còn ở nơi này hợp làm gì? Không bằng trước hết để cho chuyên gia khảo cổ đi hiện trường đo mốc, ta nghĩ nhất định sẽ có cái khác manh mối. Vương Hiệu trưởng nhìn về phía Lục Phàm. nói ra chuyện quỷ dị còn chưa nói xong, quỷ dị nhất chính là cái này đầu lâu không có một chút hư thối, sắc mặt hồng nhuận, làn da tinh tế, nhắm mắt lại giống như ngủ. Lục Phạm Trấn Kinh đứng dậy, hét lớn, không có khả năng, thân là sinh vật học người, ta rất rõ ràng, không có có sinh vật là một ngàn năm đều bất hủ. Đối với Lục Phạm Trấn Kinh, Vương Hiệu trưởng không phải thật bất ngờ, làm sinh vật học giáo sư, nghe được như vậy trái với sinh vật học chuyện, Trấn Kinh không tin là hiện tượng bình thường. Vương Hiệu trưởng nói tiếp, Minh giáo sư, chuyện này mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không phải là không thể giải thích, nhưng càng thêm chuyện quỷ dị, lại là một chuyện khác. Một chuyện khác. Lục Phàm có chút hiếu kỳ. "Minh giáo sư, ngươi mở ra trên bản hội nghị âm dương gỗ nhìn xem." Vương hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc nói. Trên bàn hội nghị phế phẩm dương gỗ, Lục Phàm sớm liền thấy, hắn cũng rất tò mò bên trong đến cùng chứa cái gì đồ vật, vậy mà làm hiệu trưởng thận trọng như thế đối đãi. Này dương gỗ toàn thân hạt màu đen, mặt ngoài còn khắc lấy quỷ dị phù văn. Lục Phàm mở ra dương gỗ nắp trên. Đồ vật bên trong, làm Lục Phàm trong mắt co rụt lại, đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, đem ghế đều cho đụng ngã. Lục Phàm không thể tin được chính mình nhìn thấy đồ vật, hắn vậy mà nhìn thấy đầu lâu của mình bị đặt ở tại trong dương, không lúc nhích nhắm chặt hai mắt. cái này sao có thể? chẳng lẽ ta đã chết sao? lục phạm tự lẩm bẩm. lục phong cảm giác bộ phim này giống như rất quỷ dị bộ dáng. điện ảnh mới bắt đầu không lâu, còn không có qua vợ chồng sinh hoạt. tô thi giao liền quỷ dị chết rồi. hiện tại đầu của mình vậy mà xuất hiện tại trong dương, đây là biểu thị chính mình cũng muốn chết sao? lục phạm sờ lên đầu của mình, may mắn còn tại trên cổ. tiếp tục lục phong thở sâu, chỉ vào dương gô đầu lâu. đối vương hiệu trưởng hỏi, hiệu trưởng, người muốn nói hắn liền là chiến thần lã tiểu bố sao? vương hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, hắn liền là chiến thần lã tiểu bố. kia. vì cái gì, hắn cùng ta dáng dấp giống nhau như lúc, lục phàm kiếp sợ hỏi nghi vấn trong lòng, đây cũng là ta gọi minh giáo sư ngươi đến nguyên nhân, nay chuyện đều sương mù nồng nặc lộ ra quỷ dị, ta muốn nhờ minh giáo sư tổ chức nhân thủ đi đến phát hiện đầu lâu địa phương, cẩn thận điều tra điều tra, cái này không thỏa đáng đi, ta chỉ là dạy sinh vật đào mộ loại sự tình này không phải hẳn là làm chuyên gia khảo cổ đi sao? minh giáo sư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm cho trương khải thuận giáo sư cùng đi, lại nói chuyện này thấy thế nào cũng giống như cùng ngươi có liên quan, ngươi không đi sao có thể đi? lục phạm nhìn về phía bên cạnh giáo sư khảo cổ phát hiện hắn là một mặt phân chấn vẽ tay áo chuẩn bị làm một vô lớn ách tốt ta nhưng ta muốn hỏi một chút nếu như ta đi có thể có chỗ tốt gì sao vương hiệu trưởng mặt nghiêm túc thượng lộ ra mỉm cười minh giáo sư ngươi còn muốn chỗ tốt tiểu chu ngươi giúp ta tính toán minh giáo sư đã ăn bao nhiêu chỉ quốc gia cấp 2 bảo hộ độc vật muốn phán lời nói ít nhất phán bao nhiêu năm hình vương hiệu trưởng đằng sau câu nói kia là hướng về phía bên phải một cái đeo kính nam nhân trẻ tuổi nói cái này gọi tiểu chu nam nhân mặc âu phục đánh lấy cà vạt mười phần nói nghiêm túc minh giáo sư hết thể nướng 10 con quốc gia cấp hai bảo hộ động vật ấn một con thời gian 2 năm tính hơn nữa lại thêm cố tình vi phạm tổng cộng là tiểu chu lấy ra một cái máy kế toán ấn hai lần đem kết quả phóng tới lục phám trước mặt sau đó mới lên tiếng hết thể 25 năm lao ngục thai hương minh giáo sư nghe được đi vương hiệu trưởng khẽ cười nói không thể không nói ngươi thật đúng là xa xỉ đem phía trên điều phối xuống tới chim chỉ vậy mà nương ăn không thể không nói minh giáo sư ngươi thật là gan to bằng trời khu cụ ta này không phải là vì làm các học sinh tốt nghiên cứu nha đến nôi đi trộm mộ ta đồng ý cũng được Tiểu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ, coi mắt, tiểu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. 14 bốn người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. chương một trăm chín mươi một, kinh khủng đêm trước, theo hiệu trưởng ra lệnh một tiếng, trường học lập tức hành động, chuẩn bị vật tư, chuẩn bị vật tư, triệu tập nhân thủ triệu tập nhân thủ. may mắn thân ở trường học, có các loại chuyên nghiệp nhân tài cùng thiết bị, chuẩn bị đứng lên cũng mười phần nhanh. trương hải thuận giáo sư là an bài như thế nào, lục phang không biết, dù sao hắn chuyện làm thứ nhất chính là để cho người thông báo trong lớp mấy cái học sinh diễn viên, tất nhiên không thông báo bọn họ cũng được. nhưng bộ phim này rất rõ ràng có chút quỷ dị không phải một mình hắn có thể hoàn thành triệu tập lý do cũng mười phần đơn giản thô bạo chính là tốt nghiệp thực tiễn tới hay không tự gánh lấy hậu quả bất quá nghĩ đến hẳn không có diễn viên sẽ tự tuyệt trốn tránh chỉ có thể ra tốc diễn viên tự thân tử vòng quá trình ngày hôm sau ngày mới mới vừa sáng tứ minh ca giáo sư cùng trương khải thuận giáo sư cầm đầu xuất lĩnh lấy 11 cái học sinh ngồi vào bên trong xe bus thanh thế hạo đã hướng về ngoài thành lái đi cùng đi học sinh vân biệt có sinh vật hệ nghiên cứu sinh một ngưng giang tiểu nhu hà tuân trí tỉnh vĩnh trường hệ khảo cổ tiêu nam mộ tuyết đồng quý ngữ hôn đi lên không chuyên nghiệp bảo vệ cảnh địch ý nghĩa văn chung. bởi vì đáp ứng đến lái xe sư phụ không biết tung tích vì thời gian đang gấp ôm lấy cái mạng nhỏ của mình thế là lục pham đề nghị làm hắn mở loại này liên quan đến mọi người sinh mệnh an toàn chuyện những người khác tất nhiên không đồng ý đây không phải đùa giỡn hay sao một cái chưa quen thuộc diễn viên ai biết ngươi kỹ thuật thế nào nói không chừng ngươi một cái nghĩ quẩn đem xe tiến vào trong sông như vậy mọi người không hãy cùng lấy ngươi cùng nhau trôn cùng sao nhưng loại sự tình này thân là học sinh bọn họ không tốt nói thẳng Cuối cùng vẫn là thân là Minh ca dưới mặt đất bạn gái Một Nhược ngưng nhỏ giọng đề nghị, "Minh ca giáo sư, muốn không phải là chờ lái xe tới đi, chúng ta cũng không kém về điểm thời gian này." Một đồng học, ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết định tốt, đối với loại này không đúng giờ lái xe, không cần cũng được." Lục Phan biểu tình 10 phần kiên định, lấy hắn thân là nam nhân trực giác, tại phim kinh dị trong nên xuất hiện người chưa từng xuất hiện, trên cơ bản chẳng khác nào tử vong, nói không chừng cuối cùng chờ đến còn không biết là cái quỷ gì đâu." "Ách, vậy được rồi, giáo sư kia ngươi mở chậm một chút nha." Mộc Nhược ngưng nhìn thấy không khuyến nổi, bất đắc dĩ dừng lại thuyết phục. Dù sao coi như xung đột nhau hoặc rơi vào trong sông, nàng cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Một nhược ngưng nhìn về phía dưới chân cái bóng của mình, không biết nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng thở dài. Nàng cái bóng nhìn qua quyết bình bình, nhưng là một đạo lệ quỷ cái bóng, đồng thời cũng là một kiện cao cấp linh dị nguyền rủa chi vật, có sao chép thân thể các loại năng lực. Đáng tiếc, bởi vì bị xuống giếng lệ quỷ tập kích, làm cái này linh dị nguyền rủa chi vật dùng vượt qua 10 giây, năng lực đã toàn bộ mất đi hiệu lực, chỉ có thể chờ đợi dưới một bộ phim giải phong yên tâm đi, ta trước kia thế nhưng là thu danh sơn đường rẽ tiểu vương tử, kỹ thuật của ta cấp ngươi để một nghìn cái tâm. lục phàm chân nhẹ nhàng dẫm lên chân ga xe chậm rãi rời đi nguyên bản địa phương hướng về đường cái lái đi các học sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xem này cất bước tốc độ hẳn là một cái lao tài xế xem ra là bọn họ suy nghĩ nhiều bọn họ sau khi đi không bao lâu cửa trường học đi tới một cái mặt không thay đổi trung niên hói đầu nam nhân cái này hói đầu nam nhân chính là xe bớt lái xe lão lâm lão lâm đi đến đặt xe bớt địa phương lại phát hiện nơi này đã dông tuyết chỉ thấy bên cạnh trên một cây đại thụ có lưu một tờ giấy lão lâm cầm lấy xem xét chỉ thấy trên giấy viết lão lâm đồng chí vốn nên trở như cùng nhau tiền đến nhưng dám tại chuyện thế gian thay đổi trong nháy mắt quốc tế tình thế rắc rối phức tạp bản người không biết làm sao đành phải lấy đi đầu một bước xin chớ quản niệm. minh ta giáo sư lão lâm tay cầm tờ giấy nhìn phía trên văn tự đỉnh đầu phả ra khói xanh ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm xe bớt rời đi phương hướng Bờ môi nhẹ nhàng núc ních âm lanh thanh âm giống như theo trong địa ngục chuyển đến thử vong của ngươi đã chú định làm gì làm vô vị dãy lão lâm xé nát tờ giấy hướng về xe bớt phương hướng rời đi đi đến một cái chớp mắt công phu liền biến mất trên đường đem một cái quét rác ga di giật này mình còn tưởng rằng táo tận đâu xe bất mở trên đường chúng diễn viên nhìn ngoài cửa sổ dòng xe cộ vẻ mặt đều có chút bất an kinh khủng kịch bản xem bộ dáng là muốn chân chính bắt đầu cũng không biết ai có thể sống đến cuối cùng nhưng có thể dãy rủa sống đến bây giờ nghĩ đến trong lòng bọn họ đều tồn tại tín niệm của mình đồng thời cũng không ai là muốn chết một được ngưng nhìn bên cạnh có chút khẩn trương xinh xắn lanh lợi thân thể đều phải co lại thành một đoàn đông khuyên ngữ nhớ tới thủ lĩnh ngu cơ muốn nàng cho cái này tiểu diễn viên một chút chiều cố thế là nàng nhẹ nhàng vỗ vô, vô đông khuyên ngữ tay an ủi nói không có việc gì chúng ta chỉ là đi sinh vật khảo sát thôi không cần khẩn trương ừ, ta không sao. Đông Kinh ngữ đối một nhược ngưng ngọt ngào cười. Một tuyến diễn viên an ủi quả nhiên có chút dùng, khẩn trương Đông Kinh ngữ lập tức trầm tĩnh lại. Lục Phàm đơn tay cầm tay lái, nhìn phía trước vượt qua sau còn đối với mình dựng thẳng ngón giữa màu đen xe nhỏ nữ lái xe, nhấn cần ga một cái, đi theo. Đồng thời đối sau lưng tùy ý mà hỏi, đúng rồi, chúng ta làm như thế nào đi a? Chúng diễn viên một bước. Theo câu nói này xuất hiện, trong xe xa vào đến quỷ dị yên tĩnh trong im lặng. Liên một mặt ôn nhu một nhược ngưng cũng là bất khả tư nghị hết lớn. Minh Lão sư, người đã không biết đường, vậy ngươi còn tại sao lại ở chỗ này loạn mở a? Cái khác diễn viên liền càng thêm không cần nói. Nổi giận đùng đùng, thậm chí như tính khí nóng nảy cảnh địch, vén tay áo lên liền chuẩn bị đánh lục phạm May mắn bị bên cạnh y văn trung gắt gao kéo lại. Điện ảnh nhắc nhở, không phù hợp nhân vật giả thiết, khấu trừ 20 mươi điểm đoán linh quấn băng lênh thanh âm tại tất cả diễn viên trong đầu vang lên, để bọn hắn nộ khí trùng thiên khuôn mặt vì đó một tắt, nhao nhao thua trận nhà. mẹ nó, điện ảnh quá bất công, nhân vật chính mù lái xe đều không giữ đoán linh quấn, chúng ta sinh điểm khí liền loại trừ. cái này, ta tùy tiện mở, ta chính là xem chỗ nào đừng rộng, hướng chỗ nào mở a. lục phàm vô tội nói, các ngươi đều không ai nói, ta còn tưởng rằng ta mở thích hợp nữa nha. một nhược ngưng tốt muốn nhà ránh nhưng cũng không biết từ đầu phun lên nhưng cũng may bị lục phàm một pha trộn không khí khẩn trương biến mất vô tung vô ảnh lao trương ngươi biết đi như thế nào sao lục phàm tùy ý mà hỏi lúc này lại có một chiếc màu đen xe con từ phía sau gào thét mà qua sau đó phòng điều khiển lại xuất hiện một nữ tính lái xe đối với hắn thụ hai cây ngón giữa lục phàm coi như không thấy tiếp tục hướng phía trước lái đi người dẫn đường ta ngược lại thật ra nghe vương hiệu trưởng để cặp qua nói là đã an bài thỏa đáng buổi sáng sẽ cùng chúng ta cùng nhau tụ hợp trương khải thuận sờ lên tròm dâu của mình cũng là hơi nghi hoặc một chút vì cái gì còn không thấy người hà tuấn chi suy đoán nói minh lão sư có phải hay không là cái kia không tới lái xe a hiện tại không tới giống như cũng chỉ có người tài xế kia không có khả năng nhất định sẽ không là hắn thân là lái xe không có khả năng có vĩ đại như vậy sứ mệnh lục pham lắc đầu không hề nghĩ ngợi liền bác bỏ hoang đường như vậy lời tuyên bố mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng trầm rãi phong cách mới lạ và không bở uff mảnh quá đà chương 192, màu đen xe hơi trong nữ quỷ tài xế này nếu là thật biết địa chỉ đây không phải đánh hắn mà sao nói cái gì cũng không thể thừa nhận hơn nữa hắn còn thật không tin kia vô danh lái xe biết khảo cổ sở tại địa chỉ dù sao đó là cái ẩn nấp tin tức nào có bất cẩn như vậy sẽ nói cho một người tài xế lúc này lại một chiếc xe hơi màu đen từ phía sau gào thét mà qua siêu việt đến xe bất phía trước cách đó không xa vẫn là chiếc kia xe đen vẫn là cái kia áo trắng nữ lái xe vẫn là kia hai cây tinh tế tuyết trắng ở giữa nhưng lần này cùng lần trước khác biệt chính là áo trắng nữ lái xe lần này còn quay đầu khinh bị nhìn hắn một cái vợ môi còn có chút khép mở ngu xuẩn thông qua ngữ lục phạm biết nàng nói cái gì hai chữ này giống như một cái đau nhọn hung hăng cắm trong lòng hắn. nhưng hắn vẫn là duy trì tỉnh táo, bởi vì nữ lái xe khuôn mặt hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền đã vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. liền gặp nữ lái xe hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn máu thịt bé bé, vô cùng thê thảm, mặt mũi giống như bị xe lửa đụng vào trên trời, lại ở trên trời bị gào thét mà qua máy bay đụng vào, sau đó lại mất hết mặt mũi trước, vô cùng thê thảm, căn bản là không có cách thấy rõ diện mạo như trước. Lục Phàm bình tĩnh cầm tay lái, sắc mặt không có mảy may biến hóa, thậm chí còn ẩn ẩn có chút hưng phấn, bởi vì nữ lái xe dáng người rất tốt, gợi cảm lại thô thả, vậy mà làm Lục Phàm sinh ra một tia hứng thú. Bất quá điểm ấy hứng thú rất nhanh liền bị nữ lái xe kinh khủng khuôn mặt dữ tợn làm biến mất hầu như không còn, hết sạch hứng thú. Nữ lái xe có lẽ là biết lục phàm đối nàng không có hứng thú gì, đem thân thể vùi vào ghế lái trong, biến mất trong xe, nhưng xe vẫn còn tiếp tục mở ra. Trên đường rất tiến tĩnh, bốn phía rất mông lung, chỉ còn lại phía trước một chiếc màu đen xe hơi ở phía trước mở ra. Lục phàm biết mình là đụng phải quỷ đã tưởng, nếu không cùng một chiếc xe không có khả năng từ phía sau vượt qua hắn ba lần. Hơn nữa hơn ba nghìn cầu lớn, coi như lục phàm mở chậm nữa cũng không có khả năng mở năm phút đồng hồ còn tại giữa cầu hỏng gió Minh lão chúng ta có phải hay không đụng phải mấy thứ bẩn thỉu một lực ngưng đứng tại lục phàm sau lưng con mắt nhìn lục phàm hiếu kỳ hắn xử lý như thế nào cái này quỷ lời nói vô căn cứ thế giới này làm sao có thể có quỷ quái loạn thần sự tỉnh chúng ta phải tin tưởng khoa học lục phàm bình tĩnh đối với sau lưng đồng học kêu lên các bạn học mọi người đi theo ta đọc tin khoa học đến vinh sinh hướng vị lục phàm nhấn cần ga một cái liền hướng về phía màu đen xe hơi phóng đi khí thế vô cùng phách lối hắn sở dĩ xông qua đi cũng không được không có, có nguyên nhân bởi vì khoảng cách xa như vậy linh dị nguyên rủa chi vật căn bản là không phát huy được hiệu quả tin khoa học đến Vĩnh Sinh, hướng vịt. Hà Tuấn Trí cùng Y Hải Văn Trung lớn tiếng phụ hòa nói. Đáng người trên xe đồng học làm trụ qua mấy bộ điện ảnh chuyên nghiệp diễn viên tất nhiên sẽ không theo Lục Phạm cùng nhau làm như vậy não tàn chuyện. Cũng chỉ có lần trước cùng Lục Phạm cùng nhau trụ qua phim Hà Tuấn Trí, cùng bảo vệ Y Hải Văn Trung hai người phụ hòa nói. Nhìn càng ngày càng gần màu đen xe hơi trên xe an tĩnh đáng sợ đều nhao nhau chuẩn bị chính mình chuẩn bị ở sau. Chiếc này màu đen xe hơi là cái mười năm trước kiểu dáng xe cũ kỹ trong xe hiện tại không có một người nhưng quỷ dị chính là nó lại tại đi trên đường. xe bứt thoáng cái đụng vào màu đen xe hơi đôi trên nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là xe bứt vậy mà lông tóc không tổn hao gì xuyên qua màu đen xe hơi quả nhiên là huyễn cảnh ngay tại mọi người buông lỏng một hơi lúc lục phàm phát hiện mình nửa người dưới âm khí tràn ngập đồng thời một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn tiếp theo hai chân có thứ gì cho cuốn chặt lấy trong nháy mắt có chút mất đi trí giác quả thực không thể tưởng tượng nổi phải biết hắn thể chất thế nhưng là so với thường nhân cao hơn gần 4 lần vậy mà tiếp xúc kỳ thể hai chân liền có chút mất đi trí giác lục phàm không hề nghĩ ngợi Chín tầng cao luân hồi quỷ tháp xuất hiện tại trên tay, lập tức khôi phục, khí tức khủng bố bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt quét hướng bốn phía. Lục Phạm tự động túi đầu xem xét, phát hiện mình dưới ghế ngồi vậy mà xuất hiện một cái kinh khủng kinh dị mặt quỷ, mặt quỷ tóc còn quấn quanh chính mình hai chân. Bởi vì luân hồi quỷ tháp khôi phục, mặt quỷ chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lục Phàm vẫn là nhìn ra đến, nàng chính là trên màu đen xe hơi nữ lái xe. Hơn nữa lần này tập kích vẫn là một lần quần thể diễn viên tập kích, cái khác diễn viên cũng đều đụng phải tập kích, nhưng từng cái diễn viên đều các hiện thần thông, trong lúc nhất thời linh dị nguyền chi vật quỷ dị khí tức tràn ngập trong xe. trong ngay mắt đêm nữ quỷ sung kích biến mất không thấy gì nữa chỉ có an ý dùng mánh lưới y yểm văn trung sớm chạy đến lục phàm bên người bị lục phàm thuận tiện giải quyết tập kích hàn đoán linh thiên hình vạn trạng linh dị nguyền rủa chi vật quả thực là làm lục phàm mở rộng tầm mắt chỉ thấy mộ tuyết lấy ra một cây đỉnh màu đỏ tươi đôi mắt sương ngắn đầu màu đỏ tươi đôi mắt nhẹ nhàng nháy mắt nàng cả người vậy mà biến mất tại châu ngồi bên trên nhất làm cho lục phàm chú mục chính là một nhược ngưng linh dị nguyền rủa chi vật liền gặp trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một viên tinh xảo màu đen tiểu khô lâu trắng đón tay tiện tay hướng về đông khinh nữ phía trước ném đi bay ra ngoài tiểu khô lâu đỉnh đầu mở ra mạo hiểm hường quang Văng cái đem vây khốn Đông Khuynh ngữ cấp thấp quỷ vật, Oán Linh hút vào, sau đó khô lâu trong hốc mắt hồng quang lấp lóe hai lần, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một Nhược ngưng nhặt lên trên đất màu đen tiểu Khô lâu, sắc mặt không ngạc nhiên chút nào, trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật dùng tới đối phó cấp thấp quỷ vật có cái hiệu quả này rất bình thường. Liền xem như nàng mạnh nhất nội tình, bởi vì là cao cấp quỷ vật, lệ quỷ, tập kích, sử dụng vượt qua 10 giây xa vào đến làm lạnh, cũng không phải một cái cấp thấp quỷ vật có thể làm cản. Lúc này, một Nhược ngưng trong tay tiểu Khô lâu lại mở ra, một cái áo trắng linh xuất hiện tại Đông Khuynh Ngư bên người. Cho ta bảo vệ tốt nàng. áo trắng nữ quỷ nhẹ gật đầu, biến mất không thấy gì nữa. "Cảm ơn nhược ngưng tỷ tỷ." Đông Khuynh ngữ ngọt ngào cười nói. Lam Lục Phàm ngoài ý muốn còn có tỉnh vững trưởng, chỉ thấy hắn lấy ra một cái dính lấy máu tiết kiệm năng lượng bóng đèn, bóng đèn tại không có nhận điện tình huống dưới vậy mà tự động đốt sáng lên, phát ra huyết sắc vầng sáng. Tiếp xúc đến huyết sắc vầng sáng cấp thấp quỷ vật trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải một kiện cấp thấp linh dị chi vật, bởi vì hiệu quả quá rõ ràng. Lúc này xe bất giống như là mở ra kết giới, cầu trong nháy mắt xuất hiện không ít cố xe, lục phàm phía trước là một chiếc chở cốt thép đại xe hàng, hắn kém chút liền đục vào. may mắn kịp thời giảm tốc mới miễn đi một nạn ngược lại là không có người biết khảo cổ địa chỉ đưa tới lục phạm lo lắng hắn cũng không hiểu đó là cái tình huống gì nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể gọi trương khải thuận giáo sư gọi điện thoại cho hiệu trường hỏi một chút tình huống nhưng hắn phát hiện trương khải thuận giáo sư không biết lúc nào ngủ thiếp đi nghĩ đến là kia toán linh làm bất quá như vậy cũng tốt tránh khỏi hắn giải thích trong các ngươi thật chẳng lẽ không có người biết khảo cổ địa điểm sao lục phạm nhìn trên xe đông đảo chuyên nghiệp đảo mộ trang bị chưa từ bỏ ý định hỏi một câu đám người nhao nhao lắc đầu Biểu thị không biết, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ diễn viên bên trong vẫn luôn thiếu đi hai người, không, có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hai người này biết địa điểm. Mẹ nó, trang bị ngược lại là mang đầy đủ, Lục phàm ở trong lòng nhả một câu. "Đơ Et, thân môn, hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới, thiếu trương tiết bảo bảo cam đoan cũng sẽ bổ xong." "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt?" "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội." Chương 193, biến mất diễn viên. Lúc này cùng Tiêu Nam ngồi cùng một chỗ Giang Tiểu Nhu không biết nghĩ đến cái gì nàng khôi phục chính mình quỷ đồng lập tức trong xe âm khí động tĩnh liếc qua thấy ngay tất cả đều tụ tập tại lục phạm sau lưng hình thành một bóng người chỉ gặp nàng cách đó không xa vậy mà đứng đấy một cái linh thể cái này linh thể ý đồ cùng mình ca nói chuyện đáng tiếc minh ca hắn nghe không được giang tiểu nhu nghi hoặc không hiểu hỏi ngươi là cậu nguyệt phong cậu nguyệt phong nghe được có người có thể nhìn thấy chính mình lập tức cuồng hỉ đứng lên hắn mừng rỡ hét lớn là ta à, ta là cậu nguyệt phong quá tốt rồi tiểu nhu đồng học ngươi vậy mà có thể nhìn thấy ta giang tiểu nhu lời nói đưa tới mọi người chú ý Lục Phạm cũng không lái xe, đem xe dừng sát ở ven đường, nhìn chăm chú lên Giang Tiểu Nhu con mắt phương hướng. Trên cuốn sổ tơ diễn viên, Lục Phạm nhớ rõ rất rõ ràng, Cổ Nguyệt Phong là số 9 độ luân hồi trong dạp chiếu phim diễn viên, cùng số một độ luân hồi trong dạp chiếu phim Liêu Thi Vũ vai diễn tình lữ. Giang Tiểu Nhu quỳ đồng chậm rãi chuyển động, vô hình lực lượng bị dị bao phủ lại Cổ Nguyệt Phong, Cổ Nguyệt Phong chậm rãi hiện hiện ở trước mặt mọi người về sau, Giang Tiểu Nhu lúc này mới đóng lại quỳ đồng, cùng lúc đó, con mắt lưu lại hai hàng huyết lệ. Ngồi ở bên cạnh Tiêu Nam vội vàng lấy ra một tờ khăn tay, đưa cho Giang Tiểu Nhu, ôn nhu hỏi, "Tiểu Nhu, ngươi không sao chứ?" A Nam Ta không sao." Giang Tiểu Nhu tiếp nhận khăn tay nhẹ giọng trả lời. Hai người bọn họ vai diễn chính là tình lữ, cho nên dạng này ngự khí mọi người cũng không kinh ngạc. Giang Tiểu Nhu sau khi nói xong, lại đối Cổ Nguyệt Phong hỏi, "Cổ đồng học, ngươi làm sao biến thành như vậy rồi?" Cổ Nguyệt Phong nhìn chính mình trong suốt thân thể, cũng là không hiểu ra sao, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn ẩn ẩn có thể đoán được một chút đoán. "Hôm qua ta họa theo mưa cùng nhau về nhà, nhưng chúng ta toàn bộ người trong thôn đều biến mất không thấy, hơn nữa, nhìn còn giống như biến mất thật lâu dáng vẻ, thôn chúng quanh hoang vu không chịu nổi, một bộ rách nát cảnh tượng." mà thi vũ bởi vì nhìn thấy chúng ta thôn quá mức cú nát liền lựa chọn đi về trước bởi vì ta thực sự tìm không thấy người trong thôn hơn nữa lúc ấy thôn biến có chút âm trầm kinh khủng làm trong lòng ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi ta không thể làm gì khác hơn là cũng về tới trước nhưng làm ta không nghĩ tới chính là thi vũ không biết bị thứ gì cho giết chết một nửa thi thể lại bị vứt bỏ tại đi bến tàu trên đường ta sở dĩ không báo cảnh sát là bởi vì lúc ấy ta coi là thi vũ đã trở về nhưng chờ ta biến thành cái này quỷ bộ dáng về sau ta mới nhớ lại thi vũ đã bị giết đồng thời ta liền biết trí nhớ của ta hẳn là bị soạn cải Trở về tới trường học về sau, ta liền mang theo ta ở trong thôn tìm được đồ trọng yếu, giao nó cho vương hiệu trưởng. Cổ Nguyệt Phong nói đến đây, kỳ quái mắt nhìn Lục Phạm. Lục Phạm biết hắn có ý tứ gì, bởi vì Cổ Nguyệt Phong mang về đồ vật ngay tại lúc này hắn để tại ba lô trong lã tiểu bố đầu lâu. Lục Phạm sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, "Cổ đồng học, ngươi nói, ngươi vì sao lại biến thành cái dạng này?" Cổ Nguyệt Phong nhìn chằm chằm Lục Phạm, đột nhiên con mắt co rụt lại, bởi vì kính chiếu hậu, chỉ có những người khác cái bóng, vậy mà không có Lục Phạm thân ảnh. Cổ Nguyệt Phong bất động thanh sắc tiếp tục nói: "Vương Hiệu trưởng cùng ta hiểu rõ chuyện tình hình thực tế về sau, gọi ta ngày mai cùng mọi người cùng nhau xuất phát đi Quỷ Tế đảo, cho các ngươi dẫn đường, thuận tiện tra ra cổ gia thôn thôn dân đi nơi nào." Thôn dân mất tích ta rất thương tâm, ta không kịp chờ đợi nghị tra ra kết quả, cho nên ta đã ứng. Sau đó ta trở lại ký túc xá tắm rửa thời điểm, phát hiện được ta bóng người vậy mà trong gương soi soi không ra. Cổ Nguyệt Phong mắt nhìn Lục Phạm, phát hiện hắn mặc dù biểu tình không có có dị dạng, nhưng kịch liệt có vào trong mắt không giống hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Lục Phàm làm sao cũng không nghĩ tới. Cổ Nguyệt Phong trước đó cũng xảy ra chính mình chuyện như vậy, hơn nữa hiện tại còn trực tiếp biến mất, cái này khiến trong lòng của hắn có loại cảm giác cấp bách. Ta thử soi những cái gương khác, nhưng kết quả lại làm cho ta rất mất mát, bởi vì không có một chiếc gương có thể soi sáng ra thân ảnh của ta đến. Nhưng tốt tại thân thể cũng không có những vấn đề khác. Ai biết ngày hôm sau ta vậy mà trực tiếp biến mất không thấy, tất cả mọi người nhìn không thấy ta tồn tại. Một lực ngưng mắt nhìn lục phàm, thân là một tuyến diễn viên, nàng sớm liền phát hiện kính chiếu hậu chiếu chiếu không ra lục phàm cái bóng, nhưng lấy kinh nghiệm của nàng, lục phàm hẳn không phải là quỷ hồn loại hình đồ vật, ngược lại giống như là bị người lừa cho nên nàng lựa chọn tạm thời quan sát. Sau đó, ngươi cũng cùng đi theo đến địa điểm tập hợp. Một nhỡ hỏi. Cầu nguyện phong nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, ta rất sớm liền đi tới địa điểm tập hợp. Mặc dù mọi người đều không nhìn thấy ta, làm ta có chút tuyệt vọng. Nhưng ta cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, cảm giác hết thảy tất cả đều cùng quỷ tế đảo có quan hệ. Cho nên, ta quyết định lên xe, cùng mọi người cùng nhau đi quỷ tế đảo. Một nhỡ ngứa hỏi, nói cách khác, ngươi biết địa chỉ? Đúng vậy, ta biết địa chỉ. Cầu nguyện phong nhẹ gật đầu, nơi nào dù sao cũng là quê hương của ta. Bất quá quỷ tế đảo lâu dài sương ngủ, từ trường tác loạn. Người ngoài rất khó tìm đến, chỉ có dân bản xứ dẫn dắt mới có thể tìm được địa phương. "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi." Lục phàm nhấn cần ga một cái, xe bất theo dòng xe cộ lái về phía trước đi. Sau 2 giờ, bọn họ đi vào thông thiên bến tàu. Thông thiên bến tàu ở vào quỷ khóc thành phố đầu nam thông thiên vịnh bên trong, càng rộng nước sâu, mùa đông không đông lạnh, vạn tấn tàu hàng thông suốt, là táng thiên địa khu trọng yếu nhất tính tổng hợp buôn bán bên ngoài bến cảng. Thông thiên bến cảng đã cùng trên thế giới hơn 20 quốc gia cùng địa khu. 444 cái bến cảng thành lập trên biển kinh mậu vận tải đường thủy lưu tới quan hệ, mở ra thùng đường hàng quốc tế đường thuyền 74 điều, đã trở thành quốc gia chủ yếu thùng đường hàng biển sắt liên vận cùng trên biển trung chuyển bến cảng một trong. Xe vừa đến bến cảng, Trương Khải Thuận giáo sư đúng giờ tỉnh lại, Giang Tiểu Nhu mắt nhìn Tiêu Nam, nàng biết là bạn trai Tiêu Nam làm Trương Khải Thuận ngủ, miễn cho hắn quấy rối. "A, chúng ta đã đến." Trương Khải Thuận giáo sư lấy xuống chính mình mắt kiếng thật dậy, có chút mê mang nói, "Không lý tới, ta ngủ một giấc lâu như vậy." "Giáo sư, có thể là ngươi quá mệt không?" Mộ Tuyết Nhu Hòa cười nói. Mộ Tuyết là cái mười phần ngây nữ hải. xem tình huống không có vượt qua 20 tuổi, nói chuyện lúc biểu tình có chút thẹn thùng, có thể là đi. trương khải thuận nhẹ gật đầu, xem như đồng ý mộ tuyết. mấy người bọn họ một chút xe buýt, tại giang tiểu nhu căn cứ cổ nguyện phong chỉ dẫn dưới, hướng về rừng thuyền địa điểm đi đến, cùng nhau đi tới. đám người là kiến thức đến thông thiên cảng phun hoa, các loại vạn tấn tàu hàng, ngàn tấn du thuyền lui tới, tuần hoàn lặp đi lặp lại, vô cùng náo nhiệt. chính là chiếc này du thuyền sao? còn rất xa hoa, rất lớn. văn trung nhìn trước mắt cỡ trung xa hoa du thuyền, có chút ngoại ý muốn mà hỏi, hắn chẳng thể nghĩ tới cổ nguyện phong lại là mở ra du thuyền về nhà. chẳng lẽ hắn vai diễn chính là một cái thổ hào, thật là không nhìn ra. cái khác diễn viên cũng hơi kinh ngạc, như vậy đại chiếc du thuyền nhưng đáng giá không ít tiền, nhưng thổ hào khí mảy may không có theo cậu nguyện phong trong khẩu khí nghe được. tiểu ngự, ta là tới coi mắt. ngự tỷ, coi mắt. tiểu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. chương 194, tử vong bắt đầu. không phải chiếc này du thuyền, còn ở phía trước. Giang tiểu nhu mà không thay đổi nhìn ý rể văn trung, giống như đang nhìn một cái kẻ ngu. còn ở phía trước. y dài văn trung nhìn phía trước giống tuyết biển cả theo bản năng đi về phía trước mấy bước mới nhìn đến bị du thuyền ngăn trở cũ nát thuyền đánh cá cái này thuyền đánh cá giang tiểu nhu nhẹ gật đầu nó có thể làm ra chúng ta nhiều người như vậy sao y dài văn trung ngây thơ hỏi giang tiểu nhu lại lắc đầu dù sao là cầu nguyện phong chỉ đường bởi vì trương khải thuận đã tỉnh cho nên cầu nguyện phong lại lần nữa ẩn thân biến mất chỉ có thể thông qua giang tiểu nhu quỷ đồng mới có thể trông thấy không ngừng y dài văn trung có chút cái khác diễn viên cũng có chút liền gọi chúng ta ngồi chiếc thuyền đánh cá đi sẽ không ở nửa đường chìm đi Trương Khải Thuận giáo sư sờ lên tròm dâu của mình, không thèm để ý cười nói, "Mọi người yên tâm đi, phương tiện giao thông trường học sớm liền chuẩn bị xong, điểm ấy mọi người không cần lo lắng." Trương Khải Thuận vừa nói xong, liền có một cái ô phục rải ra trung niên nam nhân đi tới. "Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi là quân Phật đại học người đi?" Trung niên nam nhân đối Trương Khải Thuận hỏi. Trương Khải Thuận nhẹ gật đầu, nói, "Đúng vậy, chúng ta là quân Phật đại học, ta gọi Trương Khải Thuận, hắn cứ gọi mình ca, đằng sau chính là học sinh của chúng ta." Trung niên nam nhân nắm chặt tay của hai người, cười to nói, "Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Trương giáo sư cùng mình giáo sư a, vẫn luôn nghe nói hai vị đại danh nhưng không có duyên gặp một lần hôm nay gặp mặt kẻ hèn tam sinh hữu hạnh đồng tất sinh huy a trường giáo sư nhất miệng cười một tiếng mười phần hưởng thụ sở sợi dâu nói ra không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới tiên sinh ngươi sĩ cử chúng ta chỉ là tại một chút lĩnh vực có một chút thành thì thôi bất quá xin hỏi ngươi là trung niên nam nhân vỗ chán một cái cười nói nhìn ta cái này chỉ nhớ vậy mà vào xem lấy kích động còn không có tự giới thiệu kẻ hèn tất sinh huy là thông thiên bến tàu chủ quản thuê bằng giám đốc mấy vị ý đồ đến quân phật đại học đã thông chi chúng ta chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng du thuyền mọi người tùy thời có thể xuất phát vậy thì cảm ơn tất giám đốc tình huống thần cấp chúng ta bây giờ liền muốn chuẩn bị xuất phát lục pham ở một bên thuốc dục nói lục pham có dự cảm lại chi hoan xuống chính mình rất nhanh cũng lại biến thành cổ nguyện phong như vậy đến lúc đó khả năng liền thật chết chắc đây là hắn không thể nào tiếp thu được đã như vậy kia mọi người xin theo ta đi lên tất sinh huy chỉ vào bên cạnh du thuyền xuất đi lên trước đồng thời đối sau lưng công nhân búc vác nói ra các người đi giúp giáo sư đem đồ vật mang lên đi giám đốc biết giao cho chúng ta đi mọi người cầm tốt mình đồ vật về sau đi theo tất giám đốc lên du thuyền lúc này mọi người mới hiểu được chiếc này du thuyền chính là đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ cái này khiến mọi người tâm tình thư sướng không ít còn tốt không cần ngồi thuyền đánh cá tất sinh huy giới thiệu nói chiếc này du thuyền tên là lê minh tri quang hảo tượng trưng cho mới sinh nắng gắt chiếu sáng biển cả vĩnh viễn không đắm chìm mặc dù lê minh Chi quang hảo không phải lớn nhất xa hoa nhất du thuyền nhưng nó lại là chúng ta thông thiên càng đời thứ nhất tổng giám đốc thiết kế mở rộng cũng là chúng ta thông tin càng chiếc thứ nhất du thuyền là chúng ta thông tin càng tinh thần biểu tượng hy vọng các ngươi hảo, hảo đối với nó Lê Minh Chi Quang Hảo tổng thể có 3 tầng, mỗi tầng đều có nhà ở cùng chơi trò chơi công trình. Bong tàu thượng còn có cái cỡ nhỏ bể bơi, có thể cung cấp mọi người du ngoạn cùng nghỉ ngơi. Tất Sinh huy giới thiệu xong về sau, vốn định sai khiến một thuyền trưởng cho lục phản bọn họ, nhưng vẫn luôn không nói gì bảo vệ cảnh địch bình tĩnh nói ra, giao cho ta đi. Loại này cỡ lớn du thuyền ta có thể mở, người sẽ mở du thuyền. Trương Khải Thuận nghi hoặc không hiểu hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi không phải bảo vệ sao? Cảnh địch mắt nhìn Trương Khải Thuận, thản nhiên nói, giáo sư, ta sau khi làm việc hứng thú yêu thích, chính là cất giữ các loại kiểu dáng du thuyền. Vừa vặn, cái này loại hình du thuyền, ta cũng cất chứa một chiếc. cho nên này loại hình du thuyền ta thao tác như cá gặp nước ha ha minh giáo sư quý trưởng quả nhiên là nhân tài đông đúc ta trách không được có thể trở thành chúng ta thành phố văn minh biểu tượng thất sinh huy trên mặt run dậy một chút mất tự nhiên cười nói quân phật đại học làm nổi danh thế giới đại học tại đại học chúng ta trong tùy tiện đụng phải một cái quét rác bác gái đều có thể là xe sang trọng cất giữ kẻ yêu thích cho nên không có gì tốt kinh ngạc lục phàm giải thích nói mẹ nó làm bảo an hưng thú yêu thích lại là cất giữ du thuyền ngươi tại sao không nói ngươi cất giữ máy bay bất quá khoác lắc không phá pháp lục phàm bắt hắn cũng không có cách nào thật tại trong phim ảnh cho mình ra tăng phó chức nghiệp là một cái rất tốt thói quen như vậy nếu như quay trụi bộ hai điện ảnh bộ 3 điện ảnh liền có khả năng so những người khác nhiều ra một chút về mặt thân phận ưu thế bất quá đồng dạng có rất ít điện ảnh có thể quay bộ 2, bộ 3. khu khu đã cảnh địch sẽ mở vậy liền để hắn mở đi Lục pham tăng háng một cái liền quyết định như vậy xuống tới dù sao nếu như hắn mù cắt đem là mở hắn liền một chân đem hắn đá bay cam đoan sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh của mình an toàn thế là du thuyền thuyền trưởng công tác liền giao cho cảnh địch cảnh địch lái du thuyền mở rất ổn nhìn ra được hắn là thật sẽ mở thế là mọi người yên tâm tụ trên bong thuyền phơi nắng nhưng vừa mới ra biển không bao lâu trên mặt biển liền dậy nồng đậm sương mù sương mù chi lớn quả thực chưa bao giờ nghe thấy liền gặp mọi người trước mắt một mảnh trắng xóa xem không đến bất luận cái gì đồ vật tiểu nhu ngươi ở đâu tiêu nam đối một cái phương hướng kêu lên chính là kỳ quái mới vừa rồi còn hảo thoáng cái liền dậy như vậy lớn sương mù thế nhưng là tiêu nam nói còn như đá ném vào biển rộng không có đạt được mảy may đáp lại nhưng lúc này giang tiểu nhu vị trí chuyển đến tí tách tí tách dọn nước ấm thanh tiểu nhu là ngươi sao Tiêu Nam chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh một cái mơ hồ bóng người, liền nắm tay đưa tới, thoáng cái bắt được một con tinh tế cánh tay. Giang rác một tiếng, làm Tiêu Nam sợ hãi chính là, Giang Tiểu Nhu cánh tay bị hắn đụng một cái, vậy mà theo chỗ cổ tay cắt ra. Gió có chút thổi qua, thổi ra một chút xương trắng. Tiêu Nam cuối cùng là thấy rõ ràng trước mắt thân ảnh, thế này sao lại là Giang Tiểu Nhu, nàng lại là một cái máu thịt bé bét chạy xuống máu nữ nhân, chính mặt không thay đổi nhìn Tiêu Nam. Chỉ gặp nàng có nữ nhân nửa người trên, nhưng nửa người dưới lại là thuộc về thân thể của nam nhân. Tiêu Nam tại phát hiện vấn đề về sau, ngay lập tức liền chuẩn bị lấy ra trong túi đòi mạng đồng hồ bỏ túi. đáng tiếc, tiêu nam cùng nữ quỷ khoảng cách quá gần, tại hắn kịp phản ứng lúc, nữ quỷ tóc đã cuốn chặt lại hắn. vô số tóc theo tiêu nam con mắt, miệng, lỗ thai, ngược lại rót vào, tiêu nam mới dây rủa mấy lần, liền tử vong. y lỉ văn trung tại đồng vụ sau khi xuất hiện, ngay lập tức liền hướng về lục phạm bên người chạy tới. làm một không có bất kỳ cái gì chống lại quỷ vật năng lực nam nhân, hắn có thể tại này trong địa ngục, sống đến bây giờ chính là bằng vào chính mình lòng cảnh giác, cùng từ đầu đến cuối phụ thuộc vào nhân vật chính. nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại cách đó không xa nhân vật chính minh ca vậy mà quỷ dị biến mất. Í Văn Trung trên mặt kinh dị tại trong sương mù dày đặc chuyển một vòng tròn, không có chút nào phát hiện nhân vật chính hoặc cái khác diễn viên tung tích. "Minh giáo sư, ngươi ở đâu nha?" Í Liễu Văn Trung sợ hãi hét lớn. "Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFf mảnh quá đà chương 195, quỷ dị xương trắng." Í Liễu Văn Trung phát hiện mọi người không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, ngay tại hắn nhìn đồng vụ không biết làm sao lúc. Trong sương mù dày đặc chuyển đến vô số không biết sinh vật tên Minh Thành. "Xì, xì, xì, xì. Nghe thanh âm giống như ngay tại Y Liễu Văn Trung cách đó không xa, lại cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện, không biết sinh vật là theo trong biển rộng bò ra tới. Cứu mạng a. Mặc kệ là cái gì, Y Liễu Văn Trung đều cảm giác được nguy hiểm, hắn dọa đến hướng về sau chạy tới. bình một tiếng. Nhưng Y Liễu Văn Trung còn không có chạy xa mấy bước, liền bị một vật vấp ngã xuống đất, vật kia cũng bị hắn đá phải trước mặt mình. Đây là vật gì? Y Hải Văn Trung trong sự sợ hãi mang theo từng kia từng kia hiếu kỳ, rũi tay lần mò, lập tức sờ đến một cái mềm mềm, dài dài, có chút ướt rát miếng thịt. Y Văn Trung theo miếng thịt tiếp tục đi lên sờ, thoáng cái sờ đến năm ngón tay. Iliyan Văn Trung giật mình kêu lên, hắn này mới phản ứng được, này vậy mà không biết là ai cánh tay. Ngay tại hắn nghĩ ném đến băng lánh cánh tay tiếp tục chạy lúc, trên cánh tay năm ngón tay giống như như sắt thép gắt gao bắt hắn lại tay phải. Cánh tay một chỗ khác giống như sinh trưởng ở du thuyền thượng đồng dạng, đem Iliyan Văn Trung gắt gao cố định tại chỗ. A, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Iliyan Văn Trung mặt mũi tràn đầy sợ hãi điên cuồng hét lớn, đồng thời liều mạng dãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát được tay gãy răng cầm. Lúc này, xì xì thử, vô số không biết sinh vật đã đi vào bên cạnh hắn. Yề y, văn trung thậm chí có thể cảm nhận được không biết sinh vật đối với hắn hung tàn ác. Yề y, y, văn trung dọa đến lệ rơi đầy mặt, kinh hại không thôi. Hắn rất hối hận, làm lao sư làm hảo hảo, vì cái gì muốn tiếp học sinh đưa cho hắn điện ảnh quốc sở thơ. Nếu như không tiếp, không liền không có chuyện gì sao? Hiện đang hồi tưởng lại đến, cái tiêu học sinh mặc dù cùng cuối cùng bị hắn giáo dục thành thật học sinh tướng mạo đồng dạng, nhưng ít hơn đối với hắn phải có công ty cùng nhu nhược. Bây giờ nghĩ lại học sinh tia bản thân cũng không phải là người. Yề văn trung đã cảm nhận được có cái gì leo đến trên tay hắn, cảm giác giống như là tiểu côn trùng, xúc cảm lạnh buốt lạnh buốt. tiếp tục cánh tay hắn đau sót, một con sâu nhỏ đã tiến vào cánh tay, đang điên cuồng thôn phệ lấy huyết nhục của hắn. A, đau quá. Ilya Văn Trung kêu thảm một tiếng, sau đó có càng nhiều côn trùng theo bốn phương tám hướng bò đến, đem hắn bao phủ ở bên trong, ken két thì thầm thanh âm nối liền không dứt truyền ra theo. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục thêm vài phút đồng hồ, mới chậm rãi ngừng lại. Ilya Văn Trung đến chết cũng không biết, rốt cuộc là thứ gì giết hắn. Tỉnh Vĩnh Trường tại nồng vụ sau khi xuất hiện, liền đã mất đi mọi người bóng dáng. Hắn tại trong sương mù dày đặc đi nửa ngày, phát hiện hắn rõ ràng ngay tại du thuyền hai tầng bong tàu phía trên. Nhưng quỷ dị chính là hắn đi nửa ngày cũng không đi đến du thuyền buồng nhỏ trên tàu thậm chí liền bên cạnh hắn cỡ nhỏ bể bơi cũng mất đi bóng dáng tất cả mọi người đi nơi nào a tỉnh vĩnh trường lớn tiếng kêu lên nhưng vào lúc này phanh đông một tiếng không biết thứ gì rơi vào bên cạnh trong nước tỉnh vĩnh trường suy đoán hẳn là bể bơi nhưng tỉnh vĩnh trường vừa rồi thế nhưng là thí nghiệm qua bên cạnh bể bơi rõ ràng biến mất không thấy gì nữa mới đúng vì cái gì hiện tại lại có bọt nước thanh nhâm đâu cuối cùng sự tình biến rất quỷ dị bất kể như thế nào rời khỏi nơi này trước lại nói tỉnh vĩnh trường thầm nghĩ hắn ngược lại cũng không phải rất sợ hãi hắn hiện tại cũng không phải trước kia yếu gà Tại vượt qua bộ năm dạp chiếu phim bên trong bộ phim lúc, hắn mười phần may mắn nhặt được bọn họ dạp chiếu phim hạng hai diễn viên sau khi chết linh dị nguyền rủa chi vật. Vì cái này linh dị nguyền rủa chi vật, hắn còn cùng cùng là tam tuyến diễn viên liếu thi vũ xảy ra tranh đoạt, sinh ra kịch liệt xung đột, mới may mắn thu hoạch được cái này trùng cấp linh dị nguyền rủa chi vật. Tỉnh vĩnh trường hướng về phía bọt nước âm thanh phương hướng ngược nhanh chóng đi vài chục bước, bước chân mới dừng lại. Mặc dù bốn phía vẫn là xương trắng nồng đậm không có biến hóa khác, nhưng tỉnh vĩnh trường trong lòng an tâm nhiều. Đúng lúc này, một con băng lanh tay phá xuất mặt nước, thoáng cái trộn vào hắn trên cổ chân. Tình Vĩnh Trường mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, tại hắn còn không có kịp phản ứng tình huống dưới một cỗ cự lực đem hắn kéo vào trong nước, phốc đông một tiếng, Ung U cùng Ngục Tỉnh Vĩnh Trường uống liền mấy ngụ nước, doa đến vội vàng từ trong túi lấy ra chuẩn bị đã lâu nhún máu bóng đèn, bóng đèn trong nước không có điện tình huống dưới trong nháy mắt thắp sáng, phát ra huyết sắc vầng sáng. Làm Tỉnh Vĩnh Trường ngoại ý muốn chính là trên mặt đất bị xương trắng bao phủ thấy không rõ lắm, nhưng ở dưới nước lại xem mười phân rõ ràng. Tỉnh Vĩnh Trường vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy bắt hắn chân lại là Liêu Thi Vũ. Liêu Thi Vũ sắc mặt trắng bệnh, một mặt độc nhìn chầm chầm hắn, đồng thời còn dùng sức đem hắn hướng đáy nước lạc. nhưng theo bị bóng đèn vầng sáng soi sáng, liêu thi vũ điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. tình vĩnh trường cười đắc ý, muốn giết ta, đáng tiếc, ngươi biến thành quỷ cũng làm không được. lục Phạm tại trong sương mù dày đặc đi lung tung, không có một chút khẩn trương cảm giác, chiếu phim kinh dị kịch bản, xuyên qua nồng đấm mê vụ, nên đến quỷ tế đảo. trong mê vụ, lục Phàm cũng là không thế nào sợ hãi, bằng vào hắn viễn siêu thường nhân tốc độ phản ứng, trừ phi là cao cấp, lệ quỷ, các bậc quỷ vận, nếu không muốn giết hắn vẫn là có độ khó nhất định. tướng quân, người rốt cuộc đã đến. ngay lúc này, lục phong bốn phía truyền đến nữ nhân nói nhỏ âm thanh. Lục Phàm kêu lên, "Là ai ở đây giả thần giả quỷ, có bản lĩnh đi ra cho ta?" Hắn dạo qua một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, bất đắc dĩ lẩm bẩm, "Không được, sương mù quá nồng nặc, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì." "Trướng quân, ngươi biết không? Ta chờ ngươi chờ thật khổ, vì một ngày này, ta mong đợi thật lâu, hiện tại rốt cục lại có thể giết chết ngươi." Nữ nhân ngâm khẽ trầm rãi biến thành ác độc gào thét, trong lời nói đối với hắn giống như có vô tận và khí. Nhưng Lục Phàm không hiểu là, chính mình cùng nữ nhân này căn bản cũng không nhận biết, nhân vật trong tin tức cũng không có cung cấp may manh mối. Trên người ta chúng nguyên rủa, có phải hay không là ngươi hạ? Lục Phàm nếm thử hỏi: "Ha ha, đến bây giờ cũng chỉ quan tâm an nguy của mình, tướng quân, ngươi quả nhiên thay đổi." Lục Phàm đều có chút bó tay rồi, không quan tâm chính mình. "Chẳng lẽ ta còn quan tâm ngươi sao?" Sương trắng bắt đầu chạy động, chậm dai tạo thành một cái cự đại đầu lâu xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt, đầu lâu miệng lúc mở lúc đóng, to lớn tiếng gầm gừ vang lên. "Vì để cho tướng quân ngươi chết rõ ràng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, nguyên rủa đích thật là ta dưới, mục đích đúng là vì vĩnh viễn nguyền rủa ngươi, để ngươi không được siêu sinh, chết không yên lành. Ngươi đến cùng là ai vậy? Ngươi có phải hay không nhận là người à nha?" lục phạm sờ lên cái mũi im lặng mà hỏi đến cùng là cái gì thù cái gì hoán cần phải như vậy sao lục phạm hiện tại đã biết rõ tới trước kia xuất hiện lá tiểu bố đầu lâu là chuyện gì xảy ra hẳn là quỷ này làm người thậm chí ngay cả thiếp thân tên cũng quên cặn bã nam đi chết đi giống xương trắng tạo thành khô lâu gào thét xong mở ra miệng rộng lộ ra lô đen giống nhau miệng rộng muốn đem lục phạm thôn phải xuống ách lục phạm có chút im lặng không nhớ rõ tên không phải hẳn là bình thường sao có cần hay không tức giận quá như vậy nhìn gần trong gang tốc miệng rộng. lục pham thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong có chút màu đen thánh giáp trùng đang bỏ đi mặc dù không biết ngươi là ai nhưng hút điếu thuốc lánh tính một chút đi lục pham phải tay khẽ vẫy một cái màu đen ác linh thuốc lá liền xuất hiện tại trên tay xi một tiếng ác linh thuốc lá tự động nóng lửa chính làm lao xuống chi thế khô lâu miệng rộng thuận thế điêu lên ác linh thuốc lá hoa mới vừa rồi còn ác độc giữ tận khô lâu bây giờ lại neo cặp mắt lại một mặt hạnh phúc hút lấy ác linh thuốc lá Ừm, ân tốt hút tốt hút lục pham nhẹ gật đầu rất hài lòng cái hiệu quả này tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ, coi mắt tiếu ngự, Không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng. Ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. chương 196, một lần nữa phục sinh. Mấy hơi thở, khâu lâu chậm rãi tiêu tán tại trong sương trắng. Kết thúc rồi à? Lục Phàm nhìn quay cuồng lên sương trắng, thì thào nói nhỏ. Nhưng ngay lúc này, to lớn tiếng sóng biển theo du thuyền phía trước chuyển đến. Ao hào hào hào Lục Phàm chỉ tới kịp đứng vững, liền liễu đồ vật đều không tìm được, liền bị một cỗ sóng lớn chụp đánh vào người, lọt vào trong biển đã hôn mê. Ủy Tế Đảo là một tòa còn chưa bị mở rộng hòn đảo, vượt qua hai phần đất đai đều là đất cằn sỏi đá. Nơi này có nồng đậm xương trắng tấm chắn thiên nhiên, để trong này ngăn cách. Mấy cái nam nữ té xịu tại trên bờ cát, mấy con hải âu tại bọn họ trên không xoay quanh quan sát. Lục Phạm mở to mắt về sau, một cái hàm ngư phiên thân, đứng lên. Nhìn bờ biển đã muốn rơi xuống mặt trời, cùng nơi xa đẩy cảnh rừng rậm tươi tốt. Lục Phạm biết, hắn rốt cục đi vào chính sắc phương. Quỷ tế đảo. Phim kinh dị bắt đầu địa phương. Nguy hiểm thật, may mắn là tiểu bố đầu lâu không có bị sóng biển cuốn đi, nếu không vậy thật muốn xong đời. Lục Phạm theo bên cạnh nhặt tự bản thân màu đen ba lô, từ bên trong lấy ra một cái đầu lâu. Viên này đầu lâu sắc mặt trắng bệnh, trên mặt hắc khí cuốn quanh, nhưng huyết đục bảo tồn còn hoàn hảo. Lục Phàm suy đoán lã tiểu bố đầu lâu hẳn là cũng nhận qua người rủa, mới là không có hư thối suy bại nguyên nhân. Từ lúc này đổ vào trên bờ các một nhược ngưng lông mày nhỏ nhắn chật đám, môi đỏ ngâm khẽ, có chút mở ra xong đồng. Lục Phàm một lần nữa đem đầu lâu cất vào ba lô, vội vàng chạy gấp tới, hắn đều nhanh quên một nhược ngưng vai diễn chính là bạn gái của mình. Lục Phàm đi vào một nhược ngưng bên người làm một nhược ngưng đầu gối lên chân của mình trên, đồng thời liêu qua dán tại một nhược ngưng trên mặt tóc xanh, ôn nhu hỏi, nhược ngưng, ngươi không sao chứ? Một nhược ngưng lắc đầu. ánh mắt nhu hòa nói minh lão sư ta không sao nói xong một lực ngưng liền đứng dậy nhìn một phía đồng thời tò mò hỏi minh lão sư chúng ta đây là ở trong đầu lục pham lắc đầu ta cũng không rõ lắm đây là địa phương nào đối với tòa đảo này là nơi nào trong lòng hai người đều hết sức rõ ràng nhưng bọn hắn không có khả năng nói ra nếu không liền có khả năng nở dê lúc này lục pham đánh giá đến một lực ngưng liền gặp một lực ngưng toàn thân quần áo bị sóng lớn rửa sạch chỉ còn lại một bộ áo lót màu đen đồ lót mặt lên người mà lục Phàm chính mình cũng chỉ còn lại một đầu quần đùi mặt lên người cái khác vẫn còn đang hôn mê bên trong diễn viên cũng đều hoặc nhiều hoặc ít quần áo biến mất không thấy gì nữa Lục pham rất hoài nghi đây đều là dạp chiếu phim ác thú vị nếu không vì cái gì hắn quần áo đều không có nhưng hắn màu đen ba lô vẫn còn tại bên cạnh hắn đặt vào suy đoán của hắn cũng không phải là không có lý do giống hắn lấy tiền thế giới tam lưu hàng nội địa phim kinh dị đều phải dựa vào bán thịt mới có thể gia tăng giả tỉnh đồng dạng nghĩ đến bộ này phim kinh dị có thể xem cũng liền toàn bộ nhờ hắn mặt giá trị tại chỗ đỡ tưởng tượng như vậy hắn thật đúng là áp lực như núi một trận gió biển thổi qua mục Nhược ngưng theo bản năng run dậy một chút ôm chặt thân thể của mình. vô cùng đáng thương nhìn lục phàm nói minh lao sư ta lại quá a ta đã biết lục phàm nhìn bị nước biển thấm ướt nội y lộ ra gợi cảm dụ hoặc dáng người một được ngưng mười phần chi kỳ theo án linh quỷ trong nhẫn lấy ra một kiện áo khoác màu đen tròn tại trên người nàng tiếp tục ôn nhu nói nhược ngưng vội vàng phủ thêm không muốn bị cảm chờ có cơ hội liền đem ẩm ướt rơi nội y đổi đi một nhược ngưng nắm chặt trên người áo khoác bộc lộ ra một đôi tuyết trắng đùi ở bên ngoài nàng trắng lục phàm một chút không cao hứng nói ra minh lao sư ngươi đến cùng là thế nào đổi tới tô thi giao lao sư lục phàm một mặt tự hào nói là thi giao truy ta làm sao vậy không có gì một nhược ngưng lắc đầu nếu như không phải tại trong phim ảnh nam nhân này nhất định là điều độc thân cầu lúc này cái khác diễn viên cũng đều lần lượt tỉnh táo lại nhưng đếm như thế nào cũng còn thiếu đi hai người phân biệt mất tích chính là ý địa văn trung cùng tiêu nam mặc dù không có nhìn thấy hai người bọn họ thi thể nhưng mọi người trong lòng đều rất rõ ràng hai người này tuyệt đối đã tử vong giang tiểu nhu đối với bạn trai mất tích còn thương tâm thật lâu tại mọi người an ủi bên trong mới một lần nữa tỉnh lại một lần nữa chỉnh đốn về sau cảnh địch nhìn phía xa sơ lâm trước tiên tỏ thái độ nói minh giáo sư chúng ta bây giờ nên làm gì bây giờ chúng ta mang đến đồ vật toàn bộ di thất căn bản không có cách nào liên hệ ngoại giới không bằng hướng về phía trong đảo đi nhìn xem lục phàm quay đầu hướng trương khải thuận hỏi trương giáo sư ngươi cứ nói đi lục phàm cảm giác trương khải thuận mới là nhân vật chính xảy ra hai lần đoán linh tập kích sự kiện cùng một trận quỷ dị sóng lớn liền diễn viên đều chết mất hai cái lao nhân này vậy mà một chút việc đều không có quả thực không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ hắn là thế giới này thiên mệnh tri tử không đủ sẽ có hay không điểm quá giả trương khải thuận vớt ve chính mình tuyết tròm dâu bạc phơ, nhìn hòn đảo nội bộ con mắt toát ra trí tuệ vẻ mặt thanh âm trung khí mười phần nói ta xem này bãi cắt có thông hướng trong đảo đường đất theo đầu này thổ đường đi xuống hẳn là có thể tìm tới tại trên tòa đảo này sinh hoạt đảo dân vậy được rồi đã trương giáo sư đều nói như vậy vậy chúng ta liền hướng về phía hòn đảo bên trong đi thôi lục pham nhẹ gật đầu đồng ý đề nghị này cái khác mấy cái diễn viên cũng đều nhẹ gật đầu bọn họ thân là học sinh cùng bảo vệ căn bản không có phát biểu ý kiến cơ hội đến nỗi cổ người phong bởi vì giang tiểu nhu quỷ đồng tại trên du thuyền sử dụng vượt qua mười giây bổn chàng phim ảnh trong đã lâm vào phong ấn không có cách nào lần nữa dùng thế là mọi người cùng cầu nguyện phong mất đi liên lạc cũng không biết hắn chết không có tất cả mọi người tập hợp một chỗ đi cẩn thận một chút trong rừng rậm độc trùng dã thú lục pham nhắc nhở kỳ thật cũng không cần lục pham nhắc nhở mọi người tại biết nơi này chính là điện ảnh quay chụp chỗ hòn đảo về sau đều không tự chủ được khẩn trương lên mấy người mới đi một hồi đã nhìn thấy phía trước có một cái đưa lưng về phía bọn họ ngồi dưới đất nam nhân trong ngực còn ôm một nữ nhân người nào ở nơi đó lục pham hét lớn đáng tiếc hai người này không có chút nào đáp lại cứ như vậy yên tĩnh không tiếng động ngồi dưới đất tình đông học ngươi đi qua nhìn một chút lục pham chỉ vào quỷ dị hai người đối tỉnh vĩnh trường nói ách minh lão sư tại sao là ta đi tỉnh vĩnh trường khó chịu mà hỏi bởi vì ngươi đến là gan lớn nhất nhà yên tâm đi không có việc gì chúng ta sẽ ở phía sau tùy thời chi viện lục pham tùy ý nói ách vậy được rồi tỉnh vĩnh trường mặt không thay đổi nhẹ gật đầu cứ không tình nguyện hướng về trước mặt quỷ dị nam nhân đi đến tới gần ngồi dưới đất nam nhân nam nhân vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào tỉnh vĩnh trường cũng không có ý định cùng nó giao lưu mà là trầm dai theo bên cạnh hắn vòng qua đi vào nam nhân chính diện câu nguyện phong tỉnh vĩnh trường kinh ngạc kêu lên hắn làm sao cũng không nghĩ tới ngồi người ở chỗ này lại là cầu Nguyệt phong cầu Nguyệt phong ngươi nói là hắn là cổ Nguyệt phong những người khác cũng đều trên mặt kinh ngạc hỏi ngược lại nhưng vào lúc này ngôi cầu nguyện phong đột nhiên mở to mắt lớn tiếng quát ha ha ta lại sống đến, đến giờ không thể nói chuyện thật là muốn đem ta nghẹn chết rồi Tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt Tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta 14 bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương một đoàn người đi đến cầu nguyện phong bên cạnh Nhìn vậy mà không thể tin cổ Nguyệt Phong, cùng trong ngực hắn ôm một nửa tàn thi. Một cố vẻ bi thương, tràn ập tại trong lòng mọi người. Lục Phạm làm bộ sờ soạn một chút cổ Nguyệt Phong cổ tay, thở dài nói, mạch đập đã biến mất, không nghĩ tới cổ đồng học vậy mà liền chết như vậy. Chính là thế sự vô thường, không thể đoán được. Hà Tuấn Trí rất hoài nghi Minh Ca đến tụt cùng có thể hay không bắt mạch, vậy mà vớt mù bàn tay liền biết mạch đập đã biến mất. Muốn hay không như vậy quá loa? Chúng ta không phải trên xe gặp hắn chưa? Vì cái gì hắn sẽ chết ở chỗ này? Hơn nữa, trong ngực hắn nữa tính tàn thi là của người nào? Một lượt ngưng liên tiếp không ngừng hỏi ra mấy vấn đề. Cổ đồng học tại sao lại chết ở chỗ này, ta không rõ ràng. Nhưng nữ tính thi thể, ta suy đoán, hẳn là Liễu Thi Vũ đồng học, nàng không là theo chân cổ đồng học đi ra đến giải sâu sao? Hơn nữa, cổ đồng học trên xe chính mình cũng đã nói, Liễu Thi Vũ đồng học không biết bị thứ gì giết chết tại trên tòa đảo này. Giang Tiểu Nhu tỉnh táo phân tích nói, chúng ta theo trường học ra tới bắt đầu, vẫn có chuyện quỷ dị xảy ra. Chẳng lẽ Minh Lão sư ngươi không có ý định giải thích một chút? Vì cái gì tấm gương chiếu không ra cái bóng của ngươi? Hoặc là nói, ngươi chính là giết chết bọn hắn phía sau màn hát thủ Giang Tiểu Nhu mắt lạnh nhìn Lục Phạm, chờ đợi lấy giải thích của hắn. những người khác nghe được cái này kinh dị tin tức gần như đồng thời hướng về sau tiểu lui một bước để bày tỏ bày ra chính mình trấn kinh theo giang tiểu nhu hỏi ra vấn đề này bầu không khí lập tức ngưng trọng lên tựa hồ không cho cái giải thích mọi người liền muốn lục phàm đẹp mắt dáng vẻ hà tuấn trí mặt ngoài không thể tin nói lao sư giang tiểu nhu nói đều là thật sao ai lục phàm mặt ngoài thở dài nói đã bị các ngươi phát hiện ta đây giống như thực nói cho các ngươi biết đi ngay tại lục phàm chuẩn bị lúc nói đã xác nhận tử vong cậu nguyệt phong thoáng cái đứng lên còn hưng phấn giống to vài tiếng kém chút không có đem khẩn trương mọi người dọa cho chết Cổ Nguyệt Phong đồng học, ngươi vậy mà không chết?" Lục Phàm kinh ngạc hỏi. Phát tiết một phen về sau, Cổ Nguyệt Phong hít sâu một hơi, đối Lục Phàm nói ra, Lao sư, đúng vậy, ta không chết, để ngươi thất vọng." Lục Phàm, "Ta rõ ràng đã đem mạch đập của ngươi, ngươi thật đã chết." Mạch đập là Lục Phàm đem, hắn hiện tại tất nhiên không thể thừa nhận chính mình sẽ không đem mạch. Nếu không, điện ảnh truyền ra về sau, nhiều ảnh hưởng hình tượng của hắn. Lao sư, ta thật không chết, chính mình rõ ràng sống." Cổ Nguyệt Phong tất nhiên sẽ không thừa nhận chính mình chết rồi. Phải biết bạn gái của hắn không thể không có bạn trai, hai tử cũng không thể không có ba ba. Không ngươi thật đã chết rồi, ta thật không chết, thật đã chết rồi, không chết, chết, Tốt, hai vị đừng ngồi nào, một nhược ngưng đánh gây hai người này đậu bỉ, tại kéo xuống đi còn không biết muốn kéo tới khi nào, Là một một tuyến diễn viên, một nhược ngưng điểm ấy quyền uy vẫn là có. Cầu nguyện phong quả nhiên thức thời ngậm miệng lại, mặc dù hắn cùng một nhược ngưng không tại một cái giảm chiếu phim, nhưng một nhược ngưng muốn giết hắn vẫn là rất dễ dàng tìm được cớ. chẳng hạn như hoài nghi hắn là quỷ, không cho hắn cơ hội giải thích, thoáng cái đem hắn giết chết. đến nỗi nhân vật chính minh ca, thật có lỗi. đồng dạng là hạng hai diễn viên, đương nhiên là lao tử rất yếu. đúng. Lao tử cánh tay phải còn đoạn. Đau quá. Cầu Nguyệt Phong che gãy mất cánh tay phải đau khổ thầm nghĩ. Cầu Nguyệt Phong, ngươi không sao đi. Một nhược ngưng quan tâm mà hỏi. Lục Pham một cái ôm trầm một nhược ngưng, hoài nghi nói, nhược ngưng, cẩn thận một chút, cổ đồng học rất có thể không phải người. Trên xe liền rất khả nghi, hiện tại càng là thi thể phục sinh. Lao sư, ta thật là người. Cầu Nguyệt Phong giải thích nói, cánh tay này là bị quỷ vật kéo đức, ta phế đi rất lớn khí lực mới thoát ra tới. Lúc này, vẫn luôn tại bên cạnh nghe trương khải thuận giáo sư hỏi. Cổ đồng học, ngươi vừa rồi rõ ràng đã tử vong, vì cái gì lại sống lại? Có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Lục Phàm cùng một nhược ngưng lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Này giáo sư có vấn đề, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta rời đi tòa đạo này sau. Thân thể của ta liền bắt đầu chậm rãi hư hóa, tại bị sóng biển xung kích về sau, thậm chí có chút bộ vị muốn hoàn toàn biến mất. Nếu như không phải ở đây phát hiện được ta thân thể, lại trùng hợp tiến vào thân thể của ta, khả năng ta liền đã triệt để tử vong. Nói như vậy, rời đi nơi này chính là ngươi quỷ hồn, nhưng thân thể của ngươi còn vẫn như cũ lưu tại nơi này. về sau bởi vì không có thân thể cung cấp chất dinh dưỡng, thân thể mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hẳn là là cái dạng này. Ta khảo cổ nhiều năm như vậy, còn chưa từng đụng phải loại này quái sự, chẳng lẽ tòa đảo này có cái gì địa phương đặc thù không thành? Trương giáo sư Võ Tuyết Tròm Dâu bạc phơ suy đoán nói, ta đoán cũng là như thế này. Cổ Nguyệt Phong nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đến nơi có cái gì chỗ đặc thủ, ta không biết, nhưng ta biết, chúng ta cổ gia thôn thôn dân hẳn là đều đã chết, còn biến thành đáng sợ quỷ vật. Kỳ thật, Trương Khải Thuận giáo sư suy luận, Cổ Nguyệt Phong là không tin. Nếu như lúc ấy hắn chính là quỷ hồn. kia tại trên xe buýt đám người dùng linh dị nguyền rủa chi vật lúc, quỷ khí tuyệt đối sẽ đem hắn cùng nhau số tan. Nhưng sự thực là hắn một chút việc cũng không có. Cậu Nguyệt Phong có thể nghĩ đến, những người khác cũng có thể nghĩ đến, nhưng lại không tốt cùng Trương Khải Thuận giáo sư giải thích. Chẳng lẽ nói chúng ta dùng linh dị nguyền rủa chi vật thử qua, Cậu Nguyệt Phong không phải quỷ hồn, giáo sư ngươi đoán sai lầm rồi sao? Nói như vậy, chúng ta bây giờ sở tại địa chính là quỷ tế đảo. Lục Phang mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, đúng vậy, tòa đảo này chính là quỷ tế đảo. Ta ở đây sinh sống vài chục năm, mặc dù cao trung sau liền ra ngoài đọc sách, nhưng ta sẽ không nhớ lầm. vậy thì thật là tốt mục đích của chúng ta chính là chỗ này lục Phàm nói ra mặc dù lê minh Chi quang hào là tuyển nhưng lại bị sóng biển hướng đến nơi đây cũng coi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc đi trương giáo sư cái kia không biết ta hiện tại xong chưa cổ nguyệt phong cũng mặc kệ mục đích gì địa mà là hết sức quan tâm thân thể của mình biểu tình mười phần đúng chỗ rất thật vừa nhìn liền biết là cái ưu tú diễn viên ta tôi giúp ngươi nhìn xem đông khuynh ngữ từ trong túi lấy ra một mặt gương đồng tàu, hướng về cổ phong chiếu thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại trong cổ kính xem ra là không thành vấn đề ta đây hiện tại soi soi minh lão sư đi. đông khuynh ngữ không đợi lục phạm cự tuyệt liền đem gương đồng chiếu hướng về phía lục phạm tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt trong gương đồng không có bất kỳ cái gì thân ảnh của hắn nghe cổ nguyệt phong nói chính hắn trải qua lúc mọi người còn không có gì phản ứng lớn như vậy nhưng tự mình nhìn thấy quỷ dị như vậy chuyện mới làm trong lòng bọn họ mát lạnh này ai có thể bảo vệ tốt minh lão sư ngươi bây giờ có thể nói một chút trên người ngươi phát sinh chuyện đi giang tiểu nhu nói ra chiếu ngươi lời nói mới rồi ngươi hẳn không có tới qua quỷ tế đảo mới đúng nhưng vì cái gì thân ảnh của ngươi cũng trong gương chiếu không ra có thể hay không cho mọi người chúng ta một hợp lý giải thích minh lao sư đây là có chuyện gì nha một nhược ngưng cầm lục phàm đại thủ một mặt quan tâm nói lao sư yên tâm mặc kệ lao sư xuất hiện bất kỳ vấn đề ta đều sẽ cùng lao sư ngươi cùng nhau chung độ nan quan Nhược ngưng cảm ơn ngươi lục phàm cùng một nhược ngưng nói lời cảm tạ xong quay đầu nhìn Giang tiểu nhu nói đã tất cả mọi người phát hiện ta đây liền nói cho mọi người đi cũng để cho mọi người sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt Tiểu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội Trước 198, phải tin tưởng khoa học. Đối với mọi người không tín nhiệm, Lục Phạm cũng không tức giận. Lục Phạm nhìn đám người, sắc mặt nghiêm túc nói, chuyện này nói rất dài dòng. Vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Tỉnh Vĩnh Trưởng phất, phất tay, trực tiếp đánh gãy Lục Phạm. Lục Phạm nhìn thật sâu mắt Tỉnh Vĩnh Trường, đối với cái này diễn viên hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt, là tại Tuyệt vọng Quỷ trường học bộ phim kia bên trong. Lúc ấy chính mình nhận được viên kia quỷ dị trái tim về sau, này diễn viên liền đối với hắn rất là căm thủ, trong mắt toán hận cơ hồ không che giấu chút nào, hiện tại xem ra thái độ vẫn không có thay đổi chút nào. mặc dù lục phàm không nói, bọn họ cũng không làm gì được hắn. nhưng làm một thiện lương nam nhân, nói cho bọn hắn một chút tin tức cũng là có thể, miễn cho để bọn hắn chết không rõ ràng. vậy được rồi, ta đây liền nói ngắn gọn, tình huống của ta, cùng cổ nguyệt phong đồng dạng. sau đó thì sao? tỉnh vĩnh trưởng phách lối mà hỏi. sau đó không có. lục phàm hai lận tay một cái, tùy ý đáp. ngươi nói láo, cổ nguyệt phong mất đi kính ảnh hậu, cũng không lâu lắm liền biến mất, nhưng ngươi vì cái gì không có việc gì? tỉnh vĩnh trưởng chất vấn. lục phàm nhìn cổ nguyệt phong, cười lạnh nói, ha ha, cái này không thể trả lời. ngươi chỉ cần biết ta cùng cổ đồng học đồng dạng là được. Lúc này, ôm lục phàm cánh tay một nhược ngưng, nhìn tỉnh vĩnh trường vẻ mặt cũng mang theo băng lãnh. Có thể nói, hắn thành công khiêu khích lục phàm cùng một nhược ngưng trong lòng không vui. Lục phàm sở dĩ không có việc gì, là bởi vì hắn bị tô thi giao hạ một cái khác nguyên rùa, mà tô thi giao học nguyên rùa lại là cùng một cái người thần bí học. Cái này khiến lục phàm cảm giác, chỉnh cái sự tình không phải đơn giản như vậy, nhưng hắn không có nói cho tỉnh vĩnh trường nghĩa vụ. Vậy lao sư, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Ngươi có thể nói đi. Giang tiểu nhu hỏi, chúng ta rõ ràng là học sinh vật. cùng trộm mộ không hề có một chút quan hệ vì cái gì cũng muốn tới đây mặc dù lục phàm nói rất ngắn gọn nhưng giang tiểu nhu còn có thể phân tích ra được chuyện đại khái bất quá cậu nguyệt phong mất đi kính ảnh còn có thể hiểu được bởi vì hắn trở lại qua nơi này đồng thời cũng là tòa đảo này đảo dân nhưng để cho người ta nghi hoặc chính là minh ca vì cái gì cũng sẽ mất đi kính ảnh hắn rõ ràng không phải nơi này người cũng theo chưa từng tới nơi này giang tiểu nhu nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một lời giải thích đó chính là cùng trình bộ phim bối cảnh có quan hệ chỉ cần có thể biết rõ ràng trình bộ phim bối cảnh như vậy giang tiểu nhu vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng Sông đồng học, chúng ta không phải chôn mộ, chúng ta đây là khảo cổ, khảo cổ hiểu không? Trương Hải Thuận giáo sư nghe được Giang Tiểu Nhu nói mình là chôn mộ, tức giận đến màu trắng dâu đều vểnh lên đi lên. Ách, thật xin lỗi, giáo sư, ta sai rồi. Giang Tiểu Nhu xoay người nghiêm túc nhận sai nói. Tốt ta, lần này liền tha thứ ngươi, nếu có lần sau nữa, ngươi mơ tưởng tốt nghiệp. Trương Hải Thuận nhìn thấy Giang Tiểu Nhu nhận lầm thái độ thành khẩn, vẫn là lựa chọn tha thứ nàng. Lục Phàm Kiên nhẫn giải thích nói, cái này liền muốn theo cổ Nguyệt Phong đồng học nói lên. Cự Nguyệt Phong đồng học tại đêm qua đem một cái đầu người mang về trường học. mà kia cái đầu người vậy mà kiểm tra ra là chiến thần lã tiểu bố chúng diễn viên chiến thần lã tiểu bố là lã bố sao kỳ thật liền cậu nguyệt phong cũng không biết kia cái đầu người cụ thể là ai lúc ấy hắn mở ra thùng gỗ lúc nhân vật giới thiệu là như vậy cái đầu tướng mạo cùng lao sư minh ca giống như lúc cho nên hắn mới mặt ngoài sắc mặt đại biến hắn là thật không biết là ai đúng vậy liền là chiến thần lã tiểu bố nay đầu người bảo tồn 10 phần tốt đẹp để chúng ta các lão sư rất kinh ngạc càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là nay cái đầu người dáng dấp cùng lao sư ta giống nhau như lúc tất cả lão sư đều cảm thấy ta cùng lã tiểu bố có liên quan, thế là liền an bài ta cùng trương khải thuận giáo sư cùng đi chống mộ. sau đó, bởi vì khuyết thiếu nhân thủ, các bạn học cũng đúng lúc muốn tốt nghiệp thực tiễn, cho nên cũng liền an bài mấy người các ngươi học giỏi, cùng đi theo cùng nhau học tập một chút. minh giáo sư, lão phu đều nói, đây là khảo cổ, không phải chống mộ. trương khải thuận vén tay áo lên, liền chuẩn bị nhảy dựng lên đánh lục phàm. a, tùy tiện. lục phàm rất là lừa gan nói, tất nhiên, nếu như mọi người có người muốn trở về, bản giáo tụ tuyệt không ngăn trở. Tất nhiên, nếu như các ngươi hoàn thành thực tập lần này, các ngươi chứng nhận tốt nghiệp, ta cam đoan để các ngươi nắm bắt tới tay. "Tôi ta, vì chứng nhận tốt nghiệp, ta quyết định không đi." Giang Tiểu Nhu lại tò mò hỏi, "Bất quá lao sư, chúng ta có thể nhìn xem." "Chiến thần lã, tiểu bố, đầu người sao? Cái này?" Lục Phàm Trần trồ nói, "Này cái đầu người rất trọng yếu, hắn nhưng là quan trọng vẫn vật tới." Lúc này, Đồng Khuynh Ngữ đi đến Lục Phàm trước mặt, ôm Lục Phàm cánh tay, dùng độ ngực ma sát cánh tay của hắn, đồng thời gắt giọng, "Lão sư, ngươi liền cho chúng ta xem một chút đi, ta còn chưa từng thấy người chết đầu lâu đâu." Mục Nhược ngưng thấy cảnh này, vội vàng gỡ ra đông khuynh ngữ tay nhỏ gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói ra đông khuynh ngữ đồng học ngươi thân là hệ khảo cầu nghiên cứu sinh chưa thấy qua người chết đầu lâu nói ra ai mà tin đâu Hắc hắc, ta thấy là gặp qua nhưng không phải không gặp qua là tiểu bố đầu lâu sao đông khuynh ngữ nhìn thấy bị một ngực ngưng bạch trần ngượng ngùng nợ nụ cười tốt ta vậy cho các ngươi xem một chút đi tránh cho các ngươi không tin lục phạm buông xuống phía sau màu đen ba lô kéo ra khóa kéo lấy ra một viên bị chân không túi giữ đầu người mọi người ánh mắt thoáng cái liền bị đầu người hấp dẫn đồng thời lại nhìn một chút lục Phàm. phát hiện vậy mà thật cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc ca đây là người rùa làm một tuyến diễn viên một lực ngưng trong nháy mắt liền rõ ràng hết thảy tất cả nhân vật chính nhất định là bị thứ gì cho người rùa bộ phim này chủ đề hẳn là quay chung quanh nhân vật chính người rùa tiến hành. bất quá đừng tưởng rằng như vậy liền không liên quan cái khác diễn viên chuyện một khi bị nguyên rùa diễn viên tử vong như vậy buồn tràng điện ảnh độ khó trong nháy mắt sẽ tăng lên một bậc thang làm điện ảnh đạt tới cao cấp kinh khủng độ khó như vậy đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết hơn nữa hiện tại người cũng đã tới quỷ thế đảo muốn rời đi chỉ sợ là không thể nào cái gì người rủa cầu nguyện phong tò mò nhìn một việc ngưng hắn nhưng là kém chút bị thứ này cho đùa chơi chết cho nên rất để ý nguyên rủa liền là thông qua nhất định đại giới phương pháp đặc thủ, khẩn cầu quỷ thần hàng họa tại sở hận người làm sở hận người nhận vĩnh vô chỉ cảnh hành hạ ta nghĩ minh lão sư chính là nhận lấy nguyên rủa mới lại biến thành như vậy tất nhiên có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi có lẽ lá tiểu bố liền là đơn thuần cùng minh lão sư trương đồng giả thôi lúc này trương khải thuận giáo sư lên tiếng hắn trách hỏi một đồng học ngươi càng nói càng thái quá nguyên rủa loại này giả dối không có thật chuyện liền đừng nói nữa chúng ta phải tin tưởng khoa học Mặc dù có chút chuyện hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, liền khoa học đều không giải thích được, liền ta khảo cổ lúc cũng đụng phải rất nhiều lên khoa học không giải thích được chuyện. Chẳng hạn như tần thủy hoàng lăng trong tiểu bá vương máy chơi game hán cao tổ lăng mộ trong thạch quan Nokia điện thoại. Cùng đường thái tông hoàng lăng phát hiện cấp cao một thể hóa máy tính, chúng ta đặt tên là số quả táo một thể hóa máy tính. Mặc kệ là điện thoại vẫn là máy tính, chúng ta đều không giải thích được. Thậm chí liền hiện tại smartphone cùng một thể hóa máy tính, đều vẫn là phá giải tham khảo năm đó đào được điện thoại máy tính. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần khoa học còn tại tiến bộ, những thứ này lai lịch, liền nhất định sẽ có có thể giải thích một ngày. nhưng bây giờ chúng ta là mang theo khảo cổ nhiệm vụ đến, cho nên chúng ta bây giờ phải làm chính là, chính là lập tức vội vàng xuất phát. Trương Khải Thuận giáo sư phát một trận dài bình đại luận, đồng thời cũng làm cho chúng diễn viên thế giới quan sụp đổ. Ách, đồng học nhóm, chúng ta lên đường đi. Lục phạm bị Trương Khải Thuận giáo sư nói tin tức cho kinh ngạc đến ngây người đến, đây rốt cuộc là cái gì thế giới nha? Cũng quá tú đi. Mời đọc lạng kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương một gió nổi mây phun đã đều đã lựa chọn lại tới đây. mọi người cũng không có lý do lại rời khỏi, mặc kệ phía trước có cỡ nào nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. là một có tư cách quay chụp nhiều dạp chiếu phim hình thức diễn viên, điểm ấy giác ngộ vẫn là có. đến nỗi nói từ bỏ tiến lên diễn viên, đều đã xuống địa ngục. cái này luân hồi điện ảnh thế giới, không cần kẻ yếu, cũng không có kẻ yếu sinh tồn không gian. dù là người tạm thời tại cái khác diễn viên trợ rút dưới, vẫn còn tồn tại. nhưng diễn viên bản thân khảo hạch điện ảnh mới thật sự là huyết tinh tàn khốc sân tí luyện. tại nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức dưới, vận khí hoặc là dựa vào những người khác trợ rút, đều đem chi phối không được chân chính kết cục. có thể để ngươi chân chính bình yên vô sự chỉ có thể là chính ngươi vậy lao sư chúng ta đi thôi đám người nhẹ gật đầu liền có cầu nguyện phong dẫn đường hướng về quỷ tế đảo nội bộ đi đến đến nỗi liêu thi vũ một nửa thi thể trương giáo sư đề nghị để tại chỗ chờ trở về lúc cùng nhau mang về nếu như diễn viên có thể lựa chọn phương pháp tốt nhất chính là đem nàng tại chỗ vùi lấp bởi vì bọn hắn không có khả năng trở về nhưng này lời không thể cùng trương giáo sư nói cho nên cũng liền dựa vào phương án của hắn hành sự liền tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu hòn đảo mặt khác hai cái phương hướng phân biệt tới hai nhóm người tao thiếu, thật là tòa này hoang đảo sao? Minh nhạc một mặt định nhọt nhìn trước mắt mặc cao cấp trang phục bình thường nam nhân hỏi. đương nhiên là thật, ta tạo ra tiên tổ tạo tiểu tháo thế nhưng là đem hết thể đều ghi chép ở gia tộc mật giản bên trong. Tương truyền Đông Hán thời kỳ cuối thiên hạ đại loạn, thượng thiên có đức hiếu sinh hạ xuống thiên địa nhân quỷ, tứ thư có được có thể được thiên hạ. Trong lúc nhất thời thiên hạ gió nổi mây phun xa vào đến chư hầu tranh bá bên trong, giống như chiến quốc thời đại. Trong đó thiên thư bị ta tiên tổ tạo tiểu tháo thu được, thành lập được đại ngụy cường quốc thành vì thiên hạ gian đại đế quốc mạnh nhất. Địa thư bị tôn tiểu quyền thu hồi được, thành lập được bị tiên tổ đánh kéo dài hơi tàn ngô quốc. Nhân thư bị lưu tiểu bị may mắn thu hồi được, thành lập được nho nhỏ thủ quốc. Từ đó về sau, thiên hạ ba phần, ngụy quốc vì đại. Cho đến thiên địa nhân ba sách thần bí biến mất, thiên hạ mới lại bắt đầu phân tranh nổi lên bốn phía chiến hỏa liên thiên. Mà thần bí quỷ sách thì bị lã tiểu bố nhận được. Cái này gọi tào thiếu thanh niên nam nhân gọi tào minh quân, 30 tuổi, tướng mạo xoáy khí, khí chất bất phàm. Lời nói gian, có cố quân lâm thiên hạ khí thế. Mà mặt nhọn hầu má minh nhạc thì là tào minh quân tùy tùng, trung thực chó săn. Tào thiếu. thật thần kỳ như vậy sao chúng ta lịch sử lão sư cũng không phải nói như vậy minh nhạc có chút không tin đây không phải trong chuyện thần thoại xưa mới có tình tiết sao tào minh quân nhàn nhạt mắt nhìn minh nhạc nói các ngươi lịch sử lão sư biết cái gì lịch sử sách sử đều là người thắng viết người thắng muốn làm sao viết liền làm sao viết hóa ra là như vậy nhưng tào thiếu ngươi cũng đã nói ba thần thư đã biến mất không thấy gì nữa Quỷ kia sách theo lý thuyết hẳn là cũng đã biến mất mới đúng chúng ta tìm được sao ừ nếu như quỷ sách thật đã biến mất ta sẽ khi lấy được vương hiệu trưởng cho tin tức về sau gấp gáp như vậy chạy tới sao tào minh quân giải thích nói thần thư chỉ có tại hoàn thành sứ mạng của mình về sau mới có thể biến mất nhưng quỷ sách ta rất vững tin nó còn không có bị dùng tốt bớt nói nhiều lời chúng ta bây giờ liền xuất phát ta đã được đến tin tức tôn gia lão đại cũng tới nói xong tào minh quân liền hướng về trong rừng rậm đi đến đằng sau còn đi theo năm cái cầm súng trắng hán trang bị mười phần xa hoa Liên tại bọn hắn sau khi đi bên trong một cái trắng hán lưu lại dấu chân bắt đầu thẩm thấu xuất huyết dịch bên kia bãi biển tôn thiếu chúng ta bây giờ liền đi vào sao một người mặc đặc trùng y phục tác chiến trắng hán đầu chọc đối một người trẻ tuổi hỏi Thời gian là vàng bạc, chúng ta muốn đuổi ở những người khác phía trước tìm được lã tiểu bố lăng mộ. Tôn Lâm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nhớ kỹ, nhiệm vụ của các người, chính là cướp được lã tiểu bố vật bồi táng. Trong đó trọng yếu nhất chính là một quyển sách, dù là toàn bộ đồ vật đều không có cướp được cũng không quan trọng, nhưng quyển sách kia nhất định phải cướp đến tay. Cái này gọi Tôn Lâm Nam nhân trẻ tuổi một mặt kiên nghị, thái độ mười phần kiên quyết. Đối với quy sách, Tôn Lâm tình thế bắt buộc. Vì thế, hắn còn tìm cả nước tốt nhất lính đánh thuê quân đoàn, Lang Thần đoàn lính đánh thuê đến nhận nhiệm vụ này. Yên tâm đi, Tôn Thiếu, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tráng Hán Đầu trầm nói, chính là Tào ra tìm lính đánh thuê đoàn cũng không phải hạ người vô danh, chỉ sợ là khó đối phó. Kim Cương Lang lão đại yên tâm, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, ta trả lại gấp đôi giá tiền cho ngươi. Hơn nữa, Lã tiểu bố vật bồi táng ta một kiện không muốn, toàn bộ cho các ngươi, nhưng ta chỉ cần quyển sách kia. Ha ha, Tôn thiếu quả nhiên hào phóng, vậy chúng ta lang thần đoàn lính đánh thuê cam đoan, Tôn thiếu là thế nào đưa tới, chúng ta cam đoan làm sao đưa trở về, không cho Tôn thiếu ngươi ít một sợi tóc. Kim Cương Lang nghe được Tôn Lâm cho ra điều kiện, mặt nghiêm túc thượng cũng không nhịn được lộ ra ý cười. bọn họ thế nhưng là năm người tinh anh tác chiến tiểu đội nhân viên phối hợp hợp lý vũ khí hoàn mỹ tiên tiến đối hoàn thành loại này nhiệm vụ đơn giản còn không là một bữa ăn sáng tôn lâm nhìn phía xa Hoàng vu đại sơn trong lòng âm thầm thể vì tiên tổ tôn tiểu quyền bình quang quyền kia trên trời rơi xuống quỷ sách ta tỉnh thế bắt buộc tào minh quân nơi này chính là nơi trôn thay ngươi tôn lâm lại không phát hiện nước biển rất nhỏ hiện ra bằng nước tựa hồ có cái bóng đen tại dưới mặt nước nhìn chăm chú lên mấy người bọn họ lúc này lục phạm chín người đã đi tới vứt bỏ cổ ra thôn cửa thôn nhưng hắn còn không biết có mặt khác hai nhóm người cũng đánh lấy la tiểu bố chủ ý trong lúc nhất thời quỷ tế đảo gió nổi mây phùn không ai có thể biết ai mới là người thắng cuối cùng nơi này chính là cổ gia thôn sao thật đúng là hoang vũ a lục phạm nhìn trước mắt cũ nát thôn trang không hiểu cảm khái một câu đúng vậy a không nghĩ tới còn có như vậy hoang vũ thôn mục nhược ngưng cũng là phụ hòa nói giáo sư chúng ta thật muốn đi vào sao nghe cậu nguyệt phong đồng học nói trong này giống như không sạch sẽ dáng vẻ mộ tuyết hỏi bởi vì nàng là hệ khảo cổ học sinh cho nên câu nói này nàng là hỏi trương khải thuận giáo sư đến nỗi lục phạm nàng là bất kể trong phim ảnh vẫn là điện ảnh bên ngoài đều không phải rất quen bây giờ sắc trời đã muộn chúng ta chỉ có thể đi vào trương giáo sư giải thích nói hơn nữa chúng ta một đường cơ hồ không có ăn cái gì quần áo cũng là ở ớt công cụ cũng đều tiến vào trong biển bất kể nói thế nào cũng phải đi trong thôn trình đốn một phen thuận tiện tìm một chút ăn đồ vật đến nỗi quỷ dị đồ vật mọi người đang trên đường tới cũng đụng phải hài kỳ nhưng mọi người không phải đều vô sự sao cho nên sẽ không có nguy hiểm tại trương giáo sư sau khi nói xong điện ảnh liền bắt đầu nhắc nhở đi tới cổ ra thôn màu đỏ chữ bằng màu đánh dấu không chết đi vòng Mười phần đơn giản rõ ràng. Đồng thời, lại một đường băng lanh thanh âm tại lục Phạm trong đầu vang lên. Điện ảnh nhắc nhở, chúc mừng diễn viên xâm nhập thăm dò kịch bản, ban thưởng oán linh quân bốn trăm điểm. Rốt cục đi vào điện ảnh kịch bản trung tâm, tiếp theo chân chính kinh khủng sắp sẽ tới đi. Lục phạm nhìn hoang vu cô thôn, mặt sắc mặt ngưng trọng thẩm nghĩ, cái khác mấy cái diễn viên hoặc nhiều hoặc ít biểu tình cũng đều có chút ngưng trọng. Liên tại bọn hắn tiến vào thôn về sau, một cỗ tâm sợ hãi cảm giác sông lên đầu, tựa hồ có nguy hiểm gì chờ đợi bọn họ đồng dạng. Minh giáo sư, chúng ta liền đi căn phòng này nghỉ ngơi đi. Trương giáo sư chỉ vào một gian cỏ dại rộng dạng bốn hợp thổ viện. Đối Lục Phàm cười nói, cũng tốt, liền gian này đi, địa phương với lớn, thường vây với thấp, cái khác phòng ở hoặc là quá nhỏ, hoặc là quá cao, đều không phải rất thích hợp chúng ta ở tạm. Lục Phàm nhẹ gật đầu, còn lấy ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá một phen. Lục Phàm đi vào bên trong tứ hợp viện, đẩy ra lớn nhất một gian nhà cửa gỗ, lập tức mọi thứ trong phòng đều bước vào mí mắt. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 200 Lâm thời hình thức. Cô. cô sắc trời đã gần đến trạm vào tối thôn hoang vắng trình rách nát khắp trốn cảnh tượng dựa vào bóng đêm ra hành loài chim sớm đứng tại đầu cảnh gắt gao nhìn chằm chằm đi vào trong sân chính người đại gia trong phòng bên ngoài đều cẩn thận tìm một mảnh không có phát hiện cái gì chuyện quỷ dị ngược lại để bọn họ nhẹ nhàng thở ra may mắn không có chuyện kinh khủng phát sinh lục phàm theo phòng ngủ trong tìm mấy giường chăn bông trải trên mặt đất tùy ý cho chuyện cầu Nguyên phong thôn các ngươi như thế nào như vậy hoang vu a lục phàm như có điều suy nghĩ hỏi lão sư trước kia chúng ta thôn phong cảnh tú lệ cảnh sát nghi nhân căn bản cũng không phải là như bây giờ Cầu Nguyệt Phong giải thích nói, tóm lại ta cũng không phải rất rõ ràng, vì sao mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thôn trang chung quanh cây cối như là bị rút khô sinh mệnh bình thường, thôn dân cũng tập thể biến mất. Đúng lúc này điện ảnh băng lanh thanh âm vang lên, cảnh cáo, bởi vì kiểm tra xuất sinh vật xâm lấn, nhân đây mở ra lâm thời kịch bản hình thức, thỉnh diễn viên dựa theo kịch bản quay chủ, như không nghĩ quay chủ, tự gánh lấy hậu quả. Điện ảnh vừa nói xong, chúng diễn viên sắc mặt một hồi khó coi, nhao nhao cảm nhận được điện ảnh áp lực cùng khó giải quyết. Lúc này đại gia mới phát hiện, chẳng trách sẽ có một tuyến diễn viên tham dự trong đó, nguyên lai like trong phim ảnh đồ sẽ cải biến hình thức. một ngực ngưng sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng nàng mặc dù là một tuyến diễn viên nhưng cũng chưa từng đụng phải loại sự tình này cũng không biết là tốt hay xấu đúng lúc này vẫn còn đang suy tư điện ảnh biến hóa giang tiểu nhu sắc mặt thoáng cái trắng bệnh đứng lên bởi vì nàng kịch bản đã ra tới hơn nữa lại là màu đỏ tươi điều này đại biểu cái gì nàng trong lòng hết sức rõ ràng này mới hàng màu đỏ tươi kiểu chưa giống như một cái đao nhọn cắm vào nàng trong lòng bởi vì nàng trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật đã mất đi hiệu quả lúc này xuất hiện cưỡng chế kịch bản cùng phán tử hình không có gì khác nhau Giang Tiểu Nhu hiện tại chỉ có thể cầu nguyện xuất hiện quỷ vật không phải rất cao cấp, nếu không nàng liền. Thời tiết giống như càng ngày càng lạnh rồi. Giang Tiểu Nhu ôm cánh tay, sắc mặt không phải rất dễ nhìn nói. Thông qua kịch bản, Lục Phàm biết kế tiếp là hắn lời kịch, nhưng hắn là thật tâm không muốn nói, bởi vì khả năng này sẽ hại chết Giang Tiểu Nhu. Thế nhưng là màu đỏ tươi kịch bản nói cho hắn biết, một màn này hết thể lời kịch đều là nhất định phải hoàn thành, nếu không hậu quả hắn đảm đương không nổi. Song đồng học, ta vừa rồi phát hiện căn phòng này phòng phòng ngủ trong tủ treo quần áo có chút nữ sĩ quần áo, ngươi trước tiên có thể đi lấy đến mặc. Thông qua kịch bản Giang Tiểu Nhu đi vào phòng ngủ về sau, nàng một màn này kịch bản liền kết thúc, không biết sống hay chết, phải không? Quá tốt rồi, như vậy ta liền có thể đem một thân ẩm ướt quần áo đổi đi. Giang Tiểu Nhu chiếu vào lời kịch nói xong, nhìn một nhược ngưng một chút, ánh mắt bên trong có cầu xin, sau đó mới bước chân cứng ngắc hướng về bên trong phòng ngủ đi đến. Một nhược ngưng không có biện pháp giúp nàng, bởi vì Giang Tiểu Nhu trở ra, đằng sau cũng có một nhược ngưng huyết sắc kịch bản. Chờ một chút, ta quần áo cũng ướt, ta cùng ngươi đi vào chung đi, nhìn xem có thể hay không tìm một bộ quần áo đem trên người quần áo đổi đổi. Mộ Tuyết Ngọt nào cười, đi theo Giang Tiểu Nhu đằng sau cùng đi vào phòng ngủ. Giang Tiểu Nhu cảm kích nhìn nàng một cái. Mấy người khác cũng có chút kinh ngạc, bởi vì kịch bản trong Mộ Tuyết căn bản cũng không có câu này lời kịch. Nói cách khác, nàng là chủ động nói ra được. Bây giờ thời tiết trở nên lạnh, ta quần áo cũng có chút ít. Mộ Tuyết sở dĩ lựa chọn trợ giúp Giang Tiểu Nhu, là bởi vì tại kịch bản hình thức trong, nhận được oán linh cuốn phương thức cùng không kịch bản hình thức khác biệt, tại kịch bản hình thức trong cứu người là sẽ ban thưởng oán linh cuốn. Nàng có lòng tin, chỉ cần không phải cao cấp quỷ vật, nàng là có thể còn sống sót. Hai người đi vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại về sau, nhất thời không khí lại âm lãnh mấy phần. còn có một cố làm người sợ hãi cảm giác ở bên trong. Lục Phạm nhìn thấy các nàng trở ra, nhẹ nhõm đối với những người còn lại nói: các ngươi không nên chạy loạn nhà, ta đi tìm chút ăn đồ ăn trở về. đây chính là Lục Phàm cũng không giúp được Giang Tiểu Nhu nguyên Nhân, bởi vì hắn cùng một nhược ngưng tại Giang Tiểu Nhu đi thay quần áo về sau, cũng phải đi cho đại gia tìm đồ ăn. hơn nữa, cũng là màu đỏ chứ bằng máu kịch bản. Minh giáo sư, ngươi biết nơi nào có đồ ăn sao? Trương Khải Thuận hỏi. Lục Phàm nhún núi bay, nói: ta cũng không biết, bất quá một cái thôn, không có khả năng một chút đồ ăn đều không có đi. ta đi trước tìm xem, nửa giờ sau. mặc kệ ta tìm không tìm được đều sẽ trở về nói cho đại gia trương khải thuận nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như vậy lương thực của chúng ta đều tại du thuyền trong, cùng du thuyền cùng nhau đâm chìm không tìm chút đồ ăn khả năng trèo trống không được mấy ngày lão sư ta đi chung với ngươi đi một người ngưng nói lục phàm nghĩ nghĩ cười nói tốt ta thêm một người tâm sự cũng tốt vậy lão sư ta cũng với các ngươi cùng đi đi tướng mạo tiểu xảo đáng yêu đông khuynh ngữ ngọt ngào hỏi những lời này vừa nói xong đông khinh ngữ đoán linh quấn liền bắt đầu khấu trừ đứng lên mặc dù nơi này không có nàng lời kịch nhưng đông khuynh ngữ vẫn là đứng dậy bởi vì đi theo nhân vật chính cùng một tuyến diễn viên bên cạnh tính an toàn khẳng định là phải lớn một ít một nhược ngưng sờ sờ đông khuynh ngữ mặt cười nói ngươi vẫn là ở chỗ này trở đi ta cùng minh lão sư đến liền có thể đúng vậy a đông khuynh ngữ đồng học ta cùng một nhược ngưng đồng học đến liền có thể lục Phàm cũng là chiếu vào tức thời lời kịch từ chối Ừm, vậy được rồi các ngươi chú ý an toàn nhìn thấy bọn họ không nguyện ý để cho chính mình đi đông khuynh ngữ cũng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu nàng thừa nhận là chính mình cân nhắc không chu toàn mặc dù bọn họ tiếp theo màn lời kịch nàng còn không biết nhưng căn cứ phim kinh dị tình tiết kịch bản này vai diễn tình lữ hai người đơn độc ra ngoài tám thành là muốn yêu đương vụng trộm đi kia đi thôi lục phàm cười cười liền mở cửa hướng về sân đi đến biến mất trong bóng đêm một nhược ngưng cũng nhanh lên đi theo lục phàm đằng sau đồng dạng là biến mất trong bóng đêm minh lão sư chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm đồ ăn một nhược ngưng đứng ở trong sân nhìn sân cửa gỗ tò mò hỏi lục phàm dắt một nhược ngưng tiêm tiêm bàn tay trắng nón đột nhiên lôi kéo đem nàng kéo vào ngực trong chiếu vào tức thời lời kịch cười nói nhược ngưng hiện tại cũng không có người ngoài còn cùng ta khách khí như vậy Nói xong, con chuẩn bị đi thân một nhược ngưng. Bởi vì một nhược ngưng chỉ mặc một cái lục phàm cho màu trắng áo khoác, bên trong cũng chỉ còn lại có nội y đồ lót, lộ ra một đôi tuyết trắng chân dài, tỏ ra vô cùng có sức hấp dẫn. Minh ca, một nhược ngưng nằm ở lục phàm trên người, dựa theo kịch bản ngượng ngùng nói, không muốn như vậy, cẩn thận bị những bạn học khác trông thấy, chúng ta vẫn là nhanh lên tìm đồ ăn đi. Hắc hắc, phải không? Bên trái gian kia phòng hẳn là có đồ ăn, chúng ta vào xem một chút đi. Lục phàm chiếu vào lời kia nói. Ừm, tốt. Một nữ ngưng nhẹ gật đầu, nàng biết kế tiếp gặp phải cái gì, cái này khiến nàng có chút do dự. không biết như thế nào cho phải phản kháng là không dám phản kháng bởi vì như vậy chỉ có một con đường chết may mắn một nhược ngưng đối lục phạm không phải thực phản cảm hai người vừa vào phòng lục phạm lập tức đóng lại cửa lớn đem một nhược ngưng để ở trên tường ôm lấy nàng tình xảo cái cằm nói nhược ngưng ngươi có biết hay không chính mình hiện tại bộ dáng thực mê người phải không một nhược ngưng đỏ mặt nhỏ giọng hỏi ta đây cùng Tô thi giao lão sư cái kia xinh đẹp điểm đương nhiên là ngươi càng xinh đẹp hơn ta không tin Tô thi giao lão sư thế nhưng là toàn trường đệ nhất mỹ nữ nói cho ngươi cái bí mật tin tức thi giao đã chết chết thực quỷ dị tựa như là cùng chuyện nơi đây có quan hệ thật sao một nhược ngưng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi lần này nàng là thật rất kinh ngạc bởi vì ở trường học rừng tây nhỏ chính là tô thi giao muốn hại chết nàng nếu như không phải một nhược ngưng thực lực hơn người nàng bắt đầu liền chết mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng trầm rãi phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 201, huyết sắc kịch bản nhìn một nhược ngưng khánh nết phấn nộn môi đỏ lục phàm hôn lấy đi lên hai người giống như tuổi khô gặp được liên hỏa, lẫn nhau ôm nhau lục phàm bàn tay lớn còn tại một nhược ngưng bờ mông không ngừng vứt ve Những động tác này, lời kịch đều bị ghi vào màu đỏ chữa bằng máu kịch bản trong, cho nên nói căn bản không phải lục phàm tự nguyện. Làm một ba nam nhân tốt, coi như thân thể đã vượt qua giới hạn, nhưng cũng không cải biến được hắn trong lòng chỉ chứa một nữ nhân sự thật. Từ Mân A ngay tại lục phàm ôm lấy một nhược ngưng để ở trên tường tình trạng ý tiếp lúc. Cửa ra vào, cửa sổ, vách tường khe hở, bắt đầu rung manh tiến ra đại lượng máu tươi, máu tươi chậm rãi chạy xuôi, chậm rãi hội tụ tại hai người chân dưới, một ánh mắt tàn nhẫn nhìn hai người bọn họ. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong bắt đầu đoán khí trùng thiên, âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, tựa hồ có đại khủng bố buông xuống đồng dạng. Mộ Tuyết liếc mắt liền thấy phòng ngủ trong Đại Hồng ý tủ, còn như vậy yên tĩnh hoàn cảnh bên trong có vẻ hơi cái dị, làm cho người ta không nhịn được lòng sinh sợ hãi. Giang Tiểu Nhu, chúng ta nhanh lên đem trên người quần áo rướt đổi đi, ở đây ta từ đầu đến cuối có cố cảm giác sợ hãi. Trong lúc các nàng sau khi đi vào, liền đã không có kịch bản lợi kịch, nhưng các nàng biết điện ảnh ống kính tuyệt đối là nhắm ngay các nàng. Lúc này một khi biểu diễn, lợi kịch không hợp lý, tuyệt đối sẽ phát động huyết sắc nợ, này chính là vô cùng kinh khủng một việc. Một khi phát sinh huyết sắc ND, như vậy đoán linh cuốn ít nhất cũng sẽ khấu trừ gấp 5 lần đoán linh cuốn. Các nàng hiện tại chuyện cần làm, chính là đem quần áo rướt đi. Đến nội trong lúc này, có thể hay không ngoại ý muốn nổi lên tử vong, đây cũng không phải là các nàng có thể đoán trước. Có lẽ, chỉ là đơn thuần thay quần áo cũng không nhất định, dù sao, có chút thúc đẩy kịch bản cũng là lấy màu đỏ chữa bằng màu tiến hành. Hắc hắc, sợ cái gì, lại ra cách chúng ta chỉ có cách nhau một bức tưởng, gặp nguy hiểm, chúng ta kêu to chính là. Giang Tiểu Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá, chúng ta vẫn là nhanh lên tìm quần áo đổi đi, nơi này hoàn toàn chính xác có chút tâm trầm. Giang Tiểu Nhu chậm rãi đi đến tủ quần áo trước, nhìn màu đỏ tủ quần áo, vẻ mặt có chút khẩn trương. mặc kệ trải qua bao nhiêu lần kinh khủng sự kiện, Giang Tiểu Nhu đối mặt loại tình huống này đều vẫn là sẽ không tự chủ được khẩn trương sợ lên. nàng sợ hãi, trong tủ treo quần áo đang có cái quỷ vật xuyên thấu qua cửa tủ nhìn nàng. nàng sợ hãi, bên trong có cái quỷ vật chính chờ đợi nàng mở cửa, sau đó lao ra tàn nhẫn đem nàng giết chết. Mộ Tuyết đi theo Giang Tiểu Nhu phía sau, tùy thời chuẩn bị cứu nàng. nàng cũng không là thực bối rối, bởi vì coi như cứu không được, cũng có Giang Tiểu Nhu ở phía trước tỉnh lấy, đầy đủ nàng lưu cho nàng chạy trốn thời gian. ngay tại các nàng chú ý đến tủ quần áo lúc, không có phát hiện gầm giường bắt đầu chạy xuống máu tươi, máu tươi hội tụ vào một chỗ. Mặt ngoài bắt đầu nhột nạo, chậm rãi hình thành một người nam nhân đầu lâu, hiện tại con mắt chính nhìn chăm chú lên bên ngoài mặc giày thể thao hai cặp tinh tế bắt chân. Giang Tiểu Nhu vẫn làm mở ra cũ nát cửa tủ quần áo, làm nàng thả lòng trống dông khí chính là không có quỷ vật nhảy ra. Bên trong liếc nhìn lại, chỉ có hẻo quần áo, không có những vật khác. Không ra các nàng sở liệu, trong này vừa vẫn có mấy bộ nữ nhân mặc quần áo, dù sao nếu như không có đổi quần áo, điện ảnh cũng không có khả năng để các nàng đi thay quần áo. Quá tốt rồi, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có chúng ta quần áo có thể mặc. Giang Tiểu Nhu mặt lộ tươi cười, lấy ra hai bộ quần áo, một bộ cho chính mình một bộ khác đưa cho Mộ Tuyết. "Đúng vậy a, vận khí không tệ, lần này buổi tối ngủ liền không lạnh." Mộ Tuyết cũng là cười đáp lại. Run lẩy bẩy tắc tắc hai người cởi trên người quần áo ướt, liền chuẩn bị thay đổi tìm được quần áo. Tích, giọt, giọt. Đương nhiên, Giang Tiểu Nhu cảm giác trước ngực mát lạnh, như có giọt nước nhỏ tại nàng trên ngực. Giang Tiểu Nhu theo bản năng sờ một cái, tối đầu phát hiện nhỏ tại ngực lại là máu tươi đến. Giang Tiểu Nhu hướng lên trời trần nhà nhìn lại, phát hiện một đoàn quỷ dị máu tươi đã thoát ly trần nhà, hướng về hai người bọn họ bao trùm mà tới. Này đoàn máu tươi bên trong thỉnh thoảng toát ra hồn thể, ở bên trong dãy rủa gào thét. Giang Tiểu Nhu sợ hãi kinh hô một tiếng, đồng thời nhanh lên lấy ra nắm ở trong tay đoạn chỉ. Đoạn chỉ chạy xuống máu đen, đã bắt đầu khôi phục, khí tức quỷ dị quét về phía huyết đoàn. Thế nhưng là chỉ là tiêu trừ một ít tồn tại ở huyết đoàn trong hồn thể, không có chút nào tác dụng. Nhìn hồn thể lăn lộn huyết đoàn sắp tiếp xúc đến chính mình, Giang Tiểu Nhu trong lòng tuân ra vô tận sợ hãi, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà liền phải chết ở chỗ này. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Tuyết theo trên đùi bắt lại trói chặt màu đen sương cốt, biến mất. Mộ Tuyết tự lẩm bẩm: chỉ thấy màu đen xương cốt đỉnh màu đỏ tươi đôi mắt nháy mắt khí tức âm lanh trong nháy mắt tách ra huyết đoàn trong oán linh hồn thể sau đó hai người quỷ dị biến mất tại chỗ Soạn. huyết đoàn thịt một tiếng rơi tại mặt đất trên máu tươi vẩy ra khắp nơi đều là chỉ còn lại có tại chỗ lại quỷ dị xuất hiện hai cái bị máu tươi xối một mặt mộng bức giang tiểu nhu cùng mộ tuyết a có quỷ a hai người hết sức án ý quát to một tiếng mở cửa phòng liền hướng về bên ngoài chạy tới các ngươi như thế nào đâu như thế nào còn làm ra một thân máu trương khải thuận mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi các ngươi không phải đi vào đi thay quần áo sao đúng vậy a hai người các ngươi đây là như thế nào làm đâu cầu nguyện phong kỳ quay nói các diễn viên biết giang tiểu nhu cùng mộ tuyết hẳn là đụng tới quỷ làm ngoài ý liệu của mọi người là hai người này vậy mà đều sống tiếp được còn tưởng rằng ít nhất cũng phải chết một người Ô ô, trong phòng kia có ma thật đáng sợ giang tiểu nhu ngồi dưới đất một bên nói một bên khóc thỉnh thoảng còn leo mặt thượng máu tươi Ô ô, đúng vậy a bên trong thật sự có quỷ hú chết chúng ta mộ tuyết cũng là dọa khóc lên biểu diễn vô cùng rất thật đồng thời nàng trong lòng lại không nhịn được hưng phấn lên bởi vì cứu được giang tiểu nhu về sau điện ảnh phần thưởng nàng 400 trăm đoán linh quấn. tương đương với gấp hai cả thiện. cái này khiến nàng cơ hồ tiêu hết toán linh cuốn lại phong phú đứng lên vậy các ngươi không có xảy ra chuyện gì chứ trương khải thuận hỏi giang tiểu nhu cùng mộ tuyết lắc đầu chiếu vào lời kia nói chúng ta không có việc gì may mà chúng ta có một ít đặc thù đạo cụ bao trùm một mạng. đi chúng ta vào phòng ngủ nhìn xem rốt cuộc là thứ gì tại do người trương khải thuận cùng cậu nguyện phong mấy người cùng đi vào phòng ngủ thoáng cái liền thấy trong phòng gian một đồn máu trong này làm sao lại xuất hiện một đồn máu hà tuấn trí không thể tưởng tượng nổi nói ta cùng minh lão sư bắt đầu rõ ràng kiểm tra qua phòng ngủ trong cái gì cũng không có ta không phải đã nói qua sao cổ gia thôn hiện tại thực quỷ dị các ngươi còn chưa tin hiện tại tin tưởng đi cầu Nguyệt phong đốn nhú bay ngữ khí vô cùng đắc ý cũng không biết đáp ý cái gì xem ra tòa đảo này thật sự có vấn đề lớn trương khải thuận vẻ mặt có chút nghiêm trọng xem ra là hoàn toàn tin tưởng cầu Nguyệt phong tiếp tục trương khải thuận dùng ngón tay dính dính trên đất máu hiếu kỳ dùng đầu lươi liếm liếm sau đó toàn bộ mặt đều đổi xanh không được máu này có độc trương khải thuận con mắt trợn tròn triệu một mặt không thể tin ngã trên mặt đất giáo sư giáo sư ngươi thế nào nha mộ tuyết khẩn trương chạy đến trương khải thuận bên cạnh đẩy hắn nhưng trương khải thuận lúc đầu mắt lục con ngươi không nhúc nhích nhìn nóc phòng, nhìn vô cùng quỷ dị vẫn luôn không có tồn tại cảm bảo vệ cảnh địch đi tới sờ sờ trương khải thuận giáo sư cổ tay tiếc nuối lắc đầu thật đáng tiếc không có mạch đợp xem ra giáo sư là chúng độc chết rồi ta không tin trương giáo sư làm sao có thể dễ dàng chết như vậy mộ tuyết lắc đầu căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bỡ ưuff mảnh quá đà chương hai ác linh huy ảnh đối với trương khải thuận chết cảnh địch có chút không tin lão nhân này trên người rất rõ ràng có chút bí mật bởi vì tại lúc ấy cổ nguyệt phong nói chính mình vẫn luôn tại trên xe buýt đi theo đại gia lúc trương khải thuận một chút kinh ngạc biểu tình cũng không có này rõ ràng không hợp lý còn có đại gia nói tại trên xe buýt nói quỷ trương khải thuận cũng không kinh ngạc một chút muốn hỏi ý tứ đều không có này rõ ràng cũng không bình thường nhưng là kịch bản nói hắn chết cái kia hẳn là là thật đã chết rồi a cảnh địch nhìn cái khác mấy cái mặt lộ vẻ hoảng sợ học sinh nói chúng ta đợi minh giáo sư trở về tại thương lượng làm thế nào chứ cũng chỉ có thể như vậy đáng người nhẹ gật đầu. căn phòng cách vách bên trong ngay tại một nhược ngưng trên người tìm tòi hôn lục phàm đột nhiên cảm giác miệng mình liếm hạ một miếng thịt đống đây là cái gì lục phàm vừa mở mắt nhìn trước mắt một nhược ngưng đã hoàn toàn thay đổi người mặc một bộ váy dài trắng để tóc đến bên hông lộ ra khuôn mặt nhỏ máu me đầm địa máu thịt be bét vô cùng kinh khủng lục phàm miệng khối thịt chính là nữ quỷ cái mũi bị lục phàm liếm sạch về sau lộ ra lô đen xoắn mũi bên trong còn như ẩn như hiện có côn trùng tại bỏ nữ quỷ không có bờ môi kinh khủng miệng ngượng ngùng cười nói phu quân thiếp thân xem được không nhìn màu đen răng. thỉnh thoảng còn theo xoang mũi leo ra mấy con côn trùng lại bị miệng ăn vào đi nữ quỷ lục Phàm bình tĩnh đem cái mũi phun tại nữ quỷ mặt trên nhẹ gật đầu nói vóc dáng rất khá khuôn mặt sao toàn bộ dung cũng đã rất đẹp nữ quỷ không thèm để ý chút nào gắn cái mũi nũng nịu hưng phần nói thật sao Thiếp thân thật vóc người đẹp khuôn mặt xinh đẹp không nói xong nữ quỷ quay người lại váy dài trắng liền biến mất không thấy gì nữa chỉ thấy nó thân thể chính là một cái mang theo thịt thối bộ xương khô kệ trên mang một cái xương mù đầu phu quân ta xem được không nữ quỷ mặt lộ vẻ chờ mong nhìn lục phàm sau đó nữ quỷ mắt trái đột nhiên bạo chết màu đen nước vẩy ra lục phàm một mặt mẹ nó ngươi quá phận lục phàm lau mặt một cái thượng thối nước nhịn không được tay phải một phen một cái chín tầng hắt tháp liền xuất hiện tại lục phàm trong tay khôi phục đi luân hồi quỷ tháp luân hồi quỷ tháp thân tháp bắt đầu xoay tròn quỷ khí bắt đầu từ bên trong lan tràn ra tới bao phủ lại nữ quỷ la tiểu bố ngươi chết không yên lành ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi nữ quỷ đau khổ ở bên trong gào thét sau đó biến mất không thấy gì nữa ha ha làm quỷ cũng không công tha ta nói ngươi thật giống như hiện tại liền bỏ qua ta cũng như thế lục phàm thầm nghĩ nói tiếp tục trước mắt hắn một hoa một nhược ngưng lại xuất hiện ở trước mặt hắn chính mong mọi chờ đợi hắn hôn lục phàm không khỏi hiểu ý cười một tiếng đông nhiên lục phàm cảm giác phía sau lạnh lẽo, trong lòng hiện ra nồng đậm tử vong nguy cơ cảm giác lục phàm không hề nghĩ ngợi ôm một nhược ngưng lan khỏi chỗ bay một tiếng vang lớn chỉ thấy hai người bọn họ đứng thẳng địa phương đã sô đổ một cái máu tạo thành kinh khủng ác linh huyết ảnh từ nơi đó đi ra trong tay còn cầm một cái cùng làm máu tạo thành đại kiếm ha ha ha không nghĩ tới lại bị ngươi tránh thật làm cho ta ngoài ý muốn a tiểu bố lục phàm nói ách huynh đệ ngươi có phải hay không nhận là người ta gọi mình Ca. Không phải ngươi nói tiểu bố? Một nhược ngưng cũng nhẹ gật đầu, giải thích nói, lão sư nói không sai, hắn không cứ gọi tiểu bố. Lục Phàm đem một nhược ngưng bảo hộ ở phía sau, một mặt ngậm bút nhìn ác linh huyết ảnh quanh thân đoàn khí càng lúc càng lớn, trong không khí bắt đầu xuất hiện một đám lân quang lập loè hồn phách, mặt mũi tràn đầy sợ hãi bị ác linh huyết ảnh hấp thu vào trong miệng. Một nhược ngưng trong lòng tiêu to không tốt, này ác linh huyết ảnh hấp thu những linh hồn này cùng ánh khí, rất có thể sẽ thăng cấp thành cao cấp quỷ vật. Đến lúc đó liền thật không ai có thể ngăn cản nó, cũng không biết chỗ nào kích thích đến này ác linh huyết ảnh. Ha ha ha, huynh đệ, xem ra trăm ngàn năm không thấy. Ngươi đã liền tiếp thân thanh âm đều quên, quả nhiên người kia nói không sai, trong lòng ngươi căn bản cũng không có ta. Ác linh huyết ảnh huyết đồng trận trường, toàn thân huyết khí la lụt, bộ dáng tựa hồ hết sức tức giận. Thiếp thân, Lục Phàm nhìn khoảng chừng 2 mét cao kinh khủng huyết ảnh, cùng một bộ tượng như hai trương giấy giáp ma sát thanh âm, chính là một mặt mã lạc qua bích. Ngươi huyết dịch này tạo thành thân thể là nam hay nữ cũng nhìn không ra, thanh âm liền càng thêm không cần nói, khó nghe muốn chết, không có đem lỗ thai ngăn chặn coi như nệ mà ngươi. Ha ha, ta nhận ra, hóa ra là ngươi a. Lục Phàm mất tự nhiên cười nói, vậy chúng ta có thể đi sao? mặc dù lục phàm trong lòng nhà rãnh nhưng hắn cũng không dám nói ra tới khanh khách đi hôm nay chính là ngươi ngày chết ngươi còn muốn đi đi nơi nào ác linh huyết ảnh tâm tình tựa hồ không sai quanh thân máu không đang lan lộn đồng thời cũng dừng lại hấp thu linh hồn cùng bản khí cái này khiến một nhược ngưng nhẹ nhàng thở ra ngươi không phải ta thê từ sao vì cái gì nhất định phải giết ta ta nhớ không lầm ngươi cũng đánh lén qua ta mấy lần khanh khách mấy lần kinh cùng huyết ảnh dùng đèn lồng lớn trong mắt ngoạn vị nhìn chằm chằm lục phàm vui vẻ nói phu quân ngươi có biết mỗi qua năm năm ta liền muốn tàn nhận giết người một lần bây giờ người thi cốt xếp đóng đến đầy khắp núi đồi đều là lục phàm sờ sờ cái mũi bất đắc di nói ngươi như thế nào hận ta như vậy cho dù có người có lỗi với ngươi đó cũng là ta kiếp trước kiếp trước kiếp trước đã sớm không quan hệ với ta a ác linh huyết ảnh quát ngươi chính là hắn hắn chính là ngươi đây là một cái luân hồi các ngươi ai cũng đừng hòng trốn đời lúc này huyết ảnh nhìn về phía lục phàm phía sau một ngực ngừng ngoại bị nói phu quân muốn mạng sống sao nghĩ a ngươi sẽ làm cho ta sống sao lục phàm trả lời hắn sợ di còn nguyện ý cùng huyết ảnh nói chuyện thiếm, là bởi vì hiện tại đã tiến vào mới một màn kịch bản bên trong hắn cũng muốn nhìn xem tức thời lời kịch có thể hay không nói ra chút gì điện ảnh kịch bản manh mối ác linh huyết ảnh huyết kiếm chỉ hướng một lực ngưng đèn lồng lớn huyết đồng nhìn chằm chằm lục phàm nói giết nàng phu quân ngươi liền có thể sống sót một lực ngưng sắc mặt giật mình tự động lùi về phía sau mấy bước sau đó mới ôn nhu nói lao sư chỉ cần ngươi có thể sống sót giết ta lại có quan hệ gì ngươi động thủ đi ha ha ha cỡ nào cảm động tràn diện huyết ảnh cười toàn thân máu la lột nhưng cũng đột nhiên gầm thét lên giết nàng ngươi liền có thể sống tựa như lúc trước ngươi giết ta cũng như thế lục phàm mặt không thay đổi nhìn huyết ảnh nói thật xin lỗi ta làm không được giống huyết ảnh nhìn trời gầm thét lên làm không được rất tốt rất tốt đã như vậy vậy các ngươi đều đi chết đi nhiệt độ không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống bầu trời trên tầng mây lan lộn vô cùng dọn người núi rừng bên trong bắt đầu toát ra khôn cùng màu đen hoa khí đây là trăm ngàn năm qua tử vong tại trên tòa đảo này người hoa khí hoa khí phiêu phiêu đáng đãng bị ác linh huyết ảnh hấp thu đem thân thể nó đều nhuộm thành màu đỏ thấm âm lánh khí tức kinh khủng bắt đầu từ trên người nó lan tràng ra tràn diện vô cùng kinh khủng lão sư chúng ta nhất định phải ngăn cả nó nó hiện tại là tại tiến hóa một khi chờ nó tiến hóa hoàn thành vậy chúng ta liền thật chết chắc một nhược ngưng lo lắng vạn phần nói một nhược ngưng hiện tại là thật kinh ngạc mặc dù nàng có tự vệ thủ đoạn nhưng lại không thể bảo hộ những người khác trận này địa ảnh rất rõ ràng minh ca rất trọng yếu một khi minh ca có việc vậy các nàng sẽ vĩnh viễn bị vây ở quỷ tế đảo coi như có thể nhất thời tránh thoát truy sát cũng không có khả năng vĩnh cửu tránh thoát truy sát phải biết linh dị nguyên rủa chi vật sử dụng là cần tiêu hao đoán linh quấn hơn nữa linh dị nguyên rủa chi vật tại một bộ phim trong sử dụng một lần kéo dài thời gian liền giảm bớt một nửa sử dụng số lần càng nhiều kéo dài thời gian càng ngắn đừng nóng đổi. Lục Phàm bình tĩnh vô vô một nhược ngưng tay nhỏ, nói: Ta có biện pháp đối phó nó. Đến, hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút đi. Lục Phàm tay phải rối ra, một cái màu đen thuốc lá liền xuất hiện tại trên tay, ném cho càng ngày càng khổng lồ ác linh huyết ảnh. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. 14 bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 203, suy đoán. Thử màu đen ác linh thuốc lá tự động nhóm lửa, ác linh huyết ảnh tò mò nhìn trong tay khói đen cuốn thuốc lá. Uy Ác Linh huyết ảnh mặt mang hạnh phúc chi sắc, đèn lồng lớn trong mắt đều biến thành hình trang lưới liềm, trên người hấp thu hoàn khí bắt đầu bay hơi ra ngoài, chỉ chốc lát công phu, hoàn khí nồng độ lại lần nữa chậm lại. Chính thức tuyên cáo, Ác Linh tiến hóa thất bại. Thời gian mấy hơi thở, Ác Linh huyết ảnh theo vẻ hạnh phúc bên trong khôi phục lại, ngầm lấy điếu thuốc ánh mắt toán độc nhìn Lục Phàm. Giống, chính là hắn, đánh gãy ta tiến hóa. Nhược Ngưng, chúng ta đi nhanh đi, tiếp qua vài giây đồng hồ nó liền có thể tránh thoát Ác Linh thuốc lá cầm giữ. Lục Phàm lôi kéo một Nhược Ngưng bàn tay trắng non liền chuẩn bị chạy, đối với Ác Linh huyết ảnh chỉ bị giam cầm không có bị đuổi ra, Lục Phàm không phải thực kinh ngạc. Ác linh huyết ảnh nói thế nào tốt xấu cũng nhanh thăng cấp đến cao cấp quỷ vật, bị thuộc về trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật ác linh thuốc lá đem bán khí cho hạ cũng không tệ rồi. Chờ một chút. Một lược ngưng không có đi, ngược lại nói nói, chúng ta đi, những bạn học khác sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, ta có biện pháp đối phó nó. Mục lược ngưng nói xong, trong tay không hiểu xuất hiện cái bộ xương màu đen đầu, cái này chỉ có một cái lớn cỡ bàn tay bộ xương màu đen đầu lục phàm gặp qua, chính là lần trước tại bên trong ba xe trên hấp thu nữ quỷ cái kia lâu lâu. Đối với cái này đặc biệt linh dị rủa chi vật, hắn ký ức khắc sâu. Một lược ngưng tay ném đi, bộ xương màu đen đầu sẹn qua bầu trời. chiếu vào ác linh huyết ảnh bay đi thoáng cái đụng vào trên đầu của nó làm lục phàm ngoại ý muốn chính là rõ ràng là máu tạo thành đầu giống thật bị bộ xương màu đen đầu đụng vào đồng dạng đem đầu đụng có chút một nghiêng chỉ thấy bộ xương màu đen đầu nao sắc đóng mở ra mạo hiểm hồng quang thoáng cái đem ác linh huyết ảnh hút vào đích đích đích bộ xương màu đen đầu tại chỗ xoay một vòng nhưng tiếp tục bay một tiếng bộ xương màu đen đầu nổ tung một hồi huyết vụ bay ra chậm rãi biến mất trong không khí tuất lão sư chúng ta không sao một lực ngưng nhẹ nhàng thở ra đối lục phàm cười nói cái kia ác linh chạy đối với nổ rất bộ xương màu đen đầu mục nhược ngưng cũng không có cái gì hảo tâm đau, dù sao làm nàng sử dụng nó lúc trong lòng liền đã có chuẩn bị nhược ngưng vậy chúng ta đi nhanh đi nhanh đi về nói cho bọn hắn tin tức này lục Pham khẩn trương nói không nghĩ tới này ác linh khủng bố như vậy nhưng chúng ta không phải ra tới tìm đồ ăn sao mục nhược ngưng nói chúng ta có lẽ hẳn là thừa dịp án linh không tại nhanh lên tìm chút đồ ăn không có việc gì trên người ta có đồ ăn bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm đại gia vẫn là tụ tập cùng một chỗ cho thỏa đáng lục phong nói xong. liền lôi kéo một nhược ngưng đi ra bọn họ chỗ phòng ở căn phòng này xem tình huống hẳn là người nhà này phong bếp phòng trái góc tường một cái cũ nát đất bếp lò bếp lò thượng còn có cái che kín cái nắp nồi sát bếp lò bên cạnh còn tụ tập rất nhiều củi lửa nhưng căn cứ kịch bản lời kịch suy đoán minh Ca hiện tại hẳn không có tâm tình đi tìm đồ ăn cho nên hắn cũng không có đi bếp lò nơi đó ý nghĩ liền hướng về ngoài cửa đi đến lao sư như thế nào còn chưa có trở lại sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi hà tuấn trí khẩn trương suy đoán nói đừng nói mỏ lão sư làm sao lại ngoài ý muốn nổi lên giang thiểu nhu trừng mắt liếc h ánh mắt cảnh cáo hắn không muốn quyền rủa mình ca. Ách! ta cũng liền tùy tiện nói một chút cũng không có quyền rủa lao sư ý tứ hà tuấn trí nhìn nhìn hắn chằm chằm giang tiểu nhu quay người cười nói giang tiểu nhu đồng học ngươi cùng mộ tuyết đồng học này một thân đỏ như máu không thanh lý một chút sao giang tiểu nhu cầm khăn mặt lau mặt thượng máu bất đắc gì nói ta có thể làm sao bây giờ sắc trời đã đã trễ như vậy cái kia ác linh khả năng ngay tại bên ngoài còn chưa đi ta ra ngoài tìm nước tắm rửa không phải muốn chết sao đúng rồi cậu nguyện phong đồng học ngươi biết này phụ kiện nơi nào có nước sao chúng ta cũng đã lâu không uống nước Hà Tuấn Chí ngồi đối diện tại phủ lên chăn đông trên đất của Nguyễn Phong hỏi. Trong thôn có cái hồ lớn, chúng ta trước kia chính là đều là ở nơi đó múc nước, cách nơi này có 5 phút đồng hồ lộ trình. Cổ Nguyễn Phong chiếu vào lời kịch đáp. "Đông, đông, đông." Lúc này phòng khách cửa lớn đột nhiên bị gõ vang, treo đến đại gia rất gấp gáp. Đại gia trong lòng đều hiểu, hẳn là Minh ca trở về. Nhưng bởi vì hiện tại cũng là tức thời lợi kịch, không đến chính mình phát biểu căn bản cũng không biết tiếp theo màn lợi kịch là cái gì, cho nên bọn họ cũng không phải thực xác định, đến cùng có phải hay không Minh ca ở bên ngoài. đứng tại cửa ra vào cách đó không xa cảnh địch phát hiện trong đầu đã xuất hiện một màn này lời kịch hắn đi tới cửa trước nhỏ giọng nói ai ở ngoài cửa ta bên ngoài một cái tràn ngập chính khí thanh âm nam nhân trả lời a hóa ra là minh giáo sư a giáo sư lợi chút ta cái này đem cửa mở ra cảnh địch nói xong liền nổ trên cửa một cái chốt mở cửa ra vừa nghe đến là minh ca tất cả mọi người đứng lên hướng về cửa ra vào đi đến lao sư ngươi trở về quá tốt rồi đông khuyên ngữ thấy là lục phạm cao hứng nhảy dựng lên ừng kém một chút liền không có trở về lục phạm nhẹ gật đầu một mặt nghĩ mà sợ nói ta còn có một cái tin tức xấu nói với các ngươi hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng cái gì tin tức xấu nha giang tiểu nhu nghi ngờ hỏi Lục phám hỏi các ngươi còn nhớ rõ chúng ta theo ra trường học bắt đầu không phải vẫn luôn bị ác linh quấy rối sao đúng vậy a này chúng ta đều biết đám người nhẹ gật đầu ta vừa rồi đi bên cạnh phòng bếp tìm đồ ăn lúc lại bị cái kia ác linh cho đánh lén lần này kém chút chúng ta liền không về được Lục phám chiếu vào trong đầu tức thời lời kịch nói kia ác linh huyết ảnh thật vượt quá ta ngoài ý liệu quỷ dị kinh khủng hơn nữa còn giống như nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết dáng vẻ không phải đâu lão sư ngươi cũng đụng tới kia ác linh chúng ta tại ngươi đi sau cũng đụng phải giang tiểu nhu kinh ngạc nói không phải đâu các ngươi cũng đụng phải lục phang mặt lộ vẻ ngạc như nói bất quá giang tiểu nhu đồng học trên người ngươi là chuyện gì xảy ra như thế nào một thân máu hắn kỳ quái liếc nhìn trên người mặc nội ý, ý máu me be bét khắp người giang tiểu nhu cùng mộ tuyết không biết các nàng làm cái gì yêu thiêu thân giang tiểu nhu xoa xoa vết máu trên người nói ai hai chúng ta đang thay quần áo lúc bị trốn ở bên trong ác tập kích kém chút liền chết hai người các ngươi cũng bị tập kích thật đúng là kỳ quái ta cùng một nhược ngưng tìm đồ ăn bị tập kích tính toán thời gian trên cơ bản đồng bộ, chẳng lẽ nói có hai cái ác linh hay sao? Lục Phạm âm thầm suy tư nói, xem ra bộ phim này nhiều ác linh là chạy không thoát, đã nguy hiểm như vậy, không bằng chúng ta đường cũ trở về đi. Đông Huynh Ngữ nắm lấy một nhược ngưng tay nhỏ thanh đề nghị, không dùng, ai cũng rời đi không được hòn đảo này. Cầu Nguyệt Phong đi lên giải thích nói, tại chúng ta lên đảo về sau, kết cục liền đã chú định, hoặc là phá giải đảo trên bí ẩn thành công rời đi, hoặc là toàn bộ bị ác linh giết chết, vứt bỏ thi hoang dã. Nói như vậy, chúng ta bị vây ở chỗ này. Mời độc lạn kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi. phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 204, tìm đường chết tỉnh đồng học. Cậu nguyệt phong ngươi như thế nào xác định như vậy chúng ta bị vây ở chỗ này Tỉnh vĩnh trường nhìn Cậu nguyệt phong ngựa khí vô cùng không hữu hảo cho tới bây giờ thời điểm ngươi tồn tại liền vô cùng quỷ dị muốn ta nói Cậu nguyệt phong rất có thể là cùng những cái kia đoán linh là một đám nếu không những cái kia đoán linh vì cái gì có thể thời thời khắc khắc tìm được chúng ta Tỉnh vĩnh trường càng nói càng tự tin nói các ngươi ngẫm lại bản thân hắn chính là cái thứ này hơn nữa chúng ta còn thân hơn mắt thấy từng tới thi thể của hắn hiện tại lại đột nhiên phục sinh các ngươi không cảm thấy quỷ dị sao Bị Tỉnh Vĩnh Trường vừa nói như thế, đại gia ánh mắt lập tức đều nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Phong. đích thật là như Tỉnh Vĩnh Trường nói tới dáng vẻ, tại bên trong ba xe trên lúc đại gia phát hiện Cổ Nguyệt Phong linh hồn, tại thôn bên ngoài lại phát hiện Cổ Nguyệt Phong thi thể, nghĩ như thế nào cũng không phải bình thường nhân loại nên có dáng vẻ. Cổ Nguyệt Phong nhìn thấy trong mắt mọi người ngờ vực vô căn cứ, liên tục khoát tay thần trưng lên, ta thật là cái người sống, các ngươi không nên tin Tỉnh Vĩnh Trường châm ngòi ly tán lời nói, ta có lý do gì hại các ngươi, ta với các ngươi lại không có thủ. Tốt, các ngươi không muốn đoan uổng Cổ Nguyệt Phong bạn học, thật sự là hắn là người sống, ta có thể cam đoan. Lục Phàm khoát tay hào nói. đạo đảo này hoàn toàn chính xác có nguyên rùa. Một khi rời đi tòa đảo này, đại gia nguyên rùa đều sẽ tái phát. Đến lúc đó chúng ta vẫn là sẽ chết. Tựa như cổ Nguyệt Phong bắt đầu biến mất như vậy. Vậy lão sư, chúng ta nên làm cái gì? Mộ Tuyết sợ hãi mà hỏi. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là phá giải đảo trên nguyên rùa. Chỉ cần nguyên rùa phá giải, vậy chúng ta đại gia tự nhiên sẽ sống sót. Hừ, cái gì phá giải nguyên rùa? Ở đây đại gia ai cũng biết. Lão sư ngươi bây giờ tình huống liền cùng cổ Nguyệt Phong lúc bắt đầu đồng dạng, đều là trong gương không có cái bóng. Ai biết ngươi có phải hay không ủy? Tỉnh Vĩnh Trường hừ lạnh một tiếng. một mặt lục phàm cũng là quỷ biểu tình nói đại gia không nên tin minh ca lời nói nói không chừng hắn cũng đã mất sớm ta tin tưởng lão sư lão sư lợi hại như vậy làm sao lại chết đứng tại lục phàm phía sau một nhược ngưng cầm tay của hắn kiên định nói tiếp theo màn tỉnh vĩnh trưởng kịch bản lời kịch hẳn là hắn chỉ vào một nhược ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt ba khi ầm ầm nói ai không biết ngươi là mình ca lão sư tiểu tam ngươi đại gia có thể tin sao sau đó một trận manh nói đem một nhược ngưng nói khóc nhưng lấy sự thông minh của hắn tất nhiên sẽ không chiếu vào lời kịch nói nói như vậy còn không phải đem một diễn viên một nhược ngưng cho đắc tội thảm mặc dù hắn vẫn luôn đổi cái này minh ca, đó là bởi vì cùng hắn tại thượng bộ phim kinh dị bên trong có thủ, hắn vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, một tuyến diễn viên một nhược ngưng, đó không phải là hắn có thể đổi tồn tại. coi như xuyên tạc lời kịch sẽ bị trừ án linh quấn, hắn cũng chỉ có thể sửa đổi lời kịch, một tuyến diễn viên thân phận làm hắn nhượng bộ không mất mặt. Tỉnh vĩnh trường đối một nhược ngưng nịnh bợ nói, ta tin tưởng một nhược ngưng đồng học, đã một nhược ngưng đồng học đều nói, ta đây tạm thời liền tin tưởng lão sư không phải quỷ đi. đổi xong câu này lời kịch, hắn bị khấu trừ năm mươi điểm án linh quấn, làm Tỉnh vĩnh trường trong lòng một hồi đau lòng. tỉnh vĩnh trường đồng học, càng là tại loại này khó khăn tình dưới. chúng ta càng là muốn đoàn kết mà không phải giống như người đoán lung tung nghi lục Phạm nhàn nhạt nói xong tỉnh vĩnh trưởng người này đã làm lục phàm lòng sinh chẳng ghét chẳng qua là tại thượng một bộ phim kinh dị bên trong trước cái khác diễn viên một bước nhận được trái tim kia bây giờ lại vẫn luôn cùng hắn khắp nơi đối nghịch hắn có lẽ không biết chính mình muốn giết hắn thật rất đơn giản cô cô cô lúc này đông khuynh ngữ bụng đều đông khuynh ngữ sờ bụng nhỏ khuôn mặt nhỏ có chút xấu hổ hắc hắc một ngày không ăn đồ vật ta đói bụng đi qua đông khuynh ngữ vừa nói như thế đại gia cũng đều sờ sờ bụng của mình phát hiện cũng đều đói nhanh ngực dàn đến lưng Lục Phàm cười nói, không có việc gì, ta chỗ này có đồ ăn. Lục Phàm nói xong, sơ soạn một chút trên tay toán linh nhẫn xương, lập tức một đống đồ ăn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bia đồ uống nước khoáng, đậu phộng hạt dưa, mì ăn liền, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có sinh bò bít tết, dê hàng chờ loại thịt. Liên khí ga lò, bình ga, nồi cơm điện đều có. Xem đại gia trận mắt há hốc mồm, một nhược ngưng cũng là một mặt kinh hãi, cái khác không có chữ vật loại linh dị nguyền rủa chi vật diễn viên có lẽ không rõ ràng yêu cầu, nhưng nàng có một cái chữ vật loại hình dây chuyền. rất rõ ràng chữ vật loại hình linh dị nguyền rủa chi vật chỉ có thể chứa đựng linh dị nguyền rủa chi vật, căn bản cũng không có thể chứa đựng cái khác vật phẩm bình thường. Một nhược ngưng vốn cho rằng, lục phàm đưa cho nàng áo khoác màu đen là kiện linh dị nguyền rủa chi vật, nhưng bây giờ ngẫm lại, khả năng này căn bản chính là kiện phổ thông áo khoác. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này nhận biết ảo giác, là bởi vì linh dị nguyền rủa chi vật chủ nhân không có trao quyền cho ngươi sử dụng, vậy ngươi coi như cầm tới nhân ra linh dị nguyền rủa chi vật, cũng chỉ có thể xem như phổ thông vật phẩm. một lực ngưng trong lòng âm thầm nói nhỏ, thế nhưng có thể chứa được vật phẩm bình thường. này nếu như bị những cái kia dạp chiếu phim đại lao biết, nhất định lại sẽ phát sinh kinh thiên địa chấn. đại gia tùy tiện ăn, thuận tiện uống, không muốn cùng lao sư khách khí. lục phàm vung tay lên, đại khí nói, lục phàm cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vì vượt qua tận thế phó bản mà đại mua sắm đồ ăn, vậy mà tại nơi này có đất rụng võ. lục phàm nói xong, đông khuyên ngữ trong đầu liền xuất hiện tiếp theo màn tức thời lời kịch. đông khinh ngữ cầm lấy một bao vô cùng chân gà, cao hưng nói, ta thích ăn nhất vô cùng đuổi gà, cảm ơn lão sư. đúng vậy a, cái này vấn đề thức ăn liền giải quyết. cầu Nguyệt phong cầm lấy một thùng khang sư phụ mì tôm vui vẻ nói Hắc hắc, còn có ta thích gan nước phủ sô cô la mộ tuyết cầm lấy một hộp hình trái tim sô cô la liền không tung tay tốt à, điện ảnh đã trực tiếp không để ý đến hợp lý tính đại gia kịch bản lời kịch không hỏi một tiếng đến nỗi trên tay vô cùng bài chân gà, khang sư phụ mì ly đức phủ sô cô la đại gia ngược lại là không có cảm giác gì dù sao ngươi chỉ cần có đầy đủ đoán linh quấn tại trong giảm chiếu phim có thể đổi bất kỳ vật gì bao quát lựa chọn nhãn hiệu lục phàm cầm lấy một bình nước khoáng đối giang tiểu nhu hỏi giang tiểu nhu đồng học ngươi nói các ngươi cũng có tin tức xấu. là cái gì? A, đúng rồi, lão sư việc lớn không tốt, trương giáo sư chết rồi. giang tiểu nhu kịp phản ứng, khẩn trương nói, cái gì, trương giáo sư chết rồi. lục phàm không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng hỏi, giang tiểu nhu nhẹ gật đầu, đúng vậy, chết thực quỷ dị. hắn ở đâu, mang ta đi nhìn xem. giáo sư trong phòng ngủ. lục phàm vội vàng đi vào phòng ngủ, hắn cũng không nghĩ tới trương khải thuận vậy mà lại chết, phải biết phía trước trải qua hai lần ác linh tập kích, hắn đều bình an vô sự, vậy mà lại ở thời điểm này chết rồi, tại bọn họ đi vào phòng ngủ về sau. cửa lớn khe cửa xuất hiện một cái tinh hồng con mắt nhìn trong phòng khách đồ ăn tại phát hiện phòng khách không ai về sau con mắt nhỏ xuống một giọt máu hóa thành huyết vụ theo khe cửa bay vào trong phòng khách rơi xuống hết thể đồ ăn bên trên lục phàm vừa vào phòng ngủ liền phát hiện ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt trương giáo sư chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể đều là màu xanh lá nhất là đầu xanh lục đến mức phát sáng con mắt mở tròn trịa vô cùng kinh khủng dọa người lục phàm đi lên trước tỉnh táo mà hỏi trương giáo sư chết như thế nào hắn liếm chút địa thượng máu liền chết rồi giang tiểu nhu chỉ chỉ trương giáo sư bên cạnh máu nói này đoàn máu vốn là cái linh đi qua ta cùng mộ tuyết sử dụng đặc thù đạo cụ về sau đem bên trong quỷ hồn cho xua tán đi duy chỉ có lưu lại này bàn theo xả nhà rơi xuống máu thông qua giang tiểu nhu miêu tả lục Phàm đã biết trương khải thuận chết như thế nào đối với trương khải thuận chết trong lòng của hắn chỉ có hai chữ đó chính là hoang đường đúng vậy chính là chết hoang đường mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương hai trăm căn hậu quả lão sư vậy bây giờ trương giáo sư thi thể làm sao bây giờ nha nhìn trong đầu lời kịch giang tiểu nhu tò mò hỏi không có cách tạm thời chỉ có thể trước để ở chỗ này lục Phạm nhìn trương khải thuận thi thể vẻ mặt bi thương giải thích nói nếu như chúng ta may mắn có thể còn sống trở về lại đem thi thể của hắn cùng nhau mang về nói tới chỗ này lục Phạm ánh mắt toát ra một hồi bi thương tựa hồ rất khó rất đau lòng dáng vẻ nhưng tình huống thực tế là lục phàm nhìn trương giáo sư xanh mơn mần đầu trong lòng một chút bi thương cũng không có ngược lại muốn cười ha ha nhịn không được thật sự là quá xanh biết một nhược ngưng nhìn lục phàm ôn nhu nói đã quyết định tốt vậy chúng ta liền đi ăn cơm đi tất cả mọi người đói bụng một ngày lục phàm nhẹ gật đầu cũng tốt ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi ngày mai chúng ta muốn đi vào hòn đảo nội bộ nghĩ biện pháp giải quyết hòn đảo mình rùa chúng ta có thể hay không chết ta mộ tuyết lo lắng mà hỏi giang tiểu nhu cầm mộ tuyết tay an ủi yên tâm đi chúng ta nhất định có thể thành công phá giải mình rùa đi trở về phòng nhìn đây đất đồ ăn vặt mặc dù mọi người rất đói nhưng đều không có tâm tình gì ăn cái gì thế là mấy người tùy tiện cầm chút gì ăn một nhược ngưng ngược lại là có tâm tư lắp xong khí ga lò về sau dùng nồi cùng nước nóng điểm rau xanh ăn sau đó lại cho lục phàm sắc cái bò bít tết cùng dê hàng ăn mà giang tiểu nhu cùng mộ tuyết hai người càng thêm lợi hại đồ ăn cũng không đoái hoài tới ăn tìm lục phàm muốn hai cái chậu rửa mặt liền dùng nước khoáng rửa sạch khởi mặt trên cùng thân thể máu tơi đến còn đưa lưng về phía đại gia đem quần áo trên người cho đổi coi như vô cùng ngượng ngủng hai người cũng không nguyện ý đi bên cạnh phòng ngủ đổi không nói phòng ngủ bản thân liền ngáo quỷ bây giờ còn có một cỗ thi thể ở bên trong liền để các nàng cảm thấy kinh khủng nhìn máu theo giang tiểu nhu cùng mộ tuyết trên người lưu lại mấy nam nhân miệng đắng lời khô đồng thời cũng có một loại kinh dị cảm giác ăn xong bỏ bít tết về sau không biết có phải hay không là ảo giác lục phàm cầm một bình nước khoáng chuẩn bị uống lúc trong lòng đột nhiên có một cỗ cảm giác sợ hãi trái tim bắt đầu bịch bịch đập mạnh đứng lên mặt trên cơ bắp cũng mất tự nhiên run dày lên tựa hồ uống hội trên đây là một loại rất kỳ quái cảm giác hắn cũng không biết là thế nào sinh ra lục phàm xem trong tay trong suốt trong suốt nước khoáng trăm mối vẫn không có kết giải chẳng lẽ nước khoáng có vấn đề sao không có khả năng này nước khoáng thế nhưng là ta theo án linh quỷ nhận trong lấy ra làm sao có thể có vấn đề lục phàm nhìn chằm chằm tỉnh vĩnh trường nhìn một chút phát hiện hắn đã uống xong hơn phân nửa nước khoáng cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì Tình Vĩnh Trường bị Lục phàm xem hoảng sợ run rẩy, luôn cảm giác lại không tốt chuyện phát sinh. Tỉnh Vĩnh Trường gật đầu, thầm nghĩ, có lẽ là Minh Ca muốn theo ta hóa giải cửu hận cũng không nhất định, chẳng lẽ hắn nghĩ bằng vào một bình nước khoáng liền làm ta hóa giải đối người cửu hận? Ha ha, Tỉnh Vĩnh Trường trong lòng cười lạnh một tiếng, ta chẳng những muốn uống ngươi nước khoáng, ăn ngươi đồ ăn, tại thời khắc mấu chốt còn muốn chơi trên ngươi. Nghĩ tới đây, nhìn mì tôm đã tốt, Tỉnh Vĩnh Trường nhanh lên lâm trong tay từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. ăn ngon, an ngon. Này ông hàm đại diện thùng tròn, này dưa chuột mặt, này màu đỏ giấu cây, quê quán hương vị a. Tỉnh Vĩnh Trường ở trong lòng cảm khái nói. Cái này khiến hắn liền nghĩ tới trước kia làm bảo hiểm nhân viên bán hàng ngày, vì tiếp vào khách hàng đơn đặt hàng chạy ngược chạy xuôi, còn bị người gây khó khăn đủ đường, mỗi ngày ăn mì tô này. Khi đó hắn coi là đây là nhân sinh bên trong khó khăn nhất ngày, nhưng bây giờ hắn mới biết được, khi đó cỡ nào hạnh phúc. Trước kia hắn luôn là ngây thơ coi là trên thế giới người tốt so nhiều người xấu. Cho dù là mỗi ngày bị kẻ có tiền gây khó khăn đủ đường, hắn cũng không có thay đổi qua chính mình ý nghĩ. Thằng đến bị một chương phim kinh dị ghost sở tơ bắt tới đây, kinh dị tuyệt vọng, hoàng hốt sợ hãi vẫn nương theo hắn. Thằng đến may mắn quay chủ thông qua mấy bộ phim kinh dị nhìn thấy đủ loại không từ thủ đoạn diễn viên sau, hắn mới hiểu được, giáo viên tiểu học dạy qua người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm những lời này. Thế là, hắn quyết định làm một cái muốn làm gì thì làm, có thủ tất báo thai họa. Mà tại tuyệt vọng quỷ trường học đoàn hắn linh dị nguyền rủa chi vật lục phàm, chính là hắn muốn tìm cơ hội tàn nhẫn giết chết mục tiêu thứ nhất. Lục phàm nhìn Tỉnh Vĩnh trường uống nước khoáng, an mì tôm, còn suy nghĩ viện vùng cũng không có sự tỉnh, mới yên lòng. Bất quá, cảm giác sợ hãi không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra. Cho nên Lục phàm nghĩ nghĩ, vẫn là tuân theo bản tâm lại từ đoán linh quỷ nhận trong lấy ra một bình nước khoáng. lần này ngược lại là không có kia cổ tim đập nhanh cảm giác sợ hãi sau khi cơm nước xong giang tiểu nhu trong đầu bắt đầu xuất hiện mới tức thời lời kịch giang tiểu nhu trong đầu mô phỏng một lần thế là đối lục Phang hỏi lão sư ngươi nói trên đảo này nguyền rủa có phải hay không cùng ngươi có quan hệ nha ừm nói như thế nào đây lục Phang cười hỏi bởi vì la tiểu bố lớn lên cùng lao sư ngươi một màn đồng dạng a hơn nữa lao sư ngươi cũng trong gương cũng không có cái bóng liền hai chuyện này liền thực quỷ dị giang tiểu nhu vô cùng xác định nói ta thực khẳng định lão sư nhất định cùng tòa đạo này nguyền rủa có liên quan lục phạm suy tư một chút kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng muốn nói liên hệ ta giống như hoàn toàn chính xác có chút liên quan dáng vẻ tỉ như nói luôn có nữ nhân trong ngộ gọi ta phu quân nói nàng thực tơ vương ta làm ta đi tìm nàng nhưng ta theo manh mối tìm tới nơi này về sau nữ nhân này lại vẫn nghĩ giết ta hơn nữa tòa đảo này chúng ta cũng không ra được giống như là chuyên dẫn đạo ta đến cạm bẫy đồng dạng lao sư ngươi xác định là cùng một nữ nhân sao ở một bên ngồi hà tuấn chí tò mò hỏi lục Phàm nhẹ gật đầu mặc dù ta chưa gặp qua người thật nhưng ta giác quan thứ sáu nói cho ta chính là nàng Vậy Lão sư biết nàng vì cái gì muốn giết đảo trên tất cả mọi người sao? Mộ Tuyết hỏi mấu chốt một chút. Làm nhìn qua Thám Tử lường Danh Kha Nam một ngàn tập lục phàm, hắn trong lòng đã có chính mình ý nghĩ. Ta suy đoán, kia nữ nhân hẳn là lã tiểu bố thế tử, lã tiểu bố lúc còn sống không biết nguyên nhân gì giết nàng. Sau đó, nữ nhân kia khả năng oán khí quá nặng biến thành ác linh, nguyên rủa cả tòa đảo, bắt đầu ở đảo trên gây sóng gió. Cổ Nguyệt Phong nắm chặt nắm tay, mặt mũi tràn đầy cừu hận, nói như vậy, ta cha bọn họ chính là bị kia nữ quỷ giết chết. Nhưng tiếp theo, Cổ Nguyệt Phong vừa nghi nghi ngờ nói, không đúng, rồi, ta cha mới mất tích hơn 3 tháng. căn bản không, có ngươi nói lâu như vậy. đây cũng là ta muốn nói, căn cứ ta theo nữ quỷ nơi đó bộ đến tin tức sưng, cái này nguyền rủa mỗi 50 năm tái phát một lần. sau đó liền có một cái tương tự ta leo lên tòa đảo này, bị giết chết tại trên tòa đảo này, sau đó nguyền rủa mới có thể kết thúc, chờ đợi kế tiếp luân hồi. lục phàm đối cổ nguyệt phong nói ra một cái làm hắn không thể nào tiếp thu được kết quả, mặc dù không muốn đả kích ngươi, nhưng ta cảm thấy thôn các ngươi người căn bản cũng không phải là người sống, ngươi khả năng cũng căn bản cũng không phải là bọn họ hải tử. không, không có khả năng, giáo sư ngươi không muốn nói mỏ. cổ nguyệt phong lắc đầu liên tục, căn bản cũng không tiếp nhận thuyết pháp này. Ta chỉ là suy đoán thôi, 50 năm một cái luân hồi, theo lý tới nói, coi như đảo trên có người, người kia cũng không có khả năng sống qua 50 tuổi. Ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi cổ gia thôn có người sống qua 50 tuổi sao? Cổ Nguyệt Phong tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện thôn dân giống như toàn bộ đều 50 tuổi trở lên, trước kia thật đúng là không có phát hiện quỷ dị như vậy vấn đề. Nhưng bây giờ ngẫm lại, cái này căn bản liền không hợp lý, thôn dân tất cả đều là 50 tuổi trở lên, người trẻ tuổi đi nơi nào? Tiểu hài tử lại đi nơi nào? Cổ Nguyệt Phong nghĩ đến nơi cái, liền có chút sởn tóc gáy. Ban đêm gió thổi rất lớn, đem cửa lớn thổi đến rung động ầm ầm. phòng ốc bên ngoài một mảnh đen kịt, không có một tia sáng, trong sân như ẩn như hiện còn có bóng đen ở đâu dừng lại, đi lại. vừa mới bắt đầu đại gia sẽ còn nói dưới lời nói, trò chuyện dưới ngày. nhưng theo đêm tối càng ngày càng sâu, mấy người mà nói càng ngày càng ít, rõ ràng đã nói lục phàm, cảnh địch hai người trước các đêm. nhưng lục phàm cảm giác hai cái mí mắt tại đánh nhau, có chút mắt mở không ra. lục phàm lắc đầu, thanh tỉnh một chút, phát hiện bên cạnh cảnh địch đã tựa ở trên tường ngủ rồi. nhưng lục phàm cũng không có trèo chống bao lâu, chỉ chốc lát công vu, phòng liền xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh, chỉ còn lại có ngoài phòng gió hô hô thổi qua. Mời đọc lạng kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 206, ác ngộng. Vì cái gì đầu của ta hào choáng. Lục Phàm lắc lắc đầu, thực sự mắt mở không ra, chậm rãi đổ vào đã ngủ một lượt ngưng trên người, hai mắt tối đen, hai chân chéo ngay, thân thể không núc ních, tựa như ngọn cụ tỏi. Ngay tại nhà chính mấy người toàn độ ngủ về sau, ngoài phòng gió lớn quỷ dị dừng lại, theo nông lung cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể phát hiện có mấy cái bóng đen dàn cửa sổ ác độc vào bên trong xem. Cửa phòng bị mở ra, Lục Phàm Thụy nhãn nông lung gian. cảm giác cửa gian phòng bị người nào mở ra, tiếp tục có người từ bên ngoài đi tới, đứng tại cửa ra vào nhìn bọn họ. ánh mắt âm lãnh làm lục phàm trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi đến, hắn rất muốn ngẩng đầu nhìn xem rốt cuộc là ai đang nhìn hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không thể làm được, hai cái mí mắt liền giống bị khe hở cùng một chỗ từ đầu đến cuối đều không thể mở ra. Tỉnh Vĩnh Trường sau khi cơm nước xong liền cảm giác thực khốn, tại xác định hào Thay phiên phòng thủ về sau, liền đi ngủ. trong động, ta gọi Tỉnh Vĩnh Trường là cái chuyên nghiệp bảo hiểm nhân viên bán hàng. hôm nay ta giống thường ngày đi đến một nhà trung cư biệt thự chào hàng bảo hiểm, biệt thự chủ hộ là cái mà gợi cảm. giữ lại đen thẳng tóc dài hơn 30 tuổi thuộc nữ có lẽ là nhìn ta chưa đẹp trai đối ta vô cùng nhiệt tình tại trải qua ta dài đến nửa giờ chuyên nghiệp giảng giải về sau nữ khách hàng cuối cùng đồng ý làm đại ngạch bảo hiểm nhưng nàng lại có một điều kiện cần ta tới dỗ dành một chút nàng tịch mịch chống giống lạnh thân thể Là một chuyên nghiệp bảo hiểm nhân viên bán hàng mặc kệ khách hàng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì ta đều có thể không chút do dự làm được quản chi là kính dâng ra bản thân thân thể thế là chúng ta ôm nhau đi đến lầu hai khách phòng ở bên trong làm lên người trưởng thành mới có thể làm sự tình không biết vì cái gì lần này ta phá lệ bền bỉ vẫn luôn theo buổi sáng làm được buổi chiều từ xế chiều làm được buổi tối theo buổi tối lại làm được buổi sáng phòng trong khắp nơi là chúng ta tứ ngược vết tích cuối cùng ta đen màn hình ta gọi giang tiểu du là cái nổi danh nội ý công ty nội ý nhà thiết kế công tác thời gian mấy năm trong, ta thiết kế qua vô số khoản nội ý, ý thời thượng tình thú bảo thủ ta cũng hết sức quen thuộc hiểu rõ nhưng hôm nay xuất hiện trong tay ta cái này áo lót màu đen lại làm cho ta tự tì mặc cảm đây là ta dạo phố lúc ngẫu nhiên trông thấy xuyên tại một cái ngựa tợ lạt tịp người mâu trên người con mắt ta sáng lên bởi vì đây là một cái ta chưa từng thấy qua nội y đồ lót nói nó thời thượng nó lại có chút bảo thủ nguyên tố ở bên trong nói nó bảo thủ nhưng lại có chút tình thú nguyên tố ở bên trong hơn nữa ta thế nhưng cũng không phân biệt ra được tới là tài liệu gì sờ tới sờ lui mềm mềm băng băng cảm giác thật thoải mái ta một chút liền thích trực tiếp liền mua trở về vừa về đến nhà ta liền không kịp chờ đợi đem nội y đồ lót mặc lên người làm ta ngoài ý muốn chính là bộ này nội y thực vừa người lớn nhỏ vừa vặn tựa như vì ta đo thân mà làm đồng dạng ngày hôm sau làm ta chấn kinh chính là vẫn luôn giảm không xuống thể trọng thế nhưng giảm bớt 5 cân, cái này khiến ta có chút mừng rỡ như điên. Ta có một loại cảm giác, chính là cái này nội ý giúp ta giảm bớt thể trọng, thế là ta mỗi ngày mặc lên người, chưa từng thời, thể trọng không có gì bất ngờ xảy ra tại mỗi ngày giảm bớt. Ta bắt đầu ăn chính mình muốn ăn mi thực, uống chính mình thích uống đặc sắc đồ uống, rốt cuộc không cần vì khống chế ẩm thực mà lòng sinh phiền não. 100 cân, 95 cân, 90 cân, 85 cân, 80 cân. Thẳng đến thể trọng giảm bớt đến 80 cân về sau, ta cùng nhiệt đầu mới tỉnh táo lại, gian nan quyết định đem bộ này nội ý khởi ra. từ khi nhận được bộ này nội ý về sau, cái khác bất cứ chuyện gì đều dẫn không dậy nổi ta chú ý, ta chỉ chú ý bộ này nội ý để, nó làm ta phi thường trầm mê, ta cơ hồ một khắc đều không muốn để cho nó rời đi trên người của ta. nhưng làm ta không nghĩ tới chính là, làm ta nghĩ cởi xuống nội ý lúc, thế nhưng quỷ dị sợ không tới nó, giống như bản thân nó chính là không tồn tại đồng dạng. thế nhưng là, nó rõ ràng liền mặc tại trên người của ta, ta còn có thể cảm nhận được nó đụng vào ta da thịt mềm mại lạnh bớt. ta tìm hết thể phương pháp cho khuê mật nói, thượng chùa miếu thỉnh pháp sư, tìm bác sĩ đều không dùng, khuê mật nói không nhìn thấy nội ý của ta. pháp sư thuyết pháp lực không đủ bất lực bác sĩ nói ta rất bình thường nhưng tinh thần có vấn đề ta thực tuyệt vọng nắm lấy bộ ngực của mình móng tay lâm vào trong thịt nếu như chém đứt bộ ngực liền có thể lấy xuống nội y lời nói ta nhất định sẽ không chút do dự chém đứt nó ta chỉ có thể một người trốn ở trong nhà không dám đi ra ngoài thấy người bởi vì ta càng ngày càng gầy khuôn mặt giống như khô lâu ta sợ hãi làm đại gia nhìn thấy ta cái dạng này 70 cân 5 cân 30 mươi cân ta gọi mộ tuyết là cái bơi lội huấn luyện viên hôm nay ta giống thường ngày đến lúc tan việc về sau liền chuẩn bị gọi còn tại bơi lội cái kia học viên trở về vừa nghĩ tới bể bơi trong nữ nhân trẻ tuổi kia mộ tuyết tâm tình liền rất tồi tệ mỗi ngày một hai phải chính mình đi gọi nàng mới bằng lòng ra tới chẳng lẽ không thể tự kiểm chế đi sớm một chút sao thật là tuyệt không tự giác một hai phải bơi tới điểm mới đi hơn nữa người cũng thực đần, dạy thế nào đều không dạy nổi còn thích hỏi tới hỏi lui tăng thêm thích nói một đống ai đạo lý làm ta đều không muốn cùng nàng cùng một chỗ đợi. nhưng hôm nay làm ta ngoại ý muốn chính là mở ra sau đại môn phát hiện bể bơi trong yên tĩnh không tiếng động một chút cũng không có ngày thường bơi lội lúc chụp tiếng nước xem ra kia nữ nhân là đi cái này khiến ta tâm tình vui sướng không ít nhìn thời gian còn sớm Ta liền định tại trong bể bơi lại du lịch hai vòng lại đi. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình, ta cảm giác trong nước bơi lội lúc luôn có một đôi ác độc con mắt đang nhìn mình. Ta tại trong bể bơi bơi vài vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng trong lòng chính là vô cùng bất an. Thế là, ta quyết định trở về. Dù sao một người tại bể bơi cũng không an toàn. Ngày hôm sau, kia nữ nhân lại tới, vẫn là giống giống như hôm qua hỏi lung tung này kia, nói mạnh miệng, nhưng vẫn là dạy thế nào đều du lịch không tốt. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là làm nàng tiếp tục chính mình luyện tập, mà chính ta chọn đi cùng bạn trai nấu điện thoại cháo. sau khi tan việc ta lại theo thói quen đi gọi nàng nhưng ngoài ý muốn chính là hôm nay nàng giống như lại đi trước bể bơi y mắng phi thường yên tĩnh ta cảm giác đối này quen thuộc địa phương lại có chút sợ hãi cũng không dám lại một người bơi lội do đóng cửa liền trở về ngày thứ ba kia nữ nhân vẫn là vô cùng đúng giờ đi vào bể bơi hơn nữa hỏi vấn đề cùng giống như hôm qua làm động tác giống như cũng cùng giống như hôm qua ta bắt đầu còn không có như thế nào hoài nghi dạy hắn một hồi như thường lệ đi nghỉ ngơi phòng về sau càng nghĩ càng hoài nghi một người làm sao có thể liên tục hai ngày nói lời giống vậy làm động tác giống nhau ngẫm lại cũng không thể Ta hiếu kỳ đi xem video theo dõi, nữ nhân này một người thực tự tại tại trong bể bơi gian bơi lên, nhìn giống như đã biết bơi, nhưng tiếp tục chuyện kinh khủng liền phát sinh. Chỉ thấy kia nữ nhân bơi lên bơi lên, đột nhiên rằng có giống như bị người nắm lấy hai chân dáng vẻ, đột nhiên liền chìm vào trong nước, mặt nước liền nổi lên một đạo bọt nước, người lại biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa không còn có đứng lên. A, ta giật mình kêu lên, mặc dù biết làm người mới học một người bơi lội có chút nguy hiểm, nhưng nàng thật sự là quá phiền, cho nên mới mặc kệ nàng, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ngoài ý muốn. Ta vẻ mặt khẩn trương xông vào bể bơi, hướng về nàng rơi xuống nước địa phương bơi đi. hiện tại cấp cứu lời nói nói không chừng còn có thể cứu sống nhưng ta tìm khắp cả nửa cái bể bơi cũng không tìm được thân ảnh của nàng ta lúc này mới chân chờ cảm giác sự tình có chút kỳ bạc nhưng ta còn không có nghĩ rõ ràng hai chân đột nhiên bị một đôi tay bắt lấy hướng về trong nước lạc Ung u cùng ngủ ta uống hết mấy ngụ nước liều mạng giấy rủa cũng không tránh thoát cái kia hai tay giam cầm ta cố gắng mở to mắt hoảng sợ phát hiện nắm lấy ta hai chân lại là cái kia rơi xuống nước nữ nhân nàng hiện tại miệng há rất lớn đối diện ta cười tại ý thức sắp tiêu vắng lúc ta nghe được nữ nhân ác độc tiếng gầm gừ rốt cuộc chờ được ngươi mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 207, cuối cùng màn bắt đầu không biết qua bao lâu lục pham mở mắt phát hiện sắc trời đã sáng rõ mấy con màu đen quạ đen đứng tại trước cửa sổ dùng huyết hồng trong mắt nhìn chằm chằm phòng trong bọn họ lục pham theo bản năng một cái lý ngư đã định đứng dậy lại bị trước mắt thi thể giật này mình đồng thời một màn này tức thời lời kịch đã xuất hiện tại trong đầu lục pham hoảng sợ nói tại sao có thể như vậy tối hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhìn trước mắt tử trạng kinh khủng ba người lục phàm lui về phía sau một bước lại phát hiện góp chân đá phải một người lục phàm giật này mình lập tức hướng phía sau nhìn lại phát hiện ngã trên mặt đất chính là một nhược ngưng nhìn hắn hô hấp con sưng tựa như là ngủ rồi lục phàm ngồi sụp xuống, xuống lắc lắc một nhược ngưng thân thể nói nhược ngưng nhược ngưng tỉnh mau tỉnh lại một lát sau một nhược ngưng đôi mắt chớp chớp lại lắc đầu tỉnh táo lại quá tốt rồi nhược ngưng ngơi cuối cùng cũng tỉnh táo lại đến ta đỡ ngươi đứng lên lục phàm nói xong cầm một nhược ngưng tay liền đem nàng đỡ lên một nhược ngưng trong đầu cũng xuất hiện lời kịch Lão sư, này làm sao trời đã sáng? Một nhược ngưng đứng dậy tò mò hỏi, tiếp tục theo bản năng nhìn một phía, làm nàng nhìn thấy phía sau mình chẳng cảnh về sau, dọa đến hét dầm lên. Chỉ thấy tối hôm qua nghỉ ngơi trước còn rất tốt tỉnh vĩnh Trường, Giang Tiểu Nhu cùng Mộ Tuyết Đồng học, thế nhưng quỷ dị chết tại đại gia ở giữa. Hơn nữa bọn họ tử tướng còn vô cùng kinh dị kinh khủng. Chỉ thấy tại Hà Tuấn Trí bên cạnh nghỉ ngơi tỉnh vĩnh Trường sắc mặt trắng bệnh, con mắt trừng đắt tròn trịa, một mặt túng dục quá độ dáng vẻ, đúng quần nơi đó còn là ở hết sức rõ ràng. Mà Giang Tiểu nhu chết càng khủng bố hơn, nguyên bản thon thả dáng người chẳng biết lúc nào biến mất không còn tâm tích. chỉ còn lại có một lớp da thịt quỷ dị dán tại thân thể trên đến nỗi mộ tuyết cũng là chết có chút quỷ dị một đôi coi như xinh đẹp con mắt tràn ngập vết sắc lỗ thai cái mũi miệng hiện tại còn quỷ dị chảy ra ngoài nước nhưng vấn đề là chung quanh rõ ràng không có nước theo một ngược ngưng tiếng thét chói thai mê man đi qua mấy người đều tỉnh táo lại a trong lúc nhất thời tiếng rít chói thai thanh liên tiếp mấy người hợp lực thét lên thậm chí xuyên qua nhà chính vết tường chuyển khắp rất xa ô, ô, ô, tại sao có thể như vậy các nàng làm sao lại chết đông khuynh ngữ dọa ngồi xổm trên mặt đất khóc lên đúng vậy à bọn họ tối hôm qua còn rất tốt à? như thế nào hiện tại liền quỷ dị tử vong hà tuấn Chí cũng là dọa một thân mùa hôi lạnh phải biết hắn nhưng là cùng tỉnh vĩnh trường kể cùng một chỗ Quân diên cái mông vị trí đều vẫn là ẩm ướt không cần nghĩ cũng biết là nơi nào đến với nước hắn thực hoài nghi chính mình sẽ không đi tại sao có thể như vậy bọn họ rốt cuộc là thế nào chết nhìn tử vong ba người cảnh địch sắc mặt thực nghiêm trọng nếu như không biết rõ ràng tử vong của bọn hắn nguyên nhân hắn khả năng cũng sẽ tùy thời chết lao sư bọn họ là thế nào chết ngươi có thể nhìn ra được sao một nhược ngưng dọa trốn ở lục phàm phía sau đôi mắt bao hàm nước mắt biểu tình cũng đáng thương hề hề nhược ngưng đừng sợ ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi lục pham đem một nhược ngưng ôm vào trong ngực nhẹ nói ta đi xem bọn họ một chút là thế nào chết nói dứt lời lục pham hướng về tỉnh vĩnh trường đi đến nghiêm túc kiểm tra hắn thân thể nói sắc mặt trắng bệnh hai mắt vô thần trống rỗng một mặt thận hư dáng vẻ tăng thêm trên quần vết bẩn sơ bộ phán đoán hẳn là mộng tinh mà chết minh giáo sư chẳng lẽ hắn cảnh địch nhìn hà tuấn trí đột nhiên lắc đầu không hắn không có khả năng như vậy chọn cầu vị ngươi có ý tứ gì ngươi hà tuấn trí khó chịu mà hỏi đừng đoán hẳn là kia nữ quỷ giết lục pham thản nhiên nói cảnh địch ngươi không phải trường học an bài bảo hộ bảo an của chúng ta sao vì cái gì ngươi không có phát hiện một chút vấn đề hà tuấn trí khó chịu mà hỏi cầu Nguyệt phong cũng vô cùng tán đồng nhẹ gật đầu xin lỗi ta là bảo vệ không phải bảo vệ tác dụng của ta là tới giúp các ngươi khuôn đồ xử lý việc vật vãnh. lúc khác ngươi làm ta không tồn tại liền tốt cảnh địch mặc dù cảm giác được bộ này phim kinh dị độ khó nhưng đối mặt hắn người hỏi thăm sắc mặt hắn lạnh lẽo rất chảnh trả lời nhưng ta cũng không gặp ngươi giúp chúng ta cầm qua đồ vật ta hà tuấn trí phản trâm chọc nói ha ha, ngươi bây giờ có cái gì làm ta giúp ngươi cầm sao cảnh địch hai tay ôm ngực lạnh lùng chế rêu lên tiếng hà tuấn trí nhìn một chút chính mình phát hiện ngoại trừ trong thân thể linh dị nguyền rủa chi vật không có cuốn đi bên ngoài những thứ đồ khác toàn bộ bị nước biển cho hướng không có liền đồ lót đều bị cuốn đi hắn thực hoài nghi dạp chiếu phim có phải hay không có cái gì ác thú vị vì cái gì bỏ của hắn tử còn không có bị cuốn đi nhưng bên trong đồ lót lại bị cuốn đi hắn cảm giác cùng mình ca cùng nhau đóng phim nay điện ảnh kịch bản liền không có bình thường qua có khi vô vô liền bị minh ca mang sai lệch thất ta ta không có thứ gì muốn ngươi cầm hà tuấn trí hai tay một đám bất đắc dĩ nói bất quá ngươi thân là bảo vệ Ngươi không cảm thấy thái độ của ngươi có chút không tốt sao? Cổ Nguyệt Phong cũng biết số 10 độ dạp chiếu phim diễn viên thực phép lối, nhưng hôm nay xem như thêm kiến thức, liền cho bọn họ điện ảnh lời kịch đều phép lối như vậy, có thể thấy được liền giảm chiếu phim đều chấp nhận bọn họ giảm chiếu phim diễn viên phép lối. Ha ha, lão tử liền này thái độ, khó chịu cho lão tử kìm nén. Cảnh địch cười lạnh, chẳng thèm để ý cổ Nguyệt Phong. Mà mẹ nó, Hà Tuấn Chi đang chuẩn bị xông đi lên giáo dục cảnh địch một phen. Tốt, đừng ồn nào, các ngươi tất cả yên lặng cho ta điểm. Đại gia đừng quên chúng ta bây giờ vị trí. Lục Phàm đánh gãy bọn họ cái lột, đi đến mộ Tuyết bên cạnh ngồi xuống. cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng. Mộ Tuyết đồng học xem tình huống hẳn là chết chìm. Lục Phàm xoa lên Mộ Tuyết mở tròn trịa con mắt đỏ ngầu, khẳng định nói: "Chết chìm, lão sư kể bên này liền nước đều không có, Mộ Tuyết là thế nào chết chìm? Hơn nữa nàng rõ ràng cùng chúng ta ngủ ở cùng nhau, cũng không có ra ngoài, vì cái gì chết chìm?" Đông Khuynh Ngữ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, liền hỏi hai lần, có thể thấy được trong lòng nàng khẩn trương cùng sốt ruột. "Ta đây cũng rất không minh bạch, chỉ có thể quy tội tên nữ quỷ đó thần thông quảng đại, có không thể tưởng tượng vượt qua thường nhân năng lực." Lục Phàm giải thích xong, liền nhìn về phía bên cạnh Tử vong Giang tiểu đồ. Giang Tiểu Nhu chết liền khá là quỷ dị, bắp thịt toàn thân mỡ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một lớp da da dán tại khung xương trên, chống rông con mắt nhìn xà nhà, biểu tình vô cùng kinh khủng kinh dị. Giang Tiểu Nhu chết, đại gia liền càng thêm không có cách nào giải thích. Đang kiểm tra xong thi thể về sau, cuối cùng một màn kịch bản cuối cùng thiên đã xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Tại một màn này kịch bản cuối cùng thiên báo trước bên trong, hết thể diễn viên toàn bộ tử vong. Nhưng chết như thế nào, kịch bản không nói, cũng không có viết. Muốn biết chính mình lúc nào tử vong, vậy chỉ có thể chờ tức thời lời kịch kịch bản quay chụp đến tử vong diễn viên nơi đó đi về sau mới có thể biết. Đại gia sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, kịch bản báo trước thảo luận tử vong, điều này đại biểu cái gì? Đại gia trong lòng hết sức rõ ràng. "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt?" "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 208: Thầy Phong Thủy Minh Ca. Đầu tiên xuất hiện trước nhất lời kịch chính là Lục Phạm. Lục Phạm xem hết lời kịch về sau, nổi lên một chút chính mình cảm tình, ngự khí rất là thâm trầm, "Tốt, ba vị đồng học chết, lão sư cũng rất khó chịu." Nhưng các bạn học, chúng ta bây giờ phải làm chính là nhanh lên tìm được phá giải Nguyên Dụ phương pháp, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể còn sống. Nếu không, chúng ta sáu người đều phải giống các nàng đồng dạng không hiểu chết đi. Mặc dù lục phàm trung cấp linh dị Nguyên Dụ chi vật liền có hai kiện, cấp thấp linh dị Nguyên Dụ chi vật càng là có mấy món, nhưng hắn hiện tại cũng không dám chủ quan. Hôm qua nếu như không phải vận khí tốt, khả năng hắn cũng liền không hiểu ra sao chết rồi. Hắn suy đoán sở dĩ tử vong chính là ba vị này diễn viên, rất có thể là cùng hôm qua đồ ăn có quan hệ. Hôm qua hắn cầm lấy trên đất nước vào lúc, trong lòng liền có một loại nhàn nhạt tim đập nhanh cảm giác. phải biết thân thể tố chất của hắn là thường nhân gấp 3 đến 4 lần trong lúc đó xuất hiện tim đập nhanh cảm giác vậy rất có thể đại biểu cho nguy cơ lục phàm cảm thấy thức ăn nước uống hẳn là tại bọn họ đi vào phòng ngủ xem trương giáo sư lúc bị thứ gì động tay động chân bây giờ trở về nhớ tới tối hôm qua tỉnh vĩnh trường uống nước uống nhiều nhất mà mộ tuyết cùng giang tiểu nhu càng là mang nước lại tắm rửa cho nên bọn họ cũng xuất hiện vấn đề một nhược ngưng cũng là gật đầu nói đúng vậy ta cho rằng lão sư nói rất có đạo lý chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực đứng lên mới có thể phá giải cái này quỷ dị mười rùa nếu như chúng ta không đoàn kết đứng lên rất có thể chúng ta liền toàn bộ đều có thể sẽ chết ở đây. Ô ô ô, nhưng là ta rất sợ hãi, ta còn không muốn chết, ta còn rất trẻ. Đông Khuynh Ngữ ngồi xổm trên mặt đất khóc rất thương tâm. Nghiên Ngữ đồng học, tỉnh lại, lão sư cam đoan với ngươi, nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ bình an mang về. Lục Phàm vẻ mặt thành thật bảo đảm nói. Nghe Lục Phàm cam đoan, cũng không biết Đông Khuynh Ngữ là chân tướng tin hay là giả tí tưởng, nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng. Đúng lúc này, ngay tại góc tường đi tiểu cậu nguyện Phong đột nhiên phát hiện trong phòng phòng ngủ trong trường khải thuận không thấy, dọa thân thể của hắn lắc một cái, nước tiểu đều rụt về lại, cũng không biết về sau còn có thể hay không dùng. lao sư không tốt trương giáo sư không thấy cậu nguyệt phong dọa đến lớn tiếng kêu lên nghe được cậu nguyệt phong lời nói đại gia nhìn lại tới bởi vì nó quỷ cho nên đại gia cũng không dám một người đi nhà cầu chỉ có thể thay phiên tìm góc trên mà cái khắc cùng giới hỗ trợ nhìn cái gì ngươi nói trương giáo sư không thấy lục phám nghe xong thực kinh ngạc nhanh lên hướng về trong phòng phòng ngủ chạy tới quả nhiên như cậu nguyệt phong nói như vậy nguyên bản nằm dưới đất trương khải thuận bây giờ lại ly kỳ biến mất vô tung vô ảnh tại sao có thể như vậy trương giáo sư không phải chết sao một người ngưng hỏi đích thật là chết rồi ta đây thực xác định lục pham nhẹ gật đầu nói về phần tại sao sẽ biến mất ta giải thích duy nhất là trương giáo sư có thể là bị quỷ đưa đi trương giáo sư có cái gì chỗ đặc thù sao vì cái gì quỷ muốn lấy đi hắn hà tuấn trí ở bên cạnh hỏi lục pham nói các ngươi quên trương giáo sư là giáo ngành gì mấy người nhìn nhau đồng thời nói khảo cổ các ngươi vừa nói như thế ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc trương hải thuận giáo sư ra ra gọi là trường khiêng linh cứu đi tựa như là cái chỗ mộ đông khuyên ngữ thận trọng nói chỗ mộ ngươi đây là nghe ai nói ta như thế nào chưa nghe nói qua chuyện này lục pham có chút phân chấn mà hỏi Hắn cảm giác khả năng này là cái điện ảnh nhất nhỡ. Hơn nữa Đông Quyên Ngữ là trường giáo sư học sinh, có lẽ là biết chút ít tin tức. Đây là trường giáo sư tại một lần khảo cổ phát hiện quốc bảo lúc tâm tình thời điểm hưng phấn không cẩn thận nhất lên. Đông Quyên Ngữ cũng cảm thấy đó là cái manh mối. Nếu như ra ra hắn là chủ mộ, kia trường giáo sư có khả năng hay không cũng trong bóng tối làm chủ mộ. Mà trùng hợp, hiện tại trên tòa đảo này rất rõ ràng có một tòa cổ mộ, trường giáo sư mất tích cũng liền có thể giải thích không. Nếu quả thật như Đông khuynh Ngữ đồng học nói như vậy, ta đây cảm thấy trương khải thuận giáo sư rất có thể ra chết. Sau đó thừa dịp chúng ta không chú ý vụng trộm rời đi. Lão sư nói rất có thể, cũng không biết trong cổ mộ có cái gì, thế nhưng đáng giá Trương giáo sư mạo hiểm như vậy ra chết, đến lừa gạt chúng ta. Lục Phàm nhìn trên mặt đất một bãi máu tươi, nội tâm đã xác định, Trương Khải Thuận không có khả năng cứ như vậy chết. Tốt, mặc kệ Trương giáo sư chết hay không, chúng ta cũng không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này, đại gia hiện tại tìm địa phương ăn xong điểm tâm, chúng ta liền nhanh lên xuất phát, càng sớm giải quyết mọi rùa, chúng ta càng sớm an toàn. Mấy cái diễn viên giữ im lặng, như là chấp nhận. Sáu người tại trong thôn tìm một khối đất trống, dựng lên hai cái vị nướng. Lục Phàm lần này vô cùng hào phóng. lấy ra rất nhiều đồ ăn phân cho mấy người, làm đại gia mở rộng bụng ăn. Lần này có thể là mấy người bọn họ một lần cuối cùng liên hoan, ai cũng không biết hôm nay ai sẽ chết, ai sẽ sống. Làm sao không là bầu không khí rất một nạt, không biết, còn tưởng rằng là tại giã ngoại liên hoan đâu. Ăn xong đồ vật về sau, tất cả mọi người chờ xuất phát, bỏ ra 10 phút đồng hồ đi đến Cổ Nguyệt Phong nói tới Thanh Thủy Hồ nước một bên, nơi xa chính là núi Hoang Đại Lĩnh. Đại gia lại tốn 10 phút đồng hồ, dọc theo hồ nước đi đến thôn đối diện, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ trong hồ nước lao ra một cái nữ quỷ đem bọn họ kéo vào đi. Tiến vào rừng tây đường núi có ba đầu phân biệt chỉ hướng ba toàn núi hoang lão sư chúng ta nên đi con đường nào nha đông khuynh ngữ mê mang mà hỏi cầu nguyện phong đồng học ngươi là người địa phương ngươi đến mang đường đi lục pham thản nhiên nói ách lão sư ngượng ngủng không phải ta không nguyện ý dẫn đường phía sau núi thuộc về cổ gia thôn cấm địa xưa nay không cho ta đến bên này chơi cầu nguyện phong ngượng ngủng nói cái gì ngươi là người địa phương lại nói cho ta chưa từng tới qua hồ nước đối diện hà tuấn trí thanh âm không tự chủ lớn tiếng đứng lên ách là vịt cầu nguyện phong ngụy biện nói hơn nữa coi như ta tới qua ta cũng không biết lã tiểu bố lăng mộ ở đâu ngọn núi thượng nhà. tốt, giao cho lão sư đi. lục phàm hấp thu xong trong đầu kịch bản về sau, yên lặng mặc miệng một phen, tiếp tục mới chậm rãi theo trong ba lô lấy ra một cái la bàn đến, biểu tình tự hào nói, mặc dù lão sư mặt ngoài nghề nghiệp là sinh vật giáo sư, nhưng lại còn có một cái khác cẩn tặng chức nghiệp, đó chính là quốc gia chứng nhận cao cấp thầy phong thủy. không phải đâu, lão sư ngươi lại còn là thầy phong thủy, vẫn là quốc gia chứng nhận, quá lợi hại. đông khuynh ngữ hai mắt bước lên ngồi sao nhỏ. ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi nói ngươi là thầy phong thủy, ngươi còn có cái gì giấu giếm ta? một lực ngưng cười lạnh một tiếng nắm bắt lục phàm bên hông thì mềm tựa hồ bất mãn ngay cả chính mình bạn gái đều lừa gạt ha ha ngươi đây không phải không có hỏi ta sao lục phàm xấu hổ nợ nụ cười nói ta thể tuyệt đối không có chuyện gì khác giấu ngươi đây là cuối cùng một cái quả nhiên lại bắt đầu hà tuấn trí luôn cảm giác một màn này có chút quen mắt tỉ mỉ nghĩ lại đây không phải lại đến minh ca trang bức thời khác sao mời đọc lạn kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff mảnh quá đà chương hai trong đảo người sống sót nói thật, cái này la bàn như thế nào xuất hiện tại tự mình con trong túi, lục Phàm cũng không biết, nhưng hắn thực xác định, ba lô của hắn ngay từ đầu tuyệt đối là không có la bàn. La bàn tương tự bát quái, tiểu dáng cổ phác, mặt ngoài khắc lấy mật mật ma ma chữ tiểu chuyện, vừa lấy ra, kim đồng hồ liền bắt đầu chuyển không ngừng, vô cùng doa người. lục phong hấp thu xong trong đầu lời kịch về sau, giờ la bàn có chút thần con nói, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh âm dương, lấy núi vị âm, nước vì dương, âm dương bên trong lại có âm dương, người có người âm dương, huyệt có huyệt âm dương, thiên địa, vạn vật hóa thuần, nam nữ cấu tinh. Vạn vật hóa sinh chính là đạo âm dương, cho nên chúng ta tại định huyệt vị lúc nhất định phải định tại âm dương giao hợp hợp phùng tuyến trung điệp trên mới vì chính xác. Phía bên trái, phía bên phải đều lại chi ngàn dặm. giảm. Lão sư ngươi vẫn là nói cho chúng ta biết lã tiểu bố lăng mộ tại bên nào tốt. Cầu nguyện phong cẩn thận đánh gãy lục phàm giải thích, nghe đường ngày, từng chữ đều hiểu, nhưng hợp lại liền một câu cũng không hiểu. Hắn cùng lục phàm cùng nhau đóng phim, luôn cảm giác không phải một cái hòa phong. Mặc dù hình cao phi chết hà tuấn trí đã không so đo, nhưng trong lòng có khi chính là rất giận, vì cái gì phim ảnh trong liền hắn có thể trang bước. Ách, ta đây không nói kiến thức trực tiếp tìm đi người tuổi trẻ bây giờ chính là không có kiên nhẫn lục pham nhà danh xong trong đầu nhìn một chút kịch bản tiếp tục cầm la bàn lại nhải niệm khẩu quyết tầm long ngàn vạn xem cuốn núi nhất trọng quấn là nhất trọng quan đóng cửa nếu có ngàn trọng hóa nhất định có vương hầu cư nơi đây theo la bàn kim đồng hồ chậm rãi dừng lại kim đồng hồ chỉ hướng nơi đó ta đã tìm được lã tiểu bố lăng ngộ sở tại địa chúng ta lên đường đi lục pham bình tĩnh nói xong liền hướng về ở giữa đầu kia vào núi đường nhỏ đi đến mấy người khác đội theo sát chỉ trong chốc lát liền biến mất tại hoang sơn dã linh cửa vào trong rừng rậm thực kỹ lặng thực công trầm bốn phía không có một chút chim bay tẩu thú tiếng kêu hảo là chết mất đồng dạng lão sư chân của ngươi lúc này đi tại lục phàm phía sau một nhược ngưng bưng môi đỏ vẻ mặt hoảng sợ mà hỏi đúng vậy a lão sư ngươi xem một chút chân của ngươi mấy người khác cũng là hoảng sợ nhắc nhở đi ở phía trước lục phàm chân của ta chân của ta làm sao vậy lục phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hướng về chính mình hai chân nhìn lại phát hiện chính mình hai chân thế nhưng biến mất nhưng bị dị chính là hắn còn có thể cảm nhận được chính mình hai chân tồn tại chính là như vậy lão sư chính là như vậy ta khi đó cũng là bộ dạng này, theo hai chân bắt đầu biến mất. cầu nguyện phong điên cuồng hướng lui về phía sau mấy bước, như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. rốt cuộc bắt đầu sao? so ta đoán trước còn muốn muộn một chút. lục phang ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết chính mình hiện tại còn sẽ không chết, nhưng điện ảnh lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. tốt chưa sự, mọi người chúng ta tiếp tục đi, chỉ cần có thể phá giải người lừa dủa, lão sư liền có thể phục hồi như cũ tới. đúng lúc này, bản đoạn ngắn kịch bản cấp tốc bị quán thâu tại đại gia trong đầu. nay một mảnh đoạn nói chính là cảnh địch thân là bảo vệ, lại không vì mọi người làm ra bất luận cái gì cũng hiến. nội tâm vô cùng ấy náy tại đụng tới một cái nhân vật khả nghi thời điểm đi theo kết quả cũng không trở về nữa đoạn ngắn cùng đầu phim đại mạc khác biệt nó lại thuộc vào đại mạc dưới đại mạc là trong một khoảng thời gian quay chụp nội dung báo trước đoạn ngắn thì là một vòng quay chụp thời gian bên trong nội dung báo trước đến nỗi một vòng quay chụp thời gian đến tột cùng dài bao nhiêu không có thời gian tiêu chuẩn bởi vì này quyết định bởi tại diễn viên nhân số nhiều ít cùng lời kịch lượng tại đại mạc cùng đoạn ngắn ở giữa kịch bản là thuộc về tức thời kịch bản tức thời kịch bản nói tới lời kịch không có nội dung không có dinh dưỡng đơn thuần kịch bản quá độ cho nên diễn viên bản thân bình thường sẽ không biểu hiện cái khác diễn viên tức thời lời kịch. vì ngăn ngừa nge, mọi người xem xong lời kịch về sau đều cẩn thận nhìn cảnh địch, nhìn hắn muốn làm sao giải quyết hẳn phải chết kịch bản. về phần hắn không quay chụp này một mảnh đoạn kịch bản, đại gia trong lòng đều hiểu, đây là không thể nào. kia từng hàng máu me đồng địa văn tự đều nói cho bọn họ, không chụp thì chết. cảnh địch đi tại cuối cùng, mặc dù mặt trên có chút mồ hôi lạnh, nhưng hắn không phải thực bối rối, bởi vì hắn tự tin, chính mình có thể còn sống sót. quả nhiên tại nhìn xong kịch bản về sau, hắn liền thấy bên trái đại thụ sau có cái quỷ dị thân ảnh. người nào ở nơi đó, cho lão tử dừng lại. Cảnh địch rút ra bên hông gậy cảnh sát, nhanh chóng đuổi tới. Bóng đen kia nhìn thấy chạy tới cảnh địch, biến mất tại đại thủ sau. Cảnh địch nhanh lên chạy đến gốc cây kia hạ, phát hiện bóng người kia đã chạy hướng phương xa, cảnh địch nhanh lên hướng về hắn đuổi theo. Mặc dù cách đại gia càng ngày càng xa, nhưng hắn trong lòng ngược lại thở dài một hơi, bởi vì cái này thân ảnh thấy thế nào đều không giống như là một cái ác quỷ, càng giống là một cái chật vật không chịu nổi người. Dừng lại, có nghe hay không? Cho tử dừng lại. Cảnh địch một bên truy một bên giống to, phối hợp hắn kia một m 8 cao cường tráng dáng người, khí thế vô cùng có lực các bách. phốc đông một tiếng bóng người bị dọa đến chân tay luôn cuống, không cẩn thận bị một đầu dễ cây cho trượt chân nửa ngày không đứng dậy được người là ai như thế nào xuất hiện tại trên tòa đảo này cảnh địch đi đến bóng người trước mặt lạnh lùng đặt câu hỏi nói đây là một người mặc cao cấp trang phục bình thường soái khí trung niên nam nhân trên tay còn mang theo một khối không biết nhãn hiệu cao cấp đồng hồ bất quá bây giờ nam nhân đầy bụi đất vẹ mặt phải vô cùng chật vật vừa nhìn chính là nhận qua rất lớn kinh hãi là Ô ô, đừng ta đừng giết ta nam nhân cúi đầu cũng không dám nhìn cảnh địch xê dịch cái mông lui về phía sau huynh đệ ngươi hiểu lầm ta không nghĩ giết người Ta chỉ là hỏi một chút ngươi mà thôi." Cảnh Địch cẩn thận mà hỏi. Hắn có thể không quên mất, một đoạn này phó bản trong thế nhưng là dùng màu đỏ đánh dấu, nguy hiểm dị thường. Nam nhân nghe được Cảnh Địch lời nói về sau, thận trọng ngẩng đầu lên, phát hiện một cái cường tráng hắn tử đứng ở trước mặt mình. Lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói: "Quá tốt rồi, lại còn có người sống." Tựa hồ là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nam nhân nghĩ một lát mới khinh cùng nói: "Tòa đảo này nó quỷ, lần này đảo nhá quỷ, quỷ đem ta mang đến người toàn bộ giết chết." Người nam nhân này gọi là Tào Minh Quân, chính là hôm qua thượng kia 27 người bên trong trong đó một nhóm người, hết thảy 7 người. Không nghĩ tới buổi tối lúc nhận qua mấy lần ác linh tập kích, đến cuối cùng chết còn lại hắn một người. Tại hắn nội tâm bồi dối, trốn tránh thời điểm nguy hiểm, thấy được đi qua lục phản một đoàn người, nhưng bởi vì trong rừng rậm quá mờ, căn bản không biết là người sống vẫn là quỷ, hắn cũng không có can đảm đi phân biệt, vốn định trốn đi chậm rãi quan sát, lúc lại bị phát hiện. Tại phát hiện bị bại lộ về sau, hoàng sợ Tào Minh quân hoàng hốt chạy bừa liền hướng về một cái phương hướng chạy tới, cuối cùng bị trượt chân ở đây. Ta biết tòa đảo này có quỷ, nhưng ngươi lại là làm sao tìm được nơi này? Cảnh địch hỏi ngược lại, đảo trên có quỷ cái đề tài này, hắn không có gì quá kích phản ứng, bởi vì điểm ấy sớm trước đó liền biết. ta tới đây là du lịch tới không nghĩ tới tòa đảo này nó quỷ đem chúng ta cùng nhau du lịch du khách toàn bộ giết chết người nói láo đi tòa đảo này người bình thường căn bản là lên không nổi ta đoán người là trộm mộ a theo cảnh địch nói xong câu đó trong không khí quỷ dị yên tĩnh lại tào minh quân cũng không nói chuyện túi đầu thấy không rõ biểu tình mời đọc lạn kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở ưu f mảnh quá đà chương 210, tử vong diễn viên ta thật bất ngờ ngươi là thế nào phát hiện tào minh quân túi đầu không nhìn thấy biểu tình nhưng thanh âm rất bình tĩnh tựa hồ có một loại trước khi mưa báo tới báo hiệu ha ha mặc dù ngươi không có lấy bất luận cái gì trộm mộ công cụ nhưng ta liếc thấy mặt tay ngươi trên cổ tay viên kia sở kim phủ cảnh địch hai tay ôm ngực thản nhiên nói tào minh quân dơ cổ tay lên ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cảnh địch nói ta thật bất ngờ ngươi thế nhưng biết trên tay của ta này mai lệnh phụ tên loại này cổ phụ ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới biết cảnh địch dơ lên gậy điện nhàn nhạt, nhạt uy hiếp nói vấn đề của ngươi ta đã làm trả lời hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi thăm dò nguyên nhân của chúng ta cùng quỷ tế đảo bí mà sao Này sờ kim phủ là tiên tổ truyền thừa xuống làm hậu nhân ta vẫn luôn mang trên tay không nghĩ tới lại bởi vì nó bị phơi bày che giấu tung tích tào minh quân mặt trên lộ ra vẻ dữ tợn, nói vấn đề của ngươi ta không có trả lời hiện tại mời ngươi đi chết đi hắn nói xong từ phía sau lấy ra một cái màu đen súng ngắn đối cảnh địch đầu liền mở bà phát phanh phanh phanh ba viên đạn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về cảnh địch phong tới cảnh địch trong mắt trong nháy mắt phóng đại lộ ra không dám tin biểu tình phim kinh dị trong vậy mà lại xuất hiện súng ngắn cũng quá không hợp lý đi cảnh địch cảm thấy chính mình có thể muốn chết rồi liền tránh đều không có tránh bởi vì tốc độ của hắn còn nhanh bất quá đạn cảnh địch nhắm mắt lại chờ đợi vận mệnh phán quyết nhưng mà đạn thế nhưng phân biệt theo cảnh địch trên đầu phương bên trái bên phải mặc xuyên qua đánh chúng phía sau hắn đại thụ đánh rơi xuống trên đất lá khô a ta còn chưa có chết ách thế nhưng không có đánh trúng được rồi không có đánh trúng tiếp tục đánh nhìn chuẩn bị tiếp tục xạ kích Tào minh quân cùng phía sau hắn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra kinh khủng thi thể cảnh địch mặt trên chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh không nói hai lời cảnh địch hai chân lóe ra ô quang Đã ác khí tức đang lưu chuyển, quỷ chú bắt đầu khôi phục tại hắn hai chân phía trên. Báo một tiếng, cảnh địch nhanh chóng biến mất tại chỗ, hướng về tới khi đường chạy tới, tốc độ vô cùng nhanh. Hai chân của hắn nhận qua vua màn ảnh hoàng thiên thực hiện ác linh nguyên rùa, đã biến thành linh dị nguyên rùa chi vật, tại có thể khu quỷ đồng thời cũng mang đến vượt qua người ta một bậc tốc độ. Đây cũng là hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể sống sót lòng tin. Tại phim kinh dị Trong, hắn không cần chạy qua quỷ, thậm chí không cần suy tư chạy trốn con đường, chỉ cần chạy qua cái khác diễn viên là được rồi. Đến bây giờ, hắn còn không có đụng tới so với hắn càng có thể tú diễn viên. Phanh, phanh. nhìn thấy cảnh địch chạy, Tào Minh Quân nhanh lên đôi bóng lưng của hắn liền mở hai phát. Nhưng cảnh địch chạy thực sự quá nhanh, chạy quá trình còn trái xoay phải xoay, tẩu vị vô cùng phong tao. Cho nên Tào Minh Quân đánh ra hai phát toàn bộ chạy không. Má, gia hỏa này rất có thể chạy đi. Tào Minh Quân nhìn đã biến mất cảnh địch, không cam lòng nói. đúng lúc này Tào Minh Quân cảm giác phía sau trở nên âm lánh đứng lên. hắn lúc này tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, Tào Minh Quân run run rẩy rẩy hướng phía sau nhìn lại, đập vào mắt chính là một đầu vô cùng kinh khủng bàn tay lớn, cùng bàn tay lớn sau thi thể không đầu. tào minh quân kêu thảm một tiếng bàn tay lớn nắm lấy đầu của hắn ngạnh sinh xinh đem hắn đầu cho bóp nát óc vẩy ra thi thể không đầu một thân nhưng sách theo tào minh quân thi thể nó tựa như không phát ra gì hôn không thèm để ý hướng cảnh địch chạy trốn phương hướng đi đến thi thể không đầu toàn thân của tô to xích sắt mà xích sắt đầu nguồn là sau lưng nó một thanh khổng lồ kinh khủng trừng kích nặng nề bước chân xa vào trong đất những nơi đi qua xanh xanh cỏ nhỏ nhao nhao khô héo vô cùng dọn người tại tới gần 10 giây thời điểm cảnh địch tại rừng tây ngừng lại không có tiếp tục sử dụng hai chân nguyên năng lực bởi vì một khi qua mười giây Vậy nó nguyền rủa năng lực tại trận này, phim kinh dị trong liền mất hiệu lực. Cảnh địch sắc mặt tái nhợt, dựa lưng vào trên một cây lại thụ, làm bởi vì chạy nhanh mà có chút rút gần hai chân có thể tạm làm nghỉ ngơi. Đến nỗi vừa rồi xuất hiện tại Tào Minh quân phía sau cái kia kinh khủng thi thể không đầu, làm cảnh địch hiện tại cũng còn ký ức như mới. Trừng 2 mét thân cao, vóc người khôi ngô cùng áo giáp, to lớn xích sắt cùng tản ra khí tức khủng bố trừng kích, đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, như vậy cường đại nam nhân, đến tột cùng là thế nào chết. Tại cảnh địch đắm chìm trong thi thể không đầu kinh khủng bên trong lúc, Hắn không có chú ý tới cây trên treo ngược một cái thất khiếu chảy máu nữ quỷ màu đỏ tươi huyết đồng ngay tại mặt không thay đổi nhìn chậm chậm hắn huyết hồng tóc dài theo thân cây giống như một đầu cự mãng nhanh chóng hướng về dưới tảng cây cảnh địch bơi đi Tích! một giọt máu theo nữ quỷ huyết đồng bên trong chảy ra chậm rãi theo nữ quỷ trắng bệnh cái chán hướng về phía dưới nhỏ xuống cảnh địch cảm giác có thứ gì nhỏ ở trên chán của mình băng băng thế là hiếu kỳ sở sở cái chán cầm tới trước mắt vừa nhìn cảnh địch lập tức có chút sờn tóc gáy phát hiện này lại là máu đến cảnh địch run run rẩy rẩy nhìn lên phát hiện một cái kinh dị huyết y nữ quỷ chính ác độc nhìn chầm chầm chính mình. còn đối với hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. A, cứu mạng a! Cảnh địch dọa đến quát to một tiếng, không để ý hai chân rút gần sau mang đến cảm giác tê dại, hướng về ngoài bia rừng chạy tới. Nhưng Cảnh địch phát hiện nữ quỷ huyết hồng tóc, trong nháy mắt đuổi theo chính mình, lập tức đem hắn bao quanh quấn quanh, bao khỏa tại trong đầu tóc. Sỉ, sì, thử, thử. Trong đầu tóc chuyển đến bị đè ép thanh âm tiếp tục tóc khe hở bắt đầu toát ra đỏ tươi máu. Lão sư, làm sao bây giờ? Chúng ta đã đợi 10 phút, bảo vệ đến bây giờ cũng còn không có trở về, chúng ta còn cần tiếp tục chờ sao? Hà Tuấn Trí nhìn không có thanh em rừng rậm, biết cảnh địch tuyệt đối là đã chết, mới vừa vặn đi vào liền chết một cái. Khoảng cách một màn này điện ảnh báo trước toàn viên đoàn diệt đã càng ngày càng gần. Lão sư, không thể đợi thêm nữa, ngươi thân thể đã biến mất một nửa, đang chờ sau đó đi, ngươi thân thể khả năng liền muốn hoàn toàn biến mất. Mục Nhược ngưng cầm lục phang tay, lo lắng nói. Lục Phàm nhìn chính mình từ phần eo trở xuống biến mất thân thể, hiếu kỳ sờ sờ tiểu đệ của mình vị trí, còn tốt, cảm giác vẫn còn ở đó. Bất quá, không thể lại tiếp tục chờ đợi, chờ đợi thêm nữa chính mình liền nguy hiểm. Thế là, Lục Phàm theo lời nói, đi thôi, ta tặng cây trên khắp cái ký hiệu. Nếu như cảnh địch còn sống, nhìn thấy ký hiệu về sau, hẳn là sẽ đi bến tàu chờ chúng ta. Lục Phàm khắc xong ký hiệu về sau, liền hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến, trên đường bắt đầu xuất hiện thành đống bạch cốt ấm ú lại đi 10 phút đồng hồ, bọn họ rốt cuộc xuyên ra rừng rậm, đi tới một khối cùng cái khác rừng rậm hoàn toàn khác biệt đất trống trên. Đất trống có khô thành đống, hoang cây thành rừng, không có một tia sinh linh khí tức. Đất trống đằng sau là hai đầu gặp gành đường nhỏ, một đầu phía bên trái, một đầu phía bên phải, không biết thông hướng phương nào. Đúng lúc này, một màn này đoạn ngắn huyết sắc kịch bản, bị nhanh chóng quán thâu tại đại gia trong đầu. Mọi người xem xong này một mảnh đoạn kịch bản, sắp mặt nhau nhau biến đổi, trở nên hết sức khó coi. Mời độc lạn kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ u mảnh quá đà chương 211 lại chết một người. Huyết sát đoạn ngắn kịch bản còn gọi là tử vong đoạn ngắn kịch bản, nếu xuất hiện, nhất định đại biểu cho sẽ có diễn viên tử vong. Những kiến thức này, ở đây mấy người khả năng không biết. Bởi vì đây là đệ nhị viện tuyến, trung cấp kinh khủng kịch bản hình thức trở lên mới có thể tiếp xúc đến đồ vật. Tại thứ nhất viện tuyến một tuyến diễn viên thân phận trở xuống cũng không thể tiếp xúc đến những kiến thức này. chỉ có một tuyến diễn viên mới có cơ hội cùng đệ nhị viện tuyến một tuyến diễn viên hợp tác quay chụp phim kinh dị sau đó mới có thể bị bọn họ dạp chiếu phim vua màn ảnh hoặc tinh anh diễn viên cho biết kịch bản hình thức giới cần thiết phải chú ý đồ vật tất nhiên còn có một loại khác khả năng chính là ngươi quay chụp vé xem phim phòng rất tốt đánh giá thức cao cho nên tại quay chụp bộ hai lúc liền có khả năng sẽ hai cái viện tuyến hợp tác quay chụp như lần trước lục phàm quay chụp bán linh khách sạn hai chi ác mộng khách sạn chính là thuộc về loại tình huống này nhưng liền xem như một người ngưng cũng bởi vì thực lực không đủ chưa từng có cùng đệ nhị viện tuyến diễn viên hợp tác quay chụp qua phim kinh dị. Cho nên đối với đệ nhị viện tuyến kịch bản hình thức chi tiết, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Nay một mảnh đoạn kịch bản yêu cầu bọn họ chia binh hai đường, đi qua hình tròn đất trống, một nhóm người chia lượng đường hướng về bốn lượn đường nhỏ xuất phát rừng rậm chỗ sâu. Trên đường đi, bọn họ lần lượt sẽ gặp phải nguy hiểm, sẽ có diễn viên tử vong, trong đó tử vong chính là cầu Ngụy Phong, Đông Quy Ngữ, Hà Tuấn Chí, mà một Nhược Ngưng cùng mình ca sẽ tiếp tục sống. Lão sư, làm sao bây giờ, xuất hiện hai con đường, chúng ta đi đầu kia hảo." Hà Tuấn Chí nói xong, mặt trên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nhìn yên tĩnh không tiếng động đường nhỏ, giờ khác này hắn nội tâm bắt đầu xuất hiện sợ hãi cho tới bây giờ hắn lại nghĩ tới đến hắn cùng cái khác hạng hai diễn viên khác biệt hắn chỉ là cái tam tuyến diễn viên trận này phim kinh dị chính là hắn hạng hai diễn viên khảo hạch điện ảnh cũng là điện ảnh diễn viên một cái đường danh giới qua như vậy hắn liền trở thành hạng hai diễn viên đến nỗi bất quá hắn không nghĩ bởi vì người chết không cần cân nhắc những thứ này ta cũng không biết đi đâu một con đường lục phàm suy nghĩ một chút nói không bằng như vậy đi ta đi một mình một con đường các người bốn người đi một con đường thế nào lão sư nơi này vô cùng không an toàn một mình ngươi sẽ có nguy hiểm đông khinh ngữ sắc mặt hơi trắng bệnh nhìn chằm chằm lục phàm nói lục phàm núi bay bất đắc dĩ nói không có cách lão sư cũng biết như vậy không an toàn nhưng ngươi xem lão sư thân thể liền biết lão sư cũng là hành động bất đắc dĩ đông khinh ngữ nhìn một chút bụng trở xuống toàn bộ biến mất minh ca biết hắn y tứ thế là nhẹ gật đầu lão sư ta hiểu được nếu như lão sư thật đáng tiếc không có tại con đường này tìm được giải quyết ta thân thể thai họa ngầm phương pháp như vậy phá giải hòn đảo này nguyền trách nhiệm liền đặt ở các ngươi trên người lục phàm hết sức nghiêm túc nói như là tại bàn giao di ngôn lão sư ngươi yên tâm đi ngươi nhất định sẽ không chết chúng ta cũng nhất định sẽ phá giải nguyền rủa bình an trở về cầu nguyện phong hăng hái gật đầu an ủi lão sư ta đi chung với ngươi đi một mình ngươi ta không yên lòng một nhược ngưng nhìn lục phạm vẻ mặt kiên định không thay đổi tựa hồ coi như lục phạm không đồng ý nàng cũng sẽ cùng đi theo đồng dạng đúng vậy à lão sư liền làm nhược ngưng đồng học đi chung với ngươi đi thêm một người cũng tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau đông khuynh nữ nhưng thật ra là phi thường không nguyện ý làm một nhược ngưng đi theo lục phạm cùng nhau bởi vì điều này đại biểu nhân vật chính cùng nhất tâm niên diễn viên toàn bộ đều rời đi bọn họ bọn họ sẽ mất đi nhân vật chính cùng thâm niên diễn viên song trọng bảo hộ nhưng huyết sắc kịch bản chính là như vậy viết nàng một cái hạng hai khảo hạch diễn viên căn bản không có tả hữu kịch bản phim năng lực vậy được rồi nhược ngưng liền theo ta đi lục phàm nghĩ nghĩ đồng ý đề nghị này tiếp tục nói việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức lên đường đi còn có một chút ba người các ngươi đồng học cũng muốn cẩn thận một chút nếu như chuyện không thể làm liền trở lại ở chỗ này chờ chúng ta đi ha ha cái này lao sư không cần ngươi nói nếu như chúng ta phát hiện lao sư ngươi thân thể biến mất manh mối nhất định sẽ trở về nói cho ngươi Cổ Nguyệt Phong cười lớn một tiếng, thần thái vô cùng nhẹ nhõm. Không, lão sư không quan tâm chính mình thân thể vấn đề, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể bình an trở về. Như vậy lão sư ta liền rất thỏa mãn. Lục Phạm chứng trạng Đàng Hoàng nói hiệu nói vượng. Lão sư, ba người một mặt cảm động nhìn Lục Phàm, nhưng ở đấy lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Mặc dù nói thực phiến tình, nhưng Cổ Nguyệt Phong trong lòng ba người đều rất rõ ràng. Xuất hiện nguy hiểm chính là bọn hắn ba người, nhìn thân thể nhanh biến mất Lục Phàm, ngược lại sống tiếp được. Tốt, đại gia lên đường đi. Lục Phàm vung tay lên, liền hướng về bên phải con đường đi đến. Lão sư, chờ ta một chút. một ngực ngưng bước chân dài đuổi theo sát cầu nguyện phong nhìn đã biến mất tại rừng cây lục phản cùng một ngực ngưng quay người đối hà tuấn trí cùng đông khuynh ngữ nói tốt chúng ta cũng đi thôi tranh thủ tại lao sư trước đó giải quyết hòn đảo nguyền rủa vấn đề cầu nguyện phong nhìn một nam một nữ hai cái tam tuyến diễn viên cảm thấy tiền đồ thực xa vời cảm giác chỉ có thể dựa vào chính mình hà tuấn trí nhìn cụt một tay đại hiệp cầu nguyện phong cùng nhỏ nhắn sinh sắn đáng yêu hình tam tuyến diễn viên đông khuynh ngữ cảm giác tiền đồ một vùng tam tối đông khuynh ngữ nhìn bên trái một chút cụt một tay đại hiệp cầu nguyện phong lại nhìn xem thanh tú bộ thôi. Chúng ta nhất định sẽ trước lao sư một bước để lộ hòn đảo khăn che mặt bí ẩn. Đông Khuynh Ngữ tay nhỏ vung lên, trước tiên hướng về rừng cây chỗ sâu đường đi tới. Hà Tuấn Chí đi sau, không có chú ý chính mình cái bóng tạm dừng một chút, mới tiếp tục đi theo phía sau hắn. Tại trong rừng cây đi thêm vài phút đồng hồ về sau, ở phía sau Hà Tuấn Chí nhịn không được nói, chung quanh nơi này thật đúng là yên lặng a. Nhưng làm hắn ngoại ý muốn chính là, phía trước hai người như là làm như không nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước. "Uy, các ngươi như thế nào đâu? Như thế nào đều không nói?" Hà Tuấn Chí vỗ một cái Đông Khuynh Ngữ bà vai, nhịn không được hỏi. Theo cái vỗ này, Phía trước đi lại hai người đột nhiên dừng bước lại, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hà Tuấn Trí không nhìn thấy Đông Khuynh Ngữ biểu tình, nhưng hắn cảm giác hai người biểu hiện rất quái dị, hoàn toàn không giống như là một người bình thường biểu hiện. Thậm chí, hắn còn có một loại không hiểu cảm giác, hai người trước mặt đều không phải người sống. Đúng lúc này, có lẽ là nghe được Hà Tuấn Trí đặt câu hỏi, trước mặt Cổ Nguyệt Phong cùng Đông Khuynh Ngữ bắt đầu xoay thân thể lại, tốc độ rất chậm rất chậm, cho Hà Tuấn Trí đầy đủ phản ứng thời gian. Mặc dù Hà Tuấn Trí có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn thấy Cổ Nguyệt Phong cùng Đông Ngữ khuôn mặt về sau, vẫn là để hắn không tự chủ được giật mình tiêu lên. Chỉ thấy cổ Nguyệt Phong cùng Đông Khuynh ngựa khuôn mặt hoàn toàn là một bộ lạ lẫm khuôn mặt, toàn bộ đầu đã sưng không chịu nổi, da thịt lan lộn, máu me đồng địa, tựa như đúng đúng tại trong bãi tha ma tìm được đồng dạng. Khắc khắc, ngươi nhất định phải chết. Nam quỷ tốc độ rất nhanh, cấp tốc liền xuất hiện tại Hà Tuấn Trí trước mặt, nữ quỷ cũng không cam chịu yếu thế, đồng thời xuất hiện tại một bên khác. Hai người giơ lên tơ dài móng tay, hướng về Hà Tuấn Trí đầu đâm tới, cái này nguy cơ một khi đâm trúng, tránh không được đầu phân ra hạ trạng. Hà Tuấn Trí phản ứng cấp tốc, cực nhanh theo trong thân thể rút ra màu đen của sống cốt kiếm. cốt kiếm bắt đầu trở nên đỏ như máu, chậm tản ra quỷ dị khí tức. làm hà tuấn trí ngoài ý muốn chính là cốt kiếm bị dị khí tức quét qua thế nhưng thật đem trước mắt hai cái quỷ trò khu trừ cái này khiến hà tuấn trí cảm giác được thực không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ mình cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật thăng cấp vậy mà tại tiếp cận trung cấp điện ảnh kinh khủng chủ yếu còn có cường đại như vậy hiệu quả hà tuấn trí đem xương cuộc sống cắm trở về chính mình thân thể thầm nghĩ bất kể như thế nào hai cái quỷ hồn khu trục rớt đây nhất định là không sai đột nhiên ngay tại hà tuấn chí buông lòng thời điểm chân dưới chính mình cái bóng bên trong đột nhiên xuất hiện một đôi mọc đầy lông dài tay tại hắn không có kịp phản ứng lúc trong nháy mắt đem hắn kéo vào cái bóng trong, biến mất không thấy gì nữa. mời đọc lạn kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 212, trăm trung cấp quỷ vật. rừng rậm ruột dê cổ đạo đường mòn, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, liền một tia tiếng chim hót đều không có. đông khinh ngữ đi theo cổ nguyện phong phía sau, xoa xoa mồ hôi trên mặt, hữu khí vô lực nói, chúng ta tại bên trong vùng rừng rậm này còn muốn đi bao lâu nha? nguyên rủa đến bây giờ còn một chút vết tích manh mối cũng hay không? như vậy chúng ta làm như thế nào tìm? đừng nóng nội lão sư nói nguyên rủ đầu nguồn ngay tại ngọn núi này trong. vậy hẳn là tại ngọn núi này trong phụ trách ở phía trước mở đường cổ nguyện phong nhẹ nhõm nói xem ra ngươi thực tin tưởng các ngươi lão sư à đáng tiếc ta là học khảo cổ cùng minh giáo sư tiếp xúc không nhiều đúng rồi hà tuấn trí đồng học chúng ta nói minh giáo sư ngươi như thế nào một chút thanh âm cũng hay không đông khuynh ngữ quay đầu nhìn đằng sau túi đầu giữ im lặng hà tuấn trí tò mò hỏi túi đầu hà tuấn trí rõ ràng sửng sốt một chút sau đó ngẩng đầu mặt không thay đổi nói vừa nghĩ tới chúng ta cách nguyền đầu nguồn càng ngày càng gần tâm tình của ta liền rất khẩn trương hoàn toàn không biết nói cái gì ha, ha không nghĩ tới hà tuấn trí đồng học ngươi lá gan nhỏ như vậy không cần cần trương, tỉ tỉ bảo cái ngươi." Đông Khuynh Ngữ nở nụ cười, vô cùng hào khí nói, "Bất quá con đường này cảm giác hoàn toàn chính xác có chút tâm trầm." Đông Khuynh Ngữ liền đem đầu chuyển trở về, nhìn chằm chằm phía trước nhìn không thấy cuối cùng con đường, cũng là bắt đầu xuất hiện sợ hãi cảm xúc. "Đúng vậy a, luôn có không tốt dự cảm." Hà Tuấn Chi nói xong, nhìn Đông Khuynh Ngữ bóng lưng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc này, trong rừng cây chuyển đến sàn sạt âm thanh, ba người bản thân liền lực chú ý vô cùng tập trung, vừa nghe đến khả nghi thanh âm, liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy cái hư thối bóng người, lung la lung lay hướng về bọn họ đi tới. Những này người có nam có nữ, quần áo tả tơi, toàn thân hư thối, trên người xuyên thấu qua y phục rách rưới còn có thể trông thấy bên trong xương cốt. À, những này là thứ quỷ gì à, có chút đều nát chỉ còn lại có xương cốt, lại còn có thể đi." Đông Khuynh Ngữ khẩn trương nói. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay nàng nơi chậm rãi hiện ra một cái màu đen hư vô móc, cái này móc vô cùng bị dị, có khí tức khủng bố tràn ngập. "Chạy mau, những này chính là cổ gia thôn chết đi thôn dân." Cầu Nguyệt Phong vừa chạy vừa nói, không muốn bị bọn họ bắt được, một khi bắt được, nhận quỷ khí xâm nhập, rất nhanh liền hiểu ý biết mơ hồ. toàn thân không thể động đậy, sau đó rất nhanh liền sẽ bị những cái kia quỷ đồ vật giết chết. A, khủng bố như vậy a, nghe được khủng bố như vậy, Đông khuynh Ngữ cũng giật nảy mình, cũng nhanh lên hướng về đường nhỏ cuối cùng chạy tới, đến nơi hướng trong rừng rậm chạy, bọn họ không hề nghĩ ngợi, ai biết trong rừng rậm còn có bao nhiêu loại vật này? Có thể nói tức thời kịch bản chính là điểm này không tốt, mặc dù có thể nhìn thấy những người khác lời kịch, nhưng chính mình lời kịch cộng lại thời gian chuẩn bị cũng mới 2-3 giây, làm sao có thời giờ xem người khác lời kịch? Người bình thường tại đem chính mình lời kịch quán thâu lý giải xong, trên cơ bản không có những lúc khác đi tìm tức thời kịch bản, xem người ta lời kịch. chạy mười mấy phút, Đông Khuynh Ngữ cùng Hà Tuấn Trí trốn ở một viên hai người vây quanh đại thụ về sau, từng ngụm từng ngụm hấp thu không khí mới mẻ. cuối cùng lá thoát ly những cái kia kinh khủng thôn dân truy kích, những cái kia quỷ đồ vật chạy cũng quá nhanh đi. Đông Khuynh Ngữ âm thầm may mắn, may mắn chính mình tại trong dạp chiếu phim vẫn tại rèn luyện chạy bộ, mới không có bị những cái kia quỷ đồ vật đuổi theo. nhưng thật đáng tiếc chính là, nàng đi theo Cổ Nguyệt Phong đằng sau chạy, chỉ là hướng phía sau nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại liền phát hiện chính mình mất dấu. Cổ Nguyệt Phong cái kia hạng hai đại lao chạy cũng quá nhanh đi. còn tốt chính là, Hà Tuấn Trí đi cùng với nàng, mặc dù cũng là tam tuyến diễn viên. nhưng tốt xấu còn có thể làm cái mồi nhử đông khuynh ngữ thế nhưng là nhớ rõ tại này một mảnh đoạn kịch bản trong chính mình là tử vong nàng không cho rằng vừa rồi những cái kia quỷ đồ vật chính là tới giết bọn hắn nếu thật là dùng những cái kia quỷ đồ vật tới giết bọn hắn nàng khả năng nằm mộng đều phải cởi tình nói cách khác sinh tử của các nàng nguy cơ còn chưa bắt đầu hà tuân trí đồng học hiện tại chúng ta nên làm cái gì nha đông khuynh ngữ nói xong lần nữa hướng về phía sau cây nhìn lại sợ những cái kia quỷ thôn dân lần nữa đuổi theo khanh khách làm sao bây giờ đương nhiên là ngươi chết ở chỗ này một âm thanh âm theo tô thi giao phía sau chuyển đến cơ hội tại nàng còn không có kịp phản ứng lúc một đầu băng lánh bàn tay lớn liền theo tại trên vai của nàng a Thân cây bãi cỏ khắp nơi đều là máu tươi bay ra khắp nơi đều là ba một đầu tuyết trắng cánh tay rơi tại cỏ trên tỏ ra rất là thê lương liền thân vì hoán linh thư quyển túc chủ liền năng lực đều không có sử dụng ra tới liền chết Cổ nguyệt phong vẫn luôn chạy làm một kiện tướng thể dục thể thao hà đối với chính mình tốc độ từ trước đến nay thực tự tin không phải sao chờ cầu nguyệt phong dừng lại đi sau hiện phía sau hai người đã mất dấu a bọn họ như thế nào không thấy Cổ Nguyệt Phong sờ sơ đầu, tự đủ. Chẳng lẽ là ta chạy quá nhanh, để bọn hắn mất dấu? Bất quá, hắn sở dĩ dừng lại, là bởi vì phía trước có một tòa núi lớn đem đường chặn lại. Nhưng vạn hạnh chính là, này núi trước có một cái sơn động, tối như mực, có chút quỷ dị. Này sơn động lấy Cổ Nguyệt Phong ánh mắt vừa nhìn liền có vấn đề, nhưng nghĩ đến nguyền rủa đầu nguồn hẳn là liền tại bên trong. Lúc này, Đông Khuynh Ngữ đột nhiên theo trong rừng rậm chạy ra. Đông Quy Ngữ khi nhìn đến Cổ Nguyệt Phong về sau, lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Chúng ta chạy mau, những cái kia quỷ đồ vẫn đuổi theo tới. đông khuynh ngữ nói xong liền lôi kéo cầu Nguyệt phong tay hướng về trong sơn động chạy tới đông khuynh ngữ hà tuấn Chí người đâu cầu Nguyệt phong vừa chạy vừa hỏi đông khuynh ngữ lắc đầu chúng ta chạy tản đi ta cũng không biết hắn đi chỗ nào như vậy a vậy chỉ có thể chúc phúc hắn bình an vô sự cầu Nguyệt phong tiếc nuối nói hắn nhưng là nhớ rõ cái này điện ảnh đoạn ngắn ba người bọn họ đều đã chết nhưng bây giờ xem tình huống ba người cũng còn bình an vô sự cũng liền hà tuấn Chí khả năng có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là nữ nhân này cũng không thể tin hết ai không biết ác linh có biến hóa thành người khác năng lực vừa vào sân động cậu nguyệt phong đã nghe đến một cỗ âm lanh tanh hôi mùi làm hắn trong lòng lạnh không được sốc lên bên trong hang núi này tối quá a cậu nguyệt phong nói đông khuynh ngữ ngươi có cái gì chiếu sáng công cụ muốn cái gì chiếu sáng công cụ đông khuynh ngữ mặt không thay đổi nói trong này vừa vặn có thể làm ngươi trôn thân nơi ngươi cậu nguyệt phong còn chưa nói xong liền cảm giác chính mình duy nhất cánh tay bị xé xuống a cậu nguyệt phong đau khổ kêu lớn lên nhưng tiếp tục sắc mặt hắn hung ác khống chế phun ra dòng máu màu đen hướng về đông khuynh ngữ vị trí bay đi a a. dòng máu màu đen xối tại đông khuynh ngữ trên người như là bị dội cho lưu toàn đồng dạng đau đến nàng lớn tiếng gào lên thanh âm không giống tiếng người càng tựa như dạ thú đông khuynh ngữ thân thể bắt đầu tản ra hắc khí một miếng thịt một miếng thịt rơi xuống cuối cùng chỉ còn lại có một cái bóng đen bị giam cầm ở tại chỗ hoán độc nhìn chằm chằm cậu Nguyệt phong cậu Nguyệt phong biết chính mình chỉ có 10 giây thời gian một khi không có chạy trốn bị bóng đen này khôi phục lại nhất định phải chết t ta đắc đi nhanh lên một khi chờ nó khôi phục lại ta nhất định phải chết cậu nguyện phong chịu đựng tay cụ thống khổ đảo nghiêng ngã hướng về sơn động chỗ sâu chạy tới Cổ Nguyệt Phong linh dị nguyền rủa chi vật rất đặc thù, thuộc về một loại biến dị nguyền rủa dòng máu màu đen. Loại này máu trong thân thể chạy xuôi chẳng những có thể gia tăng tố chất thân thể, lại bại lộ trong không khí về sau, dòng máu màu đen đem thu hoạch được khu trừ linh thể năng lực. Loại năng lực này sẽ theo bại lộ trong không khí máu đen bao nhiêu mà quyết định lực lượng mạnh yếu. Cho nên nếu như Cổ Nguyệt Phong đem chính mình sẽ thành hai nửa lời nói trong thân thể của hắn máu đen, thậm chí có thể xông phá trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật năng lực công xiềng, tạm thời thăng cấp thành cao cấp linh dị nguyền rủa chi vật đối cao cấp quỷ vật sinh ra ảnh hưởng. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 213, không đầu thân thể. Một cái khác điều trên sơn đạo, Lục Phàm cùng một nhược ngưng cẩn thận đi về phía trước, dù sao chỉ là cuối cùng một màn kịch bản, mặc dù kịch bản không nói hai người sẽ chết, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Núi rừng bốn phía rất là yên tĩnh, không có một chút động vật thanh âm. Nếu như người nhắc gan, đi tại đầu này trên sơn đạo, tuyệt đối có thể làm cho hắn nội tâm bên trong cảm giác sợ hai chậm rãi bị xói mòn. Lục Phàm rất bình tĩnh, biểu thị khủng bố như vậy, hoàn cảnh còn dọa không nã hắn. Vang, vang, vang. Lúc này, mặt đất bắt đầu xuất hiện run run, giống như tựa như chấn động dạng. Lục Phàm nhìn rừng rậm phương hướng, mặt ngoài hoảng sợ nói, nhược ngưng, đây là có chuyện gì? Nơi này sẽ không động đất ta. Một nhược ngưng lắc đầu, ôn nhu nói, hẳn không phải là địa chấn, minh lão sư, ngươi nghe, chấn động tựa như là theo trong rừng rậm chuyển đến. Lục Phàm hướng về phía trước rừng già rậm rạp nhìn lại, phát hiện một nhược ngưng nói không sai, chấn động đích thật là theo trong rừng rậm truyền đến. chỉ thấy phía trước cây cối từng cây từng cây đổ xuống, thật giống như bị thứ gì ép qua đầu dạng, cây cối đổ xuống địa phương bay lên vô số đời biểu tử vong quả đen. cuối cùng là xảy ra chuyện gì? nhược ngưng, ta có một loại điểm xấu dự cảm. lục phàm sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn cảm giác có kinh khủng đồ vật chính hướng bọn họ đi tới. a, chấn động giống như ngừng. một nhược ngưng kinh ngạc nói, không tốt. đương nhiên, lục phàm trong mắt co rụt lại, mặt trên lộ ra không thể tin biểu tình. chỉ thấy một gốc nửa mét thô, dài mười mấy mét đại thụ, tại lục phàm cùng một nhược ngưng ánh mắt hoảng sợ bên trong, theo rừng rậm chỗ sâu nhanh chóng hướng bọn họ phong tới. loại này đánh vào thị giác tại chỗ làm một nhược ngưng trong đầu trống rỗng hoàn toàn không còn kịp suy tư nữa cái này sao có thể thứ gì có khí lực lớn như vậy một nhược ngưng tuyệt vọng nhắm mắt lại loại này hoảng sợ tập kích khủng bố nàng căn bản không tránh thoát muốn dùng thủ đoạn bảo mệnh sao kia là nàng một lần cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh nhược ngưng cẩn thận đối mặt cây to này lục phàm cảm thấy tử vong nguy cơ nhưng hắn phát hiện một nhược ngưng thế nhưng nhắm mắt lại không có chút nào động tác lục phàm vì cứu nàng một chân đá vào một nhược ngưng mượn mà trên ông đem nàng đá phải bên cạnh cỏ trên mà chính hắn một cái tiêu sái lư đạc ổn, lăn đến bên kia cỏ trên bành bành bành đại thụ sát qua hai người thân thể bay về phía sau đem đằng sau bãi cỏ đều cày ra nửa mét sâu ránh ken két gãy thành hai mảnh đại thụ lại bay vào đằng sau trong rừng rậm có thể đem cây củ năn ra nửa mét sâu ránh có thể thấy được đại thụ bay tới tốc độ nhanh chóng lực lượng chi lớn Nhược ngưng ngươi không sao chứ lục phàm phủi bụi trên người một cái đi qua kéo một ngưng không có việc gì chính là cái mông đau nhức một ngưng đứng dậy vớt vút cái mông vô cùng đáng thương lục phàm nhàng thở ra nhìn một nhược ngưng trên mông dấu dày lúng túng nói không có việc gì liền tốt làm ta sợ muốn chết cái mông đau nhức ta giúp ngươi xoa xoa không cần lão sư chúng ta vẫn là nhìn xem là cái gì tập kích chúng ta a đối với loại này sắt thép thằng nam một nhược ngưng thật hoài nghi nếu như không có đến luân hồi dạp chiếu phim hắn thật có thể tìm được bạn gái sao phanh phanh phanh lúc này cùng loại địa chấn chấn động lại vang lên chấn động càng ngày càng gần làm quái vật khổng lồ này theo trong rừng rậm đi đến trước mặt hai người lúc lục phàm cùng một nhược ngưng há to mồm đều chấn kinh nói không ra lời nói tới chỉ thấy tạo ra động tĩnh lớn như vậy quái vật khổng lồ lại là cái cao hơn 2 mét nam nhân nam nhân này không có đầu thân thể khôi nô cường trắng theo tử kim áo giáp khe hẹp bên trong lộ ra lồng ngực là bạo tạc tính chất cơ bắp ngay cả cánh tay độ rộng đều so sánh với một ngực ngưng gợi cảm vòng eo đường kính thi thể không đầu trên người mặc tử kim áo giáp thân phụ khóa sắt phía sau lưng cột một đầu siêu trường đại kích ngay tại lục phàm chấn kinh đồng thời thi thể không đầu xông lại không nói hai lời cầm đống cắt lớn nằm đấm một quyền đánh tới hướng lục phàm mà mẹ nó tình huống gì lục phàm cảm nhận được mặt trên kinh phong trong lòng thầm mắng một tiếng đồng thời vì để tránh cho một nhược ngưng bị thương, hướng về nàng phương hướng ngược tránh đi. Nay mẹ nó quỷ vật còn có vật lý công kích, cũng không biết trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật có tác dụng hay không. nghĩ tới đây, lục phàm tâm niệm vừa động, trước mắt liền xuất hiện cái tuyết trắng như ngọc tinh tế khô lâu. đây là hắn thượng một bộ phim kinh dị nhận được thái diễn khô lâu, còn vẫn luôn không có cơ hội sử dụng qua. bảnh, thi thể không đầu nằm đấm, một quyền đánh vào cỏ trên, nửa cái cánh tay đều đánh vào đi. xem lục phàm lông mày trừng nảy, phải biết hắn gấp ba người bình thường tố chất thân thể cũng không có như vậy điều nha. bạch ngọc khô lâu vừa ra tới, liền vặn xoay chỉ còn xương cốt thân thể. xoay tạch tạch tạch văng lên. Lúc này thi thể không đầu một kích không có kết quả về sau, rút ra cắm ở trong ruộng cánh tay, lại một quyền hướng về lục phàm đánh tới. Một quyền này thậm chí nhấc lên do lớn. Bạch ngọc khô lâu thấy cảnh này lộ ra kích động biểu tình, tay nhỏ nắm thành quả đấm, cũng là một quyền hướng về thi thể không đầu đánh tới. Cố lên, Thái Diễm Tiểu Tỷ Tỷ. Lục phàm ở phía sau động viên nói, đồng thời lục phàm ở trong lòng nhanh chóng phân tích một đợt. Uy Tế đảo là một bộ trung cấp phim kinh dị, mà Bạch Ngọc Khô lâu cũng là trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật, cho nên năng hẳn là có thể giải quyết cái này thi thể không đầu, coi như kém cỏi nhất hiệu quả. cũng hẳn là có thể giam cầm cái này thi thể không đầu đi. Ẩm. hai cái lớn nhỏ cách xa năm đấm chạm vào nhau, bắn tung tóe ra kinh khủng khí lãng. ngay tại lục phàm coi là đứng vững thời điểm, hắn thấy được bạch ngọc khô lâu trống rông trong hốc mắt chảy ra manh manh đắt nước mắt, bảo bảo đau quá, khô lâu không tiếng động nói. lục phàm cảm giác có bất hảo dự cảm. quả nhiên, hắn không tốt dự cảm mới vừa vặn thăng lên, bạch ngọc khô lâu tựa như như diều đứt, dây, bị đánh bay vào trong rừng cây. cặc cặc cặc bạch ngọc khô lâu tại không trung hoàn thủ múa dậm chân muốn nói cái gì? này rác rưởi khô lâu, thiệt thòi ta đối nàng ký thác kỳ vọng. lục phàm đã không có thời gian nghe nàng nói chuyện bởi vì thi thể không đầu nổi đất lớn nằm đấm đã trực diện khuôn mặt của hắn một quyền này nếu như bị đánh trúng lục phàm coi như không hủy dùng cũng muốn hưởng thụ cái trung thân nào chấn động đánh ngộ nhưng cao hơn người bình thường gấp 3 tốc độ lục phàm cũng không phải ăn chay lục phàm túi người kịp thời tránh thoát này tất trúng một quyền tiếp tục lại lăn khỏi chỗ cách xa thi thể không đầu nằm đấm a ta vì cái gì muốn nói lại lục phàm cút đi sau phát hiện chính mình trong hành trang la tiểu bố đầu lâu cũng lăn ra tới đầu lâu nhắm hai mắt đối mặt lục phàm làm hắn như là thấy được chính mình thật đáng buồn hạ trạng. Ngay tại Lục Phàm muốn đi nhặt nó lúc, một cái đại thủ nắm lên trên mặt đất đầu lâu. Tại Lục Phàm cùng một nhực ngưng khiếp sợ ánh mắt bên trong, thi thể không đầu đem lá tiểu bố đầu đặt ở cổ chỗ Đức. Ha ha ha. Cách đó không xa, một cái toàn thân bao phủ hắc vụ quỷ ảnh, theo trong rừng rậm đi ra. Cái bóng đen này chính là giết chết Đông Đảo diễn viên kẻ cầm đầu một trong. Vừa xuất hiện liền nhìn chòng chọc vào Lục Phàm. "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt?" "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 214: Phục sinh bóng đen đi vào lá tiểu bố thân thể bên cạnh chậm rãi tan vào lá tiểu bố trong thân thể tiếp theo lá tiểu bố mí mắt bắt đầu chậm rãi nhảy lên sau đó đột nhiên mở ra kia đôi tinh hồng hai mắt ha ha ha lão tử rốt cuộc sống lại vì báo đáp các ngươi làm ta phục sinh liền để các ngươi tại ta một kích mạnh nhất hạ, chết đi lá tiểu bố toàn thân mạo hiểm hắc khí hai mắt tinh hồng phi thường bá khí rút ra phía sau dài hơn 2 mét thiên ngoại vẫn thạch chế tạo phương thiên hòa kích một nhược ngưng lùi về phía sau mấy bước trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng này lá tiểu bố khí thế thật sự là quá kinh khủng nay cũng chỉ là trung cấp phim kinh dị, phải biết liền xem như cao cấp phim kinh dị. Loại này quỷ dị nhân vật cũng là phi thường khó đối phó. Lá tiểu bố chẳng những là ác linh, có linh thể phương thức công kích, còn có vật lực phương thức công kích. càng đáng sợ chính là hắn có khả năng còn mang theo khi còn sống kinh khủng võ kỹ. bình thường cao cấp trở xuống linh dị nguyền rủa chi vật, có rất ít có thể để phòng vật lý công kích năng lực. cho nên nói loại này kinh khủng nhân vật xuất hiện tại trung cấp phim kinh dị trong bình thường đều là đoạn diện hạ tràng. chờ một chút, ta có một vấn đề vẫn nghĩ hỏi, làm ta chết rõ ràng, có thể không? Thân cao một m 85 Lục Phàm đứng tại lã tiểu bố trước mặt, thế nhưng chỉ tới lã tiểu bố ngực, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lục Phàm suy đoán lã tiểu bố ít nhất hai m 3 kinh khủng thân cao, mặc dù thân cao kém rất nhiều, nhưng ảnh hưởng chút nào không được Lục Phàm bình tĩnh. Hỏi đi, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất có thể đi đến nơi này đến chuyển thế chi thân, ta có thể nói cho ngươi một ít tin tức. Lã tiểu bố song đồng huyết hồng nhìn chăm chăm Lục Phạm, lộ ra ngoan độc tươi cười. Lục Phàm hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta lớn lên giống hay không? Giống nhau như lúc. Lã tiểu bố như nói thật nói, ta đây vấn đề là, chúng ta vì cái gì lớn lên giống nhau như lúc? ha ha ha lã tiểu bố ngửa mặt lên trời cười to nói bởi vì chúng ta chính là cùng là một người a ngươi thế nhưng là ta linh hồn a vậy ngươi vì cái gì còn muốn giết ta lục phạm lộ ra nghi hoặc biểu tình một nhược ngưng cũng ở bên cạnh nghiêm túc nghe khả năng này chính là bộ này phim kinh dị cuối cùng thì bản bản thân thể linh hồn nhận nàng nguyên rủa trăm ngàn năm qua không ngừng trùng sinh sau đó lại lần trở về cuối cùng ở trên đảo bị giết sau đó lại thứ trọng sinh lần nữa trở về lần nữa bị giết đây là một cái địa ngục luân hồi ngươi vĩnh viễn cũng không cần nghĩ đến chạy trốn ra ngoài lã tiểu bố lạnh lùng nói ra mà ta chính là bộ thân thể này trăm ngàn năm qua cố gắng đạn sinh ra ý thức thể nói cách khác ngươi nhất định phải giết ta lục pham nhàn nhạc hỏi chúng ta ngồi xuống tâm bình khí hòa tâm sự không tốt sao ha ha ngươi chết đã thành kết cục đã định coi như ta không giết người chính ngươi cũng sẽ chậm dại biến mất sau đó một lần nữa chờ đợi một vòng mới luân hồi lã tiểu bố lạnh lùng cười nói lục pham nhìn cổ mình trở xuống đã toàn bộ biến mất thân thể bất đắc gì nói tốt ta ta hỏi xong có thể độc thủ vì để cho ngươi chết rõ ràng ta liền dùng ta một chiêu mạnh nhất giết chết người cũng coi như để ngươi chết có ý nghĩa Lã Tiểu Bố giơ lên trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, toàn thân toát ra sôi trào quỷ khí, quỷ khí tuôn hướng Phương Thiên Hỏa Kích, bị Phương Thiên Hỏa Kích hấp thu. Khí thế kinh khủng bắt đầu ở lá Tiểu Bố trên người ngưng tụ, lá Tiểu Bố chân dưới mặt đất đều không chịu nổi hắn khí thế kinh khủng, hướng xuống vùi lấp mấy phần. Phương Thiên Hỏa Kích cũng tại hơi run rẩy, phát ra khè thé. Một hực ngưng mặt trên chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, này khí thế kinh khủng, làm nàng có một loại không thể địch lại cảm giác. Lã Tiểu Bố hét lớn, thiếp ta đại chiêu. Áo nghĩa thức tỉnh vô song chiến thần buông xuống. Phương Thiên họa kích mạo hiểm vô tận hắc khí, lã tiểu bố trong con mắt hiện ra máu đỏ tươi hết, khổng lồ thân thể khôi ngô đã làm ra khí thế một đi không trở lại. Đại lão, vất vả a, hút điếu thuốc đi. Lục Phàm nhìn kinh khủng Phương Thiên họa kích liền muốn chém xuống tới, mau đem hắn hàng tồn, hai cây ác linh thuốc lá đều đem ra. Đây cũng là Lục Phàm sợ một cái ác linh thuốc lá không có tác dụng, mới lấy ra hai cây ác linh thuốc lá. Bởi vì lã tiểu bố khí thế thật sự là quá kinh khủng. Phương Thiên họa kích trong nháy mắt ngừng lại thế công, dừng lại tại Lục Phàm trên đầu, lã tiểu bố huyết đồng không nháy một cái nhìn chằm chằm ác linh thuốc lá, tựa như so Lục Phàm còn có lực hấp dẫn. xì si. thử hai tiếng hai cây ác linh thuốc lá bị nhen lửa tự động bay tới lá tiểu bố trong miệng lá tiểu bố huyết đồng nhắm lại một mặt hạnh phúc quất một nhược ngưng quỷ dị nhìn một màn này lần trước ở trong thôn đối phó cái kia áo trắng nữ quỷ nàng liền gặp được qua loại này kỳ dị màu đen thuốc lá hiện tại lần nữa nhìn thấy vẫn là cảm giác thực mới lạ chỉ thấy lá tiểu bố toàn thân đều tại dây rùa nhưng sắc mặt lại lộ ra hạnh phúc chi sắc vô cùng quỷ dị càng quỷ dị hơn chính là lá tiểu bố toàn thân quỷ khí đều tại tiêu tán mặt trên nhan sắc cũng theo mực tàu sát chuyển biến thành xoáy khí màu đồng cổ huyết đồng cũng thay đổi trở về màu đen. làm hai điếu thuốc hút xong lá tiểu bố một lần nữa bế trở về con mắt thân thể không nhúc ních một chút oán khí cũng không có a thế nhưng không có oán khí lục phạm nhãn tỉnh sáng lên sau đó hơi một suy tư ác linh thuốc lá năng lực liền hiểu được đây cũng là quỷ khí bị hai cây ác linh thuốc lá tiêu hao sạch oán khí tụ tập ý thức thể cũng liền tự nhiên tiêu tán một cái ác linh thuốc lá có thể tiêu hao một nửa ác linh quỷ khí hai cây chẳng phải có thể tiêu hao ác linh toàn bộ quỷ khí sao đây cũng chính là nói ta về sau chẳng phải đang trung cấp phim kinh dị trong vô địch sao mặc dù tương lai nghĩ rất đẹp nhưng bây giờ lục phạm có chuyện trọng yếu hơn phải làm bởi vì cổ của hắn cũng đã biến mất chỉ thấy lục phàm đi đến lã tiểu bố bên cạnh nhìn thoáng qua lã tiểu bố thân thể rất hài lòng nhẹ gật đầu vừa rồi lục phàm liền cảm giác lã tiểu bố thân thể đối với hắn có chút không hiệu lực hấp dẫn bây giờ lã tiểu bố hán khí ý thức thể biến mất kia cổ lực hấp dẫn liền càng thêm cường đại lục phàm cứ như vậy chậm rãi tan vào lã tiểu bố thân thể xem một nhược ngưng một mặt ngưng trọng kiến thức bao rộng nàng tất nhiên biết điều này có ý vị gì ý vị này minh ca đem có thể biên độ lớn tăng lên chính mình năng lực khả năng nhất cử trở thành mạnh nhất hạng hai diễn viên cũng có nói thậm chí chính diện cứng rắn lực công kích khả năng so một tuyến diễn viên còn kinh khủng hơn nhưng một tuyến diễn viên công kích là có tiếng quỷ dị, hơn nữa cao cấp linh dị nguyền rủa chi vật trời sinh áp chế trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật. lã tiểu bố con mắt đột nhiên mở ra, lục phàm nắm chặt lại chính mình tay, phát hiện chính mình cường đại trước nay chưa từng có. phương thiên hoa kích, tử kim chiến giáp, trọng giáp dày chiến, hoàng kim áo choàng, không một hiện lộ rõ ràng lã tiểu bố cường đại. duy nhất còn kém chút chính là han huyết bảo mã đỏ thỏ con, cùng trên đầu mũ giáp. một nhược ngưng nhìn lã tiểu bố đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra, tiếp tục bắt đầu hướng nàng đi tới. nhược ngưng, chúng ta đi thôi, giải quyết xong nguyền rủa chúng ta liền trở về. lục phàm cúi đầu nhìn một nhược ngưng cười nói. một nhược ngưng ngửa đầu nhìn khôi nô cường tráng la tiểu bố lui về phía sau một bước nghi ngờ hỏi ngươi là minh lão sư mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff mảnh quá đà chương 215, nữ quỷ thân phận. đúng thế lục phàm cười nói nhược ngưng như thế nào ngươi nhanh như vậy liền không biết ta rồi lục phàm cười đem phương thiên họa kích cắm xoay người lại sau xiềng xích trong tiếp tục ôm chặt lấy một nhược ngưng eo nhỏ đem nàng dơ lên đặt ở chính mình khoan hậu trên bờ vai ngồi vững vàng lao tài xế lái xe a một nhược ngưng giật này mình nhanh lên ôm lấy Lục Phàm thô to cánh tay, sợ hãi không dám buông tay. Mà lúc này, bay vào trong rừng cây bạch ngọc khô lâu cũng chạy Lục Phàm bên cạnh. Tạch tạch tạch dùng cả tay chân leo đến Lục Phàm bên trái trên bờ vai ngồi, chống rông hốc mắt còn vẫn luôn hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Phàm xem, tựa hồ tại kỳ quái, vì cái gì Lục Phàm thay đổi một cái bộ dáng. Một Nhược Ngưng cũng là một hồi ngạc nhiên, sống linh dị mùi rủa chi vật, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đi thôi, chúng ta đi đem này hơn 1000 năm ván hận, vẽ một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Minh lão sư, ngươi biết như thế nào kết thúc trên đảo này hết thảy sao? Một ngưng ngồi tại Lục Phàm trên bờ vai, nghi ngờ hỏi. đúng vậy làm ta một lần nữa biến trở về chiến thần về sau ta biết tất cả nhiều năm như vậy thật là vất vả nàng lục pham nhìn lên bầu trời vẻ mặt thương cảm tựa như thật là lã tiểu bố đồng dạng làm đồng khuynh ngựa đều kém chút tin kỳ thật hắn cái gì cũng không biết chỉ là kịch bản nói như thế hắn chiếu vào như vậy chủ chính là nhưng lã tiểu bố thân thể lục pham hoàn toàn chính xác cảm giác chính là hắn loại này thân thể mỗi một khối cơ bắp đều quen thuộc cảm giác không sai được không sai hắn chính là chiến thần lã tiểu bố lục pham đứng tại một cái tối như mực trước sân động đối một nhược ngược nói nguyên rủa đầu nguồn liền tại bên trong chúng ta đi vào đi. Lão sư, trong này có thể bị nguy hiểm hay không nha? Đi qua một nhược ngưng mãnh liệt yêu cầu, lúc này nàng đã theo Lục Phàm trên bờ vai xuống tới, hiện tại đang đứng tại Lục Phàm bên cạnh. Sợ cái gì, lão sư thế nhưng là chiến thần, khuất khuất toán linh có thể nào tổn thương được rồi ta? Mà nhược ngưng ngươi, liền càng không có thể, bởi vì ta sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ ngươi. Hắc hắc, cảm ơn lão sư, lão sư ngươi đối ta thật tốt. Mục nhược ngưng ôn nhu nói, bất quá ta vẫn là hy vọng lão sư tại gặp được thời điểm nguy hiểm, đầu tiên bảo vệ tốt chính mình. Đồng nhiên, Mục nhược ngưng cái bóng bị dị ngẩng đầu nhìn qua nàng, một nhược ngưng lông mày nhỏ nhắn một cái. nghĩ đến cái gì ở trong lòng hoàn thành đối cái bóng mệnh lệnh a đây là vật gì tại lục phàm cẩn thận ánh mắt trong phát hiện một nhược ngưng cái bóng hắc vụ phun trào bên trong thế nhưng toát ra một đầu trắng non cánh tay tới tiếp tục xuất hiện chính là đầu thân thể hai chân nữ nhân này lại là đã tử vong đông khuynh ngữ mới xuất hiện tại mặt đất đông khuynh ngữ hai mắt nhắm chặt liền mở ra lộ ra bên trong con người màu đen Nhược ngưng đồng học ta không phải chết sao tại sao lại xuống lại đông khuynh ngữ mở mắt ra nhìn thấy bên người một nhược ngưng về sau trong lòng liền biết là nàng cứu mình cũng chỉ có dạp chiếu phim đại lão một lực ngưng năng lực có biện pháp làm người chết phục sinh một lực ngưng cao cấp linh dị nguyền rủa chi vật chính là nàng chân dưới lệ quỷ cái bóng lệ quỷ cái bóng có thể xâm lấn người khác cái bóng từ đó có thể sao chép hoặc là sụp đổ thân thể người khác tất nhiên sao chép cái bóng càng cường đại sao chép hiệu quả liền càng thấp sao chép thời gian liền càng lâu cho nên dù là một lực ngưng lệ quỷ cái bóng tại bùn tràng phim ảnh trong mất hiệu lực nhưng nàng cũng có thể thông qua trước đó sao chép thân thể tại lệ quỷ cái bóng bên trong lại lần nữa phục sinh đông khuynh ngữ chính là loại tình huống này nhưng nhìn như rất cường đại cũng là có khuyết điểm cần sử dụng oán linh quấn liền không nói khuyết điểm lớn nhất chính là nhiều nhất sao chép ba bộ thân thể chỉ có tiêu hao hết một bộ mới có thể lại sao chép một bộ còn có vị này là đông khuynh ngữ lui ra phía sau mấy bước ngựa đầu mới xem như thấy rõ ràng lục phạm toàn cảnh và hảo khôi ngô hảo có hình bất quá cảm giác hắn mặt dài rất giống minh ca dáng vẻ chính là tóc có chút dài có thể để cho vừa vặn trải qua xong chuyện kinh khủng đông khuynh ngữ nghĩ như vậy có thể thấy được lã tiểu bố mị lực nếu như nói một m 7 một lực ngưng có thể tới lục phàm lồng ngực độ cao như vậy một m M5 đông khuynh ngữ tối đa cũng liền có thể đến lục phạm bên hông bản vị trí lạ tiểu bố thân cao tuyệt đối có hai m 3 nguyên bản lạ tiểu bố không có loại này độ cao loại này khôi ngô dáng người nhưng ở bị động tiếp nhận trăm ngàn năm quỷ khí thai ngén về sau mới thành tựu bộ này khôi ngô dáng người là ta cứu được ngươi đến nỗi vị này ngươi đoán xem hắn là ai một nhược ngưng cười nói đông khuynh ngữ nghĩ nghĩ há to mồm không thể tưởng tượng nổi nói ngươi sẽ không là minh giáo sư đi ta đích xác là không nghĩ tới đông khuynh ngữ đồng học ngươi còn thật thông minh lục pham nhẹ gật đầu xem như thừa nhận đúng rồi đông khuynh ngữ đồng học quần áo của ngươi đâu lục phạm cười nhìn trần trụi thân thể đông khuynh ngữ hỏi đông khuynh ngữ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng bừng mặt bộ lớn tiếng hét dầm lên một nhược ngưng đều không còn gì để nói ngươi bộ mặt có làm được cái gì đều bị thấy hết cuối cùng vẫn là lục phàm theo án linh quỷ nhận trong lấy ra một bộ gợi cảm nghề nghiệp chỉ đen bộ váy cho nàng mới tính kiện một giai đoạn đến nỗi lục phàm trong chiếc nhẫn vì sao lại có chỉ đen trang phục điểm ấy chi tiết nhỏ cũng không cần để ý đi thôi chúng ta đi vào đi lục phàm cầm đèn tin trước tiên hướng về nước sơn đen trong huyệt động đi đến làm lục phàm ngoài ý muốn chính là toàn bộ sơn động thế nhưng chết không ít người bạch quất thây khô khắp nơi có thể thấy được càng có mấy người lại là vừa mới chết, thi thể vẫn còn nóng độ, màu xanh lá đặc trùng y phục tác chiến, xem ra hẳn là binh sĩ hoặc do binh. Sau mười mấy phút, phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh sáng, xuất khẩu đang ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, một cái hắc vụ làm chuyển động quỷ ảnh ngăn tại lối đi ra, quỷ ảnh giữ im lặng đứng tại chỗ, đã không có muốn giết bọn họ ý tứ, cũng không nghĩ tránh ra ý tứ. Là người sao? Lục Phạm Ôn Nhu hỏi một chút, sau đó hắn hướng về quỷ ảnh đi đến. Thật làm cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể lại xuất hiện ở trước mặt ta. Hắc vụ phun chào, một cái thanh lãnh giọng nữ theo hắc vụ bên trong truyền ra. ta không phải đã nói ta muốn dẫn ngươi trở về sao? ta làm sao có thể thất ước đâu lục phàm đi đến đen xương ngủ trước mặt bàn tay hướng về Hắc vụ với tới hát vụ bắt đầu kịch liệt phun trào đứng lên nhưng Hắc vụ vẫn là không có bất kỳ động tác gì xem một nhược ngưng một hồi run như cây sấy, phải biết hiện tại lã tiểu bố đã biến thành nhân loại bình thường ác linh nghĩ lấy ra trái tim của hắn thật rất dễ dàng còn lại là khoảng cách gần như vậy thời điểm nhưng trên thực tế ngươi đã thất ước hơn một ngàn năm ta đối với ngươi cũng chỉ có hận Hắc vụ bên trong giọng nữ hoán được nói ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta năm đó ta đã bị tào tiểu tháo chặt xuống đầu lâu. nhưng ta không cam tâm cứ như vậy tử vong ta dùng quỷ sách tạm thời khép lại đầu lâu của ta đem ngươi theo trong thiên quân vạn mã mang ra ngoài ai biết ngươi đã ăn vào kịch độc chi dược ngươi thật độc ta không thể làm gì khác hơn là lừa gạt ngươi nói ra giúp ngươi tìm thuốc giải sau đó ngươi liền một đi không trở lại ha ha đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là nhận ta nguyền rủa trở về nhưng tiếc nuôi chính là khi đó đã muộn ngươi sai làm ta dùng quỷ sách bảo vệ ngươi thần một lúc liền đại biểu cho ta muốn chết ta sở dĩ còn có thể tiếp tục sống hoàn toàn là bởi vì quỷ sách khép lại đầu lâu của ta mà ta rời đi quỷ sách cũng liền đại biểu cho tử vong của ta ta tại ngọn núi này trong rừng tùy tiện tìm cái, đến thủ hộ ngươi. Nhưng không nghĩ tới lại làm cho ngươi hiểu lầm, tạo thành này ngàn năm thảm kịch. Lục Phạm vẻ mặt bi thương nói, Diêu tiểu thiền, ta vẫn luôn yêu ngươi, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt? Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 216, Quỷ tế đảo trước cuối thượng. Theo Hắc vụ kịch liệt ba động, một người mặc màu đen cung trang váy dài nữ nhân xuất hiện tại Lục Phạm trước mặt. nữ nhân này có một đầu ngang eo mái tóc đen dài, tinh lệ trắng non dung nhan, thân dài vóc người cao gầy, lục phàm trong mắt mang theo kinh diễm, quả chi là hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân hoàn mỹ, cũng không thể không cảm khái, đây là một cái vô cùng nữ nhân hoàn mỹ. sát phong cảnh là nữ nhân song đồng huyết hồng, mặt trên mạch máu chân hiện, biểu tình mang theo oán hận. điêu tiểu thiền đoán khí trùng thiên lắc đầu, không chịu tin tưởng lục phàm mà nói, không có khả năng, ý thức của ngươi thể nói với ta, ngươi là nhận ta nguyền rủa mới trở về, cho ngươi nói hoàn toàn không giống. đúng, ngươi khẳng định là đang lừa ta. điêu tiểu thiền nói xong nói xong, mặt trên đoán khí tăng thêm, trong mắt bắt đầu lưu lại máu tươi. Lã tiểu bố, ta muốn giết ngươi." Điêu tiểu thiền tinh hồng bờ môi vừa vặn nói xong, Lục Phàm thoáng cái hôn lên. Làm một chuyên nghiệp diễn viên, coi như biết trước mặt hắn đứng chính là quỷ, hơn nữa còn chết hơn một ngàn năm, nhưng đã kịch bản cần, Lục Phàm cũng sẽ không chút do dự chiếm hữu nàng. "No." Điêu tiểu thiên huyết đồng lộ ra không thể tin, chậm rãi nàng cảm nhận được một cái chân bóng đầu lưỡi rới vào, cùng đầu lưỡi của mình quấn quýt lấy nhau. Ngô, không muốn." Điêu tiểu thiền điên cuồng rãy rủa, quỷ khí tùy ý nhưng cũng không lâu lắm, Điêu tiểu thiên liền bắt đầu hai mắt mê ly, thân thể như nhu nhu đồng thời huyết đồng chậm rãi khôi phục thành mực tàu sắc mặt trên đoán khí cũng dần dần biến mất chỉ chốc lát công phu ác linh khí hơi thở đã biến mất không thấy gì nữa tại chỗ chỉ còn lại có một cái vóc người cao gầy nữ tự yếu đuối điêu tiểu thiền quỷ khí biến mất quá trình biến hóa một nhược ngưng cùng đồng khuynh ngữ nhìn ở trong mắt quả thực đem các nàng xem lên người lại còn có thể như vậy một nụ hôn liền đem ác linh giải quyết muốn hay không như vậy nói nhảm đây chính là nhanh đến lệ quỷ ác linh a hôn một phút đồng hồ lục phạm bông ra điêu tiểu thiền tinh hồng bậm môi một đầu tơ bạc chậm rãi kéo dài điêu tiểu thiền xinh đẹp lưỡi cuốn một cái tơ bạc bị cuốn vào trong miệng. Lục Phàm xoa xoa điêu tiểu Thiền quẻ miệng, ôn nhu nói, chẳng lẽ ta ngươi cũng không tin, một hai phải tin muốn cái tên giảm mạo. Điêu tiểu Thiền đôi mắt nhu tình như nước nhẹ gật đầu, "Phu quân, ta tin tưởng ngươi, Thiền Nhi biết sai, cầu phu quân trách phạt." "Thiền, ta làm sao lại trách ngươi, thời gian ngàn năm chờ đợi, khó khăn cho ngươi." Điêu tiểu Thiền lắc đầu, ông Lục Phàm, con mắt chảy nước mắt, "Phu quân, thật xin lỗi, những năm này bởi vì Thiền Nhi ích kỷ, để ngươi chịu khổ." "Ha ha, ta lã tiểu bố cả đời cái gì không có trải qua, chỉ là luân hồi mà thôi, lại coi là cái gì?" Lục Phàm phóng khoáng cười lớn một tiếng, biểu tình hoàn toàn không thèm để ý ân. Lục Phàm hoàn toàn chính xác không thèm để ý, dù sao chịu nỗi khổ luân hồi cũng không phải hắn. Hơn nữa, mỗi một thế đều mất trí nhớ, nghĩ đến cũng không có gì tập tán xuống tới đau khổ. "Phu quân, ngươi thật tốt." Điêu Tiểu thiền trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xinh đẹp gương mặt lộ ra ý cười. "Đi thôi, chúng ta vào xem, lần trước tới đây vẫn là một ngàn năm trước đó." Từng. Lục Phàm tại vừa rồi trong lòng liền có nỗi nghi hoặc, vì cái gì Điêu Tiểu thiền cùng Tô Thi Giao lớn lên rất giống, ngoại trừ thân cao, tóc, có thể nói các nàng giống nhau như lúc. Lục Phàm hướng về lối ra đi đến, đi vào một cái cũ nát thạch thất. Này thạch thất hiện lên cái bát quái trận. Đại trận trung tâm đặt vào một cỗ quan tài đá, trên quan tài đá nổi lơ lửng một bản màu đen sách lớn, đen sách xoay chậm chậm, lưu chuyến ra quỷ dị hắc khí bao phủ thạch quan. Lục Phàm biết, quyển sách kia chính là tứ thần sách một trong quỷ sách, là nó bảo hộ lã tiểu bố bị chém đầu còn có thể sống sót, là nó bảo hộ điêu tiểu thiền một ngàn năm khác loại sinh mệnh kéo dài. Loằng loằng một tiếng, Lục Phàm đẩy ra thạch quan, lộ ra bên trong một cái màu trắng cung trang nữ nhân. Nữ nhân này tướng mạo tịch lệ, sắc mặt luận, đôi mắt đóng chặt, trắng non chắp tay trước ngực để ở trước ngực, biểu tình giống như ngủ đồng dạng. Mấu chốt nhất là nàng lớn lên cùng tô thi giao giống nhau như lúc. giống như trong một cái khuôn khắp ra tới Thi sao quả nhiên là ngươi ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm lục pham sờ trong thạch quan nữ nhân gương mà nói không nghĩ tới ngươi vẫn luôn tại bên cạnh ta thủ hộ ta chưa bao giờ rời đi phu quân năm đó ta linh hồn hai phần trong đó thiện lương mặt vẫn luôn tại yên lặng đi theo ngươi luôn hồi thủ hộ ngươi điêu tiểu thiền có chút vẻ hối tiếc mà ta ác tính một mặt vẫn lưu tại nơi này sau đó đem phu quân chuyển thế điêu tiểu thiền nói đến đây liền nói không nổi nữa thiền cái này cũng không trách ngươi lục Phàm vừa nói xong nam tại trong thạch quan điêu tiểu thiền khuôn mặt một cái hoảng hốt một cái áo trắng linh thể đi ra Hắc Hắc, Phu quân đại nhân, có khỏe hay không đi? Áo trắng điêu tiểu thiền cười đùa nói. Thì giao, cảm ơn ngươi vẫn luôn ngồi tại bên cạnh ta. Hắc Hắc, đây đều là thiếp thân phải làm, cho dù chết, thiếp thân cũng muốn chết tại phu của ngực trong. Ngay lúc này ha ha, ta quả nhiên không có đoán sai, Minh giáo sư quả nhiên đi vào. Quả nhiên vẫn là Lưu gia người cáo giả, biết ôm cây đợi thỏ. Đúng thế, nơi này sắp đặt kết giới, toàn thế giới chỉ có một người có thể đi vào. Nói chuyện đồng thời, hai nam nhân nên ngang theo cửa động đi đến, bọn họ chính là tôn lâm cùng trương khải thuận. Trương khải thuận giáo sư ngươi đến tận cùng muốn làm gì? Lục phàm nhàn nhạt hỏi. Phu quân, chính là hắn, chính là hắn dạy ta đồng sinh cộng tử nguyền rùa. Tô Thi Giao cũng chính là Điêu Tiểu tiền, bây giờ trở về nhớ lại đến, lập tức liền hiểu được, chính mình thân là Tô Thi Giao ký ức bị Trường Khải Thuận xoan cải. Trường Khải Thuận trên dưới đánh giá một phen lục phàm, có chút ngoài ý muốn cười nói, không nghĩ tới Minh Giáo sư ngươi thế nhưng biến thành ôn hầu lã tiểu bố. Bất quá quỷ sách, lão phu tình thế bắt buộc. Ngươi là ai? Thế nhưng biết quỷ sách sự tình, nói ra, lưu ngươi cái toàn thơ. Lục Phàm rút ra phía sau Phương Thiên hỏa kích, chuẩn bị dùng nó để diễn tả mình ý tứ. Ha ha, lưu chúng ta một cái toàn thây, khẩu khí thật lớn. cũng không biết người đến tuột cùng làm không làm được đến. Tôn Lâm cầm một cây súng lục cười lạnh một tiếng, giới thiệu một chút, hắn gọi Trương Khải Thuận, chân chính tên cứ gọi Lưu Khải Thuận, là Tam Quốc thời kỳ thuộc vương Lưu Tiểu Bị đời sau. Mà ta gọi Tôn Lâm, là vĩ đại Ngô Vương Tôn Tiểu Quyền tử Tôn. Sĩ. Sì. Tôn Lâm lời còn chưa nói hết, một con dao găm liền từ phía sau đâm vào hắn trái tim. Ngươi, ngươi. Tôn Lâm mở to hai mắt nhìn, xoay người sang chỗ khác không dám tin nhìn Lưu Khải Thuận. Không phải đã nói trước giải quyết Minh Ca bọn họ, lại đến thương nghị quỹ sách cuối cùng thuộc về quyền sao? Lưu Khải Thuận mồm dát hiện lên cười lạnh, trắng bạch sợi râu là như vậy trầm trọng, hậu sinh tử, ngươi còn quá tuổi trẻ, không biết thế gian hiểm ác. Phanh tôn lâm ngã trên mặt đất, đến chết cũng không thể nhắm mắt. Ha ha, quả nhiên không hổ là Lưu tiểu bị đời sau, hôm nay lại để cho ta kiến thức đến. Lục Phàm cười lạnh một tiếng, không ngạc nhiên chút nào, bất quá ngươi đem hắn giết, ngươi có nắm chắc đối phó ta sao? Ha ha, Lam Ôn Hầu chê cười, ta dám giết hắn liền chứng minh ta có biện pháp đối phó các ngươi. Lưu Khải Thuận sờ sờ trắng bệnh sợi râu cười nói, còn nhớ rõ ta giao cho Tô Thi giao lão sư đồng sinh cộng tử rủa sao? làm hai người sinh mệnh cùng hưởng đây chỉ là nguyền rủa một bộ phận nguyền rủa chỗ lợi hại nhất ở chỗ cốc cốc cốc. lưu khải thuận còn chưa nói xong liền thấy lục phạm trong tay xuất hiện đem súng tiểu liên một băng đạn đánh vào hắn trên người đem hắn đánh ngàn mặc trăm lỗ hoa lưu khải thuận chống đỡ rách dưới thân thể miệng phun một máu chỉ vào lục phạm không thể tin Ngươi. Trộn. tập ta phanh lưu khải thuận ngã trên mặt đất con mắt mở rất lớn đến chết cũng không hiểu lục phạm súng tiểu liên là nơi nào đến cái gì tôn thiếu thế nhưng chết rồi lúc này lại có hai cái tráng hắn theo hang động đi đến Vừa nhìn thấy ngã trên mặt đất Tôn Lâm, lập tức đi tới. Chỉ thấy hai cái tráng hán trên người mặc đặc chủng y phục tác chiến, tay cầm súng tiểu liên, một mặt bưu hãn. Sói đất, vì Tôn Thiếu báo thủ. Đầu chọc kim cương lang vẫn nộ quát. Đúng, lão đại. Vừa nghĩ tới Tôn Lâm tử vong, bọn họ tiền thuê cứ như vậy ngâm nước nóng, kim cương lang liền tức giận không thôi. Hắn chẳng qua là làm Tôn Lâm đi trước, bọn họ ở phía sau ngăn chặn những cái kia người chết sống lại, không nghĩ tới tại tổn thất ba người về sau, liền cố chủ đều đã chết. Bọn họ Lang Thần Dông Binh đoàn lúc nào nhận qua như vậy lớn đả kích, liền xem như chấn kinh thế giới bố lập kéo hành động quân sự hạ, Lang Thần Dông Binh đoàn cũng mới tổn thất hai người. "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự thị, coi mắt?" "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 217, Quỷ tế đảo chương cuối, hạ. Hai người cầm súng tiểu liên, liền đối Lục Phàm vào tới. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Đường đường đường, cốc cốc cốc. Cốc cốc, cốc. Đường đường đường. Lục Phàm một tay đem Phương Thiên Hỏa kích múa kín không kế hở. đem hết thệ đạn toàn bộ cả lại, đem tất cả mọi người xem lây người. Lục Phàm khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh, tay trái súng tiểu liên một hoa, một cái càng lớn cường đại lục thần súng máy xuất hiện tại trong tay. Cục cục cục, lục thần súng máy nòng súng bốc lên tia lửa, trong nháy mắt đem sói đất đánh chia năm xẻ bảy, máu khối thịt bay khắp nơi đều là, kém chút đem kim cương lang hụt chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kim cương lang kịp thời trốn đến trong một gian thạch thất đi, trốn khỏi một vòng này bắn phá. Coi lại như vậy liền có thể an toàn sao? Ha ha, lục Phàm đem lục thần súng máy để lại toán linh quỷ nhận trong đi, lại từ bên trong lấy ra ba viên cao bạo lựu đạn. rủ về trong thạch thất ném đi. Ba viên cao bạo lưu đạn tại một lực ngưng cùng Đông Khuynh ngự ánh mắt kinh hãi bên trong, xét qua một đầu đường vòng cung bay vào thạch thất. Gian thạch thất kia cũng liền 10 cái chừng năm thước vuông, tuyệt đối có thể nổ chết Kim Cương Lang. Lúc này Kim Cương Lang đầu đầy mồ hôi, vốn cho rằng đó là cái đơn giản nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới đầu tiên là đụng tới quỷ dị người chết sống lại, hiện tại lại đụng tới một cái tay cầm vũ khí hạng nặng cường tráng nam nhân. Lúc này, tại Kim Cương Lang ánh mắt kinh hãi bên trong, ba cái lưu đạn bay đi vào, đụng vào trên vách đá lăn đến dưới chân của hắn. ngu cùng ngục. Bành! Bành! Ba tiếng tiếng nổ vang lên, trong thạch thất bốc lên rất lớn hỏa hoa, vách núi đều rách ra ra. Tô Thi giao cùng Đông Khuynh Ngữ dán tại vách tường trên xem con mắt hoảng sợ ngây mồm, tại Lục Phàm lấy ra súng tiểu liên lúc, các nàng liền cảm giác chính mình tam quan bị lật đổ, không nghĩ tới cuối cùng liền vũ khí hạng nặng cùng cao bạo lựu đạn đều chạy ra ngoài. Đây không phải một bộ kinh khủng linh dị điện ảnh sao? Như thế nào cuối cùng biến thành bắn nhau điện ảnh? Vì cái gì nhân vật chính có thể như vậy như bức, ngươi như vậy như bức người nhà ngươi biết sao? Một Nhược Nương cùng Đông Khuynh Ngữ dưới đáy lòng liên tục nhả nói. Lục Phàm ý nói, ngàn năm nháo kịch nên kết thúc, thiền. Các ngươi cũng quy vị đi. Ừm, phu quân, ta đã biết. Hai cái điêu tiểu tiền bay lên, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, tiếp tục lại tan vào trong thạch quan điêu tiểu tiền thân thể trong. Thời gian như là tạm dừng bình thường, quỷ sách cũng chậm chậm hạ xuống, tan vào điêu tiểu tiền đầu. Không biết qua bao lâu điêu tiểu tiền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt màu tím nhìn chằm chằm Lục Phàm, khoe miệng chậm rãi lộ ra ý cười. Phu quân. Theo phu quân hai chữ rơi xuống, Lục Phàm trong đầu truyền ra điện ảnh hoàn thành thanh âm nhấp nhở. Điện ảnh kết thúc, không gian xung quanh một cơn chấn động, không gian thời gian đều bị tạm dừng xuống dưới. Nhìn điêu tiểu tiền mặt trên nhu tỉnh. Lục Phàm đỗng nhiên có loại tâm động cảm giác, đáng tiếc, bọn họ chú định không thể nào cùng một chỗ. Lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại Lục Phàm trong đầu vang lên, quỷ tế đạo quay chụp hoàn tất, bắt đầu kết toán cả tỉa. Lấy nhân vật chính thân phận quay chụp bản phim kinh dị, thu hoạch được cả tỉa, bốn trăm điểm đoán linh cuốn. Hoàn thành xâm nhập mở rộng nội dung nhiệm vụ, thu hoạch được cả tỉa, bốn trăm điểm đoán linh cuốn. Sử dụng linh chủ quỷ nổi một lần, tổng cộng ba giây, khấu trừ cả tỉa, một trăm hai mươi điểm đoán linh cuốn. Sử dụng luân hồi quỷ tháp hai lần, tổng cộng bảy giây, khấu trừ cả tỉa, hai trăm tám mươi điểm đoán linh cuốn. Sử dụng bạch ngọc khô lâu, thái diễm. Tổng cộng 8 giây, khấu trừ cả thiệt, 320 điểm đoán linh quấn. Diễn viên chưa theo kịch bản vai diễn nhân vật, tạo thành cường độ thấp nợ, khấu trừ cả thiệt, 50 điểm đoán linh quấn. Kết toán hoàn thành, diễn viên tổng cộng thu hoạch được 800 điểm đoán linh quấn cả thiệt, diễn viên tổng cộng khấu trừ 770 điểm đoán linh quấn cả thiệt. Kết toán thành công, diễn viên cuối cùng thu hoạch được cả thiệt 30 điểm đoán linh quấn, diễn viên còn thừa đoán linh quấn số dư còn lại 1970 điểm đoán linh quấn. Điện ảnh nhắc nhở, xin hỏi diễn viên Minh Kha phải trang hiện tại rời khỏi điện ảnh thế giới, chọn phải lập tức rời khỏi, chọn không sẽ tại 5 phút đồng hồ sau cưỡng chế rời khỏi. Đúng. hiện tại liền rời khỏi lục phàm hướng về một nhược ngưng cùng đông khuynh ngữ nhẹ gật đầu liền biến mất tại chỗ một nhược ngưng cùng đông khuynh ngữ nhìn nhau cũng biến mất tại chỗ đối với quyền kia toán linh thư quyển thăng cấp bản ác linh thư quyển mặc dù đông khuynh ngữ rất muốn đạt được nhưng cân nhắc đến lục phàm sức chiến đấu đông khuynh ngữ vẫn là thực cẩn thận không có hành động nếu như nàng lúc ấy đoạn rất có thể sẽ bị tại chỗ giết chết đến nỗi vị cuối cùng diễn viên Cổ nguy phong bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê nằm tại một cái khác cửa vào chỗ gấp qua, không ai nhìn thấy hắn vô cùng, cùng. hữu nhạc công viên trò chơi dạp chiếu phim tinh dị Một hồi hắc quang hiện lên, một cái cao lớn bóng đen xuất hiện tại phòng chiếu phim cao cấp thể nghiệm trên ghế ngồi. Lá tiểu bố thân thể cũng bị hắn mang theo trở về, Lục Phàm nắm chặt lại nắm đấm, cơ bắp bành khởi, cảm giác toàn thân đều có vô tận lực bộc phát. Hắn có một loại cảm giác, hắn hôm nay có thể đánh bể tất cả mọi thứ. "Hệ thống, mở ra ta thanh thuộc tính." Lục Phàm ra lệnh. "Tốc chủ, Lục Phàm dung hợp trạng thái thích hợp tiêu tuổi tác, 25 thân cao, 2.4m lực lượng, 30100, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Tốc độ, 209100, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Thể chất: 38100, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Kỹ năng: Số liệu chi nhãn vũ khí, Phương Thiên Họa Kích, Trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật. Lục Phàm không nghĩ tới, lá tiểu bố thế nhưng cho hắn tăng lên 100 điểm toàn thuộc tính, chẳng trách hắn có một loại có thể đánh bể hết thể không phục cảm giác. Hơn nữa, Lục Phàm phát hiện Phương Thiên Họa Kích là một cái trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật đồng thời, cũng là một cái vô cùng kinh khủng giết chóc trường kích. Lúc này hệ thống băng lãnh thanh âm tại Lục Phàm trong ý thức vang lên. Chúc mừng Túc chủ hoàn thành trung cấp phim kinh dị quỷ tế đạo quay trộm, chính thức kích hoạt mang tính lựa chọn chiếu phim điện ảnh hình thức. Túc chủ có thể lựa chọn sử dụng trước mắt quay chụp điện ảnh làm dạp chiếu phim chiếu phim điện ảnh, cũng có thể tùy cơ rút ra điện ảnh làm chiếu phim điện ảnh, tùy cơ rút ra điện ảnh. Lục Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn nói, lựa chọn thành công. Điện ảnh uất sở tơ đã tạo ra, thỉnh túc chủ đi tới bán vé đại sảnh xem xét. Hệ thống nhắc nhở, mở ra mới trung cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng một tháng xem phim nhân số đạt tới bốn người, hai mươi hai bốn nghìn. Nhiệm vụ thời gian, ba mươi ngày nhiệm vụ ban thưởng, toàn điểm thuộc tính năm, kinh khủng rút thưởng một lần. Cái khác ngược lại là không có gì thay đổi, duy nhất có biến hóa chính là, phòng chiếu phim chỗ ngồi có hai mươi trường. Cũng coi là có cái màn ảnh nhỏ viện dáng vẻ, Bởi vì hoàn thành trung cấp nhiệm vụ về sau Nhiệm vụ ban thưởng là giả lập châu ngồi tổng số nhân với hai. Bất quá, khoảng cách phóng tràn ngập hơn 100 m không gian Còn không nhỏ khoảng cách Được rồi, đi xem một chút mới tăng cái gì điện ảnh Lục Pham nói xong hướng về bán vé đại sảnh đi đến Lục Pham nhìn xuống thời gian Quả nhiên hiện tại là trời vừa rạng sáng Đi vào tiếp đại đại sảnh Lục Pham liếc mắt liền thấy một lần nữa đổi mới phim kinh dị đốt sờ thơ Kinh dị sân trường trên quốc sở tơ là cái tầng 7 lầu cao sân trường, đang đứng ở buổi tối, không có một tia ánh đèn, toàn bộ sân trường đều một mảnh đen kịt, lộ ra khí tức khủng bố. Mời đọc lạng kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 218, muốn phát hỏa. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng thiên địa. Hôm nay lại là cái thời tiết tốt ta. Lục Phàm nhìn ngoài cửa sổ thời tiết, cảm khái nói, đột nhiên có một loại ngâm một câu thơ xúc động. Từ lần trước theo biển Nguyệt Hề bằng hữu biệt tự trở về hạ một trận mưa to về sau, vẫn không có vừa mới mưa. Thời tiết mỗi ngày phá lệ sáng sửa, Phảng Vất giống hắn mỗi lần theo phim kinh dị trong trở về sau tâm tình. "Tiểu Kaka, ca ca, đây là ngài gọi mạch làm cơ xa hoa phần ăn sao?" Một người mặc áo vàng nhỏ, có màu vàng giao hàng giỏ tuổi trẻ nữ hai đi tới, nhìn ngồi tại ghế sofa trên cảm khái Lục Phàm hỏi. "Ừm, là ta mua, tiểu muội muội vất vả." Không khổ cực. Cô gái trẻ tuổi theo giao hàng giỏ lấy ra một túi lớn nhiệt độ cao lượng đồ ăn về sau, nhìn chung quanh kinh khủng bốt sở tơ dọa đến nhanh chóng đi ra ngoài. Lục Phàm theo trong túi cầm lấy một cái đùi ga cự vô bá hắn bảo, cắn một cái xuống dưới. "Ân, vẫn là ban đầu lư vị, chuyên gia nói quả nhiên không sai." vẫn là thực phẩm rác món ngon nhất lục phạm mỹ tư tư ăn mấy ngày nay tại phim kinh dị trong ăn lại ăn không ngon uống lại uống không tốt mỗi ngày còn lo lắng hãi hùng cho nên hắn dự định trong mấy ngày này bù lại lúc này đắt, đắt đắt một cái mảnh chân dài cao gót dẫm đạp đá cầm thạch sàn nhà thanh âm theo cửa ra vào chuyển đến lục phạm hơi nghi hoặc một chút hiện tại công viên trò chơi còn chưa tới bắt đầu chín thời gian ai sẽ đến đến tột cùng là ai lục phạm rất nhanh liền thấy được chỉ thấy mà có lờ đồ công sở biển nhan hy đi đến bước chỉ đen chân dài đứng tại lục phạm trước mặt quét mắt trên bàn thức ăn nhanh gọn, nhíu lại tinh tế lông mày nói, "Lục Phàm, ngươi buổi sáng liền ăn những thứ này?" "Ách." Lục Phàm buông xuống hắn bảo, thản nhiên nói, "Đây không phải không ai làm sao?" Huệ Nhan Hi băng lãnh biểu tình bất vi sở động, trái lại hỏi, "Phải không? Lục Phàm, ta nhớ được ngươi không phải biết nấu ăn sao? Làm đồ ăn ta ngược lại thật ra sẽ, nhưng khuyết thiếu người thưởng thức." Lục Phàm nhìn đứng ở trước mặt mình Huệ Nhan Hi, hỏi, "Ngược lại là ngươi, như thế nào có rảnh tới đây?" Huệ Nhan Hi hai tay ôm ngực, cư cao lâm hạ nói, "Ta đi làm đi ngang qua nơi này, thuận tiện tới đây nhìn xem, xem ra ngươi còn trôi qua không tệ nha." "Tạm được." chính là cảm giác trong lòng thiếu một chút cái gì lục pham cười nói nhan hi ngươi nói ta đến tột cùng thiếu một chút cái gì ha ha ngươi ít cái gì ta như thế nào rõ ràng Viện nhan hi lấy ra một cái thức ăn nhanh hộp phóng tới mặt bàn trên liền hướng về bên ngoài đi đến tốt, ta đi làm đến chế đi trước đến nỗi trên bàn bữa sáng nếu như ngươi không hợp khẩu vị liền vứt đi lục pham nhìn trên bàn tinh xảo bữa sáng cười lắc đầu thật là một cái ngạo kiểu nữ nhân ta gọi chương tinh năm nay 20 tuổi là một cái u buồn người bệnh không biết từ lúc nào bắt đầu ta biến thành bây giờ cái dạng này tình cảm xa suốt hậm hực bi quan đây chính là ta sinh hoạt toàn bộ trước kia ta là cha cùng lao sư kiêu ngạo nhưng thường thường bởi vì chính mình không đủ thiểu năng mà tỏ ra tại đồng học không hợp nhau thế là các bạn học bắt đầu xa lánh ta phía sau rèm pha ta cũng không nguyện ý nói chuyện với ta cha cũng bởi vì công tác rất ít cùng ta có giao lưu Trầm rãi ta bắt đầu chán ghét học tập chán ghét nói chuyện thậm chí chán ghét sống mặc dù biết loại ý nghĩ này không tốt nhưng ta chính là không tự chủ được đi nghĩ như vậy không bị khống chế nghĩ như vậy đi làm nhưng hôm nay ta phải làm một việc có lẽ có thể thay đổi ta u bằng chứng nữ nhi đi thôi ta buổi chiều còn có sẽ muốn mở một người trung niên nam nhân đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ đối trương tinh nói sau đó trung niên nam nhân lại nhìn một chút đồng hồ nhún mày ha ha ngươi không muốn đi có thể không cần đi trương tinh mặt không biểu tình dù sao chết rồi cũng không tệ dáng vẻ nữ nhi ngươi nói cái gì ngốc lời nói ta không cho phép ngươi lại nói dạng này mê sảng trung niên nam nhân quát lên trung niên nam nhân nói chuyện về sau tựa hồ cảm thấy khẩu khí có chút nặng thế là nhẹ nói không phải ba ba không tín nhiệm ngươi liền tỉnh bệnh viện đều trị không hết lưu bùn trứng chỉ có thể làm dịu Nữ nhi ngươi lại nói một nhà dạp chiếu phim kinh dị có thể trị u buồn chứng, đây không phải nói mỏ. Có phải thật vậy hay không, ta cũng không rõ ràng, bất quá trên mạng dân mạng đều nói này dạp chiếu phim đối tinh thần tật bệnh rất hữu hiệu. Tốt ta, nữ nhi kia đi thôi, ta tự mình đi nhìn xem này dạp chiếu phim đến tột cùng chơi trò quỷ gì. Khang lỗi là cái bệnh kén ăn chứng người bệnh, bởi vì trong công việc không thư thái, bệnh kén ăn chứng vẫn luôn nương theo hắn. Mấy ngày nay tại trên mạng nhìn thấy thiên âm thành phố có cái thực thần kỳ dạp chiếu phim kinh dị, có thể xưng có thể trị các loại bệnh nhẹ cùng giảm bất bệnh dữ ống đau. Nói thật, hắn là không tin. Nhưng ôm may mắn tâm lý hắn nửa tin nửa ngờ cùng bạn gái cùng nhau chiếu vào địa chỉ tìm qua coi như không có hiệu quả coi như hút một chút thời gian đổi bạn gái xem một bộ phim cũng là không tệ lục phàm đoán ra thời gian ăn điểm tâm xong quả nhiên du khách bắt đầu nối liền không dứt xuất hiện tại cửa ra vào lão bản sớm a một người trẻ tuổi nói nha hơn một tháng không đến lão bản thế nhưng tăng lên mới điện ảnh người trẻ tuổi này gọi vương lỗi lục phàm lần thứ nhất sinh ý liền có chiếu cố của hắn mặc dù là lý mục cho tiền hóa ra là người a chính là khách quý gặp lục phàm đối người trẻ tuổi này vẫn là có ấn tượng đây không phải hai ngày nghỉ sao tới đây thư giãn một tí vương lỗi cười nói còn không phải sao hiện tại toàn bộ viện y học đều biết dạp chiếu phim kinh dị thần kỳ có thể bung lỏng tinh thần giảm bớt áp lực trị liệu làm dịu hết thể chứng bệnh Quỷ dị nhất chính là lại còn có thể rèn luyện thân thể cùng tinh thần ngươi nói bung lỏng tinh thần áp lực còn có thể lý giải này rèn luyện thân thể là cái quỷ gì quả thực chính là hắc khoa kỹ có hay không lão bản sớm a dương thiên cũng đi tới cười đối lục phàm chào hỏi a lão bản ngươi lại mở mới điện ảnh rồi dương thiên bạn gái lưu nguyệt nhìn trên cốt sở tơ điện ảnh có chút ngạc nhiên phải không Dương Thiên Nhi hoặc hướng về poster của nhìn lại chỉ thấy trên poster tơ viết vì cảm tạ đại gia nhiệt liệt duy trì bản dạp chiếu phim nhân đây làm ra quan sát chỉ nam hiện hữu điện ảnh một Đô Thị hoán Linh vẽ xem phim giá cả 440 nguyên hiện hữu điện ảnh hai hoán Linh Khách sạn vẽ xem phim giá cả 440 nguyên hiện hữu điện ảnh 3, Tuyệt vọng quỷ trường học vẽ xem phim giá cả 440 nguyên hiện hữu điện ảnh 4, Đêm tối người chơi vẽ xem phim giá cả 440 nguyên hiện hữu điện ảnh năm Linh Khách sạn hai chi ác Mộng Khách sạn vẽ xem phim giá cả 440 nguyên Hiện hữu điện ảnh 6, ngày tận thế tới, vẽ xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 7, kinh dị sân trường, vẽ xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 8, không, đoàn làm phim chưa định, diễn viên chưa chọn, kịch bản tạm thời chưa có. Đi chú, không nhìn xin đừng nên Bibi, tự giác xoay trái chỗ cửa lớn. Lục Phạm, lão bản, này giảm chiếu phim bất chi bất giác đều có nhiều như vậy điện ảnh. Lý Mục cười nói, mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 219, manh mối đúng vậy a đi qua ta không ngừng cố gắng rốt cuộc có một chút nho nhỏ thành tích lục pham khiêm tốn cười nói lão bản người cái này phim kinh dị thật sự có thần ký như vậy một người mặc câu phục đánh cả vạt trung niên nam nhân hỏi trung niên nam nhân đằng sau còn đi theo một cái vóc người gầy yếu sắp mặt tái nhợt tóc dài nữ hải hai người bọn họ chính là trương tình hòa nàng phụ thân trương quân thần kỳ tiên sinh ngươi cụ thể chỉ chính là lục pham hỏi chính là trên mạng nói có thể trị đại bộ phận chứng bệnh có phải thật vậy hay không trương quân hỏi lần nữa lục Phạm cười nói có phải thật vậy hay không còn cần chính ngươi đi cảm nhận lục phàm trông thấy trương quân còn muốn nói điều gì trước một bước ngắt lời hắn tóm lại ta cam đoan tuyệt đối vật siêu sở giá trị này nếu như tiên sinh nhìn qua về sau cảm thấy không hài lòng có thể lui khoản đã lục phàm đều nói như vậy trương quân đã không còn gì để nói trương quân nhìn thật sâu mắt lục phàm ở trong xã hội dốc sức làm nhiều năm như vậy hắn có thể nhìn ra được lục phàm tự tin vậy được rồi đã lao bản đều nói như vậy kia cho ta đến hai trường kinh dị sân trường phim kinh dị phiếu cho lục phàm theo hệ thống hóa đơn cơ trong đánh ra hai chương phiếu đưa cho trương quân sau đó còn nói thêm bộ phim này có thể mười người thể nghiệm hiện tại phòng chiếu phim có 20 trường chương chỗ ngồi cho nên có thể chia hai trận phát ra a lão bản hôm qua không phải mới 10 cái chỗ ngồi sao hôm nay như thế nào gia tăng đến 20 mươi chu thai ăn bánh bảy tò mò hỏi lại là cái tên mập mặt này lục pham cười nói tối hôm qua trong đêm thêm có thể phí đi ta thật lớn công phu ta phát hiện lão bản ngươi mỗi lần có mới phim kinh dị cũng sẽ tăng thêm chỗ ngồi đây là tại sao vậy chu thai tò mò hỏi một lần giải quyết chẳng phải có thể tiết kiệm chút thời gian sao ách nói hình như có đạo lý kia lão bản cho ta cũng tới một chương kinh dị sân trường vẽ xem phim chu thai cắn khẩu bánh quẩy cũng liền hiếu kỳ hỏi một chút cho Thích người thanh toán bảo tới sổ 440 nguyên vì đi đến khoa học kỹ thuật tuyến đầu lục phạm cũng tăng lên nhiều loại thu khoản thanh toán bảo chính là trong đó một loại lục phạm vì tuyên truyền dạp chiếu phim còn tại thanh toán bảo thương phẩm nói trong phát bài viết kỹ càng kể ra chính mình kinh doanh dạp chiếu phim sinh ý như thế nào như thế nào thảm đạo vì tiếp tục kinh doanh xuống bán phòng bán xe còn cùng lao bà ở riêng lưỡng địa cuối cùng vẫn là cạn kiệt cùng đường mặt lộ lục phạm vốn là muốn đánh cái quảng cáo nhưng không nghĩ tới chính là thế nhưng đưa tới lớn nhỏ thương ra chú ý khen thưởng khen thưởng điểm tán điểm tán ngược lại là kiếm lợi mấy vạn khối tiền lão bản cũng cho ta đến một chương tiểu ca ca cũng cho ta một chương xoáy ca ta cũng muốn một chương góp đủ 20 người về sau lục phàm mang theo bọn họ đi vào bùn trang phim kinh dị sẽ chia hai trận một trận 10 người đồng thời bắt đầu hệ thống nhắc nhở bùn trang điện ảnh kinh dị sân trường thể nghiệm nhân số 10 người hai trận phù hợp yêu cầu phải trang phát ra phát ra nhìn vẻ mặt hưng phấn hai người lục phàm trong đầu mặc niệm phát ra tiếp tục bước nhanh đi ra chiếu phim đại sảnh rất nhanh điện ảnh màn ảnh bắt đầu hơi sáng khởi xuất hiện xoay tròn huyết sắc điện ảnh văn tự cuối cùng tổ hợp thành kinh dị sân trường bốn cái tinh hồng chữ lớn màu đỏ quặn quang mang nói lên mười người bông nhiên xuất hiện tại một chỗ nước sơn đen trường học trên sân bóng một cái lần đầu tiên tới tuổi trẻ nữ du khách tò mò hỏi nơi này chính là điện ảnh thế giới sao đúng vậy à có phải hay không thực thần kỳ bất quá nơi này rất nguy hiểm ngươi phải cẩn thận một chút nha lưu nguyệt cười nói lý mục cũng là hiếu kỳ đánh giá bốn phía bởi vì chung quanh quá tối hắn chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện các nàng thân ở một chỗ sân trường trên sân bóng bốn phía rất loạn các loại rác rưởi tạp vật thành đống, tựa như thật lâu không ai quét dọn qua. Trương Tinh cảm giác thực thần kỳ, mặc dù dân mạng nói qua đây là thế giới giả tưởng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thân thể này tình huống, ngũ giác độ nhạy, đều cùng hiện thực giống nhau như lúc, đây cũng quá lợi hại đi. Lúc này đinh, một đạo băng lãnh giọng nói tại trong đầu của bọn họ vang lên. Điện ảnh tên, kinh dị sân trường độ khó, phổ thông hình thức nhắc nhở, thích hợp tháng 1 năm không người nhân vật nghề nghiệp, thám hiểm giả nhiệm vụ yêu cầu, tìm tìm được nữ quỷ tử vong trận tướng. Nhiệm vụ giới thiệu, trường này chính phát sinh sự kiện linh dị, làm linh dị kẻ yêu thích các người. thỉnh tìm ra chân tướng sự tình nhiệm vụ còn thừa thời gian 12 giờ xin chuẩn bị kỹ lưỡng điện ảnh bắt đầu một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiện hiện mà ra a mục chúng ta bây giờ làm sao bây giờ trương hân ôm lý mục cánh tay hỏi lý mục suy tư một chút trường học này nhìn không nhỏ nhưng lớn nhất công trình kiến trúc chính là trước mặt tầng 7 lầu dạy học chúng ta đi lầu dạy học trong tìm manh mối đi lý mục nói không sai chúng ta liền đi lầu dạy học đi chu thai ăn khẩu bánh quậy lại nhấp một hớp sữa đậu nành tùy ý nói lúc này chu thai bên cạnh vang lên một cái âm lanh thanh âm hắc hắc bảo bảo cũng cảm thấy đi lầu dạy học không tệ chu thai thân thể cứng đờ xoay thân thể lại hắn nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng bọn họ trong 10 người tuyệt đối không có tiểu hải tử chu thai quay người lại đã nhìn thấy bên cạnh hắn một cái nam hải mặc đồng phục mặt trôn ở trên đầu gối không nhúc ních ngồi xồm ở nơi đó ca ca đem ngươi sữa đậu nành cho ta uống một ngụm có được hay không ta dùng ngóc đổi với ngươi nam hải ngầm đầu hư thối tay đánh mở đỉnh đầu lộ ra bên trong trắng bóng ngóc đối chu thai trầm thấp khàn giọng mà cười cười Quỷ a nhìn óc trong còn có giỏi bọ đang bơi lội chu thai sữa đậu nành nẽ một cái dọa đến quát to một tiếng xoay người chạy Cái khác ngay tại suy nghĩ nhân sinh khách hàng bị như vậy giận mình, theo bản năng xoay người chạy, tốc độ nhanh chóng, đều phải gặp phải vận động viên. Tại chỗ chỉ để lại Lý Mục, Trương Hân, Dương Thiên cùng Lưu Nguyệt. Mập mạp này luôn là nhất kinh nhất sợ, có không phải lần đầu tiên thể nghiệm địa ảnh. Lưu Nguyệt Kinh bị nói: "Hiện tại người đều chạy tán đi, trên cơ bản không muốn làm cái gì trông tại vào." Trương Hân phân tích nói: "Muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta." "Ka tỷ tỷ, các ngươi có sữa đậu nành sao? Bảo bảo ta rất muốn uống." Nam Hải hướng về Lý Mục đi tới, con mắt mạo hiểm hừng quang, âm hiểm mà hỏi: "Lý Mục lập đầu." sữa đậu nành chỉ có vừa rồi cái kia ca ca có chúng ta đều không có như vậy a vậy cảm ơn ca ca nam hải nói xong liền biến mất không thấy gì nữa lý mục xem ra cái này tiểu quỷ là đi tìm chu thai kia chu thai có thể bị nguy hiểm hay không dương thiên hỏi nói hẳn là có chút nguy hiểm đi lý mục trần chờ nói hắn cũng không nghĩ tới vừa mở cục quỷ tìm đi lên bất quá không phải nói là nữ quỷ sao như thế nào đây là cái nam quỷ chẳng lẽ có hai cái quỷ sao lúc này một chương báo chí thổi tới lý mục chân dưới lý mục cầm lên vừa nhìn lộ ra vẻ mỉm cười báo chí chủ đề chính là 45 năm ban 4 đại hỏa, toàn lớp 44 người toàn bộ tiêu chết. Mời đọc lạng Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 220, khổ cực chu thai. Chu thai càng chạy càng chậm, cuối cùng thở hồng hộc ngừng lại. Vừa mới bắt đầu thật sự là hắn là bị hù dọa, nhưng chờ chu thai nghĩ rõ ràng đây chỉ là một bộ phim lúc, hắn lại bắt đầu chấn định đứng lên. Bây giờ hắn chạy tới lầu dạy học lầu 4, trung quanh hành lang tối như mực, không có một tia sáng, trong phòng học càng là tối sầm, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. chu thai hóa sợ hãi làm thức ăn muốn, đem còn thừa sữa đậu nành cùng bánh quậy ăn hết ông ngô cùng ngục đông nhiên ăn điểm tâm xong về sau chu thai liền cảm giác chính mình bụng có chút không thoải mái vậy phải làm sao bây giờ a chẳng lẽ em muốn đi tìm nhà vệ sinh sao thế nhưng là phim kinh dị trong nhà vệ sinh nơi này là có tiếng kinh cùng a chu thai cũng không biết nên làm cái gì tốt dù sao hắn là không dám đi nhà vệ sinh hắn cảm giác đi nhà vệ sinh cùng tặng đầu người không có khác nhau ông ngô cùng ngục bụng càng ngày càng áo xem tình huống hẳn là vừa rồi bánh quẩy sữa đậu nành có vấn đề không được liền tại chỗ giải quyết đi chu thai sắc mặt quét ngang thời quân liền định tại chỗ giải quyết dù sao hành lang cũng không hay không sợ bị người trông thấy chu thai mới vừa vặn ngồi xuống ánh mắt hoa lên liền xuất hiện tại nhà vệ sinh trong phòng kế ngoa tảo muốn hay không như vậy hung hát ca chu thai sợ hãi nhìn chung quanh phát hiện không có vấn đề gì về sau dự định ngay tại nhà vệ sinh lên đi chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có cách nào cũng không thể kéo đến một nửa liền chạy đi hơn nữa hắn tìm khắp toàn thân cũng không có phát hiện khăn tay ngược lại là phát hiện một bộ màu đen điện thoại tội Phật tổ phù hộ ta làm ta bình an vô sự nếu như ta có thể trốn qua một kiếp ta mỗi ngày thắp hương bài Phật Chu Thay cầm điện thoại cầu khẩn Trung quanh rất tiên tính rất tiến tĩnh một chút thanh âm đều không có đột nhiên đát đát đát nhà vệ sinh rửa mà tao truyền đến Tích Thủy Thanh sắt vách nhà vệ sinh cửa gỗ bị mở ra Chu Thay mặt trên chảy xuống mồ hôi lạnh xem tình huống có chút không ổn đừng sợ Chu Thay đây đều là chính mình dọa chính mình lúc này Chu Thay cầm trong tay điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên một cỗ khí lạnh xông lên hoa cúc làm hắn vô ý thức co rụt lại bẻ gãy một đống vật không rõ nguồn gốc minh mông thiên ngai là ta yêu giả dích núi xanh chân dưới hoa chính mở dạng gì tiết tấu là nhất nhã nhất lắc lưu dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái đến nỗi thanh âm có bao lớn tám cái loa màu đen điện thoại tại này yên tính buổi tối lý luận tới nói cũng đã truyền khắp toàn bộ sân trường chu thai im lặng hỏi trời xanh ta như thế nào như vậy khổ cực không phải bị buộc đi nhà xí chính là loại này tiếng Trung, ông, còn có hay không trò chơi thể nghiệm cảm giác tự xa Nga cầm điện thoại di động lên vừa nhìn gọi điện thoại tới chính là lý mục chu thai mặt không thay đổi nhận điện thoại mặc kệ ngươi là người hay quỷ trước mắng ngươi một trận lại nói uy là cái kia khốn nạn gọi điện thoại cho ta Không biết ta bể bột nhiều việc sao, Chu thay, là ta à? Bên kia Lý Mục phiền muộn trả lời, đúng rồi, vừa rồi cái kia truyền khắp toàn bộ trường học tiếng Trung là chuyện gì xảy ra? Như thế nào ta đánh ngươi điện thoại, ca khúc liền vang lên. Ngươi nói nó a, Nhất Huyễn dân tộc Phong Nha, điều này cũng không biết. Chủ thai trầm trọng nói, ta đương nhiên biết là Nhất Huyễn dân tộc Phong, nhưng vì sao lại có ca khúc xuất hiện? Bởi vì là điện thoại di động của ta tiếng Trung. Chu thay lạnh nhạt nói, a, điện thoại di động của ngươi tiếng Trung là cái này. Lý Mục không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, đúng vậy a, như thế nào đâu? Có vấn đề. nhưng chúng ta tiếng chung đều là giấc ngủ khúc ga, hơn nữa điện thoại thiết định vẫn là yên lặng. Chu thai một mặt mơ hồ, lá bản, ngươi đạp mã lại trời ta. vậy các ngươi điện thoại là mấy cái loa? Chu thai tuyệt vọng mà hỏi. một cái loa, chẳng lẽ ngươi không phải? ta Tà Tám cái loa, Lý Mục, Trương Hân, Dương Thiên, Lưu Nguyệt, Lục phạm nhìn hình chiếu TV, thề với trời, mình tuyệt đối không có làm khó Chu thai, đây hết thảy đều là điện ảnh ăn bài. khả năng Chu thai điện thoại là cái mang tính then chốt đạo cụ, đến nỗi là gia tăng độ khó hệ số, vẫn là giảm bất độ khó hệ số. lục phàm cảm thấy là cái trước lớn hơn một chút cái khác quan sát hình chiếu tv du khách cũng đều thực đồng tình chu thai mập mạp này thật sự là quá xui xẻo mập mạp ngươi bây giờ ở nơi nào chúng ta đi tìm ngươi trương hân nhanh chóng hỏi nói chúng ta đã tìm được manh mối sự kiện linh dị khả năng cùng lầu bốn một gian phòng học có quan hệ một mình ngươi đừng đi lầu dạy học lầu 4. ta bây giờ đang ở lầu 4 nhà vệ sinh đi nhà xí chu thai một mặt mờ mịn nói ta là ai ta ở đâu ta muốn đi đâu trương hân vậy ngươi không nên động chúng ta đi tìm ngươi các ngươi không cần tới vì cái gì trương hân kỳ quái hỏi đồng thời nàng cảm giác đối diện có chút tạm, âm, có người ở bên cạnh xì xào bàn tán. Chu Thai cảm giác có một đầu lạnh buốt lạnh buốt tay tại sở chính mình cái mông, nhà vệ sinh gian phòng phía trên đã bỏ lên ba bộ hư thối thi thể, cửa gỗ phía dưới cũng chui vào một cái hư thối đầu. sát vách hai gian nhà vệ sinh lại phân biệt rỗi ra hai cái thi ban bàn tay, gắt gao bắt hắn lại mắt cá chân, theo bơm nước trong dương dối ra một cái xương không chịu nổi hư thối đầu. Lỗ Thai dán tại trên điện thoại, chuyên tâm nghe hắn nói điện thoại. Chu Thai liếc nhìn bên cạnh nhìn hắn hư thối đầu, mặt không thay đổi đối điện thoại nói, bởi vì ta bị bao vây. Nói xong, Chu Thai cút điện thoại. Chuyện kinh khủng trải qua nhiều, hắn hiện tại đã không đang e sợ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Theo bơm nước trong dương ra tới đầu hiếu kỳ liếm một cái chu thai gương mặt, mấy con giỏi bò liền rơi tại chu thai mặt trên. Hiếu kỳ bò tựa hồ đối với chính mình nhà mới thật hài lòng. Chu thai khỏe mắt trực nghẹt, rốt cuộc không chịu nổi, một chân đá hướng cửa gỗ, nhưng không có đá văng ra, cửa gỗ vẫn là không núc ních đứng sừng sững ở đó. Chu thai khóc hét lớn, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta? Lý mục đi đến lầu dạy học hạ, giơ tay lên cơ ánh đèn nhìn có sáu tầng cao lầu dạy học, nói, đi thôi chúng ta lên đi. A mục, ngươi nói Chu thai không có sao chứ? Trương Hân nghi ngờ hỏi, ta nghĩ cũng đã cút. Lý Mục bất đắc gì nói, hắn có khi cũng là phục chu thai gan lớn, biết rõ có quỷ, còn hướng nhà vệ sinh loại này địa phương chạy, đây không phải muốn chết sao? Ta muốn lấy chu thai lá gan, cũng không dám hướng nhà vệ sinh chạy mới đúng a? Dương Thiên Kỳ quay nói, nói có đạo lý, ai không biết mập mạp lá gan nhỏ nhất. Lưu Nguyệt phán đoán, có phải hay không là quỷ lừa hắn vào nhà vệ sinh? Lý Mục nhẹ gật đầu, cũng không phải không có khả năng này. Tốt, chúng ta cũng tới đi thôi. Đã báo chí nói bốn năm ban bốn xảy ra cháy lớn, toàn lớp đều bị tiêu chết, hẳn là có chút manh mối đi. Lý Mục, đã xảy ra cháy lớn. vậy khẳng định là thứ gì đều bị đốt rủi, làm sao có thể còn sẽ có manh mối? Lưu Nguyệt tò mò hỏi, ta vừa rồi cầm điện thoại soi hạ, phát hiện lầu 4 đốt vết tích không phải rất lớn, nói cách khác chẳng cảnh khả năng đã phục hồi như cũ. đã như vậy, vậy chúng ta lên đi. Dương Thiên nói, bốn người thận trọng lên tới lầu hai, không có phát sinh bất luận cái gì chuyện quỷ dị. nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện thiếu đi cá nhân, mà cái kia ít chính là vẫn luôn đi theo Lý Mục phía sau trương hân. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương 221, trăm toàn diện nhưng lý mục ba người rất nhanh liền phát hiện ít là ai ít chính là vẫn luôn đi theo lý mục phía sau trương hân vô thanh vô tức biến mất không có một chút phản ứng cũng chính là đi vào lầu hai về sau bọn họ mới biết được ít người trương hân một chân giẫm tại hắc ám trên bậc thang ánh mắt hoa lên liền xuất hiện tại một gian cũ nát trong phòng học học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên trên bảng đen phương bắt chữ to là như vậy tràn ngập xã hội năng lượng làm trương hân sợ hãi tâm tình chậm rãi bình phục lại đồng thời trương hân chú ý tới phía trước một loạt bàn học ngồi một người mặc đồng phục nam hải uy Ngươi là người hay quỷ nha? Trương Hân trốn ở góc tường, bởi vì cả gian phòng học không có cửa lớn, nàng ngay cả ra ngoài biện pháp cũng không tìm tới. Nam Hải chậm rãi xoay người, sắc mặt trắng bệnh cười nói, "Tỷ tỷ, chúng ta chơi chơi trốn tìm đi. Ngươi thắng, ta cho ngươi biết một cái ngươi muốn biết sự tình." "Vậy tỷ tỷ thua đâu? Nếu như tỷ tỷ thua?" Khanh khách, như vậy ngươi liền giống như bọn hắn, biến thành bạch cốt bản học vĩnh viễn lưu tại nơi này." Trương Hân theo bản năng đưa di động ánh đèn hướng bản học vừa chiếu, mới phát hiện những khóa này bản nhan sắc trắng bệnh trắng bệnh giống như người xương cốt đồng dạng. Thân là pháp y chuyên nghiệp, Trương Hân tất nhiên biết đây là cái gì. bạn học nhỏ có thể có thể không chơi sao trương hân yếu ớt mà hỏi nam hải khuôn mặt tươi cười chậm rãi biến mất lộ ra âm lãnh biểu tình nói lao tử mở lớn pháo ghét nhất người khác nói ta nhỏ nam hải nói xong trong nháy mắt xuất hiện tại trương hân trước mặt hung hăng vươn tả ác hai tay a mấy người tại lầu 1, lầu 2 tìm kiếm không có kết quả về sau chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố từ bỏ từ bỏ xem ra trương hân hẳn là xảy ra chuyện lý mục Hề phải ngồi tại trên bậc thang tốt bất quá là điện ảnh mà thôi chúng ta vẫn là tiếp tục đi lên đi dương thiên khuyên lưu nguyệt cũng nhẹ gật đầu mặc dù có chút sợ hãi nhưng cũng kém không nhiều có thể quen thuộc. bọn họ tiếp tục khởi hành. Điện thoại ánh đèn chiếu sáng lầu 3 bẩn tiệu cầu thang. trong lòng ba người đều có bất hào dự cảm. Lý Mục giữ vững tinh thần đến, nhắc nhở, đại gia đi thôi, lần này cẩn thận một chút, không muốn lại vô duyên vô cớ biến mất. cầu thang rất đen, không có một chút ánh đèn. đi vào lầu 3 về sau, làm Lý Mục sợ hãi chính là, trong bất chi bất giác lại thiếu mất một người, mà lần này biến mất người là Dương Thiên. Dương Thiên biến mất, Lý Mục không có một chút phát giác, nhưng Lý Mục thực xác định Dương Thiên vừa rồi liền đi ở bên cạnh hắn. làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn được sao? Lưu Nguyệt Mặt trên chảy mồ hôi lạnh, bạn trai vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa cho nàng rất lớn áp lực. Nhưng may mắn chính là nàng còn duy trì lý trí. Bên ngoài du khách cũng là giật này mình, nhìn một chút, ống kính nhất chuyện người đã không thấy tăm hơi. Lão bản, người này điện ảnh có chút kinh khủng a, chết như thế nào cũng không biết. Đây là một người mặc mát mẹ lụi trắng áo, màu đen viền gen váy ngắn xinh đẹp nội tử. Nàng gọi tôn cần, nghĩ thể nghiệm mạo hiểm chuyện kích thích, cho nên bị bằng hưu đề cử tới. Hiện tại xem ra bằng hưu quả nhiên không có nói sai, hoàn toàn chính xác mạo hiểm kích thích. Bất quá cảm giác quá kích thích dáng vẻ. Lục Phàm bình tĩnh nói, mụ tử, này có cái gì kinh khủng? Ngoại trừ không có ánh trăng, trường học thực cũ nát cùng khắp nơi là máu, rất bình thường, có được hay không? Thế nhưng là thật rất kinh khủng a? Tuân Cần nhỏ giọng thầm nói, Mụ tử, ngươi nhìn kinh khủng, nhưng ngươi trở ra, liền sẽ phát hiện tuyệt không kinh khủng, phải không? Tuân Cần ngây thơ mà hỏi, đúng nha, xin tin tưởng ta. Lục Phan thầm nghĩ, đến lúc đó ngươi chiếu cố đam bệnh, tuyệt đối không có thời gian để ngươi ấp ủ cảm giác sợ hãi. Dương Thiên dẫm tại một tiết bậc thang về sau, toàn bộ tràng cảnh toán cái hoàn toàn thay đổi. Hắn phát hiện chính mình đi tới một gian cũ nát trong phòng học, mà hắn chính ngồi ở bục giảng trước, bàn giáo viên thượng còn đặt vào một cái màu đen cái hũ. Dưới giảng đài, trưng bày tràn đầy bàn ghế học, nhưng bây giờ đều không có người, chỉ có chính giữa có cái nam học sinh ngồi trên ghế, trên bàn học cũng đặt vào một cái màu đen cái hũ. Cái này nam học sinh sắc mặt trắng bệnh, mà không thay đổi nhìn hắn. Ta đây là chạy đi nơi nào? Dương Thiên nuốt nước miếng một cái, hướng về cửa ra vào nhìn lại, rơi sơn 45 ban bốn nhãn hiệu liền con mẹo đeo ở cửa trên xà nhà. Phanh ta, hiện tại rơi trên mặt đất. Lão sư, chúng ta chơi cái trò chơi a. học sinh tiểu học trắng bệnh mặt trên lộ ra nụ cười quỷ dị dương tiên trong lòng cảm giác có bất hảo dự cảm hắn trần trờ cười nói đồng học ngươi muốn chơi trò chơi gì à nghe lão sư ngươi tuổi tác muốn lấy học tập làm trọng không muốn luôn hướng về chơi nhanh lên về nhà đi không muốn để ngươi cha mẹ sốt ruột học sinh tiểu học không để ý tới dương tiên lời nói thản nhiên nói khanh khách trò chơi rất đơn giản chính là chúng ta so tài ăn cái gì ai trước hết nhất ăn xong ai liền chiến thắng nếu như lão sư chiến thắng lời nói có thể hỏi ta một cái vấn đề nếu như lão sư đua khanh khách vậy cũng chỉ có thể vĩnh viên lưu tại nơi này dương thiên đã sớm chú ý tới trước mặt màu đen cái hũ vốn là không biết bên trong chứa cái gì bây giờ mới biết bên trong chứa đồ ăn cũng không biết có ăn ngon hay không tuất ta cùng người so dương thiên tự tin nói căn cứ hắn phân tích này bình đại khái 4 cân tả hữu trọng lượng chỉ cần ăn ngon hắn có thể miễn cưỡng ăn xong khánh khách đã lao sư đã chuẩn bị xong vậy chúng ta bắt đầu đi học sinh tiểu học vừa nói xong hai cái mang theo đầu bếp mũ hai to mặt lớn hư thối đầu liền theo cái bàn trong ép ra ngoài đẩy ra cái hũ cái nắp thanh này dương thiên giật này mình ao hào này hư thối đầu mở ra hôi thối miệng. liền hướng trong cái hũ phun các loại buồn nôn đồ vật có hư thối khối thịt trắng bong óc chết mất con rết loại này phì phì dòi bọ cuối cùng từ một viên tinh hồng con mắt phiêu phù ở góc phía trên nhìn chằm chăm hắn cả gian phòng học thoáng cái trở nên hôi thối vô cùng dương thiên xem kém chút liền phun tuất ta muốn chạy học sinh tiểu học hưng phấn nói tiếp tục vùi đầu manh chi ngoa tạo thật là buồn nôn không được ta nhịn không được xem học sinh tiểu học ăn như gió cuốn, dương thiên triệt để nhịn không được ngồi xổm người xuống phun cái tia thiên hôn địa ám khanh khách xem ra lão sư người thua nha dương thiên ngẩng đầu phát hiện này học sinh đã xuất hiện ở trước mặt hắn đối với hắn lộ ra nụ cười quỷ dị không lão sư chỉ là trước dọn dẹp một chút dạ dày mà thôi thế nhưng là ta đã đã ăn xong lầu ba trong hành lang vô cùng hắc ám một điểm quang lượng cũng không có toàn bộ sân trường cũng im mắng giống như bọn họ mười người chưa từng tới qua đồng dạng lý mục chúng ta còn muốn thượng sao lưu nguyệt đánh giá trong bóng tối cầu thang chạy mồ hôi lạnh nói ách lưu nguyệt ngươi cảm thấy thế nào lý mục biết tại thượng lầu một khẳng định sẽ còn biến mất một người mặc dù không biết biến mất người đi chỗ nào nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải sự tình tốt nếu không chúng ta đi xuống trước đi, chờ chúng ta tìm đủ người cùng một chỗ đi lên. Lưu Nguyệt đề nghị. tốt ta, chúng ta xuống tìm những người khác đi, dù sao cũng có điện thoại. Lý Mục nghĩ nghĩ đồng ý Lưu Nguyệt phương pháp. dù sao hiện tại bọn hắn người quá ít, lên tới lầu 4 về sau, lại sẽ thiếu một người, căn bản không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. hai người xác định rõ về sau, liền lập tức hành động đứng lên. đi vào lầu 2 về sau, làm Lưu Nguyệt sụp đổ chính là, Lý Mục cũng biến mất không thấy. cuối cùng xảy ra chuyện gì a? Lưu Nguyệt bây giờ căn bản không dám đi cầu thang đi lầu một. nàng trái xem phải xem, cuối cùng quát to một tiếng. Leo núi rào chắn liền nhảy xuống. Theo nàng đoán trưởng, này độ cao nhiều nhất 3m, tuyệt đối quan không chết người. A. chờ Lưu Nguyệt nhảy đi xuống về sau, mới phát hiện, thế này sao lại là lầu 2, căn bản chính là lầu 6 a tại nàng xuống đến lầu 3 lúc, thế nhưng phát hiện biến mất Dương Thiên hắn hiện tại chính tựa ở trên hàng rào, biểu tình quỷ dị nhìn nàng. Lưu Nguyệt còn ở vào chấn kinh lúc, xuống đến lầu 2 về sau, lại phát hiện Lý Mục cùng Trương Hân cũng là biểu tình quỷ dị nhìn nàng. Bành. tiên tính hắc ám trong sân trường lại truyền ra tiếng vang to lớn. Điện ảnh chậm rãi kết thúc, nói cách khác, Lưu Nguyệt thế nhưng cái cuối cùng chết. dương thiên một lần nữa mở to mắt phát hiện hắn đã trở về lập tức nhà danh nói má về sau đối cái hũ đều có cái bóng đúng rồi chu thai, ngươi là thế nào chết nhìn bên cạnh mặt không thay đổi chu thai, dương thiên tò mò hỏi đừng hỏi ta hỏi lại ta liền khóc cho người xem chu thai nhàn nhạt liếc nhìn dương thiên mặt không thay đổi đi ra ngoài tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm hai ngại vật trên đường cái này kinh dị sân trường thông quan độ khó ngoài ý liệu cao ngay kế không có một cái du khách thông quan thậm chí liền cuối cùng kịch bản đều không có đi đến khách hàng luôn là chết tại các loại nhìn như không có nguy hiểm địa phương buổi tối lục phàm nằm ở trên giường xoát điện thoại di động thiện cận nhiều lần nhìn thấy cầu tán mọi tử sẽ còn hào tâm điểm cái tán trong đó lục phàm điểm tán nhiều nhất phải kể tới khiêu vũ ca hát mỹ nữ cũng không biết hệ thống vì cái gì luôn đề cử cho hắn những này yêu diễn mặt hàng phải biết hắn muốn nhìn nhất thế nhưng là chính năng lượng a nhìn video mọi tử doanh doanh một nắm vòng eo lục phàm luôn là thực lo lắng các nàng lúc khiêu vũ có thể hay không bẻ gãy được rồi Không nhìn, lần sau không cho ta đẩy đưa chính năng lượng video, lao tử liền xóa ngươi." Lục Phàm đưa di động ném một cái, chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, bị ném đến một bên điện thoại di động tiếng chu reo. Trong thấy điện báo biểu hiện tên, Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút, nàng như thế nào đánh điện thoại đến, đến rồi, hiện tại nàng không phải hẳn là ở nước ngoài sao? Ngón tay cái đối màn hình điện thoại di động vạch một cái, Lục Phàm thản nhiên nói, Theo đồ, mỹ nữ Lục Phàm, là ta, ngươi bây giờ đang làm cái gì nha?" Đầu bên kia điện thoại là một cái thanh thủy hêm hai thanh âm. "Hiện tại đang chuẩn bị ngủ, nguyên hề, ngươi như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta?" đầu bên kia điện thoại chính là lục phàm cô em vợ huyện nguyệt hề thế nào ta không sao liền không thể gọi điện thoại cho người sao làm sao lại ta ước gì ngươi mỗi ngày gọi điện thoại cho ta phải không vậy ngươi lại vì cái gì không gọi điện thoại cho ta huyện nguyệt hề hung hăng mà hỏi lục phàm không hề nghĩ ngợi nói ha ha ta đây không phải sợ quái dày đến ngươi sao ngươi có biết ngươi trong lòng ta địa vị ha ha lời này của ngươi ai sẽ tin huyện nguyệt hề cười lạnh một tiếng ách nguyệt hề ngươi trường nào thì trở nên thông minh như vậy lục phàm ngươi đây là ý gì Ngươi có còn muốn hay không cùng Nguyễn Nhan Hi hòa hảo rồi, phải biết ta tối hôm qua thế nhưng là cùng Nguyễn Nhan Hi nói rất nhiều người lời lợi ích. Chẳng trách Nguyễn Nhan Hi sáng nay sẽ đến, hóa ra là như vậy. Bất quá Lục Phàm vẫn là phê bình nói, cái gì Nguyễn Nhan Hi Nguyễn Nhan Hi, nàng thế nhưng là tỷ tỷ ngươi, thật không có lễ phép. Dù sao nàng cũng không tại, ta thích gọi thế nào liền gọi thế nào." Nguyễn Nguyệt Thế đắc ý nói. Lục Phàm nhún nhún vai, không còn trò chuyện cái đề tài này, "Ngươi hề, ở nước ngoài sự tình làm xong chưa? Lúc nào trở về thì phu ta mời ngươi ăn tiệc." "Ai, không nói cái này, Lục Phàm" có thời gian hay không ra tới theo giúp ta đi du lịch. Huyền Nguyệt Hề lúc nói, ngữ khí không phải thực vui vẻ. Lục Phàm cảm giác được, nhưng Nguyệt Nguyệt Hề đã không nói, hắn cũng liền không hỏi nhiều. Ta có thể nói không sao? Không thể. Huyền Nguyệt Hề giữ già nói. Ách, vậy được rồi, ngươi đem địa chỉ cho ta, ngày mai ta an vị máy bay cùng ngươi tụ hợp. Vậy cứ như thế quyết định, thị phu, đi ngủ sớm một chút nha. Huyền Nguyệt Hề cười nói xong lập tức liền cút điện thoại, không chút nào cho Lục Phàm có đổi ý cơ hội. Lục Phàm nhìn cút máy điện thoại, lắc đầu, mặc kệ ai bảo ngươi không vui, ta đều sẽ để nó không vui hơn. Về phần hiện tại. hắn định cho Nguyệt Hề mua chút lễ vật, hy vọng đến lúc đó có thể làm cho nàng sinh ra kinh hỉ. Thiên Âm Quốc tế trung tâm thương mại, Thiên Âm quốc tế trung tâm thương mại là Thiên Âm lớn nhất trung tâm thương mại, toàn thế giới các loại đại nhãn hiệu ở đây đều có thể mua được. Lục Phạm đi tại trung tâm thương mại lầu 4 cao cấp khu tinh phẩm, theo hành lang chẳng có mục đích đi dạo. nhìn thấy hệ tí logo, dài lội y, ám man y, ché nổ những này đại nhãn hiệu cửa hàng lúc hắn không có chút nào đi vào hứng thú. ngược lại là khi nhìn đến chỉ um nội y nhãn hiệu cửa hàng lúc Lục Phàm đứng tại chỗ nhìn vài giây đồng hồ, áo lót bên trong đồ lót thời thượng gợi cảm. trong suốt, dùng tài liệu còn thực tiết kiệm. Lục Phàm thực hoài nghi những này nội y khả năng còn không có bàn tay hắn đại, vì nghiệm chứng vấn đề này, hắn không chút do dự đi tới chỉ ung thời thượng nội y nhãn hiệu cửa hàng. lập tức đem đang ở bên trong chọn lựa nội y tuổi trẻ mỹ nữ cho hoàng sợ đến, đối Lục Phàm chỉ trỏ, cũng không dám tin tưởng người nam nhân này lại có dũng khí đi vào nơi này tới. Thiên sinh, hoan nên quan lâm. cửa ra vào hướng dẫn mua mỹ nữ túi người nói, mặc dù Lục Phàm là nam, nhưng mỹ nữ này hướng dẫn mua cũng không có bất kỳ cái gì sắc mặt cho Lục Phàm xem. hướng dẫn mua hàng giới thiệu nói, tiên sinh, cảm tạ ngươi lựa chọn chúng ta chỉ ung nhãn hiệu cửa hàng. xin hỏi thiên sinh ngài cần loại nào kiểu dáng nội ý nghĩa gợi cảm vậy ngài biết bạn gái của ngươi là gái nào loại hình sao lớn hơn ngươi một chút mỹ nữ hướng dẫn mua hàng cuối cùng tại hướng dẫn mua hàng tinh khiêu tế tuyển hạ lục phàm phân biệt mua một bộ màu trắng cùng màu đen việt gen tại trung tâm thương nghiệp trong đi dạo đến dạng sáng lục phàm mới bắt đầu hướng hữu nhạc công viên trò chơi đi đến bởi vì khoảng cách không xa lục phàm không có lái xe không có xe cứ như vậy chậm rãi thưởng thức thành phố này cảnh đêm xuyên qua có hơn một tháng đều chưa hề đi ra dạo chơi quả thực là thật bất khả thương nghị bây giờ suy nghĩ một chút thật ném xuyên qua đại quân mặt. Ồ, phía trước như thế nào phong đường ta nhớ được đến thời điểm còn không có phong đứng dậy a con đường đổ sụp cấm thông hành lục Phạm mặt không thay đổi nhìn về phía trước màu xanh lá chướng ngại vật trên đường hắn chỉ nhìn qua màu đỏ trướng ngại vật trên đường màu vàng trướng ngại vật trên đường đỏ lục trướng ngại vật trên đường còn chưa từng nhìn qua toàn lục chướng ngại vật trên đường này bày biện trướng ngại vật trên đường người sẽ không là cái thiểu năng đi lục phàm không hề nghĩ ngợi thẳng tắp xuyên qua màu xanh lá chướng ngại vật trên đường với hắn mà nói coi như phía trước đổ sụp thành vách núi hắn cũng có nắm chắc nhảy qua đi đương nhiên con đường một bên rừng cây trong bóng tối đi ra ba cái cường tráng đại hán chậm dãi đi đến lục phạm trước mặt thiên sinh phía trước sửa đường ngươi không thấy được sao cầm đầu một vị trên cổ mang theo dây chuyền vàng tráng hán nhìn chằm chằm lục phạm chậm dãi nói Này ba cái tráng hán mặc tây trang màu đen mang theo màu đen kính dâm vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì ai sẽ đêm hôm khuya khoác mang kính dâm chắc mức có thể nhìn thấy đường sao Nha ta thấy được nhưng đâu có chuyện gì liên quan tới ta lục phạm nhẹ nhàng cười nói thấy được ngươi còn tới ngươi đạp mã có phải hay không nốc bên trái gã có vết sẹo do đao chém nhìn thấy lục phạm còn tại cười trực tiếp liền bắt đầu mắng Lục Phàm nghe nói như thế nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhìn ba người thản nhiên nói: "Ta muốn đi nơi nào còn không cần các ngươi quản đi, ngược lại là các ngươi, thấy thế nào cũng không giống là con đường thi công." Nếu như quen thuộc Lục Phàm người liền biết, hiện tại hắn đã tức giận. "Ngươi quản chúng ta có phải hay không con đường thi công, lão tử hiện tại cảnh cáo ngươi, ngươi tại đi lên phía trước tự gánh lấy hậu quả." Mặt Thẹo lớn lối nói: "Ha ha, ta đây thật rất chờ mong có hậu quả gì không." Lục Phàm nói xong, liền hướng này ba cái tráng hán bên cạnh đi qua, nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút. Cầm đầu tráng hán cảm giác tôn nghiêm nhận lấy đả kích, sắc mặt khó coi nói đã ngươi muốn chết lao tử liền thành toàn ngươi ra tay giết hắn cho ta cầm đầu tráng hán trước tiên cơ nổi đất lớn nắm đâm hướng lục phàm đánh tới mặt trên còn lún xuống ra nét mặt hưng phấn tựa hồ đã thấy một quyển của mình đánh bay lục phàm xa mấy mét như thế nào cũng không bỏ dậy nổi hình ảnh tả hưu hai người cũng hướng lục phàm đánh tới một người chân sau đánh út về phía lục phàm đầu một người quét về phía lục phàm bắt chân phân công rõ ràng hợp tác có thứ tự nhìn ra bọn họ không phải lần đầu tiên hoàn thành ba người hợp kích mời đọc lạn kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm Phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 223, áp độc áp. Lục Phạm nhìn đã đến trước mắt công kích, không khẩn trương chút nào. Đối với gần ngay trước mắt một màn, có lẽ đối với người bình thường tới nói, khả năng không tránh thoát, nhưng đối Lục Phạm tới nói, loại này chậm chạp công kích hắn ít nhất có 100 loại phương pháp đến tránh né. Nhưng hắn không có lựa chọn trốn tránh, mà là lựa chọn nhất vừa một loại phương pháp. Lục Phạm đối mang theo dây chuyển vàng nam nhân chính là một quyền, nắm đấm phát sau mà đến trước. Nay nhất trọng quyền đả tại đại hán mặt trên, trong nháy mắt làm hắn bay ra xa hơn 3m, về sau càng liền trực tiếp đả hôn mê. tiếp tục Lục Phàm quay người một cái hồi toàn cước, đá vào một người khác mặt trên, người này cũng bay ra thật xa. Tráng hắn này chỉ cảm thấy một hồi kình phong thổi qua, tiếp tục bộ mặt gặp trọng kích, sau đó thì cái gì cũng không biết. Cuối cùng dọa đến không dám lên trước mặt Tiệu, ấp á ấp úng muốn nói cái gì? Ta, ta. Ngay mặt Tiệu ở nơi đó ta. Ta. Ta, Lục Phàm lười nhác nghe hắn nói nhảm, nhất chiêu đấm móc đem hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất. Ok, toàn bộ giải quyết. Lục Phàm vỗ vỗ tay cười nói, như vậy chút bản lãnh, thế nhưng cảnh sát học nghề xem xét trên đường thiết ngại vật trên đường. lục phạm như có điều suy nghĩ nói đã hiện tại không có người quay rơi ta ta đây đi nhìn một cái bên trong đến tột cùng có cái gì tốt diễn hôm nay lam lam tan tâm đã khuya trước mười vài ngày trước huyên nào rất lớn ngân hàng mất chủ án huyên nào xôn xao bây giờ phạm nhân cuối cùng là bắt lấy sở dĩ lâu như vậy mới bắt được phạm nhân là bởi vì gây án thủ pháp hết sức ngạc nhiên tại hết thể chống đạn mật mã khóa đều là hoàn hảo tình huống dưới trong kim khố tiền mặt thế nhưng không có lam Lam lắc đầu nàng ngược lại là không nguyện ý nhìn thấy kết quả này bởi vì tội phạm bàn giao công cụ gây án quá nói nhảm lại là một cái màu đen bẩn thỉu phần vòng hơn nữa Quỷ dị chính là, này phần Phật vòng thế nhưng thật có thể xuyên qua các loại công trình kiến trúc. Lam Lam viết xong phát lên báo cáo về sau, đều đã đến dạng sáng 12 giờ. Bất chi bất giác đã tăng ca đã trễ như vậy. Lam Lam khép lại báo cáo, hôm nay tới đây thôi đi. Lam Lam lái xe mở hướng trên đường về nhà, đầu này đường cái là mới mở thông, bình thường liền không có người nào, hiện tại thời điểm này liền càng thêm không có người. Lam Lam nghe tiếng ca, xinh đẹp con mắt vẫn là cẩn thận tỉ mỉ nhìn trước xe phương, coi như hiện tại không có cố xe, không có người đi đường, cũng không có thay đổi nàng làm việc chuẩn tác. đông nhiên lam lam phát hiện phía trước một người đàn ông tuổi trẻ nằm tại băng lánh trên đường cái nàng nhanh lên đỗ xe mở cửa xe đi xuống xe đi thiên sinh ngươi không sao chứ lam lam ngồi sổn người xuống lắc lắc nam nhân trẻ tuổi nam nhân mặc một thân màu đen quần áo thoải mái nằm dạp trên mặt đất nhìn không thấy ngay mặt xem nam nhân trẻ tuổi không có động tính chút nào lam lam lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi 120 xe cứu thương đúng lúc này đưa lưng về phía nàng nam nhân cấp tốc xoay người tay phải cầm một cái đoạn dao hướng về nàng bụng mánh liệt đâm đi qua lam lam phát giác được không thích hợp nhanh chóng kịp phản ứng hướng về phía sau nhảy xuống, tránh thoát này tập kích một đao. Lam Lam âm thầm thở dài một hơi, đồng thời làm tốt công kích tư thái, băng lanh quát, ngươi là ai, cũng dám tập kích cảnh sát? Ha ha, Lam Cảnh Quan nhìn xem cái này liền biết nguyên nhân. Tào Thiên tùy ý cười một tiếng, lấy ra một bộ điện thoại, đem màn hình đối Lam Lam phương hướng. Lam Lam trông thấy trên màn ảnh điện thoại di động là từng vòng từng vòng màu đỏ đường cong, đường cong hiện tại ngay tại nhanh chóng xoay tròn. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là thôi miên loại hình đạo cụ sao? Ngay tại Lam Lam suy tư lúc, đột nhiên hoảng sợ phát hiện chính mình thân thể đã mất đi trí giác. Ha, ha. quả nhiên chúng chiêu Tào Thiên dâm đãng cười một tiếng, xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Từ khi Tào Thiên điện thoại quỷ dị xuất hiện một cái ác ngẫu áp về sau, hắn đặc sắc nhân sinh lại bắt đầu nghĩ khống chế ai liền không chế ai, hắn ở công ty còn khống chế qua vẫn luôn đối với hắn khó chịu nữ cấp trên. Một lần kia là hắn thích nhất một lần. Bất quá bây giờ làm chính sự quan trọng, Tào Trời mặc dù đầy trong đầu màu vàng, nhưng cũng chia đắc rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Dù cảnh sát, hiện tại mang ta đi cầm cái kia phần phật vòng đi. Tào Thiên đối Lam Lam ra lệnh, mặc dù Lam Lam ý thức rất rõ ràng. Nhưng thân thể lại thực nghe lời hướng về chính nàng xe BMW nút đi đến. Tại sao có thể như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ hắn kia bộ điện thoại cùng trong cục cảnh sát phần Phật vòng đồng dạng, có quỷ dị công năng sao? Sở dĩ nói quỷ dị công năng, là bởi vì bắt được cái kia trộm ngân hàng tiền người về sau, người này chiêu khẩu cũng không bao lâu liền biến thành tơi khô, quỷ dị chết trong tủ. Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ ta thật muốn đi cục cảnh sát cầm phần Phật vòng, đây chính là rất trọng yếu nghiên cứu vật phẩm, tuyệt đối là không thể làm mất. Lam Lam dưới đáy lòng âm thầm suy tư đối sách, nàng không tin nam nhân này có thể vẫn luôn khống chế nàng, chờ có thể động một khắc này, nàng tuyệt đối ngay lập tức giết chết cái này nhân vật nguy hiểm. Lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt chuyển đến, tiếp tục Lam Lam liền phát hiện mình bị người ôm. Xem ra ta tới đúng lúc a, đây không phải Lam cục trưởng sao? Ngươi làm sao lại bị người đuổi giết? Lục Phàm đem Lam Lam kéo vào ngực trong, nhàn nhạt cười nói, Là ngươi. Lam Lam nhìn trước mắt nam nhân, thoáng cái liền nhận ra chính là lần trước bị nàng trộm tới cục cảnh sát nam nhân Lục Phàm. Lúc ấy tại hắn chỗ ở, Lam Lam thế nhưng là phát hiện ba cái gợi cảm mỹ nữ cũng tại trong phòng của hắn. điều đêm canh ba, cô nam nhiều nữ sẽ phát sinh chuyện gì, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được. Cũng là tại thời điểm này, nàng mới biết được bạn tốt của mình thế nhưng đã kết hôn rồi, đối tượng kết hôn chính là người nam nhân này. Cái này khiến Lam Lam tức giận thật lâu, không nghĩ ra chuyện Nhan Hi làm sao lại thích loại này cận bạn nam. Lam Lam nói khẽ, cảm ơn Lục Tiên Sinh đã cứu ta. Tại Lục Phàm chạm đến Lam Lam thân thể về sau, nàng liền có thể nói chuyện, thân thể cũng khôi phục trí giác. Lam cục trưởng ngươi không sao chứ? Lục Phàm quan tâm mà hỏi. Ừm, ta không có việc gì, ngược lại là còn muốn cảm ơn Lục Tiên Sinh. nếu như không phải lục tiên sinh kịp thời chạy tới hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi lam lam vừa nghĩ tới chính mình thân thể không bị khống chế sắc mặt liền khó nhìn lên không có việc gì chút lòng thành gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ từ trước đến nay là nguyên tắc của ta lục phàm khiêm tốn nói bất kể như thế nào ta đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình chỉ cần về sau ta có thể làm được ta nhất định làm được lam lam cam kết ha ha quên đi thôi ta cả đời hành hiệp trưởng nghĩa chưa từng sẽ bắt người chỗ tốt lam lam đôi mắt trắng lục phạm một chút vậy được rồi không muốn được rồi ách ngươi trở về cũng quá nhanh đi Lục Phàm nói thầm trong lòng nói: Lúc này, Tào Thiên phát hiện Lục Phàm lại đem hắn quên đi, chính ở chỗ này nói chuyện yêu đương, lập tức nộ khí trùng thiên. Hắn giống to, con mẹ nó, các ngươi quá phách lối Tào Thiên giơ điện thoại, đưa di động màn hình đối Lục Phàm cùng Lam Lam. Khí tức quỷ dị trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Lục Phàm, cẩn thận, đừng xem hắn màn hình điện thoại di động. Nhưng Lam Lam nói xong sau, sợ hai phát hiện chính mình thế nhưng lại mất đi thân thể đều năng lực khống chế. Không có việc gì, nhìn ta giải quyết nó. Lam Lam Lam vui mừng chính là, Lục Phàm thế nhưng có thể động. Lục Phàm đối Lam Lam cười một tiếng. Sau đó hướng về Tào Thiên đi đến, đồng thời cười lạnh nói, "Ta cũng còn không đến xử lý ngươi cái này quỷ đồ vật, ngươi lại còn dám khiêu khích ta, thật không biết ai cho ngươi dũng khí." Tào Thiên toàn thân mạo hiểm quỷ khí, con mắt tinh hồng đỏ, quát, "Không có khả năng, ác mộng áp làm sao lại đối ngươi không có hiệu quả?" Lục Phàm lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp sống lại chính mình trái tim, một quyền đem Tào Thiên mặt đều kém chút đánh biến hình. Lục Phàm tại đoạt lấy Tào Thiên điện thoại, dùng số liệu chi nhãn nhìn xuống, là cái cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật. Lục Phàm không phải thật bất ngờ. cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật hắn đã hoàn toàn không dùng đến cuối cùng chỉ có thể ném vào luân hồi quỷ tháp bên trong dùng để làm luân hồi quỷ tháp chất dinh dưỡng tào thiên tại điện thoại bị cướp về sau thân thể mạo hiểm quỷ khí trong mắt huyết hồng thân thể huyết nục khô héo nhưng hai tay móng tay lên nhanh cả người trong nháy mắt thay đổi cái dạng từ người biến thành quỷ giống tào thiên gào thét một tiếng hướng về lục phàm nhanh chóng lao tới lục phạm nhìn cũng không nhìn tào thiên tiện tay ném đi một điếu thuốc cho nó để nó tự sinh tự diệt tào thiên thực nghe lời tiếp nhận thuốc lá sắc mặt dữ quất huyết đục một bên hút một bên rơi chậm rãi tào thiên biến thành một bộ màu đen mười giây ác linh thuốc lá hút xong về sau màu đen xương cốt cũng tê liệt ngã xuống ngồi trên mặt đất vỡ thành một đoàn hắn đây là thế nào lam lam nghi ngờ hỏi sử dụng tà ác năng lực quá nhiều gặp không may báo ứng đi lục phàm nhún nhún vai, nhẹ nhõm nói mời đọc lạn kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff mảnh quá đà chương hai trăm hai mươi thực phách lối người cỡ lệ vệ lèn thành phố tại hoàng hút lúc lục phàm đi ra đệ toạt sân bay lấy điện thoại di động ra thông qua một cái mã số uy lục phàm đối diện thanh âm êm ái truyền đến Nguyệt hề ta đã đến Lục Phàm nhìn lui tới tóc vàng mắt xanh ngựa tử, thản nhiên nói: "À, Lục Phàm, ngươi nhanh như vậy liền đến, như thế nào không cho ta gọi điện thoại, ngươi ở yên tại chỗ chờ ta một chút, ta hiện tại liền đi tiếp ngươi." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến một hồi luống cuống tay chân thanh âm. "Tốt, ta phát định vị cho ngươi." Sau mười mấy phút, một chiếc lóe màu bạc hoạch liền dừng sát ở Lục Phàm bên cạnh. Cửa sổ xe mở ra, từ bên trong chuyển ra một đạo thanh thủy hêm thai thanh âm. "Lục Phàm, lên xe." Lục Phàm nghe thanh âm liền biết là Uyển Nguyệt Hề, Lục Phàm nhìn một chút chiếc này lóe ngân học, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới huyện Nguyệt Hề vậy mà tại nước ngoài cũng có xe. Mở cửa xe, Lục Phàm cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở vị trí kế bên tài xế trong, đem trong tay chứa nội y mua sắm túi phóng tới phía sau xe, đối Huyền Nguyệt Hề cười nói: "Nguyệt Hề, ta mang cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi thích." Huyền Nguyệt Hề mặc một bộ màu đen liền y váy ngắn, chân trụi ra một đôi tuyết trắng chân dài, vẫn luôn kéo dài đến trước xe không gian nội bộ. Khuôn mặt vẽ nhàn nhạt trang, dáng người vô cùng gợi cảm mê người. "Không nghĩ tới ngươi thật đến rồi, trả lại cho ta mang theo lễ vật." Huyền Nguyệt Hề lái xe, cười nói: "Thật làm ta quá ngoài ý muốn." Đó là dĩ nhiên, thị phu nói được thì làm được. Lục Phàm nhìn hai bên dòng xe cộ, tò mò hỏi: chúng ta bây giờ đây là muốn đi nơi nào? Huyền Nguyệt Hề nhìn chăm chăm dòng xe cộ, đáp lại nói: đương nhiên là đi vì ngươi bày tiệc mời khách nhà. Ngươi nói chúng ta đi ăn cơm chưa hảo đâu, vẫn là đi ăn cơm tây hảo. đương nhiên là đi ăn cơm tây, cơm chưa ăn nhiều năm như vậy, ta sớm ăn đủ chưa? Đối với vấn đề này, Lục Phàm không cần nghĩ, liền có thể cho Huyền Nguyệt Hề đáp án. vậy thì tốt, chúng ta liền đi ăn chính tông cơm tây. Sau mười mấy phút, Huyền Nguyệt Hề mang theo Lục Phàm đi vào một nhà mét này lầm tam sau nhà hàng tây Hệ lẹ lẹ đi dồn ra, có thể nhìn ra được đối Lục Phàm coi trọng. hệ lệ vệ nạ đi dồn sủ cờ dạ vẫn là cờ lệ vệ lẹn được hoan nghênh nhất phòng ăn một trong hàng năm lấy được thưởng vô số bao quát liên tục mấy năm đều chiếm được mét này dừng sao cùng cờ lệ vệ lẹn thành phố thời báo bốn sao đánh giá tốt đẹp danh tiếng cùng lệnh người sưng tán mỹ thực để nó leo lên năm hai nghìn tám thuật năm mươi mét rẽ s giản sự giải thưởng đứng đầu bảng phòng ăn có hai phiến to như vậy cửa sổ sắt đất trời chiều xuyên tấu qua cửa sổ sắt đất giải vào phòng ăn đại sảnh, trắng loan khăn trải bàn càng lộ vẻ tao nhã xuyên qua chủ nghĩa cổ điện đá cầm thạch cửa là ba tầng treo đỉnh sáng tỏ không gian th đều biểu đạt một loại phục cổ thành thị tinh thần, kỵ sĩ tinh thần. tại et, đáng giá nhất thực khách chờ mong chính là bị thực lên bàn trước mới lạ diễn dịch, không phòng bếp giới hạn dùng cơm thể nghiệm. huân ý thảo ra giòn vịt ngực. là et chiêu bài đồ ăn. cái này đi qua 12 ngày nương chín máu đen vịt, lại chỉ bị tinh tuyển vịt ngực một khối nhỏ thịt, còn lại bộ vị đã không cách nào bị chế tạo thành mỹ vị thức ăn, chỉ có thể toàn bộ vứt bỏ. chỉ từ lấy tài liệu thượng liền bộ hiện cao quý. vỏ ngoài sốt giòn, bên trong nước át, nhàn nhạt, nhạt tiêu hương cùng hương liệu thiên nhiên hương khí quanh quẩn thấm vào ruột gan. mỹ vị vịt ngược hoàn toàn chính xác có làm cho người ta trầm luân đẹp hay tư vị lại có phối hợp dương kế hoàn hạnh cùng với gan ngông chế tạo nước tương nhắc tới vị kinh diễm vị giác bữa này cơm tây lục phàm ăn thực thư thái tâm tình cũng liền phá lệ không sai ăn xong cơm tây về sau hai người tại bóng rừng tiểu đạo vừa đi vừa nói ban đêm không khí phá lệ tới mát từng tia từng tia gió nhẹ thổi qua mang theo huyện nguyệt hề từng tia từng tia tóc dài nguyệt hề ngươi bây giờ có thể nói cho ta ngươi đến cớ lệ vệ lẹn là tới làm cái gì đi nguyệt hề không thèm để ý nói kỳ thật cũng không có gì chính là nba liên minh vấn đề nba Lục Phạm một mặt dấu chấm hỏi, ngươi không phải mặt phẳng người mẫu sao? Cùng nờ bờ A liên minh có thể nhắc lên quan hệ thế nào? Mặc dù ta là Venus tập đoàn mặt phẳng người mẫu, nhưng ta càng là Venus tập đoàn phó tổng quản lý." Tuyền Nguyệt Hề đắc ý cười nói, "Venus tập đoàn ngươi biết ta. Lục Phạm cảm giác thông minh của mình nhận được sung kích. Venus tập đoàn hắn biết, Thiên Âm thành phố chứ danh xí nghiệp, chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ chính là tiêu thụ các loại nữ tính vật dụng, nữ sĩ túi sách, nữ sĩ nội y, nữ sĩ đồ lót, nữ sĩ băng vệ sinh đều có chính mình tinh phẩm sản phẩm, tại toàn thế giới đều có thực cao danh tiếng. Có thể nói chỉ cần cùng nữ nhân có thể dính vào một bên Vinus liền sẽ làm, hơn nữa còn có thể thành công. nguyên hề, ngươi lại là Vinus phó tổng quản lý, vì cái gì ta xưa nay không biết. hắc hắc, lục phàm, ngươi cũng không hỏi nha. uyên nguyên hề cười nói, đến nỗi ta vì cái gì có thể làm thượng phó tổng quản lý, là bởi vì lão mụ chính là tổng giám đốc, mà tỷ tỷ cũng là phó tổng quản lý, nhưng chúng ta đều là thuộc về tạm giữ trước. ách, tốt ta, vậy ngươi vẫn là nói một chút nở bờ a sự đi. lục phàm lười nhác nhả ránh, tốt ta, người một nhà đều an bài bên trên, liền ta đây nhân vật chính quyền đi. Mấy ngày nay không phải đang tiến hành NBA tổng quyết tái sao? Tập đoàn chúng ta bỏ ra 1000 vạn đô la Mỹ mua 7 trận đấu sân bãi quảng cáo. Viên Nguyên hề buồn bực nói, nhưng không nghĩ tới chính là, hai ngày trước Kỵ sĩ đánh Dũng sĩ đã thua liền hai trận, hôm nay Kỵ sĩ đánh Dũng sĩ lại thua, chiếu tình huống này đến xem, sau này rất có thể sẽ còn thua, đến lúc đó đầu tư tiền quảng cáo khả năng liền một nửa chi phí đều thu không trở về. Lục Phang một mặt dấu chấm hỏi, NBA tổng quyết tái cái quỷ gì, bây giờ không phải là tháng 9 sao? Từ đâu ra NBA tổng kết tái? Giống năm 2018 tổng Quyết tái bình thường tháng 6 phần liền toàn bộ so xong, làm sao lại đánh tới tháng 9. Hắn còn nhớ rõ xuyên qua lúc, năm nay NBA tổng Quyết tái liền đã đánh xong, có dũng sĩ đội quét ngang kỵ sĩ thu hoạch được quảng quân, dạ tình lại sáng tạo lịch sử mới thấp. NBA tổng Quyết tái vẫn luôn là tháng 9 bắt đầu sao? Lục Pham cẩn thận tìm hiểu nói, đây cũng không phải năm nay có chút đặc thù nguyên nhân, cụ thể ta cũng không rõ ràng, liên minh chỉ nói là năm nay sẽ có chút đặc thù, cho nên chỉ hoãn ba tháng. Lục phạm nhẹ nhàng thở ra, còn may là đặc thù nguyên nhân. Bất quá Huyền Nguyệt hề lo lắng không phải không có lý, cố Lục Phàm hiểu rõ. Khả năng tiền quảng cáo liền một phần ba đều thu không trở về. Hai người cứ như vậy vai sóng vai, ở dưới bóng đêm thổi gió, chẳng có mục đích đi tới. Lúc này, một cái bóng rổ lăn đến lục phàm chân dưới. Lục phàm đang chuẩn bị nhặt lên trả lại cho người khác lúc, chỉ nghe thấy một người lớn tiếng nói, bên kia châu Á ti lùn, đem ta cầu nhặt tới. Lục phàm sắc mặt lạnh xuống, mặt không thay đổi nhìn cái kia chửi chính mình người da đen. Người da đen này đại khái cao hơn 2 mét, bắp thịt toàn thân đem cầu phục chống đỡ cao cao nâng lên, nhìn lớn lên đến là rất khỏe mạnh, nhưng đối lục phàm tới nói đều là phù vân. lục Phạm cầm lấy bóng rổ đi vào sân bóng đứng tại người da đen trước mặt nói đồ đần ngươi gọi ai đây đồ đần bảo ngươi a người da đen nhanh chóng nói ha ha biết chính mình là đồ đần liền tốt lục Phạm cười nói ngươi tê có phải hay không muốn tìm cái chết ta người da đen hiện tại mới phản ứng được dơ quả đấm lên liền muốn đánh lục Phạm. ha ha muốn đánh ta ta cũng không khi dễ ngươi xem ngươi là chơi bóng rổ như vậy đi chúng ta đánh 10 cái cầu người nào thua liền hướng thắng được người nói xin lỗi như thế nào lục pham mà không thay đổi nói ha ha ngươi muốn cùng ta đấu bỏ người da đen cho là chính mình ngay lầm con mắt tròn trịa nhìn trước mắt hơn một m 8 tên lùn hắn chẳng lẽ không biết chính mình là ai chăng dám cùng chính mình đấu bỏ ai cho cái này tên lùn dũng khí đúng vậy a lục phàm nhẹ gật đầu lúc này tuyển mượn thề đi tới lôi kéo lục phàm góc áo, đối với hắn nói lục phàm ngươi không nên vọng động người này là dũng sĩ đội đại tiền phong dìm chơi bóng rổ phi thường lợi hại mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff quá đà chương hai bị đánh bể hôm nay đánh xong thi đấu về sau gym liền ra tới đi dạo một chút với hắn mà nói 30 điểm số trên cơ bản liền thắng chắc tổng quyết tái trong lịch sử cho tới bây giờ không có cái nào một đội bóng từng có 30 bị lật bàn ghi chép mấy ngày nay Gìm áp lực rất lớn hai ngày trước phòng thủ gym lúc không cẩn thận cắm đến con mắt mặc dù hắn không phải cố ý nhưng những cái kia không biết dân mạng vẫn là dùng sức tại thôi đặc thượng mang hắn nhìn sân bóng bên cạnh những kỵ sĩ kia phan bóng đá cửu hận ánh mắt Gìm tâm tình lập tức khá hơn chúng ta thế nhưng là dũng sĩ năm tự đầu đánh các ngươi kỵ sĩ đội ta nhắm mắt lại đánh đều có thể thắng cần phạm quy sao Vị mỹ nữ kia thực sự nói thật, tên lùn ngươi cùng ta trên lệnh, chính là trời và đất chiến lệnh. Dìm ở trên cao nhìn xuống ánh mắt miệt thị nhìn chằm chằm Lục Phạm, sau đó lại cười mị mị nói Uyển Nguyệt Hề nói, "Mỹ nữ, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ta thế nhưng là rất có tiền, bạn trai ngươi vừa nhìn liền biết là cái quỷ nghèo. "Ha ha, tỉ tỉ ta cũng rất có tiền." Uyển Nguyệt Hề cười lạnh nói. "Ha ha, hóa ra là cái tiểu bạch kiểm. Dìm như là hiểu được, lớn tiếng nói, "Mỹ nữ, ngươi liền nhìn xem, lão tử là thế nào nghiền ép bạn trai ngươi." Lục Phạm thản nhiên nói, "Nhanh lên đi, muốn đánh liền đánh, đánh xong chúng ta còn muốn trở về ngủ đâu." Tuyền Nguyệt hề hờn dỗi liếc nhìn Lục Phàm, "Tiểu tử, ta đối với ngươi vô chi cảm thấy bội phục, Lao tử sẽ làm cho các ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch." Dìm Kem chút đều khí cười, như vậy không biết sống chết người hắn còn là lần đầu tiên thấy. Dìm nhìn thấy Lục Phàm thật muốn cùng chính mình đấu bỏ, rất là phẫn nộ, cảm giác chính mình siêu cấp tự tinh thân phận nhận vũ nhục, một cái vô danh tiểu tốt cũng dám khiêu chiến chính mình. Nếu không phải vì tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện mình, dìm căn bản liền sẽ không đồng ý trận này ngu xuẩn bỏ, dù sao mặc kệ thắng thua đều đối với chính mình không có chỗ tốt. Sân bóng nghỉ ngơi khu người nhìn thấy có người đấu bỏ, đều nao nhau đi tới. Xoay ca xử lý cái kia kỹ nữ dưỡng ta chính là ngươi một ít nhiệt tình mọi tử còn lớn tiếng chịu được lục phạm huynh đệ cố lên đánh bể dìm nửa trang mười cái cầu ai tiên tiến mười cái coi như ai thắng dìm lớn lối nói tên lùn ngươi trước mở cầu đi miễn cho nói ta khi dễ ngươi lục phạm cầm banh, thản nhiên nói tiếp thực đáng tiếc ngươi đem liền sờ bóng cơ hội đều không có sân bóng đá người rất bội phục lục phạm dũng khí mặc dù ở đây kỵ sĩ fan bóng đá đều không thích dìm nhưng không thể không phục nhân ra vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự đám người chụp ảnh chụp ảnh video video phát thôi đặc phát thôi đặc bất chi bất giác lục phàm lại bị những này người làm cho có chút danh tiếng tất nhiên không phải hảo thanh danh lục phàm cầm bóng rổ chậm rãi bước quen thuộc bắt đầu cảm giác tìm kiếm chính mình tiết tấu diêm liên đứng tại lục phàm trước mặt tùy ý bày ra sơ hở trong chỗ phòng thủ tư thế ta muốn tiến công ngươi chuẩn bị kỹ càng không có lục phàm hai tay nhanh chóng dẫn bóng nhìn diêm tùy ý nói đừng nói nhảm chờ ngươi có năng lực qua ta phòng thủ lại nói Dím hai tay chống mở một đôi bàn tay lớn che kín bầu trời phong tỏa lục phàm toàn bộ đường tấn công. Bính bính bính lục phàm tại dìm nói xong một cái nhanh chóng dẫn bóng đột phá liền dựa vào tố chất thân thể cường ngạnh đem dìm chen đến một bên hướng về dưới rổ đột phá vào đi dìm tại bị lục phàm đụng vào lúc liền cảm giác như là bị một chiếc xe hơi đụng vào thoáng cái đem hắn phòng thủ phá tan dìm cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi phải biết liền xem như tại nở bờ a bên trong hắn lực lượng cũng là số một số 2, xếp tại thay đội thứ nhất đối mặt không người phòng thủ cấm khu lục phàm một cái nhanh chóng lên nhảy liền đem bóng rổ rót vào cầu không bên trong phanh mười một cái cầu lục phàm ra ngón tay nói lại đến mới vừa rồi là ta không có chuẩn bị kỹ càng. lần này ngươi không có khả năng tại vào lục pham bừng tỉnh đại ngộ nói hóa ra là như vậy hy vọng tiếp theo cầu ngươi có thể phòng bị ta lục pham đứng tại ba phần tuyến bên ngoài cầm bóng rổ nhanh trong suốt đối phòng thủ hắn dìm nói lần này ta muốn theo ngươi trái một bên đột phá ngươi có thể ngăn cản lại sao có bản lĩnh ngươi liền đến đột phá thử xem dìm khó chịu kêu lên lục pham vỗ bóng rổ nhanh chóng tiến lên quay lưng lại hướng về bên trái được đi dìm đuổi theo sát lục pham cảm nhận được dìm động tác về sau lại nhanh chóng bên phải quay thân nhưng dìm phản ứng cũng hết sức nhanh chóng lập tức liền phòng tới nhưng không nghĩ tới dìm bước chân cũng còn không có đứng vững. lục phạm lại một cái phía bên trái liên tục đột phá hoàn mỹ lắc mở dìm phòng thủ phanh 20. lục phạm theo vòng rổ thượng nhảy xuống đối cả người toát mồ hôi lạnh dìm nói xem ra thực lực ngươi cũng chả có gì đặc biệt nếu như kế tiếp ngươi vẫn là như vậy đồ ăn ngượng ngùng như vậy trận này đấu bỏ sẽ là mười không kết thúc ngươi không nên đắc ý vừa rồi ta thừa nhận là ta chủ quan nhưng bây giờ ta nghiêm túc ta cam đoan kế tiếp ngươi một cái cầu cũng đừng nghĩ vào dìm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc một bộ ngươi chỉ là vận khí tốt mà chính mình có hay không nghiêm túc đối với trang bức người lục Phàm từ trước đến nay đều là thực tế thao tác làm trang bức người nhận rõ bản thân Quả bóng này ta muốn theo ngươi bên phải đột phá, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không ngăn cản ta. Ngươi không nên coi thường người, tới đi. Có bản lĩnh liền đến đột phá nhìn xem. Dìm mở ra bàn tay lớn tức giận giống to. Lục Phàm nghe xong Dìm lời nói, tay phải vô bóng rổ, chân trái trong nháy mắt khởi động, giống một trận gió tựa như liền tùy tiện của Dìm. Ẩm. Sợ lem đủ thanh vang lên lần nữa. 30. Cứ như vậy, Lục Phàm dựa vào lực lượng so gim đại, tốc độ so gim nhanh, thoáng cái đem điểm số đánh thành chín quả thực làm trên sân bóng ăn dưa của chúng giật nảy cả mình, tùy tiện đụng tới cái tản bộ nam nhân, cứ như vậy lợi hại. Lục Phàm cầm băng cười nói, còn thừa lại cái cuối cùng cầu. Ngươi nói ngươi có thể hay không bảo vệ tốt? Dìm lúc này mặt trên đã mồ hôi lạnh chảy ròng, bờ môi run lên, không thể tin được chính mình thế, nhưng phòng không dưới người này một cái cầu. Hắn lại có một loại bị Lục Phàm song giam cảm giác, lực lượng không có hắn đại, tốc độ lại không có hắn nhanh. Cái này như thế nào? Khả năng Dìm biểu tình muốn khóc, run run rầy rầy nói. Lúc này Dìm đã đem vị trí phòng thủ chuyển đến hai phần tuyến bên trong, bởi vì hiện tại Lục Phàm đạt được toàn bộ là dùng ném rổ đắc. Lục Phàm nhìn thấy gìm đã phòng thủ đến hai phần tuyến bên trong, nhẹ nhàng cười một tiếng. ngươi cho rằng ta sẽ không ném ba phần cầu sao khả năng này muốn để ngươi thất vọng ta ba phần cầu cũng là thực chuẩn nói xong lục phàm cao cao nhảy lên ném ra cuối cùng này một cầu dìm trông thấy một màn này doa đến hồn cũng không có nhanh lên nhảy dựng lên phong đóng nhưng hắn rất nhanh liền chấn kinh phát hiện chính mình thế nhưng nhảy còn không có lục phàm cao phải biết hắn nhưng là so lục phàm cao hơn 20 mươi cma không muốn bảo không muốn bảo nhất định không muốn bảo dìm trong lòng cầu khẩn Bệnh. làm cầu giống ruột nhập lưới người thua ném xong cuối cùng một cầu, Lục Phạm như là người không việc gì đồng dạng, căn bản nhìn không ra vừa rồi vận động dữ dội qua. "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt?" "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội." Chương 226: Xâm nhập vào NBA. Mặc dù cầu thua, nhưng người không thể thua, đây chính là cái gọi là thua trận không thua người. Giẫm dung nước bọt lột lột tiểu tóc, tăng hắng một cái nói, "Ta thừa nhận ngươi lấy yếu đớt ưu thế thắng ta, nhưng cùng ta so đứng lên còn kém nhiều lắm nhiều. Ta đấu bỏ sở dĩ sẽ thua." Tất cả đều là bởi vì đêm nay đánh kỵ sĩ tiêu hao quá nhiều, cho nên Lục Phàm tò mò hỏi. Khục, khục. Cho nên, lần này không tính, lần sau chờ ta nghỉ ngơi tốt lại so. Không đợi Lục Phàm nói chuyện, Jim nhanh chân liền chạy, hắn hiện tại đã không có tâm tình ở bên ngoài đi dạo, chỉ muốn nhanh chóng trở lại khách sạn hào hảo khóc lớn một trận. Thật sự là bị đánh quá thảm rồi. Đối với Jim chạy trốn, Lục Phàm không có ngăn cản. Dù sao người trí tiện thì vô địch, hắn cũng không thể chạy tới đánh chết hắn. Người này thật vô xỉ thế nhưng không giữ lời hứa. Huyền Nguyệt Hề nhìn đã biến mất tại chỗ Jim, lông mày nhỏ nhắn nhíu một cái. tức giận nói, ha ha, quên đi thôi, lần sau có cơ hội đang giáo hơn hắn. Lục Phàm không thèm để ý cười nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, ngày mai ta lần ngươi đi du lịch giải sầu đi. Tốt, Lục Phàm, ngươi thật tốt. Tuyền Nguyệt hề ôm Lục Phàm, vui vẻ kêu lên. Hai vị, xin chờ một chút. Đột nhiên, hai người phía sau chuyển tới một trung khí mười phần thanh âm. Lục Phàm xoay người sang chỗ khác, phát hiện là một người mặc màu làm chính thức âu phục mét gù âu người. Cái này khiến Lục Phàm có chút kỳ quái, đêm hôn vậy mà tại sân bóng rổ nhìn thấy mặc như vậy chính thức người. Chẳng lẽ hắn mặc âu phục chơi bóng rổ thực lực mạnh một chút sao? Âu Phục Nam đi đến Lục Phạm trước mặt, đưa tay nhanh chóng giới thiệu nói: "Tiên sinh, ngươi tốt, ta gọi Tỷ Dần Lũ, là kỵ sĩ đội đương nhiệm huấn luyện viên chính. Có chuyện gì sao?" Lục Phạm hỏi, không có chút nào đối Tỷ Dần Lũ kỵ sĩ huấn luyện viên thân phận cảm thấy yêu kỳ. Thân là người trong cuộc, Tỷ Dần Lũ cũng đã nhìn ra, nhưng hắn vẫn là đem mục đích của mình nói ra. "Tiên sinh, ta xem thực lực ngươi rất mạnh, muốn mời ngươi đến Nở Bờ A chơi bóng. Đương nhiên, là đến chúng ta kỵ sĩ đội chơi bóng." Hệ thống nhắc nhở: "Chúc mừng Túc chủ tiếp vào nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh thu hoạch được Nở Bờ A tổng quyết tái quản quân." Nhiệm vụ ban thường "Thần bí phân thưởng. thần bí phân thưởng. lục Phạm hiếu kỳ liếc nhìn tin tức, cũng không biết đây là cái gì đến. lục Phạm kỳ quái nhìn tỷ dần lù một chút, hắn thế nhưng phát động nhiệm vụ trí nhánh. ta. lục phàm nghĩ nghĩ, quyết định đáp ứng. hiện tại đang tiến hành tổng quyết tái, trợ giúp kỵ sĩ thu hoạch được quán quân, nhiệm vụ này nên hoàn thành đi. tiên sinh, vì biểu hiện thành ý của ta, năm nay liên minh mới tăng thêm thần bí quán quân quà tặng, chúng ta câu lạc bộ không muốn, đem nó cho tiên sinh người. ngoài ra còn có càng thêm phong phú điều kiện. tì lù vì chiêu mộ lục phàm, có thể nói là nhọc lòng, các loại yêu cầu tùy tiện nhắc tới không nói. còn đem liên minh cho quán quân thần bí phần thưởng đều cho lục phạm thần bí phần thưởng là cái gì đến lục phạm tò mò hỏi tiên sinh ngươi không biết Tỷ dun lù kỳ quái hỏi lục phạm lắc đầu thật không biết cũng mặc kệ lục phàm có phải thật vậy hay không không biết Tỷ dun lù giải thích nói cái này thần bí phần thưởng cùng nở bờ a tổng quyết tái chỉ hoan 3 tháng có quan hệ nghe nói là viên thực thần kỳ bóng rổ có thể làm cho người tiến vào trong cơn ác ngộ học tập bóng rổ kỹ năng học tập bóng rổ kỹ năng lục pham kỳ quái nói nếu quả như thật có cường đại như vậy liên minh hẳn là sẽ không hào phóng như vậy lấy ra đi khu khu cụ ti dốn lù xấu hổ cười nói này hoàn toàn chính xác cái này ác mộng bóng rổ cường đại là cường đại nhưng lại có rất nghiêm trọng di chứng chính là ngươi đi qua nhiều lần học tập về sau bản nhân sẽ trở nên càng ngày càng quỷ dị giống như tựa như là biến thành người khác đồng dạng thiên sinh phải nói ta cũng nói rồi xin hỏi ý của ngươi thế nào tốt ta ta đồng ý gia nhập kỵ sĩ đội lục phạm nghĩ nghĩ nếu như giúp kỵ sĩ đội đánh tới đợt bảy vậy nhất định sẽ có rất nhiều người xem nguyên hề đầu nhập tiền quảng cáo cũng liền kiếm về hơn nữa lại thuận tiện giáo huấn một chút cái tiệc dìm cũng là không tệ vậy thì tốt quá tiên sinh Ta dám cam đoan lựa chọn của ngươi là chính xác nhất." Tỷ Dần lù một mặt lửa nóng, mặc dù bây giờ không bà, nhưng hắn có dự cảm, thi đấu thắng bại hiện tại mới chính thức bắt đầu. "Đúng rồi, tiên sinh, ngươi tên là gì?" "Ngươi gọi ta Lục Phàm là được." "Lục Phàm, kia để chúng ta hợp tác vui vẻ." Tỷ Dần lù nhìn thấy Lục Phàm lựa chọn kỵ sĩ, rốt cuộc lộ ra nhiều ngày không từng có qua tươi cười. Mấy ngày nay Tỷ Dần Lũ áp lực vẫn luôn rất lớn, lấy kỵ sĩ hiện hữu đội hình có thể đánh vào tổng quyết tái, cơ hội vượt quá tại Tỷ ngoài ý liệu, nhưng đã đánh vào tổng quyết tái, đó là đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Bất quá mặc dù kỵ sĩ đội thực cố gắng đi đánh nhưng ngạnh thực lực chênh lệch lại không cách nào dùng cố gắng đi thay đổi không phải sao đã không ba toàn bộ hệ liệt thi đấu sắp bị đào thải bị loại quét ngang là toàn bộ kỵ sĩ đội cao tầng cũng không thể tiếp nhận cũng là chính hắn không thể tiếp nhận nhưng chiếu cái dạng này xuống 40 là chạy không thoát toàn đội đều đã đã mất đi đấu trí, không tại tin tưởng có kỳ tích phát sinh liền xem như chính hắn cũng đều là nghĩ như vậy năm nay dũng sĩ thật sự là quá cường đại nhưng lục phàm làm hắn thấy được hy vọng người trẻ tuổi kia thật sự là quá mạnh từ đầu tới đôi đều đang đùa bật dìm mà dìm còn không tự biết cho nên Tỷ Dũng Lù dự định đánh cược một lần, làm Lục Phàm gia nhập Kỵ sĩ đội. Hơn nữa coi như thua cũng không cần chặt, dù sao vốn là đã tại bên bờ vực. Thế là liền có phía trước mời Lục Phàm một màn. Tỷ Dũng Lù đi, trở về cùng Kỵ sĩ cao tầng phản ứng đi. Lục Phàm, ngươi thật muốn đi nở bờ a Kỵ sĩ đội a? Huyền Nguyệt hề không dám tin nói, này vượt qua độ cũng quá lớn đi, chẳng những tham gia nở bờ a, còn trực tiếp liền đi đánh tổng quyết tái, vẫn là cuối cùng một trận. Đúng vậy a, có phải hay không cảm thấy rất kích thích? Lục Phàm nhàn nhạt cười nói. Ách, kích thích ngược lại là kích thích, nhưng bây giờ Kỵ sĩ đã lẻ xo ba, trên cơ bản đã có thể nhìn thấy kết cục. nguyên hề lo lắng nói lục phàm ngươi bây giờ đi kỵ sĩ đội ta sợ đến lúc đó thua trận thi đấu về sau đại gia toàn bộ quái tại trên đầu ngươi đã kích ảnh hưởng lòng tin của ngươi yên tâm đi dù sao cũng là tùy tiện chơi đùa. lục phàm không phải thực để ý dù sao nếu như không phải xuất hiện cái nhiệm vụ chi nhánh hắn tuyệt đối sẽ không đi đánh cái gì bóng rổ thế nhưng là tốt nguyên hề đừng thế nhưng là nhìn ta đem thi đấu đánh tới trận thứ bảy giúp ngươi đem tiền quảng cáo kiếm về đối với có nhân vật thương thành lục phàm tới nói chơi bóng rổ thật đúng là một bữa ăn sáng hoa lệ thời gian đường phân cách hôm nay đối với bóng rổ mê tới nói là cái náo như ngày đồng thời cũng là quần cuộn sóng ngầm ngày lục phàm tại cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo nghe khán đài chuyển đến đinh thai nhức góc giống lên một tiếng hắn đúng là bị chấn động đến một mình đi đến ghế dự bị về sau lục phàm ngồi bắt đầu nghỉ ngơi mà cái khác cầu thủ đều đang luyện cầu dự định phát ra trạng thái tốt nhất một lát sau thi đấu bắt đầu nơi này là cờ cờ tờ vờ nơi này là cờ cờ tờ vờ ta là trương nguyên thanh ta là vũ khang Hoàng Nên đại gia xem 20172018 trận đấu mùa giải NBA tổng quyết tái trận thứ tư thi đấu, trận đấu này ngay tại cơ lệ vệ lẹn thành phố khoái thải sân bóng cử hành. Lúc trước trong trận đấu kỵ sĩ thua liền ba trận, chương chỉ đạo, ngươi nói kỵ sĩ đội còn có lật bàn cơ hội sao? Thắng trận cơ hội ta cảm thấy có lẽ có, nhưng lật bàn, tổng sở đều biết, tại NBA trong lịch sử cho tới bây giờ không có cái nào đội bóng có thể tại rất lại phía sau ba trận đắc tình vùng dưới lật bàn. Hơn nữa, ta cảm thấy hiện tại kỵ sĩ không có cái này lật bản thực lực, hiện tại chúng ta muốn nhìn chính là kỵ sĩ đến tột cùng sẽ tại thứ mấy trận thua trận cái series này thi đấu. Hảo, thông qua chương chỉ đạo phân tích, dũng sĩ đội trên cơ bản là đã đặt trước tổng quyết tái quan quân. Hiện tại kỵ sĩ đội có thể làm chính là quản cung nợ. Hảo hảo hưởng thụ đằng sau mấy trận thi đấu. Đúng rồi, ta nghe nói năm nay chiến thắng đội ngũ sẽ ban thưởng một cái thần bí phân thưởng, cũng không biết là cái gì. Ta đoán hẳn là cùng bóng rổ có quan hệ a. Chương chỉ đạo nói câu nói nhảm. Tốt. Hiện tại thi đấu lập tức bắt đầu, hai đội trước phát cầu thủ danh sách đã gửi đi đi lên. Đầu tiên là kỵ sĩ đội xuất ra đầu tiên, trung phong Tristan, tiểu tiền phong Jam, đại tiền phong lớp, đặt được hậu vệ JZR, khống chế bóng hậu vệ xèo lệ. tiếp theo là dũng sĩ đội xuất gia đầu tiên trung phong ghi tiểu Tiền phong đủ dạn đại tiên phong dìm đạt được hậu vệ canh phổ sâm khống chế bóng hậu vệ cụ di hai đội xuất gia đầu tiên cơ hội không có biến hóa xem ra vẫn là muốn tiếp tục sử dụng trận thứ 3 đội hình hiện tại để chúng ta đem video tiếp vào hiện trường kỵ sĩ trong đội phong chistan ngay lập tức tới cùng ghi tranh banh đáng tiếc mang theo cao không chiếm ưu tình huống dưới bại bởi đối thủ dũng sĩ đội lấy được lần thứ nhất tiến công quyền cầu bị chia cho cụ di dì cầm banh chậm rãi thúc đẩy khi thấy dìm chạy ra vị trí về sau lập tức đem cầu chuyển trọc dìm Jim lập tức nhảy lên 3 phần, dêm nhanh lên tới bộ phòng, đáng tiếc vẫn là bị Jim vào. 3. không. Nhìn ra hôm trước bị lục phạm ngược về sau, thực lực có chút tăng lên dáng vẻ. Jim giơ ngón tay, hướng về hậu trường tối lui, bên sân người xem hư thành một mảnh. Câu quên chuyển đổi về sau, kỵ sĩ đội xéo lệ đem bóng rổ vận qua giữa trận, liền đem banh chuyển cho Jim. Jim cầm banh giống giống như xe tăng hướng vào phía trong tuyến công tới, hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực về sau đem cầu chuyển cho ngoại tuyến lớp. Lớp điều chỉnh hạ thân thể, sau đó cao cao nhảy lên, xoắt. ba phần tới tay. Ba hai bên ngươi tới ta đi đánh vô cùng đặc sắc. Đáng tiếc tại tiết thứ nhất cuối cùng một phút đồng hồ lúc, James lớp lượng cầu song song rèn sát, Mà gì liền vào hai cái ba phần, làm điểm số đi tới 25, chủ 31, khách, Dũng sĩ đội dẫn trước 6 điểm kết thúc tiết thứ nhất thi đấu. Trương Chỉ đạo, ngươi nói này một tiết kỵ sĩ đánh như thế nào đây? Tại ra hỏi. Thông qua này một tiết, cảm giác kỵ sĩ đã theo thất bại trong bóng tối đi ra, nhưng là bọn họ phòng thủ vẫn là rất tồi tệ, nếu như điểm ấy không thay đổi mà nói là không thể nào thắng được Dũng sĩ. Trương vệ Bình nói. Cảm ơn Trương Chỉ đạo lời bình, tựa như Trương Chỉ đạo nói như vậy, kỵ sĩ đội không coi trọng phòng thủ. Sẽ không thể có thể chiến thắng được rồi dũng sĩ đội Mà như thế nào tăng cường chính mình phòng thủ này Chính là kỵ sĩ hàng đầu đối mặt vấn đề Vu Khang tổng kết một phen Sau đó nhanh chóng nói, quảng cáo trở về đằng sau đem càng thêm đặc sắc Tiếu ngự, ta là tới coi mắt Ngự tỷ coi mắt Tiếu ngự, không cần nhiều lời Nhìn ngươi có vài phần tư sắc Ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội